chương sáu mươi suy nghĩ thông suốt bạch khê núi chu thừa nguyên đám người ngự phong m à về trên mặt viết đầy mừng rỡ sung sướng lần này nam mở đất mặc dù chỉ là giản lược địa dò xét một phen cương vực còn không có tốt tốt thăm dò cũng đã thu hoạch tương đối khá không có gì ngoài man hùng cùng thực thiết t h ú không minh cái này hai cái linh thú bên ngoài chu huyền nhai còn phát hiện một cái luyện khí thấp nặng thanh cáo dịu dàng ngoan ngoan giảo h o ạ t thực lực lại là trung dung yếu đuối liền đem cho hiến chỉ lan là linh thú phương viên hơn hai trăm dặm khu vực lại chỉ tìm ra ba cái luyện khí yếu vật tuy nói khả năng còn có một số yêu vật ẩn nấp g không hiện nhưng cũng có thể nhìn ra triệu quốc năm đó tiêu diệt toàn bộ yêu vật quả quyết triệt đề cho dù là đi qua hơn một trăm n ă m chấn nam p h ủ khu vực đạn sinh yêu vật cũng là ít đến t ư ơ n g cảm với lại trong đó phàm là có yêu vật biểu hiện không tầm thường liền sẽ bị qua lại tu sĩ chém giết hoặc nô dịch thành linh thú tuyệt không nửa điểm thành mắc khả năng không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác đây là bất luận k ẻ nào tộc tu sĩ đều là minh bạch đạo lý đã chấn nam p h ủ đã bị triệu quốc coi là vật trong bàn tay tự nhiên không có khả năng cho phép bất kỳ t a i họa ngầm nào tồn tại mà ngoại trừ tăng thêm ba cái luyện khí chiến lược bên ngoài chu t h ư ờ n g nguyên đám người phát hiện bảo vật cũng là không thiếu như một phương giới mặt đất trong động đá vôi liền phát hiện đại quy mô thạch n ũ hắn ngưng kết địa tâm n ũ chính là không tầm thường đường đất tu hành tư lương mặc dù tính không được c h â n quý nhưng không chịu nổi số lượng khổng lồ cũng có thể xem như một chỗ cực tốt t à i nguyên điểm trừ cái đó ra còn có tươi tốt b u ồ n bực sân dã có thể từ đó tiếp tục thu thập cỏ m ộ t chi khí trong núi thanh khí các loại mặc dù mỏng manh thảm đạm nhưng từ lâu dài xem ra đó cũng là cực kỳ khả quan đây cũng là chính đạo thế lực không giống với ma đạo chi l i u chỗ căn bản chính đạo hướng tới là trật tự là thời đại lâu dài tiếp tục phát triển dù là cơ nghiệp lợi hích mà manh mà ma đạo lại bất thiện kinh doanh vì tư lợi chỉ lấy phá hủy c ư ớ p đoạt làm chủ tại tu hành giới cũng là lấy lý niệm khác biệt mà phân chia chính t à đơn thuần giết chóc ngược lại chỉ là phiến diện mà đợi đến ngày sau trấn trại năm c liền có thể triệt để khai phát sơ lâm đem bên trong đủ loại tài nguyên quy về bạch khê núi cái kia chu gia tương n ê n đến triệt để bay lên dù sao lúc này chỉ là thô sơ giản lược địa tìm kiếm một phen mục đích chủ yếu là vì đem cương n ự c bao quát tại trì hạ đợi cho ngày sau khai phát mới có thể chính thức khai quật trong đó phong phú dược liệu cùng đủ loại bảo vật chu thường nguyên đám người bay trở về r i ê n g phần mình động phủ đ ì n h viện đem lần này đ ạ t được đặt vào tờ kho mà chu huyền nhai thì là cao hứng bừng bừng địa rơi vào minh đỉnh núi cao r ộ n g hô to k hi thịnh nhìn nhị ra ra m a n g cho ngươi bảo bối gì trở về chu thiến linh đang ngồi ở bên đầm nước c ấ t rượu trông thấy chu huyền nhai đến cũng là mỉm m cười nói ra ngũ thuốc tốt tại bên cạnh người tử kim đằng đã chiếm cứ một trượng lớn nhỏ khu vực đã lởm trầm so le thân cành đen như mực nồng đậm phồn vinh đằng diệp càng là đỏ tía như máu dưới đất chỗ sâu hắn k h ổ lộ bộ dễ càng là bao trùm minh phong cả ngọn núi ảnh hưởng tới hơn ph liền có thể trông thấy mỏng manh đến cực điểm c ủ a m ộ t chi khí hiển nhiên phong p h n g trào chậm rãi tụ hợp vào tử kim đảng bộ dễ bên trong mà tại tử kim đằng cùng chu thiến linh ở giữa càng có hơi nhạt bích quang giao hội t ừ n g dùng liền như là hai cỗ khí tức hỗ trợ lẫn nhau tại hiệp trợ riêng phần mình trưởng thành cũng nguyên nhân chính là như thế dù là chu thiến linh tư chất không cao dù là không có nhiều thiếu cỏ m ộ t chi khí cung cấp nuôi dưỡng nhưng nàng vẫn như cũng là chu gia tu hành nhanh nhất người năm gần ba mươi mấy tuổi liền tu hành đến luyện khí lục trọng cho dù là đặt ở thanh vân môn đó cũng là thượng gia tồn tại mà bởi vì tu vi ngày càng cao thâm hắn trong cơ thể yêu t ộ c huyết mạch cũng dần dần bị kích phát dẫn đến đỉnh đầu nàng nhiều thêm một đôi mượt mà s ừ n g hiệu mặc dù s ừ n g hiệu cũng không ảnh hưởng hắn sinh hoạt nhưng khó tránh khác hẳn với thương nhân khiến cho chu thiến linh càng thêm không muốn xuất hiện tại tộc nhân trước mặt một mực đợi tại ưu tính minh đỉnh núi cùng m á n h thú có cây làm bạn chu huyền ngai nhà tâm thanh hỏi tiến h linh cũng tại a gần nhất trôi qua vừa vặn rất tốt ta sau đó từ trong ngực lấy ra một cái đổ đầy cỏ mộc chi khí bình nọ đây là ngũ thúc cùng ngươi t ộ huynh bọn hắn nam ở đất lúc thu thập cỏ mộc chi khí mặc dù không nhiều nhưng tiến linh ngươi lấy trước đi sửa đi ngày sau chúng ta lại đi chọn thêm tập một chút. chu huyền ngai van mài bà thầm nghĩ thiến linh à ngũ thúc hiểu được ngươi yêu thích tiến tĩnh nhưng cái này núi bên trên lũ l á n h cô tịch một mực đợi tóm lại là không tốt ngày thường cũng muốn đi thêm bên ngoài đi đi mới tốt chu thiến linh chỉ là gật gật đầu sau đó cung kính bắt lại ta biết ngũ thúc chu huyền ngai nhìn qua chu thiến linh cũng biết hắn chính là cái này tính tình liền cũng không nói gì thêm nữa hi thịnh tiểu tử kia đâu hi thịnh hai ngày trước liền bế quan đột phá đi chu huyền ngai hơi kinh ngạc chu hi thịnh cũng mới trùng tu nửa năm không đến không nghĩ tới liền tu hành đến khải linh đình phong cũng là tiến bộ nhanh chóng a hắn không phải là gấp công suất ruột cho nên còn không có tu hành đến đ ỉ n h phong liền vội vã đột phá nhưng hắn nghĩ lại tự mình cháu trai mặc dù ngang hướng nhưng cũng chia đến thanh nặng nhẹ quả quyết sẽ không làm chuyện như vậy hẳn là thuốc công khai sáng m ô n k ê a hỏa đạo công pháp không tầm thường chu tiến h linh nói xong sau đó nghĩ đến chu hy thịnh trùng tu sau đủ loại biểu hiện có chút suy t ư nói còn nữa có lẽ là bởi vì nỗi lòng thông s u ố t nguyên nhân à đúng lúc này chỉ nghe thấy hậu phương một chỗ thạch thất đ ỗ n g nhiên nổ t u n g vô số thổ thạch phi tung tóe n g h đến bốn phía cỏ cây rung động bẻ gãy cho bụi mạn thiên phi vũ chu tiến linh hai người mắt nhanh, nhanh tay sớm đã thi triển thuật pháp đem trong rừng chân quý c ỏ cây t r e t r ở bắt đầu những cái kia nuôi nhốt thú nhỏ cũng là dọa đến e ngại con lại đến nơi hẻo lánh một đạo thon dài thân ảnh từ trong cho bụi chậm rãi đi ra một cỗ hơi n h ạ t sóng nhiệt tùy theo hướng về bốn phía tiêu tán nhị ra ra cô cô ta đột phá luyện khí rồi chu hi thịnh thân hình thon dài giữa lông mày đều là trương dương ngạo khí thoải mái tùy tính tốt một cái thiếu niên làng đẹp trai chu huyền n g a i nhìn qua tự mình cháu trai không khỏi có chút lắc thần tại chu hi thịnh trùng tu trước đó mặc dù cũng trương dương vui sướng nhưng thủy trung có một cỗ bất khí vung chi không tiêu tan liền tựa như thể mà bây giờ trùng tu về sau lại là thiên tính thoải mái như là một đoá tươi đẹp chi hoa hướng lên trời địa t h ỏ a thích thi triển mình loại khí chất này tại chu gia bất luận người nào bên trên đều không có xuất hiện qua cho dù là t h ừ thiếu thời chu thừa nguyên bởi vì vô luận là chu minh hồ hai huynh đệ vẫn là chu thừa nguyên một thế hệ bọn hắn kinh lịch chính là gia tộc nguy vong thời khắc từ nhỏ liền gánh vác lấy gia tộc kéo dài hương thịnh trách nhiệm mà chu hi thịnh không giống nhau hắn lúc sinh ra đời chu gia đã khởi thế cho nên hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn hạnh phúc nhận hết các phương xử ái không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì cái này khiến cho hắn tính tình trương dương d nhất định là phải giống như chim ưng con như thế hoặc là bay lượn cựu thiên thương cung hoặc là rơi xuống hoang vu đại điện chu huyền nhai trong lòng cảm thán gia tộc tương lai nhất định là cần nhờ các ngươi hắn biết bọn hắn những người này nhất định là gia tộc nền tảng có thể dẫn đầu gia tộc đi đến cường thịnh tất nhiên vẫn là chu hi thịnh dạng này hậu bối đương nhiên cũng có thể là là đi đến diệt vong chu hi thịnh trong đôi mắt ánh lửa chập trờn nhìn qua chu huyền nhai cười nói nhị ra ra ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cỗ thật là nồng nặc hòa khi a là chuẩn bị cho ta sao ngươi tiểu từ này ngược lại là cảm ứ n g rất nhanh chu huyền n h a i cười từ trong ngực lấy ra một phương hòn đá hòn đá mặt ngoài cam vàng một mảnh càng là tản ra hơi nhạt nhịt khí bất quá đều bị đất đá ngăn cách trong này là điệu tâm ly viêm có n ó ngươi sau này tu hành liền không thành vấn đề tạ ơn nhị gia gia nhị gia gia tốt nhất rồi chu huyền n h a i cho ngăn lại cái này điệu tâm ly viêm chính là gia tộc c h i vật ngươi tu hành hòa đạo cho nên liền đặt ở ngươi cái này nhưng cũng muốn chăm sóc tốt không được hư hại hi thịnh minh bạch còn có chu huyền ngai dư quang liếp nhìn bốn phía lang t ạ một màn đem nơi này đánh cho ta quét sạch sẽ a chương sáu mươi mốt đại hạn t h à n h h o ạ tại đ e m cảnh nội giản lược tìm kiếm một phen về sau chu thừa nguyên đám người liền không còn tiếp tục đầy khắp núi đồi địa tìm kiếm mà là trở lại riêng phần mình động phủ mỗi người quản lý chức vụ của mình đem tầm sơn tầm bạo sự vụ đều giao cho tự mình tộc nhân cùng chỉ hạ thị tộc dù sao tuyệt đại đa số luyện khí yêu vật đều bị nô dịch trở thành linh thú cương vực bên trong đã không có nhiều thiếu nguy hiểm giữa rừng núi mặc dù có không thiếu khải linh yêu vật hoặc m á n thú nhưng này chút nhỏ yêu, yêu vật phạm nhân liên thủ hợp lực đều có thể giải quyết tự nhiên không cần đến luyện khí tu sĩ xuất thủ bọn hắn chỉ cần c h ấ n thủ che chở giải quyết người p h ả m không thể ứng đối những nguy cơ kia liền có thể về phần nói những người k h á c tộc thế lực chu ra cương vực bản khối quy về định tiên ti tiên tịch bên trong trừ phi là chị bên trong xuất hiện cái gì đặc biệt bảo vật c h â n quý không phải cũng sẽ không vượt biên khiêu khích một cái hóa cơ thế lực trong một chỗ núi rừng chu thừa dương mang theo một đoàn người cẩn thận hành tàu tại gặp gành dốc đứng giữa rừng núi cẩn thận nhìn qua bùn phía nhị ra trong rừng này đ ư c rắn ngài có thể nhất định phải cẩn thật chút cái này nham thạch miếng đất bên trên cỏ xỉ rêu cũng nhiều nhị ra ta nếu không chậm một chút đi một cái thanh tú thiếu niên cùng sau lương cung kính thành khẩn khắp khuôn mặt là lo lắng chu thừa dương tại nhận s i n h đẹp bối bên trong xếp hạng thứ hai lại thêm hắn vun trồng gầm giống tạ o phúc m ộ t phương cho nên chu gia chỉ hạ phạm nhân khả năng không biết chu gia đ ư ờ n g kim công việc quản gia là ai nhưng lại đều biết thứ ba gia tục danh đàm luận bắt đầu cũng là cung kính vạ n phần chu thừa dương quay đầu cười nói mới xa ta nói cho ngươi đ ừ n g nhìn ta hiện tại nhanh bốn mươi nhưng thân thể lại cứng rắn đây ngươi chăm sóc tốt chính mình là được không cần lo lắng cho ta trần thu sinh từ lần trước tầm sơn về sau liền lưu tại bình trạch trấn đảm nhiệm p ụ tá cũng coi là vượt qua hưởng thụ không lo thời gian Mà Mới hắn nhị từ trần mới xa thì tiếp nhận hắn Trần từ tiếp t r ớ Sa ư các đến đội sơn trong đội ngũ trở thành tầm trở người đại bá mặc dù là tu sĩ nhưng các ngươi mấy cái đều là phản c a n hắn coi như muốn giúp cũng không giúp được cái gì đơn giản liền là cho mượn cái này hương hòa tình bảo vệ chúng ta trần ra thời đại áo cơm không lo ngươi mà thật nghĩ thời đại vinh hoa phú quý còn cần mấy người các ngươi mình đi tranh thủ đại ca ngươi công danh có hy vọng với lại cùng chủ gia thừa trạch nhận xuyên hai vị thiếu gia giao tình rất sâu lại có đại bá của ngươi trợ lực ngày sau đi hoạn lộ nhất định là thuận buồm xuôi gió đệ đệ ngươi mới giang thiên sinh khôi ngô hữu lực hiện tại cũng là rất được chủ gia tín nhiệm tại tộc binh bên trong đã là bách p h ụ trưởng chỉ có ngươi ta lo lắng nhất mặc dù trong nhà cơ nghiệp ta đều dự định lưu cho ngươi quản lý nhưng gìn giữ cái đã có trung quy là không cách nào tiến bộ các c h ấ n công tử đều có mẫu tộc vợ tộc trợ lực ngươi khó mà trèo lấy cao vị không bằng đi trước dương thiếu gia nơi đó hảo hảo lịch luyện mấy năm mặc dù dương thiếu gia vui dân nuôi tầm sự tỉnh không cùng bên ngoài tranh không cùng t h â n đấu đi theo hắn không có nhiều thiếu đừng ra nhưng đối ngươi tóm lại là có tốt không hỏng với lại đại bá của ngươi nói cho ta biết dương thiếu gia ít ngày nữa liền muốn tổng lĩnh lục soát núi tìm thuốc sự vụ thừa dịp những cái k i a lớp người quê mùa còn không có nhận được tin tức ngươi trước một bước đi vào cùng dương thiếu gia giữ gìn mối quan hệ ngày sau thành cựu tất nhiên t h ắ n g ta mặc dù trần mới sa cùng trần thu sinh trung dung nhưng so với càng thêm nghe lời chịu khổ một chút tiến vào chu thừa dương dân nuôi tạm viện về sau bởi vì cần cù chăm chỉ ra sức rất nhanh liền được chu thừa dương vui vẻ trần mới sa gấp bước đi theo chu thừa dương phía sau so với chu thừa dương tiếp thân tôi tớ đều không đủ trong đám người mấy vị thân hình khôi ngô tộc binh đều đem ánh mắt rơi vào trần mới xa trên thân trong mắt tràn đầy cảnh giác làm bảo hộ chu gia tử đệ tộc binh tự nhiên là đi qua trùng điệp tuyển b ạ t tinh binh hắn trung thành tự nhiên không cần lo lắng với lại bọn hắn đều là phục d ụ ngư hổ gân cốt đan thân mang hồng diệp trúc giáp cầm trong tay thép binh lưới dao hắn thực lực có thể nghĩ lại có hai vị thanh ngọc vệ tọa trấn trong đó liền xem như đụng phải vài đầu khải linh yêu vật cũng chỉ có thể ôm hận chết ở trong tay bọn họ đột nhiên đang trước chuyển đến tiếng kinh hô nhĩ ra nơi này có tình huống chu thừa dương chính ngồi sổn dọ xét trước mặt tiểu thảo nghe được tiếng kinh hô liền vội vàng chạy tới mặc dù tuổi gần bốn mươi nhưng hắn lại bạo phát ra xa siêu phàm người nhanh nhẹn chuyện gì xảy ra chu thừa dương khí tức nhẹ nhàng tựa như người không việc gì đồng dạng ngược lại là một đường chạy chậm theo tới trần mới xa cùng tiếp thân tôi tớ m ệ t m ỏ i t h ở hở ngục hắn thuận tộc binh chỉ phương hướng nhìn lại cả người đột nhiên xứng sờ chỉ gặp cái tia nguyên bản ung tù m ố c thương sơn lâm ở phía trước giống như bị chém đứt đồng dạng bên này vẫn như c ũ là tươi tốt sơn lầm mà đổi thành một bên bao la cương vực lại hóa thành ruột cạn vô số có cây bạo chi dòng suối khô cạn đoạn tuyệt còn có một số thú nhỏ đã hóa thành t h â y khô chỉ còn lại một chút chết héo cây tối vẫn như cũ đứng vững vàng theo gió nóng lung lay sắp đổ phảng phất sau một khắc liền muốn ngã xuống nhưng kỳ quái là nhưng không thấy nửa điểm nhiệt khí phảng phất như là đột nhiên phần dương lâm thế đem những này có cây tươi sống phơi khô đồng dạng Cái này. Tất cả cái nước mọi người nhìn qua cái này kinh khỏi ngại này, nhìn này khủng một màn quỷ dị, trong lòng lệnh mình, không khỏi、e、ngại nuốt ngụm bọn. Nh tất một một qua quỷ dị, e những người khác sắc mặt đại biến vội vàng đi theo nhất là những cái này thanh ngọc vệ cùng t ộ c bình càng là giống như thần nhanh xuất hiện tại chu thừa dương bột phía chức trách của bọn hắn chính là bảo hộ chu thừa dương nếu là chu thừa dương xảy ra chuyện bọn hắn lại như thế nào xứng đáng chủ ra chu thừa dương không để ý hình tượng vì sát tại một gốc một người cao chết héo tiểu thụ trước cẩn thận từng ly từng tí đào đất truy vấn miệng bên trong ngăn không được địa lẩm bẩm có thể tuyệt đối đừng thật chết héo đám người cảnh giác bảo vệ bột phía có hái dược nhân suy tư địa tường tận xem xét gây tia chết héo tiểu thụ trận bỗng nhiên hô to la huyết đàng mục sau đó li huyết đằng mục vỏ cây có cầm máu giải độc hiệu quả h á n thân cây răn chắc hữu lực nếu là ở trong viện loại một gốc tuyệt đại đa số bệnh nhẹ vết thương nhỏ cũng không thành vấn đề chính là cực tốt dược liệu cây cối thằng đến nhìn tới bộ dễ còn có sinh cơ chu thừa dương mới thở dài nhẹ nhõm những người khác cũng là thở dài một hơi sau đó hiểm hộ chu thừa dương một lần nữa ẩn về núi trong rừng muốn đem này quỷ dị sự tình bẩm báo chủ ra mà tại chu gia bao l a cương vực bên trong mảng lớn sơn lâm hóa thành ruộn cạn thái thổ vô số có cây chết héo làm kiệt dòng suối khô cạn chim thú chết héo một đầu quái dị viêm thú đứng ở trên đá lớn, toàn thân tản ra kinh khủng Tứ chương sáu mươi hai ở đâu ra hỏa linh chu huyền n g a i đám người sừng sững giữa không trung sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía phương xa chỉ gặp một đầu cao năm trượng cái vật to lớn chính chậm rãi hướng bạch khê núi tới gần quanh thân viêm hỏa tràn ngập liệt liệt đem bốn phía có cây đất đá đốt đến khô cạn g i ạ n nước toàn bộ sơn lâm giống như mắc phải bạch bàn nguyên bản xanh biết giặt rào sơn dạ trở nên khô héo suy bại càng có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt lên hướng về tứ phương vùng quê điên cùng làm tràn cho tàn mạn thiên p i vũ giống như đại thai xu tới cho dù cách xa nhau rất xa chu thừa nguyên đám người vẫn có cảm thấy đập vào mặt quần quần sóng nhiệt mà ở sau lưng mọi người một mảnh bằng phẳng khu vực trang nghiêm căn nhà thâu c ạ c h tường đá đã có chỗ quy mô làm thành một cái thành nhỏ hắn chính là chu thừa lúc nguyên bản đang tại kiến tạo trấn mới trại nhưng theo viêm t h ú tới gần tàn phá bờ bãi trong đó p h n g nhân sớm đã bị triệu tập đi an toàn khu vực cho nên đập vào mắt nhìn lại dốc tuyết cái này trấn nam p h ụ khu vực như thế nào còn có như thế hỏa linh ẩn nấp chu thừa nguyên trong mày nhìn về phía sau lưng lo lắng hỏi cũng không biết ra ra lúc nào có thể tới chỉ riêng là cái này động một tý cải biến một chỗ cảnh mẫu thiên uy bản、lĩnh. liền đã vượt qua cấp độ l u y ệ n khí từ không phải chu thừa nguyên đám người có năng lực n g ă n trở chớ nói chi là linh tộc thần bí kinh khủng không chừng còn có cái gì lợi hại thủ đoạn bọn hắn hiện tại chỉ chờ đợi chu bình hoặc là thạch man đến đem đầu này hỏa linh hàng phục chấn áp thuận tiện chu huyền nhai nhìn qua không ngừng bị đốt cháy sơn giã trong mắt tràn đầy đau lòng mặc dù bình thường sơn lâm có thể thu thập tài nguyên rất ít nhưng dù sao cũng tốt hơn không có hiện tại cứ như vậy không công bị đốt cháy thành cho tôi thiểu muốn tốt mấy năm công phu mới có thể khôi phục sinh cơ hắn làm sao có thể không đau lòng không quản lý việc nhà lại nào biết được tuổi gạo dầu mới quý chân phàn trước kia không phải tiêu diệt toàn bộ cày địa sao như thế nào cất giấu một đầu cường đại như vậy hỏa linh cũng không biết cũng chính là hiện tại xuất thế không phải còn không biết muốn tạo thành nhiều thiếu tội nghiệt tổn thất một bên chu thừa minh cười nói chớ có oán trách vẫn là trước tránh một chút các loại da ra đến rồi nói sau mặc dù cái này hỏa linh hành động chậm chạp nhận hạn chế nhưng cũng không được qua loa chủ quan sợ thương tự thân đây cũng là tất cả linh tộc bệnh chung mặc dù có thụ thượng tiên h quyến yêu sinh m à cường đại vi bờ nhưng ngoại trừ đặc thù lực lượng bên ngoài hắn sinh tức ở giữa lại là gần với phi trùng tàu thú tựa như thạch man như thế cho dù đã cường đại đến luyện khí cảnh giới vô địch lại như c ũ sẽ không ngự không phi hành chỉ có thể giống trên đất sinh linh đồng dạng buôn tẩu đạp lập tứ phương hắn trong cơ thể cũng không có linh khí mặc dù có thể khống chế đất đá cũng bởi vì tiên thiên bản năng mà không phải cái gì thuật pháp cái này viêm thú cũng là như thế mặc dù trưởng viêm hỏa chi uy lại giống như hổ báo x à i lang đồng dạng bằng không cũng sẽ không tại đại địa bên trên buôn tập lấy hướng bạch khê núi bưởi nghe được chu t h ư ờ minh nói mấy người lập tức hướng về nơi sa bay đi đã là vì rời xa cũng là đi sơ tán bốn chân phạm nhân chớ có ngăn tại viêm thú phải qua trên đường viêm thú ngẩng đầu nhìn về phía phương xa nó từ cái hướng kia cảm nhận được địa tâm ly hòa khí tức đang m u ố n tiếp tục hướng phía trước tiến lên một cái nhỏ bé thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nó trước mắt tản ra kinh khủng h u áp chu bình nghi hoặc tự nói ở đâu ra hỏa linh hắn nguyên bản đang tại bạch ngọc cung luyện chế thanh ngọc đan đột nhiên nghe được chu thừa nguyên mấy người kêu gọi lúc này mới cấp tốc chạy tới nơi này đập vào mắt liền nhìn tới con này kinh khủng viêm thú mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng chu bình lại là không có nửa điểm m ậ mờ chỉ gặp hắn hai mắt ngưng tụ một cô cường đại uy ép liền tùy theo hướng về t ứ phương phô thiên cái địa mà đi đại đại dung chuy mấy chục cây to lớn cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên đem viêm thú giam cầm ở trong đó vô số viên ngọc thạch ngưng kết lưu tinh truy thạch hiện lên ở chu bình bên cạnh thân giống như quần tinh sang chói khiến cho uy thế càng kinh khủng lạc chu bình k h á c quát một tiếng những cái kia lưu tinh truy thạch liền giống như như mưa rào đánh tới hướng viêm thú đây hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt viêm thú còn không có từ trong trụ đá tránh ra liền bị vô số rơi thạch đập lên phát ra thống khổ dênh dị chật nó giống giận gạo thét lấy khí tức đột nhiên tăng vọt của loạn quanh thân viêm hỏa rào rạt của liền kinh khủng nhật khí hướng về bốn ph những cái kia rơi thạch còn chưa xuống tại trên người nó liền bị viêm hỏa đốt cháy nóng chạy thành bùn não tản mát đại đ ị a mà bốn phía cỏ cây lại không cách nào tiếp nhận khủng bố như thế nhiệt độ trực tiếp đốt cháy hóa thành cho tàn lửa cháy gừng hực hướng về sơn giã lan tràn núi lửa mánh liệt kinh khủng nghiêm xúc dám đốt núi đốt lâm chu bình trong mắt sinh giận tay trái bỗng nhiên hướng đại đ ị a một nắm sau một khắc đại đ ị a đ i ê n cùng rung động trong chấp mắt lại lõm ra một cái sâu đạt hơn mười triệu cự đại thâm hố viêm thú mặc dù uy thế kinh khủng nhưng p ư ơ n g diện khác lại cùng giã thu không khác nhau nhiều lắm muốn t cái n nẽ h ê n kia nguyên hố bản dốc đứng vách đá giống như s ư ơ n g tuyết gặp dương bắt đầu cấp tốc nóng chạy hóa thành dung nham chậm rãi tụ hợp vào hố sâu dưới đáy viêm thú du ở dung nham bên trong đồng thời theo dung nham lên cao không ngừng hắn cũng một chút xíu phủ lên không ngừng hướng về mặt đất kéo lên mắt nhìn thấy liền muốn sờ đến mặt đất biên giới chu bình tiện tay vung lên hố sâu liền hướng xuống h á m sâu hơn trượng viêm thú trong nháy mắt c ắ m súng dưới chỉ có thể vây ở trong hố sâu phẫn nộ gào thét cho dù nó viêm hỏa khủng bố đến đâu nhưng không cách nào tới gần chu bình nhất định chỉ có thể như vậy vô năng phát thiết chu bình sừng sững giữa không t r u n g n h i ề u hứng thú nhìn qua trong hố sâu rẽ r ù a viêm thú con này hỏa linh mặc dù cũng không có đạt tới hóa cơ cấp độ nhưng bởi vì hắn nắm giữ kinh khủng viêm hỏa có thể đốt núi nấu bi cho nên liền xem như hóa cơ tu sĩ tới đối địch cũng sẽ cực kỳ địa khó giải quyết khó chơi cũng nguyên nhân chính là như thế chu bình mới không nguyện ý chính diện giao phong cũng không phải không đối phó được mà là không muốn phí sức phí công dù sao người vì vạn vật c h i linh cũng không phải ngu mội giá thú rõ ràng có tốt hơn ứng đối c h i pháp vì sao nhất định phải cứng đối cứng m ấ t và mệt nhọc đ ầ u với lại linh tộc hắn cực kỳ khó giết chết giống thạch man như thế thạch linh trừ phi là đem triệt để nghiền ép tịch diện không phải chỉ cần còn có một phần thân thể cùng ý thức tại liền có thể thông qua gặm ăn đất đá đến khôi phục nguyên khí họa linh càng là không hợp t h i thưởng nhưng c cái này hỏa linh dù sao cũng là thiên sinh địa dưỡng tri vật mà không phải chính hắn điểm hóa thạch linh hắn linh tính dồi dào vô cùng nếu là không đem lực lượng tiêu hao đến bảy tám phần thật đúng là không nhất định có thể nô dịch viêm thu không ngừng phóng thích viêm hỏa khí tức đều suy yếu không thiếu nhưng mỗi khi nó muốn bỏ lên trên mặt đất lúc liền sẽ bị chu bình đánh xuống trải qua hiệp xuống tới nó hiểu được đánh không lại chu bình tay cầm t i thăm dò vào rung nham bên trong trực tiếp đem viêm thú cưỡng ép tốn đi ra nhưng theo viêm hỏa ăn mòn cự thủ cũng bắt đầu chậm chạp nóng chạy nhưng viêm thú khí tức đã suy yếu nhiều lắm quanh thân tán phát viêm hỏa đồ trở nên mỏng manh hơi nhạt nó nhìn qua giữa không trung chu bình miệng nói tiếng người không ngắt nói nhân loại quả nhiên hèn hạ vô sỉ chương u sáu mươi ba trong núi d i ế n hổ cái này cũng không trách chu bình kinh ngạc mà là con này viêm thú dù sao cũng mới tương đương với luyện khí cấp bậc tồn tại cùng nó thực lực không kém bao nhiêu thạch man nhưng đến bây giờ linh trí cũng mới tương đương với mấy tuổi hài đồng ngay cả bình thường mệnh lệnh cũng không quá có thể hiểu chớ nói chi là miệng nói tiếng người mà con này h o a linh có thể miệng nói tiếng người hoặc là liền là thọ nguyên đã lâu sống không biết bao nhiêu năm t u ế nguyện t ẩ lệ dưới linh trí không ngừng tăng trưởng hoặc là liền là tiên, tiên tiềm lực không tầm thường mới có thể tại tu vi như thế liền thông nhân tính n ô n nhân ngữ đã hắn có thể nói tiếng người chu bình cũng tới hào hứng ngươi nói nhân tộc ta h è n hạ vô sỉ nhưng ngươi tàn phá bửa bãi ta chu ra cương vực sơn hà càng phải hủy trân trại hại phạm nhân tính mệnh tại trong sơn g i ã cảng là phạm phải to lớn mầm thái vạn núi lửa tràn ngập sinh linh không còn ta hàng phục ngươi là vì thiên h à n h nói là c o n đuồng mạng sinh linh một cái công đạo sao là h è n hạ vô sỉ mà nói viêm thú thoát khỏi cự thủ trói buộc đứng tại trên đá lớn ngựa đầu gạo thét ta tại hỏa sơn ngủ say mấy chục năm liền đợi đến đất của ta tâm lý viêm thai n g n thành t h ụ nhưng các ngươi đem đất của ta tâm lý viêm trộng mặc dù giữ tợn thú mặt nhìn không ra viêm thú cảm xúc nhưng hắn tiếng như hồng trung g à o thét toàn thân viêm hỏa càng là mãnh liệt bạo tạc đã nói do hắn phẫn nộ tâm tình chu bình s ữ n g sở quay đầu nhìn về phía xa xa chu huyền nhai đám người liền trông thấy chu hy thịnh trà trộn trong đám người đôi mắt không ngừng lưu chuyển lấy hiển nhiên trong lòng có việc trung quy là tuổi còn rất trẻ trong lòng xấu hổ giấu không được chuyện mà chu huyền nhai cùng trần phúc sinh lại là một bộ đương nhiên bộ dáng bảo vật có năng giả cư chi đừng nói là địa tâm ly viêm hôm nay cái này hỏa lình cũng phải về bọn hắn chu ra chu huyền nhai chậm rãi tiến lên đem hết thẻ nguyên do thấp giọng nói lên một lần. chu bình lập tức minh bạch hết thảy sau đó chậm rãi nhìn về phía viêm thú như gió xuân ấm áp cười nói vật này cùng nhà ta hữu duyên viêm thú nghe ngóng giận dữ không thôi mặc dù biết mình đánh không lại chu bình nhưng trên người viêm hỏa vẫn là mãnh liệt của bạo đang muốn hướng chu bình phát động công kích sau một khắc lại cứ thế ngay tại chỗ ngươi cũng cùng nhà ta hữu duyên chu bình đưa tay một nắm ngọc thạch chi khí liền hội tụ hóa thành công xiềng đem viêm t h ú phong cấm trong đó đi qua trước đây phương tài trải qua tranh đấu viêm thú đã sớm m ệ n mọi không còn hình dáng trên người viêm hỏa đô mỏng mạnh không hiện tự nhiên càng không có khí lực phản kháng khổng lồ thú thân thể bị ngọc thạch gông xiềng phong cấm không cách nào động đậy chu bình thợ phụng chính là đủ kiểu ẩn nhẫn tùy tiện không xuất thủ xuất thủ chính là chấn áp thô bạo chấm dứt hậu hoạn cho dù là đối đại đã từng khi nhục tự mình nhiều nhất hoàng gia bởi vì ẩn mạch cái kia không xác định nhân tố tại cho nên hắn đều có thể quay về tại tốt dạy trạch đại chi như cái này viêm thú phía sau có cái gì chỗ dựa cái kia chu bình tự nhiên sẽ thương thảo địa tâm lý viêm chuyện giao dịch thậm chí là hai tay hoàn trả bội tội nhưng hết lần này tới lần khác linh tộc đều là thiên sinh địa dưỡng đặc thù s i linh vốn là linh cơ huyền diệu thai n é n mà thành đương nhiên sẽ không có phụ mẫu mà nói làm sao đến cái gì chỗ dựa nếu thật có chỗ dựa cái kia viêm thú liền sẽ không độc thân tới trước dưới loại tình huống này trực tiếp đem nô dịch thành linh thú tự nhiên là đoạn tuyệt tất cả hậu hoạn viêm thú ngây ngốc nhìn qua chu bình h i ệ n nhiên bị chu bình nói cho mơ hồ đầu góc có chút không có quay tới nó mặc dù linh trí thắng thạch man nhưng dù sao lâu dài đợi tại nham tương bên trong ngủ say cho nên đơn thuần như là một t r ư ơ n g giấy trắng tại trong trí nhớ của nó chỗ nào hiểu được nô dịch linh thú loại sự tình này tự nhiên lý giải không được nó cùng chu gia hữu duyên là ý gì nhưng nó dù sao không đốc rất nhanh liền đem lý giải thành chính mình ý tứ mặc dù có chút nghĩa khác nhưng lại kém hay không viêm t h ú phẫn nộ gầm thét lên nằm mơ chu bình ánh mắt nhất truyền toàn thân ánh ngọc sáng trói đến cực điểm một cố cường đại uy ép trực tiếp đem viêm t h ú đấu đá mà đi viêm t h ú tại uy áp hạ ngăn không được địa d u n g động quanh thân viêm hỏa càng là yếu ớt đến cực hạn hắn vốn là vô hình vô câu cho nên không ngừng bị nghiền ép thu nhỏ cuối cùng tức thì bị áp xúc thành quả đấm lớn nhỏ rực náo nhện diễm tản ra quỷ quệt hoa mỹ u quang hắn tản ra kinh khủ nhiệt độ cho dù là chân chính bản thể hòa linh chu bình trong miệng xá chính nhất tâm thanh một cỗ m ô n g lung ánh ngọc r a chỉ tại hỏa linh trên thân sau đó liền có nhạt vân trắng đường tại lớn chừng quả đấm hỏa linh mặt ngoài hiện hiện đợi cho hỏa linh một lần nữa biến thành viêm thú bộ dáng lúc cũng chỉ có bình thường hổ thú lớn nhỏ hắn cay c h á n nhiều một đạo nhạt trắng đồ án đó là một đạo khéo đưa đẩy linh tính ngọc thạch hư ảnh chu bình khá gọi một tiếng về sau liền bảo ngươi diễm hổ a viêm thú thì là một bộ sinh không thể luyến bộ dáng tê liệt ngã xuống tại chu bình bên chân đâu còn có cái gì phản kháng n g nghịch tâm tư chu bình q a y đầu hướng phía đám người hô to về sau diễm hổ thay mặt tại xích khi thịnh sau này ngươi cũng đi xích phong tu hành thái ra ra cái kia công pháp cuối cùng tính không được cao thâm nếu là thụ hỏa linh khí tức ảnh hưởng nói không chừng đối ngươi tu hành cũng có chỗ tốt còn có thường nguyên mấy người các ngươi cũng tốt rất muốn tưởng tượng như thế nào đem diễm hổ chi vi vật tận kỳ dụng vì gia tộc tăng thêm nội tình chu bình từng cái báo cho chu gia bảo vật kỳ thật tính không được ít chỉ là nhất giai linh thực liền có vài chục loại cái khác không vào giai linh thực có cây càng là nhiều vô số kể còn có cái khác đủ loại bảo vật nhưng bởi vì huyết thiếu rất nhiều truyền thừa khiến cho rất nhiều thứ không cách nào phát huy hiệu quả tốt hơn thậm chí là gác lại sinh xám giống như chu bình ban đầu từ h ồ lệ nơi đó có được khối kia t r ậ n bàn cũng bởi vì chu ra trận pháp truyền thừa nông cạn chỉ có thể tạm thời đặt ở trong khố phòng l ạ c xám bất quá theo y ế n chỉ lan trận pháp tạo nghệ ngày càng cao thâm tốt xấu nhận ra hắn hẳn là một loại nào đó nhị giai trở lên pháp trận chủ t r ậ n bàn giữ lại ngày sau nói không chừng liền có thể phát huy được tác dụng nhưng truyền thừa khó kiếm nhất là những cái kia cao thâm truyền thừa tức thì bị rất nhiều đại thế lực nghiêm phòng tự thủ lưu truyền tới cũng bất quá là tàn khuyết không đầy đủ bản đ ộ n nhất bạch sơn môn so với chu gia khởi thế sớm trên trăm năm nhưng trong môn phái cũng chỉ có hai đạo nhị giai đan p h ư ơ n g còn đều là bạch sơn chân nhân mình hao phí đại tinh lực thôi diễn đi ra dưới loại tình huống này chu gia muốn cường thịnh chỉ có không ngừng tìm tòi bản thân sáng tạo cái mới dù là chu bình mình gần nhất đều một mực đang thôi diễn ngọc thạch đạo thuật pháp liền là nghĩ đến dùng cái này tăng thêm gia tộc tu sĩ thực lực ta biết phụ thân g i a g i a ngài yên tâm ta gần nhất lại nếm thử ra một loại đan dược chỉ cần lại thêm chút cải tiến chu bình lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên chân sinh không thể luyến diễm hổ sau đó liền đem mang về bạch khê núi mà là đại điệu lại bên trên k h e d a n h n g à n vạn, lang tạ thẳng thiết, vô tạ thiết, s ố d u n n g h a mươi quần cuộn chảy x nóng bốn thật i n c h m là thơm đều vặn vèo n g rõ. p h ư n diễm hổ xuất thế mặc dù hữu kinh vô hiểm không có tạo thành thương vong gì nhưng nối chu gia tạo thành tổn thất lại là to lớn chỉ là núi lửa liền lan tràn hơn mười dặm không ngừng trong đó thiêu hủy có cây chết oan dạ thu càng là vô số k ể lọt vào trong tầm mắt đều là thảm tuyệt đất khô cằn hao phi tới tận một ngày mới đem triệt để dập tắt sơn lâm đều so với ngày xưa nóng lên mấy phần cho tàn mạn thiên phi vũ che khuất bầu trời vùng cực nam bạch nham chấn trong chấn nóc nhà càng là đọng lại một tầng đen xám đập vào mắt nhìn lại giống như đen tuyết đầu đá dù là có cây ương ngạnh không thôi nhưng cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục thai trước sinh cơ có lẽ đối với tu sĩ tới nói họa linh viêm uy t í n không được cái gì nhưng đối với p h à m nhân mà nói lại là thế gian cực kỳ khủng bố t h á i túy một khi xuất thế một chút viêm uy liền có thể dẫn đến giang hà khô cạn hoa màu chết h é o suy bại không thu hoạch được một hạt nào càng là khốc nhiệt phần thiên khổ không thể tả đối với p h à m nhân mà nói đây chính là đại hạn thiên thai tuyệt lộ cũng chính là diễm hổ vì tìm kiếm địa tâm ly viêm mà thẳng đến bạch khê núi cho nên mới không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng nếu để cho hắn tiếp tục tàn phá bừa bãi tại không hề giấu chân người sơn g ã chỉ cần một hai ngày hắn thế lửa liền sẽ lan tràn mấy trăm dặm sơn hà ủ thành không cách nào lường được kinh khủng thiên t a i chưa chừng còn biết ảnh hưởng chiến sự tiền tuyến nếu thật là như thế làm không tốt chu ra đều sẽ thụ liên lụy mà bị triều đình v ấ n trách nhưng may mắn đây hết thảy cũng không có hướng phía đó phát sinh xích phong dưới mặt đất trong đ ộ n q u ậ t diễm hổ lười biếng n ằ m sấp bên miệng liền là thành đống hỏa đạo vật liệu há mồm r ỗ i ra liền có thể ăn vào mà nó chỉ cần phóng thích quanh thân viêm hỏa để chu huyền nhai nóng chạy quáng tài rèn binh luyện khí đơn giản liền là dễ chịu đến c ự c h ạ n chu hy thịnh xếp bằng ở diễm thân hồ bên cạnh không ngừng vận khí tu hành lấy theo hắn thổ tức vật khí diễm thân hổ bên trên tinh khiết viêm hỏa liền có một chút dùng nhập hắ đem t r ư ớ chu m hy thịnh bất đắc gì đứng dậy tiện tay từ dưới đất nhặt lên một thanh chu huyền nhai luyện hỏng sắc bén binh khí ra sức tại diễm thân hổ bên trên không ngừng chém vào lấy dễ chịu lại thêm chút lượt chút lúc đầu diễm hổ đối với bị chu bình nô dịch chuyện này là vậy nó đất bại xích nhưng không chịu nổi chu ra cho đ á i nộ quá tốt rồi mặc dù không có tại hỏa sơn dung nham bên trong đợi dễ chịu nhưng l à ăn vào thật nhiều cổ quái kỳ lạ mỹ thực cái này đối với một cái mấy chục năm như một ngày bình thản đơn thuần hỏa linh tới nói đơn giản liền là thiên đại dụ hoặc hiện tại lại để cho diễm hổ về cái kêu hỏa sơn trong động đợi nó đánh đáy lòng không vui với lại nguyên bản nó khát vọng nhất địa tâm ly viêm hiện tại đều hoàn toàn dùng để sinh ra hỏa khí cung cấp nuôi dưỡng nó mà nó chỉ cần có hỏa khí bổ sung trên người nó viêm hỏa liền là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn về phần nói cho chu ra làm chấn tộc linh thú diễm hổ thoải mái mà trở mình dù sao có cái kia lợi hại nhân loại tại còn có trong hồ cái kia to con đ ỉ n h lấy chỗ nào cần phải nó bán mạng đối với chu gia tới nói lấy đê giai có cây quán g tải thiêu đốt địa tâm ly viêm lại cộng thêm một chút bất nhập lưu linh quả bảo vật liền có thể cung cấp nuôi dưỡng diễm hổ đổi được như thế một tôn cường đại chiến lược vĩnh hằng viêm hỏa c h i nguyên quả thực là thế gian nhất có l ợ i mua bán mà viêm hỏa cũng xa so với bình thường hỏa khí còn tinh khiết hơn được nhiều một mực ở vào diễm thân hổ bên cạnh tu hành có thể làm chu hy thịnh căn cơ càng thêm vững chắc càng là càng cùng hòa đạo thân thiện theo điểm n n h h ấy viêm hỏa phun ra diễm hổ khí tức cũng giảm xuống không ít khiến cho nó lại mánh liệt ăn hai đống nhỏ bảo vật đ ể m bụng mà chu hy thịnh lại là toàn thân khô nóng huyết hồng giống như bị đun sôi tôm bự thất khiếu càng là không ngừng tuân ra khí chiều cách đỉnh đầu ngưng tụ thành một cỗ hỏa vân hắn khí tức càng tăng vọt minh h ỏ a từ hắn quanh thân chậm dại dấy lên sau đó dần dần gấu liệt cho đến lan tràn quanh thân càng đem hắn trên người quần áo đốt cháy thành cho giống như liệt hỏa thép đúc đồng d ạ n g hắn huyết nhục càng sáng trói trong vắt thỉnh thoảng có một chút tạp chất chạy ra trong c h ư ớ c mắt liền bị đốt thành cho bụi theo thời gian trôi qua hắn khí tức cũng là càng cường thịnh sau một khắc chỉ nghe chu hy thịnh trường ngâm một tiếng khí thế như hồng leo lên đỉnh, hai mắt nhiên mở ra vỏ qu khiến cho huy mang càng tăng lên luyện khí nhị trọng hắn đột phá luyện khí mặc dù bất quá một tháng nhưng bởi vì hấp thu cái kia hơn mười dặm núi hỏa chi khí lại phục dụng chư nhiều bảo vật tư lương càng l à thỉnh thoảng có tinh thần u đến cực điểm viêm hỏa đốt người giành thể mới khiến cho hắn có thể tại ngắn ngủi trong một tháng liên phá hai cảnh với lại lấy viêm hỏa tu hành để chu hy thịnh căn cơ trở nên cực kỳ vững chắc so với lúc trước còn phải mạnh hơn một bậc chu hy thịnh cười nói cảm ơn hổ ra sau đó liền móc ra một thanh đại khảm đao tại diễn thân hổ bên trên không ngừng chém vào diễm hổ thích ý năm sấp mỹ mắt cũng không nguyện ý nâng lên đến nếu không phải quanh thân viêm hỏa b a phủ hắn nhìn qua tựa như một cái bị thuần hóa vỏ quýt đại hồ đồng dạng nó từ khi tiến vào chu ra đến liền hiểu rồi chu ra ý tứ mà chu hy thịnh tu hành hòa đạo lại là cực kỳ thoải mái tùy tính tính tình tự nhiên đối mặt diễm hổ tính tình cho nên có khi nó sẽ phun ra một chút bản nguyên viêm hỏa lấy trợ chu hy thịnh tu hành bởi vì phương tài chu hy thịnh náo ra tới động tĩnh chu huyền nhai chỉ có thể cởi khổ cầm trong tay phế bỏ binh khí ném đến một bên sau đó vui mừng nhìn qua triều khí phồn thịnh cháo trở thành xuân đi thu đến sinh cơ lặp đi lặp lại cho dù cái kia núi lửa kinh khủng đến cực điểm cho sơn lâm tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thương tích nhưng c ỏ cây sinh ra tràn đầy ước ngạnh vẹn vẹn chỉ là trải qua một năm q u a n cảnh mới sinh c ỏ cây trồi non liền lan tràn tại đất khô c ằ n khe danh ở giữa đem tất cả vết tích đều che giấu chu gia đã chiếm cứ mảnh này c ư ơ vực tự nhiên là nghĩ đến như thế nào tốt hơn địa phát triển cho nên tầm sơn đội ngũ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ trong núi vung vãi một chút có cây hạt giống trong đó không thiếu chân quý phản tục d ư liệu dạng này đã là tạo p h ư c sơn lâm cũng là vì lâu dài hy vọng dù sao p h、so、một kinh chi nghiệp doanh v ậ i chính là chu thừa lúc xây lúc nguyên chấn chiếm cứ phương viên một mươi tám dặm bởi vì ở vào một phương bình thản vùng quê khu vực cho nên trồng đại lượng lúa nước bởi vì cái khác thôn chấn nhiều núi dốc đứng lại thêm chu thừa tình hình chính trị đương thời lệnh thông suốt khiến cho lúc nguyên chấn lập tức trở thành chu gia trị hạ lớn nhất sinh lương tri địa chỉ riêng là cái này một hạng công tích mặc dù đủ không đến chi tiêu mạch tình trạng nhưng ở gia phả bên trên cũng nhiều một chút b ư t mực ngũ tổ thứ ba tử n h ậ n lúc nho nhã hiền lành thì chính quan hậu rất có nhân đức cao thượng tri phong mà tại ở trong đó vương đằng nhạc một mạch có thể nói là tận chức tận trách cho nên lúc nguyên chấn trái quản sự, là chu Thái, phải quản sự chính là vương đằng nhạc so với lúc trước tại bình trạch chấn quyền thế lớn hơn về phần những n à y chấn trại kinh doanh đoạt được cũng chỉ cần lấy thứ hai quy về bạch khê gia mạ mổ tổ nhà lại tám thành thị quy về các trấn chu gia tự đệ về phần bọn hắn là bộ phận nộp lên cho mình một tông vẫn là giữ lại phát triển t h ô n chấn thì toàn bằng riêng phần mình ý nguyện dạng này liền tạo thành một cái cường đại thống trị chế độ bản gia cung cấp tài nguyên hiệp trợ tự đệ thành lập trấn trại lại làm cường đại che chở mà các nơi trấn trại chỉ cần thích đáng kinh doanh phát triển đợi cho triệt để đứng vững góp chân về sau liền có thể liên tục không ngừng địa trả lại chủ gia khiến cho chu gia ngày càng lớn mạnh mà đem cương vực chia làm rất nhiều trấn trại cũng là quyền lực trao quyền cho cấp dưới cứ như vậy những người phàm tục kia chỉ cần ở vào các c h ấ n trị mục hạ liền có thể từ đó để bạch khê núi không còn bị phàm tục sự tình c h ô i trói chu gia lấy thân tình cùng lợi ích là đầu mối then chốt dẫn dắt tất cả chu gia tử đệ mà chu gia tử đệ xây c h ấ n lập nghiệp quản lý chỉ hạ hết thệ phàm tục sự t ì n h nếu có tà ma kẻ xấu làm ác tự có tu sĩ xuất thủ c h ấ n áp tiên che t r ở phàm tục phàm mấm tộc tu đây chính là chu gia hiện tại quản lý c h i đạo về phần mặt khác ba c h ấ n cũng đều là các tông tử đệ sở kiến trong đó có xuất từ đại phòng ba tông người cũng có nhị phòng hậu bối đều là con thứ có dụng cụ đo lường đệ cũng không có cái gì khác biệt duy nhất có chút đặc thù cũng chính là liêu hoài trấn sở dĩ nói nó đặc thù cũng không phải có cái gì chân bảo hoặc đặc sắc cơ nghiệp mà là bởi vì hắn chính là chu gia trước mắt duy nhất chi mạch sở kiến cho tới bây giờ chu gia chỉ có chu hổ một người được phong làm chi mạch nhưng bởi vì chu lượng năm đó sự t ì n h vì bảo toàn chi mạch chu hổ chỉ có thể đem nữ chu tư tư gà cho chu bách từ đó để chi mạch quy về sáu tông vốn là dự định để chu tư tư xuất ra trưởng tử là chi mạch chi trường nhưng hắn trưởng tử chính là chu thừa toàn chính là một vị tiên d u y tử mặc dù không có hy vọng đột phá lượt khí lại nhất định là phải thừa kế sáu tông cùng tộc chính nhất trước tự nhiên không có khả năng đi làm cái gì trì mạch t r ư ở n g cứ như vậy cũng chỉ có thể để chu tư tư sở sinh nhị tử cũng chính là chu bách tứ t ử chu thừa chết đến kế thừa trì mạch tuổi gần tất h tuần chu hổ sớm đã tại chu gia trấn an hưởng tuổi già nhưng vì liễu hoài trấn thành lập hắn lại đem mấy chục năm góp nhặt tài phú toàn bộ đẻ lên càng đem tất cả từ t ô n gọi chỉ vì liễu hoài trấn có thể xây đến tốt hơn không giống với cái khác thông trấn mặc dù thuộc về trấn thủ chu gia tự lệ nhưng trên danh nghĩa vẫn là thuộc về các tông các tông tùy thời đều có thể cưỡng ép tất đoạn l i ê u hoài c h ấ n lại là hoàn toàn thuộc về chi mạch dù là đại tông cao hơn chi mạch dù là chi mạch tại thảo luận chính sự các không có ghế đại tông cũng không có bất kỳ quyền lực gì tước đoạt chi mạch chớ nói chi là hủy bỏ chi n ô n chính là đúng nghĩa độc lập một mạch gia phả đ ơn mở hắn cũng được xưng chi là l i ê u hoài một mạch chu thừa c h ế t chính là mạch này ngày sau người cầm quyền minh phong một chỗ trong đậu phủ tiến chỉ lan ngồi xếp bằng bên cạnh gỗ trinh nam trên b à n lại là điểm vài gốc tinh tế tiểu hương hơi nhà xương n g lượn lờ dâng lên xoay quanh trong đậu phủ nghe nóng liền có thể tâm thần yên tĩnh ý niệm thông suất thanh bình mà ở trước mặt nàng thì trưng bày có sáng tác cổ lao chữ triện phong cách cổ xưa chậu cũng có một chút vẽ chim thú phù văn cẩn thận t ơ lụa c à n g có thẳng tắp mượt má tốt nhất linh mục tiến chỉ lan tập trung tinh thần chui tại chư nhiều bảo vật ở giữa dùng k h ắ c đao tại phong cách cổ xưa chậu bên trên cẩn thận địa sáng tác chữ triện không bao lâu cái k i a chậu liền bị khắc họa lít nha lít nhít một cỗ huyền ảo tối tâm uy thế tùy theo chậm dãi hiện hiện mà khắc họa xong chậu về sau tiến chỉ lan chỉ là làm sơ nghỉ ngơi liền đem linh mục nhật lên bắt đầu ở phía trên vẽ linh văn tu hành tứ nghệ mặc dù đều là bạo lợi n g n ề nhưng đan khí hai đạo nhất là hao t cái kia chính là sâu không thấy đáy nuốt vận động trừ phi là có kế t h ử a không phải cũng sẽ không có người một mạch địa tuyển cái này hai môn phù lục một đạo tắc bởi vì nguyên tài giá rẻ với lại cánh cửa khá thấp cho nên dễ dàng n h ấ t vào tay liền ngay cả trần phúc sinh đều đã có thể vẽ mấy loại phù lục tu hành giới p h ù tu cũng là tứ nghệ bên trong nhiều nhất mà trận pháp chi đạo mặc dù không có đan khí hai đạo như vậy hao phí tài nguyên nhưng bởi vì hắn quá mức phức tạp dừng giả cho nên đối ngộ tính cùng tâm lực đều có cực cao cánh cửa thậm chí có thể nói là bốn đạo bên trong khó khăn nhất một môn học đây là bởi vì đại đa số trận pháp đều từ trận bàn cùng rất nhiều trận kỳ tạo thành muốn hoàn toàn dựng tốt trận pháp không chỉ cần phải tại trận bàn trận kỳ bên trên sáng tác vẽ lượng lớn trận văn còn cần đem chặt chẽ tương liên bắt đầu trong thời gian này cực kỳ hao phí tâm lực phàm là có cái gì sai lầm đều sẽ dẫn đến tất cả cố gắng giao chi đông lưu đợi cho linh mục cũng vẽ hoàn thành tiến chỉ lan vận khí hoàn hồn thẳng đến tâm lực khôi phục lại tốt nhất lúc này mới đem linh mục cùng tơ lụa cầm trong tay dùng tơ vàng dây đem khâu lại tại một khối nhìn như chỉ là tại đơn giản khâu lại nhưng mỗi một cái đều là ẩn chứa linh vận mà sử dụng tơ vàng dây cũng không phải phàm vật mỗi một cỗ dây đều là ẩn chứa linh khí nồng nặc giống như đầu mối then chốt đem tơ lụa cùng linh mục khí tức sen lẫn ngưng tụ thằng đến câu lại hoàn thành một khắc này toàn bộ lá cờ trong nháy mắt như cùng sống đến đây phía trên chim thú phủ văn không ngừng phun trào hiện hiện rất nhiều đường vân tản ra hơi nhạt linh quang thực sự trở thành một mặt trật kỳ y ế n chỉ lan thở một hơi dài n h ẹ nhóm tâm lực tiểu tụy mọi mệt mà đây vẫn chỉ là một mặt trật kỳ nàng chỉ có thể không ngừng ngồi xuống hoàn hồn sau đó tiếp tục trúng may không biết đi qua bao、lâu. ninh thần hương sớm đã tiêu tẫn tiến chỉ lan trước mặt thì là nhiều sáu mặt không giống nhau trận kỳ có lẽ có sơn hà đồ án hoặc là chim thú hoa văn nàng lại là không lo được mọi m ệ n h khẩn trương đem trận kỳ lấy đặc thù nào đó quy luật cắm đứng ở b n phía sau đó nắm trận bàn đứng tại trong đó trong cơ thể linh khí điên cuồng hướng trận bàn bên trong rớt vào trong mắt tràn đầy t r ờ mong sau một khắc trận bàn đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng tiếng vang trầm trầm sau đó liền cùng rất nhiều tản ra linh quang trận kỳ uy thế giao ánh một cố vô hình bình chướng chậm rãi dâng lên đem bên trong cùng ngoại giới ngăn cách ra càng có sương n g từ tứ phương tụ đến Thời gian trong h ờ i gian t chốc lát sương cái kia t a cổ vô hình bình chướng liền biến mất không còn bốn phía sương mù dày đặc chậm rãi ta n hàn ra hiện ra bốn phía sáu mặt trận kỳ mặc dù pháp trận uy thế tiêu tán nhưng trận bàn cùng cái này sáu mặt trận kỳ ở giữa lại không giống lúc trước như vậy ngăn cách rõ ràng mà là xuất hiện một cỗ như có như không huyền diệu liên hệ tựa như liền thành một khối y ế n chỉ lan cẩn thận mà đem nhặt lên sau đó bỏ vào hốc tối bên trong một bộ này pháp trận chính là nhất giai pháp trận vụ hải mê tung trận hàn phạm vi có thể đạt tới phương viên một dạng khu vực mặc dù không có tứ cực định nguyên trận phạm vi rộng lớn cũng dẫn tụ không được nhiều thiếu linh khí nhưng là một bộ cực tốt không trận hắn có thể tụ sương mù như biển đưa tay không thấy được n ă ngón càng biết nhiễu loạn sinh linh ngũ rác phương hướng cho dù là luyện khí tu sĩ lâm vào trong đó cũng chỉ có thể tùy ý không trận người b ạ i bố làm luyện bộ thứ nhất nhất giai p h á p trận nàng tự nhiên là muốn đem kỳ chân d ấ u đến mà bây giờ luyện chế thành công ngày sau lại luyện chế cái khác tự nhiên không có khó khăn như vậy tiến chỉ lan đứng dậy đi vào sát vách đậu phủ liền trông thấy chu thừa nguyên xếp bằng ở trước lò luyện đan không biết tại luyện chế đan dược gì nhìn tới một màn này nàng không có tiến lên khoái dày mà lại an t ĩ n h đứng ở trước cửa nhu tình như nước nhìn lấy mình phu quân tính toán đợi chu thừa nguyên luyện chế xong lại nói cho hắn biết cái tin tức tốt này chu thừa nguyên mặc dù tâm thần toàn chuyên trú tại đan lô phía trên nhưng dù sao đắm chìm đan đạo nhiều năm, tự nhiên có thể cảm giác được có người bên ngoài xuất hiện hắn n g ử a đầu trông thấy là y ế n chỉ lan khoe miệng liền không khỏi dương lên hạnh phúc t i ế u d u n g sau một khắc lại là sắc mặt biến hóa ngay cả nóng bỏng đan lô đều không để ý bước nhanh đi vào y ế n chỉ lan bên cạnh thân lấy tay kéo hắn thân thể gấp giọng lo l ắ n g nói lan nhi người làm sao vậy làm sao thân tử hư yếu đến trình độ như vậy y ế n chỉ lan dựa vào chu thường nguyên trong ngực mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ôn nu thì thầm nói chu lang ta không sao chỉ là luyện chế pháp trận hao phí quá nhiều tâm lực nghỉ ngơi một hồi liền tốt chu thừa nguyên nhớ tới nửa tháng trước yến chỉ lan nói muốn bế quan luyện trận lập tức trong lòng một trận ảo não nghĩ mà sợ đưa tay vớt ve tại yến chỉ lan c á i chán mặt mũi tràn đầy đau lòng nói lan nhi ngươi như thế nào liều mạng như vậy p h á p trận luyện không ra lại không sự tình ngươi đơn giản quá không yêu tiếc thân thể của mình tiếp xuống một tháng đều cho ta h ả o h ả o tu dưỡng lấy ta đợi chút nữa luyện chế chút hoàn hồn bổ khí đan dược cho n g ư ơ i ă n bảo yến chỉ lan đem mềm nhỏ tay cầm rơi vào chu thừa nguyên trên mặt ôn u vớt ve chu lan cái này không có chuyện gì trước kia tại bạch sơn môn thời điểm ngươi luyện đan nhưng so với ta cái này còn muốn dọn người thân là vợ của ngươi ta sao có thể quá mảnh mai đâu khi đó ta không giúp được ngươi mảnh mai chỉ có thể đứng ở một bên đau lòng lo lăng xuông hiện tại ta cũng có thể cho n g ư ơ i phân yêu lan nhi chu thường nguyên trong lòng kích động có tả khỏe mắt càng là rơi lệ chỉ có thể chăm chú đem yến chỉ lan ôm vào trong ngực yến chỉ lan nuốt ve chu thường nguyên đầu lộ ra một bộ thiếu nữ tư thái hàm tình mạch mạch nhìn qua chu thường nguyên thường nguyên c a c a ta có một tin tức tốt nói cho ngươi ngươi đoán xem là cái gì đây chu t h ư ờ nguyên ngừng cảm xúc có chút suy tư y ế n chỉ lan mệnh mọi thành bộ dáng như vậy càng lan nửa tháng trước bế quan luyện trận vậy cái này tin tức tốt đều không cần đoán tất nhiên là luyện chế được một loại nào đó nhất giai p h á p t r ậ nhưng n hắn vẫn là giả trang ra một bộ vắt hết vóc bộ dáng chọc cho y ế n chỉ lan vui vẻ không thôi trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc sau đó có chút nạo g kiều nói chu lang ta luyện chế được nhất giai vụ hải mê tung t r ậ n sau này nhà chúng ta cũng có thể lấy trận pháp gia truyền chu thường nguyên trong nháy mắt lộ ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt cao hứng ông ế n chỉ lan n ủi nói lan nhi thật lợi hại lại tại lúc này chân trời một đạo lưu quan rơi xuống chu hi thịnh nắm trong tay lấy hai khối ẩn chứa hỏa khí huyết hồng tinh thạch đang muốn bước vào chu thừa nguyên đan phòng liền trông thấy chu thừa nguyên chính ô miến chỉ lan thân mật đứng ở trước cửa lập tức cứ thế ngay tại chỗ hắn trên cổ nhô ra một cái màu xanh đầu tò mò nhìn qua chu thừa nguyên hai người chu hi thịnh con ngươi nhất c h u y ể n cười đùa nói ta có phải hay không tới không phải luka nghe được bên cạnh đột nhiên có thanh â m chuyển đến chu thừa nguyên hai người lập tức luống cuống tay chân bắt đầu trông thấy người đến là chu hi thịnh chu thừa nguyên lập tức thẹn quá thành giận nói tiểu từ thúi có phải hay không n g ứ ra chu hi thịnh cười đùa tý từng nói ai hắc ta nào dám nhà, đây không phải tìm đến ngài. sau đó không cẩn thận gặp được mà chu t h ư ờ nguyên n g đầu tiên là vớt ve y ế n chỉ lan c á i chán ôn nu nói ra lan nhi ngươi đi trước nghỉ ngơi thật tốt một cái ta đợi chút nữa liền tới tìm ngươi sau đó tức giận nhìn về phía chu hi thịnh tiểu t ử thúi ngày thường ngốn tại diễm hổ cái kia ngay cả phụ mẫu cũng không tới nhìn sang hôm nay là chuyện gì còn hiểu được tới chớ nói lung tung ta cách mấy ngày liền sẽ đến một lần nhưng mấy lần tới đều trông thấy động phụ đều là bế cho nên liền trở về chu hi thịnh cười nói c h ậ t trên mặt có chút lo lắng phụ thân ta biết ngài cùng mẫu thân đều là bề bộn nhiều việc luyện đan lượt trận nhưng mội mội cũng không thể hoàn toàn không để ý đi ta hôm qua đi xem mội mội nàng đều không thế nào yêu cười chu thừa nguyên s ữ n g sở sau đó rơi vào trầm m ặ t thật lâu mới thở dài là chúng ta có chút không để mắt đến thắng yến hắn cùng yến c h ỉ lan chỉ sinh ra một trai một g á i nhưng cả hai cảnh nộn g h ư n g khác biệt rất xa chu hy thịnh thợ nhỏ liền có thụ sủng ái bây giờ càng là nhất giai tu sĩ có thể tiêu dao tại tứ phương mà tuần tháng yến lại không giống nhau nàng tám tuổi lúc người một nhà liền từ bạch sơn cửa đến chu ra mặc dù có tộc nhân thân cận nhưng theo yến chị lan đột phá luyện khí lĩnh hội c h ấ pháp mà chu thừa nguyên lại phải bề bội nhiều việc luyện ăn khó tránh khỏi liền sơ suất nàng mà là một kẻ phạm nhân liền lên xuống núi đều phí sức vô cùng chớ nói chi là đi tìm phụ mẫu ca ca tự nhiên mà vậy liền quái gở không thiếu chu hy thịnh cất cao giọng nói như các ngài thật bận không qua nổi vậy liền ta đến mang dù sao đối với tu sĩ tới nói minh phong cùng s í c h phong ở giữa trở về ngay cả một phút đều không cần đơn giản liền là thiếu tu hành chút thời gian nhiều bồi bồi m u ộ i m u ộ i tiểu t ử thúi ngươi an tâm tu hành thuận tiện thẳng h ế n nơi đó chúng ta sẽ chiếu cố tốt ngày bình thường đến nhìn sang là được không cần phân thần lãng phí thời gian chu t h ư ờ nguyên cười mắng nói đi ngươi tới đây là bởi vì cái gì sự tình chu hy thịnh hai tay một đám lộ ra lòng bàn tay huyết hồng tinh thạch phụ thân nhị gia ra, ra luyện chế pháp khí lúc sẽ có ngọc thạch chi khí tiêu tán đi ra sau đó cùng diễm hổ viêm hỏa tiếp xúc liền không h i ể u tạo thành bực này đặc thù bảo vật nhị gia ra, ra để cho ta lấy ra cho ngài nhìn nhìn xem có thể hay không dùng cái này thôi diễn ra đan dược gì chu hy thịnh nửa câu sau không nói cái này thần bí trong tinh thạch viêm hỏa chi khí nồng đậm chu huyền nhai để hắn lấy ra kỳ thật liền là muốn nhìn xem có thể hay không thôi diễn ra hỏa đạo chi lưu năng ư ợ n từ đó đối với hắn tu hành có chỗ trợ giút chu thừa nguyên đem tinh thạch nắm trong tay Nếu A. chương sáu mươi bảy rượu từ hương đến huệ quả lạc chu bình rất nhanh liền biết tiếng chỉ lan có thể luyện chế pháp trận ti n h tức mặc dù hết sức cao hứng nhưng hắn vẫn là khuyên bảo một phen tự mình chư tu để bọn hắn chớ có như vậy phí công liều mạng chúng ta là chạy cùng một huyết mạch thân nhân mà không phải tông môn sư đồ nam b i đó hắn vị gia tộc gia tộc thịnh vượng can h nguy lạng sơn lâm tránh hữu hiểm tập thuật pháp che chở nhà thủ tại trên núi mấy chục năm không ra đủ kiểu gian khổ lòng chỗ sót vì chính là tự mình hậu bối có thể t h ẳ n g c ắ p cái eo không cần lại như vậy khuất đ ủ mà bây giờ gia tộc đã đ ư ợ c mặc dù chu thừa nguyên như vậy tất cả đều là vì gia tộc tốt nhưng hắn mới bốn mươi tuổi không đến còn có bó lớn thảo nguyên hoàn toàn có thể đi tu hành đi làm bạn thân nhân mà một mực địa toàn tâm luyện đ an dạng này ngược lại có chút bỏ gốc lấy ngọn đây cũng là chu bình ý nghĩ hắn thấy thân nhân mới là trọng yếu nhất mà hắn cũng là làm như vậy chu thừa nguyên một mặt c ư ờ i khổ buổi sáng còn bị thân nhi từ trách m ắ một phen buổi chiều liền bị ông nội dăn dậy hắn đây là trêu hay ghẹo hay ta đã biết ra ra chu bình đem cần câu rơi vào trong nước trầm âm thanh nói ra qua ít này đem thang yến h o à nguyệt n g giao đều mang ở trên đảo đến để cho ta nhìn xem chu thừa nguyên lập tức một mặt mừng rỡ thang yến một mực tranh cãi muốn gặp thái g i a g i a nàng biết tin tức này nhất định sẽ rất cao hứng chu bình liếc mắt nhìn hắn không nói gì bất quá chu thừa nguyên xác thực chưa hề nói lời nói dối tại chu gia phản tục tộc nhân bên trong cái nào không phải nghe chu bình sự tích lớn lên tự nhiên hướng về kính sợ nhưng bởi vì chu bình đạo tắc không có lĩnh hội t r i ệ đề phàm nhân nếu là áp sát quá gần một chút ngọc thạch đạo tắc đều có thể đối nó tạo thành không cách nào thay đổi thương tích cho nên những người phàm tục kia chỉ có thể xa xa nhìn ra xa hắn thần tư còn thật sự không có mấy người thấy tận mắt chu bình sau khi trở về để c h ỉ lan cũng tốt tốt nghỉ ngơi trận pháp c h i đạo thương tâm nhất hao tâm tôn sức tuyệt đối không vội vàng được chu bình nói tiếp cái kia không phong âm cây huệ sắp chín rồi mấy ngày nữa đi hại mấy khoả cho c h ỉ lan an bảo có thể ngưng hồn tịnh phách không đến mức rất khó chịu chu thừa nguyên đang muốn đáp lại lại t r ợ t có một cố dị hương chuyển đến chu tiến linh giống như tiên tử chậm rãi rơi xuống quanh thân bích quang lung lung càng hiện lộ rõ ràng một điểm tự nhiên sinh cơ tay nàng bưng lấy một vò rượu nhưng phía cho u n dù là đem trồng ở từ kim đăng bên cạnh mấy năm công phu mới dài đến cao mấy thước nhưng cũng may mở ra một chút trắng mai linh hoa mà trắng mai linh thời kỳ nở hoa rất ngắn vì có thể lâu dài bảo tồn công hiệu lực tự nhiên là ủ thành linh cựu nhất là có lời nếu là tuần nguyệt giao lớn chút nữa có thể tu hành chu n có t ể dùng linh thiện n chi pháp đem chế h t đem à bình ngọn, từ cười văn phục nói g Chu Bình ta lại đi luyện thêm mấy lô thanh ngọc đan cũng không thể làm trễ mải các ngươi tu hành nói xong chu bình liền quay người hướng bạch ngọc trong cung đi đến tu hành có thanh ngọc đan gian luyện bình cảnh có tôi linh đan liền ngay cả căn cơ phủ phiếm bây giờ cũng có ứng đối bảo vật có thể nói chu thừa nguyên bọn hắn hoàn toàn không cần là tu hành mã ê u sầu tại luyện khí nhất cảnh kỳ thật tư chất cao thấp kém kém hoàn toàn có thể từ tài nguyên đến bổ khuyết giống cái kia thanh gia cùng tư đồ gia cũng bất quá mười mấy hai mươi cái luyện khí tu sĩ nhưng luyện khí cựu trọng lại có mấy vị liền là ngạnh sinh sinh dùng tài nguyên cho tích tụ ra tới mặc dù dạng này tích tụ ra tới tu sĩ bởi vì tự thân tư chấp nhận hạn chế nguyên nhân mặc dù có hóa cơ bảo vật đột phá hóa cơ hy vọng cũng là cực kỳ xa vời nhưng đối với gia tộc tới nói hắn chiến lược ý nghĩa lại là trọng đại không phong chân núi một chỗ tươi tốt rừng cao lớn cây cối đứng vững thành ấm ánh nắng khó mà bắn vào trong đó mà giữa khu rừng càng là có một đạo dòng suối từ dưới mặt đất bị dẫn xuất ở giữa rừng vờn quanh chạy xuôi càng có hai đỉnh núi mặt bên đ ầ u đá khiến cho toàn bộ rừng cực kỳ địa âm lạnh một gốc gâm trầm quỷ dị cứng c ắ p cổ thụ sừng s n g tại lâm t ử tránh bên trong cây cối vốn lượn và mèo cây diệp là tận chỉ có hơn mười khoả khô q u ắ t tiểu quả r ú xuống cả k h ả cổ thụ giống như một cái dương nhanh múa vớt lệ quỷ hắn chính là âm cây huệ âm cây huệ chính là bình thường cây huệ nhận âm sát h hắn kết tâm huệ quả c à n g có ngưng hồn tịnh phép hiệu quả còn có thể trình độ nhất định địa tăng thêm hồn phép nội tình cũng chính là hắn sinh trưởng h ạ khắc chu gia mới phí hết tâm tư địa doanh tạo mảnh này d ừ n g cung cấp hắn sinh trưởng dẫn địa lạnh nước suối du ở trong rừng bên ngoài có thể tụ b á t phương hồn khí hai cái ra phó bộ d á n g trung niên nam nhân dựa vào âm dưới t à n g tây hòe bọc lấy áo đ ô n g d à y ngủ say lấy một người càng là lạnh đến rụt cổ một cái mặc dù thân ở trong rừng bọn hắn thật không nghĩ qua bị cái gì mảnh thu tập kích dù sao đây cũng là tiền sơn bảo đ i ệ ở đâu ra manh thú Cũng、chính ũ n g c là tới gần âm huệ quả thành t h ủ bọn hắn liền bị chu thừa c ả n an bài đến cái này trông coi chính là sợ cái nào thiên âm huệ quả rơi xuống đất nát cũng không biết đột nhiên một viên âm huệ quả không hiểu từ trên cây cắt ra thẳng tắp địa rơi vào dưới cây một người đ ỉ n h đầu đem t h ứ c t ỉ n h người kia đầu tiên là l ấ p thần sau đó liền trông thấy bên chân khô q u ắ t tiểu quả tiểu quả vặn vẹo quỷ dị như là một cái nho nhỏ ác quỷ đầu lâu nhưng này ra phó không chỉ có không sợ ngược lại là giơ âm huệ quả hưng phấn hô to l ạ quả l ạ quả chương sáu mươi tám xích kim phá mạch bạch ngọc trong cung chu bình liên tiếp ăn tám chín cái âm huệ quả lập tức một cỗ tinh thuần dâm mát cảm giác bay thẳng hồn phách giống như lạnh suối gột rửa quanh thân sảng khoái vô cùng ở tại trong thức hải một đạo tối tăm pha tạp thân ảnh ngồi xếp bằng sau lưng còn có ba cái nhỏ bé u quang vân quanh tựa như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạo hắn chính là c h u bình nguyên hồn cùng ngưng kết ba đạo âm phách nguyên hồn chính là hồn phách chủ thể hạch tâm vô luận là âm phách vẫn là ý niệm đều do hắn mà sinh bởi vì mà diệt nếu là nguyên hồn diệt cái tia âm phách cùng ý niệm cho dù có thể trường tồn bất diệt cũng chỉ là không có dễ chi thủy hao hết mà không còn Bởi b vì ì Chu nhưng h ở trí dương chiếu rọi xuống những ngày hắc khí trong nháy mắt tan dạ ở giữa thiên niệm chu bình thoải mái không thôi liền phảng phất tan mất lâu dài dị vãng trói buộc ở trên người gông s i ề n g chỉ cảm thấy cả người thần thanh k h í sản g mặc dù nguyên hồn rút nhỏ một vòng chỉ còn cao bậy thước nhưng lại trở nên càng thêm lương thực tối tăm không giống trước đó như vậy pha tạp hô huế bộ dáng càng là cùng chu bình lại tương tự mấy phần đạo thứ tư h u quan g càng là chậm rãi ngưng tụ ra một chút hư ảnh đợi cho nguyên hồn cùng sinh linh giống như lúc lúc chính là thân hồn thần một c h i cảnh cũng được xưng chi là thân hồn thiên nguyên thường thường tiêu chí lấy hóa cơ tu hành đến viên mãn lại nuốt mấy cái tan hồn tạp chất hẳn là có thể gột dựa chu ũ n g p ả i Minh cho h lên lên, bình tâm nghiệm vừa động một phương sáng trói linh quang mật mà bảo ngọc liền hiện lên ở trước mắt chính là đạo tham thông linh ngọc trên đó có một phần ba khu vực trải rộng vô số rộng rãi hoa văn ẩn ẩn tản ra vĩ nạn bảng bạc ngọc thạch khí tức chỉ là chỉ riêng là cái này một phần ba khu vực bên trong liền có một nửa hoa văn phủ phiếm không chừng tựa như là không có triệt để l à c ấn tại thông linh ngọc bên trên lúc trước chu bình ngây thơ vô tri chỉ lo không ngừng l à c ấn giữa thiên địa ngọc thạch đạo tắc nhưng lại không biết nếu là không kịp thời cảm nộ g thấu triệt liền sẽ bị bàng bạc vĩ nạn đạo tắc châu đạo hóa cũng chính là phút cuối cùng phát giác được dị t h ư ờ n g mới tránh khỏi cái này một thảm sự phát sinh nhưng cũng bị những này chưa tìm hiểu thấu đáo đạo tắc khiến cho khổ không thể tả tu hành bị ngăn trở tộc nhân không được gặp nhau mà bây giờ hồn phách gột rửa ngưng thực có thể tiếp tục n u ố t hồn linh thủy lớn mạnh hồn phách nội t ì n h từ đó tăng thêm nộ tính đem những này đều tìm hiểu thấu đáo hôm nay ta ngược lại thật ra phải thật tốt lĩnh hội một phen nói xong chu bình thân hình liền xuất hiện tại đáy hồ trong động đá vôi tâm thần ngưng vừa rơi xuống tại đạo tham phía trên mà tại ngoại giới bạch ngọc cung đột nhiên tản mát ra hơi nhạt bạch quang bích ngọc tinh thạch sáng trói sinh huy tại trí dương chiếu rọi phía dưới cả tòa bạch ngọc cung giống như một tòa trên nước tiên cung huyện quy linh ngư du ở gọn sông thủy triều ở giữa cây rong phụ thuộc cột đá lan tràn, tức, chim tại trên đá xây tổ, xương tràn ngập đầm cẳng có cột đá chầm rãi từ đáy h có một t o a khổng lồ sơn n h ạ t sừng sững tại trong hồ nước quanh thân tản ra hơi n h ạ t kỳ quang ẩn ẩn hưu thần vận hiền hóa chính là rơi vào trạng thái ngủ say thẹp man mà tại tất cả đỉnh núi bận rộn chư vị tu sĩ tự nhiên cảm nhận được bạch khê hồ động tĩnh hiểu được đây là chu bình tại tu hành cũng không khỏi địa đề cao lòng đề phòng chu ra không giống với bạch sơn môn đến bây giờ pháp trận hộ sơn cũng chỉ là nhất giai pháp trận chu bình cũng không có cường đại đến ý niệm gửi ở pháp trận tình trạng chu minh hồ bọn hắn chỉ có thể dạng này dùng cảnh giác tư phương bọn hắn cũng hướng định tiên ti hỏi tham qua thay đổi pháp trận sự tỉnh nhưng định tiên ti mặc dù lương tựa hoàng tộc hắn đối mặt lại là toàn bộ triệu quốc thế lực thậm chí là t r u n g quanh quốc độ chỉ riêng là triệu quốc ba mươi sáu phủ mỗi phủ ít thì số quận nhiều thì hơn m ộ ư ơ i quận nhiều như dừng thêm tại một khối liền có mấy trăm quận nhiều mà nhị giai trở lên trận pháp có thể câu liên sơn thế địa lợi lấy địa thế chi lợi tăng thêm pháp trận vì thế cái này khiến cho mỗi một phương nhị giai trở lên pháp trận đều là chế tạo riêng c u ố phẩm lại thêm bởi vì cực kỳ phức tạp tối thiểu đều muốn nửa năm trở lên công phu mới có thể luyện chế thành công chính là bởi vì rất nhiều nhân tố khiến cho nhị giai trận pháp nhu cầu cực kỳ to lớn cũng không đủ cầu định tiên ti mấy vị kia trận pháp đại sư càng là một mực buôn ba tại các nơi đi đến cái nào đều được tôn sùng là thượng khách mà chu ra thân ở biên cương khu vực lại chả không nổi đắt đỏ đại giới cho nên dù là qua đã nhiều năm trận pháp sự tỉnh cũng vẫn là không có chút nào rơi vào chu thường nguyên nhìn ra xa một hồi bạch khế hồ sau đó quay đầu đem một viên âm huệ quả đút tới yến chỉ lan miệng bên trong ôn n u nói ra lan nhì ăn n ó đi đối ngươi có chỗ tốt yến chỉ lan trên mặt lộ ra nhu tỉnh nghe lời điệu một ngụm nước vào tại hai người bên cạnh một cái m ư ơ i tuổi nữ hải nhìn qua hai người thân mật bộ dáng khỏe miệm lộ ra sán l ạ n tiêu dung một bên khác chu minh hồ chính ghé vào bàn trước bồn dầu vào đầu b ố t hai hắn trước mặt thì là b ả y biện yến chỉ lan biên soạn trận pháp k ỳ yếu trận pháp này chi đạo thật đúng là thâm ảo huyền diệu a lâm phong thiết sơn sinh hướng phía trước mặt chu hi thịnh cùng trần phúc sinh giống giận gào thét lấy các ngươi chu ra quả thực là khinh người quả đáng mình nội tình kém không có phụ lục lại để cho ta khai sáng mới phụ lục các ngươi làm ta không gì làm không được a sau một khắc chu hi thịnh đầu ngón tay giấy lên kinh khủng xí diễm nóng bỏng kinh khủng nhiệt độ thiêu đốt lấy thiết sơn gương mặt khiến cho hắn trong nháy mắt không có tính tình sinh không thể luyến điệt ê liệt ngã xuống trên mặt đất xích phong chu huyền nhai đứng tại diễm thân h ổ bên cạnh mượn nhờ viêm hỏa dung hóa khó o á thạch sau đó không ngừng gõ luyện chế chu thừa minh thì là ngồi tại một chỗ phối hợp luyện chế đan dược chu thừa minh bản ý là nghĩ đến đến nhìn sang phụ thần nhưng nam nhân ở giữa vốn là tình ý khó tả mở liền biến thành như vậy xấu hổ một màn phanh phanh phanh b a tạ không ngừng gõ lấy nóng bỏng khối sắt linh hỏa đốt lô phát ra yêu đ ớt a n h minh diễm hổ phối hợp n g ụ m lớn nhấm nuốt hỏa đạo bảo vật dư quang lại là nhìn về phía ngoài động phụ đang lúc ăn hồng diệp mang thực thiết thú k h ô minh một linh một yêu ánh mắt đối m mà tại trấn nam p h ụ khu vực hai bóng người không ngừng phi đột lấy một người trong đó giơ trong tay một khối gương đồng đột nhiên hai người dừng bước tại một chỗ sơn lâm trên không tay kia n â n g gương đồng nam tử mặc áo xanh không ngừng tìm kiếm tư phương trợ định thần nói ra phía dưới này hẳn là có một chỗ quy mô không nhỏ xích kim phá mạch lan tràn vài dặm không ngừng một cái khác bạch bảo nam nhân thì là lấy ra ngọc giản tinh tế t ư ở n g tận xem xét sau nói ra nơi này cách bạch khê chu thị cương vực chỉ có vài dặm không đến cách phía đông tư đổ ra cũng chỉ có trong vòng hơn mười dặm chúng ta cùng cái nào một nhà liên thủ khai thác nam tử mặc áo xanh chắp tay cười nói nhà ai cường liền cùng nhà ai liên thủ. dù sao chúng ta tầm sơn một mạch như thế nào đều có thể chiếm ba thành bạch bào nam nhân lại là không có phản bác chậm d ã i nói tư đ ổ gia lập tộc xa xưa mà chu ra mới bất quá mấy năm mà thôi không bằng chúng ta trực tiếp tìm tư đ ổ gia liên thủ hồ đồ chúng ta tầm sơn một mạch chính là bởi vì công chính trung lập mới có thể một mực chỉ lo thân mình ngươi như thế nào có thể vào trước là chủ tùy tiện định đoạn hai nhà ai mạnh ai yếu để bọn hắn tranh chính là chúng ta chỉ cần hầu hạ thuận tiện sư minh khuyên bảo chính là dứt lời hai người ngay tại chỗ tách ra một người hướng chính bắc bạch khê núi mà đi một cái khác thì là đi đông bắc phương hướng lâm viên quận chương sáu mươi chín tranh triệu triệt sừng sững tại bạch khê núi giữa không trùng mặc dù mấy phong ung tùm ung tùm thỉnh thoảng có linh quang hiện lên nhưng hắn trên mặt lại là lộ ra một tiêu miệt thị thật đúng là nội tình nông cạn cho tới bây giờ vẫn chỉ là nhất giai pháp trận c h e chở tộc địa thật sự là đáng thương do đốn liền có thể xem toàn bộ sự vật nếu là ngay cả tộc địa c h e chở lực lượng đều không đủ cường đại triệu triệt sẽ rất khó tưởng tượng phương này tiên tộc có thể bao nhiêu ít thực lực hắn đem ngọc giản lật ra t i n h tế tường tận xem xét một lát trận hơi kinh ngạc đan đạo cũng không tệ miễn cưỡng có thể đem ra được còn có một tôn thạch linh chân tộc ở chỗ này cường tri địa cũng tính là qua loa. Theo chu gia d dần dần chu chu lập tộc tri trưởng h ế hư hư thực thực là thanh vân môn nào đó thay vào tục đệ tử nghi tại t h ấ n nam phủ khu vực tìm được ngọc thạch đạo bảo vật tu hành mấy chục năm thành tựu hóa cơ hào ngọc linh chân nhân chu gia tộc nhân số trăm ngươi họ gốc tu sĩ t n m người nhiều rừng ở luyện khí ba đến ngũ trọng ở giữa quả thực có chút không coi là gì cũng chính là chu gia quật khởi tốc độ cũng không đột ngột lại thêm vô luận nói theo phương diện nào đều tính không được thu hút không phải sớm đã bị một ít thế lực ngấp nghẽ lên triệu triệt nghiệm t ụ lấy không có gì ngoài đối chu bình số phận có chút hâm mộ bên ngoài còn lại ngược lại là không có chút nào để ở trong lòng dù sao hắn thân là hoàng tộc c h i thứ mặc dù không tranh được hóa cơ bảo vật nhưng thở nhỏ thấy qua việc đời lại là không thiếu đừng nói là như vậy ngay cả thạch tâm đều không có ngưng kết thạch linh coi như là linh tộc bên trong thần linh cường giả hắn đều tại hoàng tộc tộc trong kho gặp qua hắn hải cốt chớ nói chi là chu gia những cái kia tàn khuyết không đầy đủ rất nhiều chuyển thừa hắn có chút chỉnh lý dung mạo sau đó ngạo khí hướng lấy bạch khê núi t h ở h ồ nhưng lại không có chút nào mạo phạm chi ý tầm sơn một mạch truyền nhân triệu triệt cầu kiến ngọc linh chân nhân thanh âm tại thuật pháp ra chỉ dưới hướng về tứ phương chậm rãi truyền hình ra càng là xuyên thấu pháp trận bình t r ư ớ n g dẫn tới minh trên đỉnh chu ra phạm nhân kinh ngạc không thôi ngước nhìn muốn nhìn một chút là người thế nào chu thừa nguyên chính giám sát tuần tháng y ế n làm bài tập nghe được tiếng gọi ở mỹ trong mắt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc hắn tại bạch sơn một lúc ngược lại là đọc qua đến một chút liên quan tới tầm sơn một mạch ghi chép hắn chính là triệu quốc cổ lao thế lực thổ nguyên đạo phái chi mạch thổ nguyên đạo phái mặc dù không thuộc về thất môn thứ nhất nhưng thực lực lại là không kém chút nào chỉ là môn nhân h i ế m ít lại thêm không thích tranh đấu cho nên mới thanh danh không hiến hách mà cái này tầm sơn một mạch liền là một mực du lịch tẩu sơn sông hùng ngọn núi ở giữa chỉ đang tìm kiếm chân bảo khán mạch dùng cái này phúc phận nhân tộc thổ nguyên đạo phái cái khác chi mạch cũng có bất phẳng chỗ như chu bình từ hoàng gia cái kia có được đất bằng thanh lưu chi pháp chính là hắn phúc nguyên một mạch sáng tạo để mà trải vớt địa mạch có thể nói thổ nguyên đạo phái coi là một phương đại nghĩa thế lực hắn chu thừa nguyên mới càng thêm nghi hoặc không hiểu cái này tầm sơn một mạch tìm tới tự mình là vì cái gì cũng không thể bởi vì tự mình tu hành ngọc thạch chi đạo cho nên muốn chọn hắn lương t ử thu nhập sơn môn á nhưng hắn nghĩ lại lại là tâm thần rung động tầm sơn một mạch tìm chân bảo tài nguyên khoáng sản trừ cái đó ra khả năng duy nhất cái kia chính là tại hắn chu ra cương vực bên trong phát hiện cái gì đặc thù quá tải nghĩ đến cái này chu thừa nguyên lập tức k h ô n g chế phi thiên hổ đi vào không chúng thở dài cười nói không biết đạo hữu đến thăm không thể đón lấy còn xin đạo hữu thứ lỗi nhưng tổ phụ đã bế quan tu hành thật khó kêu gọi bất quá đạo hưu nói sự tình đều có thể báo cho tại ta ta lại cùng trong nhà thúc bá thương nghị quyết sách kể rõ ở giữa chu thừa nguyên không ngừng đánh giá triệu triệt chỉ là có chút cảm giác liền phát hiện tu vi trên mình mặc dù không biết cụ thể là cao bao nhiêu tu vi nhưng tối thiểu tại luyện khí thất trọng trở lên khi thế cường thịnh lạnh tấu h xương còn xin đạo hưu đi vào ngồi xuống để cho nhà ta tận tình địa chủ một phen chu thừa nguyên dò xét triệu triệt đồng thời hắn cũng đang đánh giá chu thừa nguyên cảm nhận được hắn luyện khí ngũ trọng phù p h i m tu vi gáy mắt có chút nổi lên phù quang bình tĩnh nói ra ngươi hẳn là chu thừa nguyên đi chiêu đại thì không cần Ta chỉ là đã ế n nhà các người một sự kiện, nói xong liền cùng huynh cùng hiện không nhỏ khoáng chuyên người nhà thương tình. cáo chi các vực chỗ xích mạch, cáo chi, các giáp phát tháo khu hai khai đi. tại gia giới kim tới sư tư một một mô Ta thác sự sự đổ để để đ ra quý quy sự tình đã cáo chi vậy ta liền không còn lưu lại mong rằng quý gia mau chóng làm ra quyết sách dứt lời triệu triệt liền c u ơ i gió mà đi chỉ để lại chu thừa nguyên một người trầm mặc phù lập giữa không trung chu huyền ngai lo lắng hỏi thừa nguyên người kia nói cái gì chu thừa minh cháy bỏng nói thừa nguyên ca người s ắ c mặt như vậy khó coi thế nhưng là người kia nói cái gì trách móc nặng nề g h nhà chúng ta sự t ì n h chu thừa nguyên thở dài một năm một mười địa hêm hay nói sau đó tiếp lấy nói ra xích kim họ có dồi dào linh tính nếu là có thể đem chiếm cứ khai thác thúc phụ gen đúc pháp khí khả năng cũng sẽ cao một chút với lại nếu là đem bán cho triều đình cũng có thể đổi lấy không ít tài nguyên hiện tại bởi vì luyện chế thanh ngọc đan trong tộc doanh thu đã xuất hiện hao tổn chu thừa nguyên không có đem nói cho hết lời mặc dù tự mình thông qua buôn bán đan dược trắng trận ngư lợi nhưng tôi linh đan cùng thanh ngọc đan nguyên tài đắt đỏ muốn cung cấp nuôi dưỡng trong tộc nhiều người như vậy nhanh chóng tu hành tự nhiên là có chút gánh không được chu minh hồ trầm mặt một lát nghiêm nghị hô to vậy liền cùng tư đổ ra tranh nếu là lần này n ạ i tránh mảnh đất kia giới liền sẽ bị hắn chiếm cứ nhà chúng ta nam mở đất không gian liền đem thật to giảm bớt sao có thể tránh chi chu minh hồ xem trọng tự nhiên không phải cái kia xích kim khóa mạch mà là gia tộc tương lai chu gia bây giờ chiếm cứ phương viên ba trăm dặm tự nhiên còn chưa đầy đủ chỉ là sợ tham thì thâm cho nên tính toán đợi có nhất định lực khống chế về sau lại tiếp tục nam mở đất nhưng hắn phía tây là lan tràn mà đến đại dông dây núi chính nam hơn trăm dặm chỗ liền là bạch sơn môn chiếm cứ tòa kia bảo địa nếu là đông nam bị tư đ ổ ra chiếm cứ vậy thì không phải là tham thì thâm mà là không có ăn chu thừa chân lo l ắ n g nói chỉ là tư đ ổ ra bất luận là từ tu sĩ vẫn là thực lực đều so với chúng ta nhà cường một mạng lớn nếu là phát sinh tranh đấu chỉ sợ năm đó chúng ta chính là như vậy tới bây giờ còn có nhiều như vậy linh thú có gì phải sợ chu minh hồ cất cao giọng nói phụ thân nơi đó ta sẽ đi kêu gọi các ngươi đi đem riêng phần mình linh thú đều mang lên thừa chân ngươi lưu lại cùng tiến linh một khối hào hào canh giữ ở trong nhà tốc độ phải nhanh chậm thì sinh biến chu thường nguyên chậm rãi thối lui đến chu hy thịnh bên cạnh thân thấp giọng nói ra người đi nhìn thử một chút có thể hay không đem diễm hổ mang lên mặc dù linh thú đông đảo nhưng hắn vẫn là trong lòng trộm dạ dù sao tự mình còn không có một vị luyện khí cao trọng tồn tại trên l ệ n h to lớn nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì chưa chừng liền sẽ xảy ra bất chắc mà thạch man mặc dù thực lực c ư ờ n g đại nhưng hình thể khổng lồ cầm kềnh rất dễ dàng liền bị người n h ầ m vào so sánh dưới diễm hổ đã tốt lắm rồi đều có thể hóa thành hỏa linh gửi ở trong cơ thể không dễ dàng phát giác lúc khi tối hậu yếu cũng có thể nhất cử thay đổi thế cục chu Ta đi lửa gạt một lửa đi chương bảy mươi đ ấ u pháp quyết đoán hai tộc giáp giới tri địa nguyên bản hoang dạ khu vực lại có một phương thạch lâu đỉnh đứng vững vàng triệu triệt cùng tư không ngồi ở trong đó uống trà ngắm cảnh tư không cảm k h á i nói sư đệ à, ngươi xem một chút cái này t r ấ n nam phủ hoàng vu nguyên thủy tri cảnh cái này tại cái khác khu vực cũng không thấy nhiều à. triệu triệt phụ hoa nói đúng vậy à, cái này t r ấ n nam phủ chưa khai thác người ở không đến coi như sơn hà vùng quê đều cùng không có khai hóa giống như tư không lại là cười ha hà lấy đây chính là chúng ta thổ nguyên đạo phái tổn tạo ý nghĩa đội hung thế núi hiểm trở vì phúc phận lấy ra mới có thể ăn cư thiên hạ này thương sinh sư m i n h có đức độ ý chí đại nghĩa thật sự là để sư đệ ta kính nể không thôi triệu triệt ở một bên leo lên khen ngợi thổi phồng đến tư không phá lệ thư sướng thông khoái cái này cũng trách không được triệu triệt mượn gió bẻ măng hắn mặc dù là hoàng tộc tử đệ nhưng tư chất thật sự là không được liền ngay cả bái nhập thổ nguyên đạo phái đều dựa vào hoàng tộc mặt mũi cường nhét vào tới dựa vào đại lượng tài nguyên bây giờ cũng mới trồng đến luyện khí thất trọng mà tư không, không giống nhau linh quang tám tốc ba chính là tầm sơn một mạch thân truyền đệ tử thu một mạch tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng sau tuổi liền thành liền luyện khí bây giờ tuổi chưa qua hai mươi liền đã là luyện khí bắt trọng tu vi chỉ là hắn tư lịch nông cạn cho nên mới tại đại giang nam bắc dù t ẩ u tầm sơn tăng thêm tư lịch đợi cho hắn trở về ngày chính là thụ mệnh mặt chủ thành tựu i hóa cơ thời điểm tiền đồ bất khả h ạ m lượng dưới loại tình huống này triệu triệt tự nhiên không lưu dư lực địa phụ thuộc đi lên liền là nghĩ đến ngày sau nhờ vào đó tại thổ nguyên đạo phái lập tộc hắn cũng không muốn trở về đồng tộc bên trong những yêu nghiệt kia tranh phong không bao lâu chu thừa nguyên đám người liền ngự phong mà đến sáu người sau thú khí thế cũng không tục liền ngay cả xem thường chu gia triệu triệt cũng không khỏi đ i ệ u coi trọng vài lần tư không càng là thản phục một tiếng đã sớm nghe nói quý gia ngự thú chi đạo rất có tạo nghệ hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền chu minh hồ tự nhiên biết tư không nói là lời khách sáo dù sao trước lúc này bọn hắn có biết hay không bạch khê chu thị đều là cái vấn đề nhưng vẫn là thở dài cười nói một chút không trọn vẹn chuyển thừa ngươi bất quá là tộc hơi phía dưới hành động bất đắc dĩ không coi là gì tư không lắc đầu nói ra không phải vậy đều là vì chuyển thừa lại nào có cái gì cao thấp phân biệt giàu nghèo đạo hữu cao kiến cùng, cùng lúc đó từ phía đông có một đạo p h ù vân bay tới tư đồ huyền các loại năm người chậm rãi rơi xuống trông thấy chu gia cái này trùng trùng điệp điệp một màn bọn hắn cũng không khỏi địa giật mình kêu lên coi như phát hiện quán tài bảo vật ngồi xuống thương thảo chính là cũng không đáng đến như vậy nhiều người đi không biết còn tưởng rằng hai nhà thủy hỏa bất d u n g muốn làm nữa đâu tư đồ gia đối với chu gia ngược lại là không có lý một là hai nhà không có cái gì mâu thuẫn hai là tư đồ gia cũng từ chu gia nơi này mùa qua không thiếu đăng dược miên cương còn tính là có chút tình nghĩa nhưng phàm là bạch sơn môn đám người kia tư đồ h u y n lập tức liền đi tìm tự mình lao tổ yếu đạo phụ coi nhi liệu mạng k h n g cần cũng muốn g i ế tư chết không không không dần dần chế. đồ huyền a i hướng phía chu minh hồ chắp tay cười nói đạo hữu hạnh mộ mặc dù tư đồ tại, huyền hướng cho chu gia mang tới áp lực lại là to lớn chỉ là tư đồ huyền cùng một vị khắc luyện khí cựu trọng tồn tại liền giống như thiên uyên ép tới đám người không thờ nổi chu ò n có tư t đồ minh c hồ phong h cái cái quay đầu nhìn về phía tư đồ huyền cười nhặt nói đạo hữu chúng ta hai nhà láng giềng mạ cư ngày sau tránh không được liên hệ không phải chia đôi mạ phân ý của ngươi như nào tư đồ huyền nhìn qua chu gia một phương hơn mười đạo thân ảnh trong con ngươi lưu truyền trước khi tới hắn đúng là nghĩ đến vũ lực cưỡng đ o ạ n trực tiếp đem chu gia bài trừ bên ngoài nhưng chu gia thực lực viễn siêu hắn lúc trước đánh giá tự nhiên là muốn b ả n bạc kỹ hơn bọn hắn bên này mặc dù tu vi so với chu gia phải cường đại không ít nhưng nhân số t r ê n l ệ n h to lớn rất khó áp chế tính thủ thắng với lại nghe đồn chu gia vị kia chân nhân cực kỳ bao che khuyết điểm nếu là thật sự đánh gia lựa đến đối với hai nhà cũng không quá hữu hảo còn không bằng kết một phần thiện viên nói không chừng còn có thể kéo lên chu gia cùng nhau đối phó thanh gia nhưng thật muốn chia đôi p h ầ n h ắ n tự nhiên là không nguyện ý dù sao chu ra thực lực so tư đồ ra nhỏ yếu cũng là không cách nào cải biến sự thật tư đồ huyền dư quang sau này t h o á n g nhìn chật trong lòng có ý nghĩ ta cảm thấy dạng này k h ô n g ổn tất cả mọi người là tu sĩ tự nhiên muốn dùng tu sĩ biện pháp đến quyết đoán ta bên này vừa vặn có năm vị tu sĩ không bằng chúng ta liền lấy năm cuộc đấu pháp thắng bại l à định tới phân chia cái này xích kim khoáng mạch số lượng chu đạo h ư u ngươi cảm thấy thế nào quần đầu lấy không nhiều lắm thiếu chỗ tốt nhưng đơn đấu đấu pháp không giống nhau ta bên này hai vị luyện khí cựu trọng tồn tại liền đã chiếm cứ bốn thành còn có thu nhã c ố này m a n lực bạch phong tiểu tử nếu là cho thêm chút sức nói không chừng liền có thể nhất cử chiếm hạ tám thành đến lúc đó để hắn chu ra hai thành chính là chu thừa minh lập tức khí nộ không thôi muốn tiến lên lại bị chu huyền nhai ngăn lại ngươi nhớ kỹ đây chính là nhỏ yếu bị người khi dễ thư vị chu minh hồ trên mặt cũng là thanh bạch không chừng t r ợ t lại là gạt ra tiểu dung ngự thú chính là nhà ta bản lĩnh chắc hẳn đạo hưu sẽ không ngăn cản chúng ta lấy linh thú đối chiến a tư đồ huyền vừa định cự tuyệt nhưng nhìn qua chu ra đám người ánh mắt cũng là nuốt xuống được rồi được rồi chu ra cũng không phải thanh ra không đáng vì cái này xích kim khoáng mạch mà triệt để á chương bảy mươi mốt các quyết đối thủ chu minh hồ đám người tự nhiên không biết chu bình từ một nơi bí mật gần đó yên lặng thủ hộ lấy còn tại nghị sâu tính ký địa thương thảo đối ứng kế sách chu minh hồ thấp giọng nói ra cái tia tư đồ huyền cùng tư đồ nam đều là luyện ký cựu trọng không người có thể địch đợi chút nữa từ ta cùng thừa minh hai người ứng đối một bên chu thừa minh không nói gì thêm hắn hiện tại là luyện khí tam trọng mặc dù tại trong sáu người so chu hi thịnh cao hơn một chút nhưng chu hi thịnh tu hành hòa đạo còn có g i a o thú tương trợ trong cơ thể càng có diễm hổ tồn tại tự nhiên thực lực mạnh hơn hắn không thiếu mà tự mình muốn chiến thắng chỉ có thể như vậy lấy yếu đổi mạnh mới có thể tại cái khác ba cục lật về một thành về phần nói bị cường giả đánh cho không hề có lực hoàn thủ không còn mặt mũi chu thừa minh cũng không để ý dù sao chu minh hồ người trưởng bối này đều đứng ra hắn còn có cái gì tốt xấu hổ chu minh hồ đem ánh mắt nhìn về phía chu huyền nhai đám người cái khác ba cục các ngươi a y đến trần phúc sinh cười ngây ngô hai tiếng đại cháu、trai. ta liền không lên ta ở bên cạnh cho các ngươi hỗ trợ trần phúc sinh mặc dù đã là luyện khí tứ trọng nhưng sở tu công pháp vốn cũng không phải là cái gì cao thâm lây đạo p h á p m ô n thực lực trung d u n g không có gì lạ mà tư đồ bạch phong ba người đều là luyện khí ngũ lục trọng tồn tại tu hành vẫn là tư đồ ra cao thâm công pháp chưa chừng còn có cái gì ngoài định mức thủ đoạn dưới loại tình huống này cho dù là có phong ương trợ trận hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên dù sao tự mình có thể thắng liền là cái này ba cục nếu là hắn ra sân t u a vậy liền thật là hối hận không kịp mà trần phúc sinh rời khỏi tự nhiên chỉ còn lại chu huyền nai chu thường u y ê n chu hy thịnh ba người chu thừa nguyên nhìn về phía tư đồ ra đám người sau đó nói ra cái kia tư đồ bạch phong ngược lại là có chấu nghe thấy tu vi luyện khí lục trọng thực lực không tầm thường vẫn là để ta đến đối phó a hắn bây giờ luyện khí ngũ trọng càng có hai kiện pháp khí mang theo mặc dù phi thiên hổ bất quá luyện khí nhị trọng nhưng nhiều thiếu cũng là một cái chiến lược ứng đôi bắt đầu cũng không thành vấn đề chu hi thịnh thì là đem ánh mắt rơi vào văn tĩnh như nước tư đồ thanh nhã trên thân sau đó nói ra nữ nhân kia giao cho ta đối phó a ha ha, ha hi thịnh ngươi thế nào còn biển cái yếu nhất nữ nhân đối phó a chu thừa minh ở một bên trêu g ẹ o nói tu hành hỏa đạo làm sao còn tu được ổn trọng đi lên chu hy thịnh tức giận liếc một cái không đứng đắn đường thúc hổ t ử nói nữ nhân kia có gì đó quái lạ ta tới đối phó tốt một chút sau một khắc trong thân thể của hắn đột nhiên truyền ra một đạo táo bạo g ầ m rú gọi hổ ra bất quá diễm hồ thanh âm cũng không lớn lại thêm chu minh hổ mấy người sớm đã tại bốn phía thực hiện thuật pháp tư độ huyền đám người tự nhiên nghe không được chỉ có tư không lòng có cảm giác dư quang hơi liếc nhìn một cái lại là không có để ý một cái tiểu hỏa linh mà thôi cũng không phải cái gì ghê gớm bảo vợn nghe chu hy thịnh nói chu thừa minh cũng không có lại treo gh ngay cả diễm hổ đều nói nữ nhân kia có gì đó quái lạ đó còn là để chu hy thịnh đối phó ổn thỏa một chút chu huyền n g a i cờ ư i nhạt trong tay trường thương buộc phát ra lạnh thấu x ư ơ n g phong mang cái kia cuối cùng t i ể u t ử kia liền giao cho ta phút cuối cùng thời khắc chu minh hổ vẫn là nói liên miên lại n h ả y lấy đem hộ thân ngọc bài đều nắm chặt để phòng v ặ n nhất bọn hắn mặc dù thực lực không cao nhưng có diễm hổ hộ thân còn nhân thủ một khối chu bình chế tạo đạo tắc ngọc bài chỉ cần không phải hóa cơ tu sĩ xuất thủ vậy liền không sợ chút nào đây cũng là chu minh hổ đám người dám đến lực l ư ợ n mà tại một bên khác tư đồ huyền mấy người cũng đang thấp giọng trò chuyện với、nhau. c ha ha ha thắng thua n cần không nhã c b có h h gì đáng ngại dù sao có chúng ta ở đây ngươi coi như là đến học hỏi kinh nghiệm tư đồ nam chính là một cái mặt mũi tràn đầy râu quay nón khôi ngô lại hán hắn nuốt tư đồ trắng tùng bà bay phóng khoáng cười nói lại đập đến tư đồ trắng tùng phá lệ đau nhức Tư đ ồ h u y ề n t i ế h lâu ê n giọng nói, một cất bước, cao đạo h bên trong tư không hai người nhiều hứng thú nhìn qua lại là không có chút nào nửa điểm lo lắng dù sao vua luận danh o gia là ai bọn hắn thổ nguyên đạo phái đều có thể kiếm một c h è n canh cái này không chỉ có là bởi vì nó mạnh mẽ càng bởi vì môn phái có vững chắc tài nguyên khoáng sản bí pháp có thể trình độ lớn nhất địa khai thác khoái mạch cái kia một phần liền nên là bọn hắn đến chu minh hồ tiến về phía trước một bước thương lang bảo vệ bên cạnh thân quanh thân bích quang h i ể n hiện ống tay h á o càng có hàn quan g bạo khởi một thanh xích hồng lợi kiếm liền xuất hiện ở tại trong tay hướng phía tư đồ huyền chắp tay nói bạch khê chu thị chu minh hồ hướng đạo hữu linh giáo một hai mặc dù biết không địch lại nhưng đi lên liền đầu hàng nhận thừa chu minh hồ cũng làm không được ha ha ha rượu quá thay rượu quá thay tư đồ huyền cao giọng cười to sau đó quanh thân b ộ c phát ra cường đại huy ép thân hình tựa như một đạo c u ồ n g phong hướng về chu minh hồ điên cùng đánh tới đạo hữu ta ra tay không nhẹ không nặng nếu là bị thương còn xin đạo hữu chớ trách chu minh hồ sắc mặt nghiêm túc không khỏi nắm chặt trường kiếm một bên thương lan g càng là run dày e ngại đến không được nhưng ở ngự thú ấn không chế giới tốt xấu là không có e sợ chiến tư đồ huyền tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền xuất hiện tại chu minh hồ trước mặt trong miệng đông nhiên phun ra mấy đạo to lớn hỏa trụ uy thế kinh khủng thẳng bức chu minh hồ mặt chu minh hồ trường kiếm trong tay vung vẩy số đạo ngọc kiếm đ á quan trọng ra giống như sơn nhạc nặng nghề trực tiếp đem những này hỏa trụ chém chết chấn áp hóa thành vô số diễm hỏa tản mát đại địa dẫn tới núi lửa lan tràn ngọc bàn kiếm quan bao phủ q u n thân mặc dù uy thế kém xa tư đồ huyền lại thắng ở phòng ngự lại đều bị chu minh hồ cùng thương lan cản lại càng thỉnh thoảng có ngọc bản kiếm khí hướng hắn đánh tới trong lúc nhất thời ngược lại ẩn ẩn có rằng có chi thế đột nhiên chu minh hồ chỉ cảm thấy trong lòng cuồng vì sợ mà tâm rung động thân hình bản năng chết đi nửa t ứ c sau một khắc tư đồ huyền chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn sau lưng hai tay bao trùm kinh khủng máu hát h ỏ a diễm cường đại thế công trực tiếp đánh tới hướng chu minh hồ phía sau lưng một bên thương lan gào lên một tiếng bản năng hộ chủ địa bộ phát uy thế đem tư đồ huyền đội bay nhưng cũng bị tư huyền hỏa diễm đốt không ngừng rên dị kêu thảm lúc này mới tan mất đại đa số thế công không phải chưa chừng liền bị phương tài công kích quán xuyên lồng ngực nhưng dù vậy phía sau lưng quần áo nổ nát vụn ra mấy đạo thanh ngọc linh giáp cũng là đều vỡ vụn hóa thành linh quang cẳng có lưu lại h ỏ a độc không ngừng thiêu đốt lấy huyết n ụ c gân cốt trong lúc nhất thời máu me đầm địa thương thế thảm thiết chu minh hồ liên tiếp ăn vào hai viên thổ nguyên bổ huyết đan phía sau vết thương trong nháy mắt bắt đầu kết vạy khép lại những cái k i a hỏa độc cũng tận số bị linh khí b ư ớ ra trong cơ thể sau đó lại cho thương lang ném cho ăn mấy khỏa mới vững chắc ăn thương thế cách đó không xa tư đồ h u y n vững chất thân hình tiện tay đem chương á n tay trái t bị h lang khai ra tới ra vết t h ư ơ n g c h ữ a t rượu ị tốt, c ờ i nói, đạo h n g ư ợ có lại là c m ộ t trung tâm h ộ mộ i linh người chủ cho thú, thật để cho người hâm mộ à. Bất quá, như tốt Bất để à. quá, v ậ y xuống hữu tới, đạo chu ò n muốn tiếp tục k ô n g c h minh hồ sờ lấy trong ngực rất nhiều phụ lục mặc dù sử dụng phụ lục không đến mức bị bại t h ả m như vậy nhưng cả hai ở giữa t r ê n l ệ n h to lớn như thế nào bằng vào những n à y lê giai phụ lục liền có thể b u h u y ế t thất t h u a c ụ c cần gì phải hồn phí hết phụ lục hắn mặt lộ vẻ đắm chát k h o miệng gượng ép cười ta nhận thua chương bảy mươi hai rượu có thay chu minh hồ vừa lui trở về chu thừa nguyên đám người lập tức lo lắng địa vây quanh xem xét t h ư ơ n g thế chu thừa nguyên mặt mũi tràn đầy lo lắng phụ thân ngài không có việc gì à. chu hy thịnh càng là đứng sau lưng chu minh hồ cẩn thận địa dùng b i ê m hỏa hấp thu còn sót lại h ỏ a đ ộ c phương tài đột nhiên b ộ c phát n g u y n ă n lúc bọn hắn liền đau lòng sợ h ã i cực kỳ nhưng may mắn là hữu kinh vô hiểm chu minh hồ sắc mặt đã hồng nhuận phân t h ớ t chấn an chúng nhân nói đã vô ngại sau đó quay đầu hướng phía chu thừa minh nhắc nhở nói thừa minh đợi chút nữa ngươi ra sân lúc phạm là có hưu hiểm nhất định phải mau chóng nhận thua không cần thiết cậy mạnh bá phụ ngài còn không biết được ta cái gì tính tình thế nào khả năng cậy mạnh đâu ta đi cái đi ngang qua sân khấu liền xuống tới chu thừa minh cười hì hì lấy sau đó vô vỗ bên cạnh thân ăn cây trúc thực tiết thu không minh chờ ăn đến phiên chúng ta đi lên bị đánh không minh gật gù đắc ý địa đứng lên đến mượn mà d á người n g ngược lại là lộ ra phá lệ chất phác đáng yêu chu thừa nguyên đám người lo âu đưa mắt nhìn chu thừa minh rời đi một bên chu huyền nhai không nói gì chỉ là nhẹ ho hai tiếng cũng không biết là lo lắng nhi tự an nguy vẫn là cái khác chu hy thịnh tiến lên một bước nắm lấy chu thừa minh cánh tay đem mấy chục cái phủ lục nhét vào hắn trong tay áo lo lắng nói ra đường thúc đừng bị thương hắn cùng chu thừa minh tại đan phong sinh hoạt nhiều năm càng là chất nhi hậu bối ngược lại so những người khác hiểu rõ hơn chu thừa minh tính t ỉ n h nhìn như không tranh thoải mái nhưng thực chất bên trong lại là có một c ố quật tính nào có dễ dàng như vậy chị vua lúc trước hắn nhưng là nhìn lấy vị này đường thúc điên dại cố chấp địa luyện đàn sau đó còn giả trang ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng chu thừa minh khỏe miệng cười nhạt sau đó đầu cũng không chuyển địa hướng chân trời bay đi mà tại chu hy thịnh trong cơ thể một viên vỏ quýt hỏa trâu chập trần không ngừng ha ha ha cái kia thực thiết thú muốn bị đánh x o i hổ ra ta ngược lại muốn xem xem nó còn thế nào chứ giữa không trung tư đồ nam nhìn qua bay lên tuấn tú thanh niên trong mắt không vui không b u ồ n phương tài hắn từ tư đồ huyền nơi đó biết được trước mặt thanh niên này tin tức tuổi trưa qua ba mươi bốn nhất giai thượng phẩm đàn tu tu hành ngọc thạch chi pháp có một cái ăn sắt linh thú mà bởi vì tu vi chính là các nhà chi bí ẩn hắn cũng chỉ biết chu thừa minh mấy năm trước cảnh giới bất quá dù sao thời gian cách xa nhau hơi ngắn làm theo có thể dùng cái này suy đoán ra có lẽ vẫn là luyện khí tam trọng hoặc luyện khí tứ trọng hắn không khỏi đối chu gia phát triển bắt đầu sinh vẻ hâm mộ mặc dù chu gia tu sĩ số lượng thiếu lại tư chất kém nhưng các loại tu hành bảo vật lại là đầy đầy đ chu ò n n có, thú luyện khí hắn nhưng là ra có thừa minh á đầu tiên là ngưng kết mấy đạo thanh ngọc linh giáp mang theo sau đó mới hướng tư đồ nam thở dài cười nói và bối chu thừa minh còn xin tiền bối chỉ giáo thực thi thu không minh cũng là thay đổi ngày xưa chất phác bộ dáng buộc phát ra một cỗ không kém ngang ngược yêu khí toàn thân huyết nhục như bàn thạch xếp hai mắt nổ bắn ra h u ơ n g quang thú ngươi nhiều như vậy ân huệ hôm nay liền bồi ngươi chịu ngừng lại đánh đi giống ngươi tiểu bối này có thể chớ nói ta khi dễ ngươi tư đồ nam nết miệng cười một tiếng sau đó bàn tay lớn hợp lại bốn phía liền c u ố n lên bạo ngực của p h o n g thổi đến đám người quần áo múa phía dưới sơn lâm tức thì bị ép che k h u y n đ ả o đây chính là tư đồ nam mình khai sáng ra tới phong đạo s á t chiêu đại xoáy của phong thật ở phong xoáy chính giữa chu thừa minh bước đi liên tục khó khăn giống như kinh đảo hải lãng hạ thuở nhỏ không ngừng có vô hình cự lực từ bốn phương tám hướng đánh tới khi thị như đao cương kiếm khí. khi thì giống như nặng sóng kích đê điên cuồng điệu đập tại chu thừa minh cùng không minh trên thân chỉ là c h ư ớ c mắt công phu chu thừa minh trên người thanh ngọc linh giáp liền dạn g nứt ra vô số vết dạn giống g như tơ nghệ lưới điên cuồng l à n tràn cho ta ngưng chu thừa minh cuồng l o ạ n g ầ m nhẹ toàn thân linh khí điên cuồng phun trào không ngừng chữa trị trên người thanh ngọc linh giáp cái này cũng khiến cho hắn bước đi liên tục khó khăn chỉ có thể vây ở đại xoáy trong c u ồ n phong mà không minh liền bi thảm nhiều nó mặc dù là thực t i ế t thú hậu duệ nhưng bản thân thực lực thấp yêu khí mà manh hoàn toàn liền là dựa vào da dày thịt béo nhục thân chống đỡ điều này sẽ đưa đến những cái k không ngừng c h ạ m kích huyết nhục của nó trong c h ố p mắt liền đã là vết thương đầy người máu tươi huy sai tư phương cuối cùng không minh tựa hồ là gánh không được tại chu thừa minh bên cạnh thân quận mình thành một cái gấu đoàn đem thâm hậu nhất huyết nhục hướng phía bên ngoài mặc cho từ phong cương điên cùng đập nệm cũng khó có thể tạo thành càng lớn thương thế phía d ư ớ i triệu triệt tâm niệm v ừ a động đại địa đất đ ã tùy theo lặng yên biến hóa đem tung t ó é vẩy huyết nhục đều tiếp được thực thiết thú máu tươi có luyện thể hiệu quả cũng không thể lãng phí một cách vô ích một bên khác người chu ra thì là tim nhảy tới cổ rồi sợi ra điều gì ngoài ý、mớn. chu huyền nga i yên lặng nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung thế cục nắm trường thương tay đều bởi vì quá đa dụng lực mà phát tím trắng bệnh một cái tay khác giấu ở trong tay á o g ắ t gao nắm chặt đạo tắc ngọc bài t ư đồ nam nhìn qua trong cồn phong gian nan sừng sững chu thừa minh khoe miệng m ỉ m cười sau đó liên tiếp thúc làm phong đạo thuật pháp khiến cho đại xoáy cồn phong uy thế mạnh hơn mấy phần hô hô hô sắc bén cồn phong thổi đến chu thừa minh mở mắt không ra thân thể lắc lư khó định linh giáp cũng là không ngừng vỡ vụ nương kết hắn lựa giận trong lòng lại là càng cường thịnh hắn khó khăn mở to mắt quanh thân linh quang sáng ống trong a y háo bên t h ơ nháy đạo p ụ l mắt trong cuồng phong xuất hiện mấy chục đạo thiên hình vạn trạng thuật pháp mặc dù uy thế cũng không lớn nhưng sen lẫn trong một khối giống như to lớn tạp đạn trực tiếp đem đại xoáy cuồng phong quấy nhiều hỗn loạn địa phá trừ một cố cường đại khí t h i ề u kéo lên oanh minh sau đó hướng về tứ phương quét sạch ra Chu Thừa một i i n cũng không n h m trận a bên ngoài hơn 10 trượng, cuồng phòng thét tứ phương kinh thét thanh tứ sân lâm, thế nữa thất l ặ n thua â n chi c h tâm, t nhận đấu cũng không phải cái gì sinh tử chiến còn tốn hao nhiều như vậy phụ lục chu thừa minh ánh i mắt lấp lóe muốn hướng tư đồ nam thúc làm phá hồ châm nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được phá hồn châm chính là hồn đạo tàn nhẫn sát chiêu mà bây giờ cũng không phải quyết tử đấu tranh nếu là thi triển không chỉ có sẽ bại lộ át chủ bài vạn nhất tư đồ nam hồn đạo phòng hộ thủ đoạn không đủ còn có thể tạo thành không cách nào cứu vãn kết quả nghĩ đến cái này chu thừa minh liền muốn lên tiếng nhận thua lại tại lúc này một mực co đầu rút cổ thành đoàn không minh bỗng nhiên đứng thẳng bắt đầu toàn thân huyết nhục g ầ n cốt oanh minh phát ra man hoang nguyên thủy kinh khủng g à o thét chấn n h i ế p tâm thần sau đó trang kiện chân t r ư ớ c nhanh c h ó n g cơ bỗng nhiên đánh út về phía trước mặt tư đồ nam đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quan g hòa thạch tư đồ nam căn bản không kịp né tránh chỉ có thể điên cuồng thúc làm phòng ngự thủ đoạn liền trực tiếp bị không minh chính diện đánh chúng một cỗ kinh khủng man lược oanh kích ở trên người hắn toàn bộ thân hình như là một viên sao chổi đánh tới hướng đại đ i ệ tất cả mọi người đều ngốc trệ cứ thế ngay tại chỗ chu thừa minh càng là khó có thể tin nhìn qua không minh hoàn toàn không nghĩ tới cái này chất phác bề ngoài hạ cất dấu tâm tư như vậy nhưng nhìn qua không minh lo lắng vung vẩy chân trước chu thừa minh cái này mới phản ứng được gấp v ộ i và nói g n ta nhận thua n ô n g đậm đùi mù bên trong tư đồ nam nổi giận địa vận ra liền muốn tìm cái kia thực thiết thú báo thù nghe được chu thừa minh la lên cũng chỉ có thể đỉnh trệ giữa không t r ú n g đem mọi loại không cam lòng nuốt vào trong bụng mà chu thừa minh ngoại trừ linh khí tiêu hao rất lớn bên ngoài toàn thân quần áo hoàn hảo không chút tổn hại trái lại tư đồ nam đầy mặt dơ bẩn quần áo tả tơi hình như tên ăn mày nếu không phải biết được kết quả ai sẽ cảm thấy cái này tên ăn mày t đình lâu bên trong tư không có chút l â y người trận c â m cười nói rượu quá thay rào hoạt như thế thực thiết thú ngược lại là hiếm thấy chương bảy mươi ba đánh không lại nhưng hao tổn đến thắng chu thừa minh mang theo không minh trở về thần khí dâng trào hồn nhiên không giống như là cái cải bại chu hy thịnh tiến lên chúc mừng cười nói đường thúc ngươi thật lợi hại trần phúc sinh cao g i ọ n g cười lớn ha ha ha thừa minh à, thật nhìn không ra à, không chỉ có ngươi cất giấu ngươi cái này linh thú cũng cất giấu à. chu minh hổ vỗ vỗ chu thừa minh bà vai cảm khái nói t u t không có mất mặt chu thừa nguyên tử trong ngực lấy ra mấy khoả phẩm chất thượng đảng thổ nguyên bồ huyết đan, sau đó nhét vào không minh miệng bên trong hắn trên người thảm thiết vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại không minh liếc qua bên cạnh cao hứng đến quên hết tất cả chu thừa mình cuối cùng dựa vào thương lan g trên thân nằm ngáy ho ho bắt đầu được rồi xem ở tiểu tử này cần cụ chăm chỉ tìm cho ta cây trúc ăn phân thượng liền tha thứ hắn chu huyền mai tiến lên nhìn qua con của mình thật lâu mới phun ra một câu không sai mà đổi thành một bên tư đồ nam sắc mặt lại là giống như đáy nổi đồng d ạ n g đen tư đồ huyền âm dương k h á i khí cười nói ta nói thất đệ a ngươi thế nào khiến cho chật vật như vậy a mau mau cút ta phiền đây tư đồ nam trên mặt lập tức thanh mạch không、chừng. tức giận nói sau đó nhìn về phía bên cạnh ba nhỏ chỉ bạch phong trắng tùng các ngươi có thể mang theo cái gì quần áo tư đồ bạch phong cười khổ nói thất thúc công vốn là nhất thời quyết sách ngược lại là không nghĩ lấy mang cái gì quần áo đến mặc dù bọn họ đều là tu sĩ nhưng lại đều không có túi chữ vật loại hình bạo vật ngày thường phần lớn là lấy bao khỏa hình t ẩ u tử phương bởi vì túi chữ vật dính đến không gian tri đạo chỉ có cao tu hoặc không gian nhất đạo tu sĩ có thể chế tạo với lại chế tạo độ khó cực cao điều này sẽ đưa đến túi chữ vật phá lệ địa hiếm thiếu trần quý giống chu gia đến bây giờ đều không cái túi chữ vật chỉ có thể đem bảo vật đặt ở tộc trong kho chặt chẽ t r ú n g coi mà tư đồ ra mặc dù có một cái trượng lớn túi chữ vật nhưng cũng không thể từ bọn hắn tiếp h thân mang theo dù sao cũng không phải ai đều có thể giống định tiên ti như thế thực lực cường đại đến không sợ kẻ xấu nấp n g ẽ vậy quên đi tư đồ nam khoát tay áo sau đó trực tiếp bay vào sân lâm dự định bắt con d ạ thú lột ra làm áo tư đồ huyền nhìn qua xa xa bóng lưng cũng là b u ồ n cười sau đó hướng phía tư đồ bạch phong nói lập tức sẽ đến lượt ngươi ngươi cũng nhìn thấy phương tài một m ả n kia không cần bởi vì đối diện tu vi yếu nhỏ mà k h i thường cuối cùng ngược tại nếm hạ tư đồ bạch phong còn xin chư vị chỉ giáo hắn nguyên bản cái kêu một bộ bạch bảo trong nháy mát hóa thành xích hồng giao ra sát khí vườn quanh q u n h thân nếu nói lúc trước hắn nhìn qua là một giới nho nhã thư sinh vậy bây giờ càng giống là hung tàn đến cực điểm người trong ma đạo tư không khép cười một tiếng không nghĩ tới bên này cương địa mang lại còn có chính thống huyết sát chi đạo truyền thừa mặc dù tư đ ồ bạch phong toàn thân sát khí kinh khủng nhưng đỉnh đầu hiện hóa nghiệp chứa n g u ế khí lại l ắ c đ ắ c không có mấy nói rõ hắn không phải thông qua lạm sát kẻ vô tội tới tu hành chu t h ư ờ nguyên n g sắc mặt nghiêm túc chậm chậm rãi bay đến k h ô n g t r ú n g khí tức mặc dù không có tư đ ồ bạch phong cường đại nhưng lại dày trạch như núi hùng hậu cường thịnh bạch khê chu thị chu t h ư ờ nguyên n g xin chỉ giáo tư đ ồ bạch phong ánh mắt b ă n g lãnh trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một đạo trường kiếm màu đỏ ngọm sau đó liền hướng chu thừa nguyên d o n h sát mà đến rào dạt sát khí lan tràn từ phương ủy quét huyết hồng liền như là một phương kinh khủng liệt mục giáng Cùng Chu、thừa、Minh bọn hắn Thừa sau o sánh, hắn h t n ngọc linh giáp càng thêm ngưng thực nặng nghề, giống như thực chất áo giáp, sức phòng ngự tự nhiên cũng càng cường h thêm thực thực chất không giáp giáp, sức đại i áo tự t ế Sau một khắc hắn ống tay áo ở giữa nổ bắn ra m ộ ư ơ i sáu khoả kim s ắ c bảo châu trong chớp mắt liền hóa thành cự bóng tại chu thừa nguyên bốn phía cấp tốc lượt vòng thậm chí là hình thành gió lốc chi thế quay tứ phương cỏ cây phủ vân 16 khỏa khu kim hình thành phương chậm hiện hiện quang điên dãi trói cùng lượn vòng trượng càng sáng vực, lấy, là mấy một Một tiếng thật lớn nhưng hắn rất nhanh liền lắng lại khí tức trong cơ thể linh khí không ngừng phun trào cái tiêu cự bóng liền cấp tốc lượn vòng quý vị nguyên bản lóm chỗ cũng là nhanh chóng phục hồi như cũ một lần nữa hóa thành hộ thân trở thế mà những huyết sát đó mặc dù vô không bất nhập nhưng lại đều bị những này cự bóng oanh kích tán loạn ngược lại không cách nào bước vào kim quan phạm vi mảy may đến mà không trả lễ thì không hay chu thừa nguyên khách quát một tiếng hai tay hợp lại liền có vô số bay thạch hướng ra phía ngoài bàn tới mỗi một đạo đều nhanh như tây lạc uy thế như hồng nhưng tư độ bạch phong chỉ là huyết sát sôi trào mánh liệt những này bay thạch liền đều ăn mòn hóa thành bụi miệng có lẽ đối với tu sĩ khác tới nói chiêu này còn có thể có sở thành hiệu nhưng đối với tư độ bạch phong tới nói quả thực có chút không đáng chú ý hắn trường kiếm treo cao vô số huyết sát hội tụ hóa thành một đạo mấy trượng cự nhận uy thế kinh khủng cường thịnh cho dù là cách nhau cực xa chu thừa minh đ ắ n người đều cảm nhận được một cỗ hít thở không thông áp bách chu thừa nguyên tâm thần thú nhất yên lặng thúc làm lấy hai kiện pháp khí cái kia mười sáu khỏa cự bóng đột nhiên bắt đầu co vào đến hắn trong vòng một trượng nguyên bản hơi nhạt kim quang trong nháy mắt sáng chói mấy lần tựa như một đạo không thể phá vỡ thủ hộ chi quang chạm huyết nhận cùng kim quang va chạm trong chốc lát huyết quang cùng kim quang sen lẫn sáng chói chiếu dọi tứ phương một cỗ cường đại uy thế tùy theo hướng về tứ phương quét sạch một chút có cây bị n ổ tận gốc sơn lâm bách thú sợ h ã i teo gen phong hưng càng là sợ h ã i co quắp tại trần phúc sinh phía sau đợi cho hết thệ tán đi chu thường u y ê n vẫn như c ũ sừng sững tại nguyên chỗ gần nửa đến được bảo châu vặn vẹo đến không còn hình dáng quanh thân kim quang cũng ảm đạm không thiếu. nhưng theo chu thừa nguyên không ngừng thúc làm linh khí những cái kêu bảo châu bắt đầu từng cái phục hồi như cũ nguyên bản ả m đạm đi kim quan g bắt đầu một lần nữa hiện hiện huyết sắc quấn thân vốn nên là tâm cảnh như băng nhưng tư độ bạch phong lại là bắt đầu sinh kinh ngạc cái này mai r ù a cũng quá có thể phong đi nhưng hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định tiếp tục thúc làm huyết sát sát chiêu không ngừng chém vào kim quan g bình t h ư ớ n g nhưng ngoại trừ có thể đem bảo châu bổ biến hình bên ngoài lại như thế nào đều không thể phá vỡ kim quan trái lại chu thừa nguyên mặc dù thân ở thế bất bại nhưng hắn bất kỳ sát chiêu thuật pháp đối tư độ bạch phong mà nói đều giống như trò đũa trẻ con tiện tay liền có thể b một người không phá nổi đối phương phòng hộ một người thế công không đả thương được đối phương trong lúc nhất thời hai người ngược lại là lâm vào thế bí nhưng chu thường nguyên làm phòng thủ một phương linh khí hao phí to lớn nếu không phải trên thân mang theo không thiếu hồi khí đan hắn đã sớm linh khí hao hết hắn nhìn qua trong ngực còn sót lại ba viên hồi khí đan mà tư đổ bạch phong vẫn như c ũ phong mang cường thịnh trên mặt không khỏi lộ ra sầu y ván này nếu bị thua cái k i a chính mình là liên tiếp bại ba cục mà phía sau hai ván cũng là thắng bại khó định thế cục quả thực bất lợi ã lại tại lúc này tư độ bạch phong quanh thân kinh khủng huyết sắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa một lần nữa biến trở về cái kia bạch b à o thanh niên hắn nhìn qua chu thừa nguyên cười khổ nói n g ư ơ i thắng t r ư ơ n g bảy mươi tư, ân dứt lời tư độ bạch phong liền quay người rời đi không có nửa điểm cãi có ý tứ hắn s ở tu huyết sắt công pháp chính là lấy quanh thân máu nuôi thiên địa sát của pháp không giống cái khác pháp môn như thế ảnh hưởng tâm thần tu hành phương pháp này mặc dù sát lực cường đại lạnh thầu xương giống như chỗ không người nhưng bởi vì thiên sát khí quần bạo kinh khủng toàn bằng quanh thân máu gắn bó mà không tiêu tán cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể duy trì huyết sắt trạng th nếu là vượt qua một phút tinh lực không đủ thiên sát khí liền sẽ tiêu tán ăn mòn n ụ c thân từ đó tổn hại căn cơ cũng nguyên nhân chính là như thế tư đ ồ bạch phong mới không thể không từ bỏ cũng không thể dùng con đường của chính mình liền đổi hai thành xích kim khoáng mạnh đi chớ nói hắn tư đ ồ huyền mấy người cũng sẽ không đồng ý dù sao đã thắng hai trận thua một trận cũng không ảnh hưởng toàn cục bất quá theo lý thuyết không nên thua dù sao liền hắn không phạt sát lực mà nói liền xem như luyện khí thất trọng cũng khó có thể kiên trì đến một nén nhang luyện khí ngũ trọng chu thừa nguyên ngược lại đều khiên xuống tới chu thừa nguyên lao đi cái chán mồ hôi toàn thân gân cốt tê dại bất lực chắp tay cởi nói đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tỉnh hắn cũng nhìn ra được tư đ ộ bạch phong còn lâu mới có được đến kiệt lực tình trạng chỉ là bởi vì cái gì đặc thù nguyên nhân mới không được đã mà kết thúc nói xong hắn phủ phiếm không t r ư ờ n g địa bay trở về hiển nhiên vương tài cũng không tốt đẹp gì nếu không phải tu hành ngọc bản linh nguyên pháp linh khí tiên thiên liền nặng nề kéo dài lại thêm không ngừng phục dụng hồi khí đan hắn đã sớm linh khí hao hết bị thua mà còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là hắn pháp khí nhưng thật ra là hai kiện chuyện này biết người lác đắc không có mấy rất dễ dàng liền đem nó coi là một kiện nhiều t h u ố c làm một kiện pháp khí mặc dù tiêu hao linh khí càng nhiều nhưng pháp khí ở giữa phối hợp lẫn nhau hắn hình thành vì thế cũng là to lớn không phải hắn làm sao có thể kháng được tư đồ bạch phong cường đại thế công chu thường nguyên mệnh m ỏ i rơi vào phi t i ê n hổ trên thân nghỉ ngơi hướng phía chu hi thịnh dặn dò thịnh ngươi c ẩ n thật chút ngài cứ yên tâm đi chu hi thịnh cười liền hướng thiên bay đi hắn sinh ra kẽ hở lộ ra một cái nho nhỏ bích sắc đầu thỉnh thoảng phút lưới mà đổi thành một bên tư đồ huyền cũng không có trách cứ tư đồ bạch phong mà là nói với tư đồ thanh nhã thanh nhã ngươi cần thật chút chu gia có thể làm cho cái này luyện khí nhị trọng t i ể u từ ra sân chưa chừng là có gì đó cổ cái chỗ chớ có chúng kế của hắn một bên tư đồ thanh nhã cực kỳ văn tĩnh dịu dàng nhu tình như nước tựa như một bờ sông giai nhân thúc công không cần lo lắng ta sẽ cẩn thận nói xong nàng liền hướng trên trời bay đi tư đồ thanh nhã bộ d á n g mỹ lệ nhìn qua bất quá hai tám phương hoa ngược lại là nơi đây duy nhất tịnh lệ thân ảnh chu hy thịnh cười đùa t í từng nói xinh đẹp tỷ tỷ xem ở ta nhỏ như vậy phân thượng ngươi liền để để cho ta mà nhưng vụ trộm lại là không ngừng tại cùng diễm hổ giao lưu hổ tử nàng là lạ ở chỗ nào Mới nói, gọi ở trên đời này chỉ cần có thể tu luyện liền đều sẽ lựa chọn nào đó nhất lưu phái tu hành như chu bình bây giờ chủ tu ngọc thạch nói liền thuộc về đường đất lưu phái trí nhánh trừ cái đó ra còn có hồn đạo hòa luyện đạo một chút gia lông mà những này lưu phái có mạnh có yếu cao thấp không đều có chút hưng ơ thịnh không dứt lưu truyền rộng rãi có chút thì bởi vì một số hạn chế sở tu người rất thiếu l ự c đạo chính là đông đảo lưu phái bên trong một cái nhỏ lưu phái nhưng cũng không đại biểu sự nhỏ yếu tương phản l ự c đạo cực kỳ cường đại chỉ là bởi vì tu hành tư lương thiếu thốn hiếm ít cho nên mới một mực không cách nào hứng khởi chu bình không khỏi cảm khái truyền thừa xa xưa liền là không giống nhau không chỉ có huyết sắt c ủ pháp liền ngay cả lực đạo công pháp đều có nào giống nhà mình ngoại trừ ngọc bản linh nguyên pháp còn lại đều không có đem ra được. Nha. ta l i ha ha ha ha, ấy ấy ấy hộ tử ngươi chớ làm loạn chu hy thịnh chỉ cảm thấy toàn thân nóng bỏng vô cùng nhưng không có nửa điểm thống khổ ngược lại là ấm áp vô số ấu huế tạm chất bị bực ra sau một khắc h á n quanh thân chậm rãi hiện ra lửa cháy lương thực d i ễ m hỏa ở giữa càng là tản ra hơi vàng nhạt rực rỡ q u a n mang hồn nhiên không giống bình thường h ỏ a diễm trong chấp mắt liền đem những cái kêu ô huế tạp chất đốt thành cho bụi hỏa linh bản nguyên v i ê m hỏa đối với hỏa đạo tu sĩ tới nói liền là tha thiết ước mơ tu hành trí bảo mặc dù không cải biến được tư chất tu hành nhưng lại có thể thay đổi một cách vô c h i vô giác địa cải biến tu sĩ cùng hỏa đạo thân thiện trình độ không thua gì thoát thai hoàn cốt hiệu quả những người khác không rõ ràng cho lắm nhưng tư không lại là thấp giọng và cười lại có linh tộc nguyện ý đem bản nguyên lực lượng dùng tại người b không biết trong đó ý nghĩa chu hy thịnh quần áo đã bị thiêu thành cho tàn chỉ có thể lấy hỏa diễm vòng hóa thành áo bảo viêm hỏa tràn ngập xe lẫn hiện lộ rõ ràng một tia uy nghiêm tư đồ thanh nhã tốc độ cực nhanh trong chớp mắt nắm đấm liền xuất hiện tại chu hy thịnh trước mặt rõ ràng nhìn như trắng non không s ư ơ n g nhưng là một cỗ lực lượng kinh khủng hiện ra dữ dội một quyền b ô n g nhiên nện ở viêm hỏa bên trên cường đại dư ba đ e m bốn phía mây triều đánh sơ s ắ c ra chu hy thịnh cả người càng là bay n g ư xa vài trục trượng hỏa diễm sáng chói bạo động tư đồ thanh nhã lắc, lắc cánh tay phía trên bám vào viêm hỏa liền tiêu tán dập tắt nguy l ự c đạo dù sao không phải thể tu hắn lục thân còn không có cường đại đến có thể n g ạ n h kháng viêm hỏa tình trạng sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về chu hi thịnh anh sát mà đi đau nhức đau nhức đau nhức chu hi thịnh sờ lấy gương mặt t h ẳ n g hô đau dù là viêm hỏa cản trở tuyệt đại đa số lực lượng nhưng hắn vẫn là cảm giác bị man nhu đụng toàn thân xương cốt đều muốn gây mất giống như diễm hổ nhìn có chút hạ hay nói tiểu tử đều gọi ngươi chớ bị nàng c ậ n thân lần này đáng đợi đi ta mới luyện khí nhị trọng nàng đều luyện khí ngũ trọng ta làm sao có thể đánh thắng được a không có việc gì có hổ g a tại sau một khắc một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập chu hi thịnh thân thể sang choi ánh l ử a chiếu dọi tư phương nhưng vì không làm cho hoài nghi diễm hổ trực tiếp phân ra một phần lực lượng khiến cho chu hi thịnh khí tức đạt đến luyện khí tứ trọng tỉ tỉ người đánh người thật là đau a chu hi thịnh tức giận hư một tiếng sau đó kinh khủng viêm hỏa hướng tư đồ thanh nhã bạo tập mà đi mặc dù cảnh giới bên trên vẫn như cũ không sánh bằng nhưng viêm hỏa lại đủ để đền bù cái này một t r ê n l ệ n h tư đồ thanh nhã ánh mắt lấp lóe trong tay một đạo linh quang hiện hiện trong nháy mắt liền hóa thành một thanh kim đồng tự truy và anh đem viêm hỏa đều hoành kích nổ tung rơi xuống nước đại điện chu hy thịnh hai tay hợp lại mấy đạo to lớn hỏa trụ tùy theo h i ể n hiện hóa thành mánh liệt b i ể n lửa đem tư đồ thanh nhã giam ở trong đó nhưng mặc kệ hỏa trụ như thế nào h u n g mãnh như thế nào đều không làm gì được tư đồ thanh nhã ngược lại bị thứ nhất đường hoành kích tán loạn hắn không có cách nào chỉ có thể không ngừng thi pháp quần nhau lấy trong cơ thể linh khí lại là điên c u ồ n g phun trào trong tay ở giữa chậm rãi ngưng tụ ra một đạo kim hồng hòa diễm theo hỏa diễm không ngừng lớn mạnh một cố kinh khủng y thế tùy theo hiện hiệp tư đồn ngất cùng văng lên hai tay nắm chặt kim đồng tự truy. Bột chương á t ra c đại bảy mươi năm trường thương như long mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng chu hy thịnh lại không có nửa điểm lười biếng chần chờ dù sao trong chiến đấu thất thần có thể ảnh hưởng đến tính mạng kim hồng hỏa diễm không ngừng ngưng tụ lớn mạnh khi tức khủng bố tràn ngập tại hắn trong lòng bàn tay cách gần nhất tư đồ thanh nhã cảng là trong lòng cuồng vì sợ mà tâm rung động từ cái kia kim hồng hỏa d i ễ m bên trong cảm nhận được nguy hiểm trí mạng nhưng mở cung liền không quay đầu tiễn húng chi là kinh khủng c ự lực nàng chỉ có thể trước ở ngưng tụ trước đó trước một bước đem đánh bại cự truy gào thét như sấm thẳng bức chu hi thịnh mặt trong c h ấ ớ mắt giữa hai người liền không đủ vài thước chu hi thịnh trên mặt da thịt đều bị cuồng phong thổi đến lõm cảm nhận được nhói nói phong mang tại nguy cấp này thời khắc hắn đột nhiên nghe răng cười nói đưa ngươi cái thứ tốt đem trong tay kim hồng hỏa diễn bỗng nhiên hướng về phía trước ném một cái. sinh ra kẽ hở tiểu thanh tùy theo đột nhiên b ộ c phát ra long uy sau đó hắn liền thúc xử hồn t h i ệ m đ ộ t trốn bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g cái kêu kim hồng h ỏ a diễm giống như giọt mưa rơi xuống thường thường không có gì lạ lại tản ra khí tức khủng bố tư đồ thanh nhã sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm cũng muốn chạy trốn nhưng bị tiểu thanh long uy đột nhiên chấn n hiếp mà đây cũng là chu hy thịnh thi triển tốt sát chiêu cái này một cái chớp mắt đình trệ liền đã không có bỏ chạy cơ hội trong lúc nguy cấp nàng chỉ có thể đem cự truy ngăn tại trước người lực đạo hư ảnh hiện hiện đem che chở trong đó rất nhiều phòng ngự thủ đoạn không ngừng xếp quanh thân kinh khủng y thế hướng về bốn phía điên c u ồ n g quét sạch có cây ngăn trở bách thú sợ hãi tư đổ ra ba người sắc mặt đại biến đâu còn cố cái gì quy củ như bị điên xông vào chiến trường t h i triển thuật pháp đem ánh lửa mây khói gặt ra muốn tìm được tư đ ổ thanh nhã tung tích tư đồ huyền càng là hướng phía xa xa chu hi thịnh v ẫ n nộ quát tiểu tử nếu là thanh nhã xảy ra chuyện lao phu muốn các ngươi chu ra nợ máu trả bằng máu mà chu thường nguyên đám người sớm đã xuất hiện sau lưng chu hi thịnh trong tay đều là nắm đạo tắc ngọc bài tư đồ huyền trông thấy một màn này cũng là có chút giật bình thần nhà ai thủ đoạn bảo mệnh là nhân thủ một k với lại không biết làm tại sao hắn còn cảm nhận được thấy lạnh cả người tư đồ bạch phong thay đổi ngày xưa mây trôi nước chảy tại khói vân trung lo lắng tìm kiếm lấy lại tại một chỗ khói đặc bị một cỗ lực lượng ngăn lại Thọc tới tư thanh thanh thở một tràn đập, nghiệp, trộm trong tình biết tư thanh từ trong trầ hình, Nghe nhã hắn hơi. Nhưng khói không sinh linh nghiệm, cho không cách nhìn huống. Chính khi hắn không biết làm sao lúc, tư đồ thanh nhã từ trong khói được cũng đặc có lúc, đặc vì đừng ngập, nên nào đây. đồ đó đồ dài bởi lại âm, dày là là làm mà ra sao c lít lít bất quá tại linh khí trị liệu xong những thương thế này đều tại cấp tốc khôi phục khi tức cũng một chút xíu chuyển biến tốt đẹp nhưng là hắn trên người quần áo lại là sạch sành xanh không còn chỉ còn lại linh khí ngưng kết áo giáp miễn cưỡng t h e thân thể nhưng áo giáp cũng là không trọn vẹn vỡ vụn đều là đốt cháy vết tích tư đồ thanh nhã oán hận nhìn về phía xa xa chu thường nguyên sau đó lảo đạo địa bay về phía, phía dưới sơn lâm dự định cùng tư đồ nam tìm mấy chu o n thừa ú lột minh hướng sau lưng chu hi thịnh giơ ngón tay cái lên vẫn phải là ta đại chất tử a đã không có bại lộ diễm hổ còn đánh thắng chu hi thịnh cười xấu hổ lấy hung hăng điệu thẳng vào đầu phương tài là chính hắn suy nghĩ ra được một cái sát chiêu tên là xích diễm đại nguyên lấy phủ đạo tù linh pháp đem hỏa khí không ngừng ngừng tụ lòng bàn tay thẳng đến không cách nào không chế thời điểm liền ném ra bên ngoài nguyên lý mười phần đơn giản thậm chí từ trên lý luận này sát chiêu y lực vô cùng lớn nói không chừng cái nào một ngày liền có thể hủy thiên diệt địa thiên địa đại nguyên cho nên mới lấy cái tên này nhưng người nào từng muốn dùng viêm hỏa thay thế hỏa khí cái này sát chiêu y lực có thể khủng bố như vậy càng không có nghĩ tới tư đồ thanh nhã chặt lại, lại đem quần áo đốt sạch rồi chu minh hồ xấu hổ cười nói đạo hữu cái này coi như các ngươi thắng tư đồ huyền sắc mặt giống ăn phải con ruồi không kiên nhẫn phất tay nếu nói phía trước cái kia một v ă n v u a hắn còn có thể lý giải dù sao liên quan đến tự mình hậu bối tương lai nhưng ván này hắn quả thực là bị người chu ra tức giận đến không nhẹ nào có người như vậy âm hiểm thắng lợi nếu đây là sinh tử cục tư đồ thanh nhã phàm là còn có một h ơ i cái kia đều sẽ tiến lên liệu mạng tranh đấu nhưng hết lần này tới lần khác chỉ là cái bình thường t ỷ thí luôn không khả năng xấu hổ cũng không cần a hắn thật sâu nhìn một cái chu hy thịnh sau đó quay đầu nhìn về phía tư đồ trắng tùng trắng tùng tiếp xuống toàn bộ nhờ ngươi Tư đồ trắng tùng tư thế tâm tính tư thành thế trời thần một thường trọng thôi. cười như như đồ đồ đồ hắn không giống phong kiên bản, cũng không có tư đồ thành nhã sinh hắn chỉ là một cái bình thường luyện khí ngũ bạch có lực, chỉ cái lại khổ khó khí xử, là mà、thôi. dù là tu vi so đối diện người kia cao nhưng phía trước hai ván đều thua hắn tự nhiên không có nhiều thiếu thắng nắm chắc nhị thuốc công trắng tùng hết sức nỗ lực tư đồ huyền gật gật đầu cũng không có quá phận yêu cầu mà tại một bên khác chu hi thịnh cũng là bị thúc bá trưởng bối t r e o chọc đến mặt đỏ tới mang thai ta nhìn à hi thịnh liền lạc c ý cái này trưởng thành nhìn thấy đẹp mắt cô nương không rời nổi bước chân chu thừa minh trêu tức hô hảo sau đó liền bị chu hy thịnh dắt lấy ngăn chặn miệng ta nói đường thù ca ngài vẫn là trước lập gia đình lại t r e o chọc chất nhi ta đi hai chú cháu vui l ù a ở mỹ dẫn tới mấy người khác vui cười nhưng tóm lại là muốn đối mặt sự thật chu minh hồ đi đến chu huyền nhai bên cạnh thân nặng nề g h mà đập đệ đệ bà vai từ khi bọn hắn một mình đảm đương một phía về sau hoặc con cháu phát triển liền cũng không còn khi còn bé như vậy thân cận huyền nai tuyệt đối không nên cậy mạnh nếu là không địch lại liền nhận thua bình an vô sự mới là trọng yếu nhất chu thừa nguyên cũng đi đến bên cạnh đem rất nhiều đan dược phụ lục nhét vào chu huyền nhai trong tay chu hy thịnh hai người cũng không có lại đồ dỡn an thịnh đứng ở bên cạnh nhất là chu thừa minh hốc mắt thường đỏ bớt át dù sao phía trước bốn cục đều không có cái gì hung hiểm trong đó ba cục càng là thắng bại đã định chỉ có chu thừa nguyên cái kia cục hung hiểm chút nhưng tu vi cũng chỉ t r ê n l ệ n h một tầng còn có rất nhiều ngoại vật nếu là thay cái bình thường luyện khí lục trọng làm đối thủ nói không chừng đều không cần như vậy tiêu hao liền có thể đánh thắng được nhưng chu huyền nhai ván này không giống nhau thực lực cách xa nhưng hết lần này tới lần khác t r a n lệch cũng không phải đặc biệt lớn tình h u n g như vậy dưới một khi tranh đấu chém giết là rất khó bảo đảm an nguy hơi không cẩn thận đều có thể xảy ra bất chương bảy mươi sáu thẳng tiến không đủi chu huyền nhai cùng tư đồ trắng tùng chiến đấu mặc dù không có phía trước mấy cục y thế to lớn nhưng lại so với bất kỳ một ván đều muốn hưu hiểm ba chu huyền nhai trong tay trưởng thương phong xoáy như thoi đưa hướng về tư đồ trắng tùng lồng ngực tấn manh đắp tới thế công lạnh thấu sương cường thịnh nếu là bị hắn đâm trúng tất nhiên là một phương lỗ máu tư đồ trắng tùng ánh mắt i ế n tĩnh trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo gợn sóng màn nước ngăn tại trước người màn nước này nhìn như yếu đuối không chịu nổi một kích nhưng lại đem trường thương rào rạt uy thế đều hóa đi càng là theo thân thương mà lên hướng một chỗ khác chu huyền nhai tập kích mà đi chu huyền nhai cảm nhận được màn nước bên trong tích chứa kinh khủng sắc cơ thúc làm trường thương bộ phát uy thế đem sóng nước đều đánh sơ sát vùng vải đại đại địa sau đó cấp tốc điều chỉnh thân hình lần nữa hướng tư đồ trắng tùng tập sát mà đi ánh mắt kiên định càng có một phen thấy chết không sờn khí thế nhưng cuối cùng thực lực cách xa dù là màn nước công phạt cũng không cường thịnh nhưng vẫn là đem không ngừng bước lui mà nước n bên trong phảng phất cất giấu vô số lơi dao ở tại trên thân lưu lại vô số đạo hứa thương vết máu lâm viên quận lấy lạnh viên nghe tiếng nam dương quận bên trong thủy mạch dồi dào trong đó tu sĩ cũng nhiều tu thủy đạo tư đổ tiên tộc lập tộc công pháp tự nhiên cũng là thủy đạo nhưng bởi vì cùng lâm quận hóa cơ thế lực tranh p h o n g sở tu chi pháp dần dần bị nhằm vào khắc chế hắn trong tộc tử đệ mới chậm rãi bắt đầu tu hành những công pháp khác giống hòa đạo lực đạo huyết sát chi đạo các loại công pháp đều là tư đổ ra tìm được một chút bản thiếu mặc dù đại đa số đều không có đến tiếp sau chi pháp nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ nếu là không tu hành những công pháp khác cái kia đi ra ngoài bên ngoài bị người nhằm vào khắc chế vậy nhưng như thế nào cho phải so sánh dưới tông môn liền muốn ưu việt nhiều lắm môn nhân đệ tử đông đảo luôn có người khai sáng công pháp mới dù là công pháp trăm ngàn chỗ hở cũng có so với gia tộc mấy chục lần nhân số đi hoàn thiện cuối cùng sửa cũ thành mới công pháp liền sẽ bị kế tục thiên kiêu kế thừa tông môn từ đó thời đại cường thịnh chỉ ít tại tông môn trong mắt những cái kia bình thường tầng dưới chót đệ tử bất quá là dùng bỏ hoàng tài nguyên thôi mà gia tộc lại không thể làm như vậy chú ít huyền y thời ngai giống như một cái thú bị nhốt bị cầm tù trong đó trên thân đều là thê thảm vết máu tức thì bị bốn phía không ngừng tập kích đi ra cột nước lưỡi dao công kích tràn ngập nguy hiểm nhưng trong tay trường thương nhưng như cũ sắc bén phong mang không ngừng oanh kích bốn phía đem mà nước đánh ra cái này đến cái khác lỗi thủng khổng lồ chỉ là còn chưa kịp đào tẩu sóng nước tràn ngập thủy lao trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu hô hô hô chu huyền nhai thở hồn hẹn nhìn về phía một chỗ khác thủy lao bên trong không ngừng dây r u ộ linh thú cự mãng trong lòng không vui không buồn thương tu làm không màng sống chết thẳng tiến không l ù i h ắ n từ tám tuổi lên liền bắt đầu tập thương mặc dù không có danh sư truyền đền giáo nhưng ở đạo này bên trên đắm chìm mấy chục năm sớm đã đến điều khiển như cánh tay tình trạng trong lòng càng là có một cỗ khó mà ma diệt ý chí hắn liên p ụ c mấy viên hồi khí cố bùn ăn dược tâm thần thủ nhất trong cơ thể linh khí điên cùng chút xuống tụ hợp vào trường thương bắn ra một cỗ ánh n sắc bén g thủy Giết. u h tiễn cách người toa lượt vòng phá vỡ ngọc thạch liên quang xuyên qua chu huyền ngai thân thể hóa thành vô số thê thảm huyết động máu me đầm địa chu minh hồ đám người từng cái tinh thần căng cứng gắt gao nắm chặt đạo tắc ngọc bài vụ trộm chu bình ánh mắt n g ư n g tụ đã làm xong t ù y t h ờ i hiện thân cứu người chuẩn bị nhưng chu huyền nhai bình tĩnh không lay động không vui không buồn phản phất vết thương trên người không tồn tại đồng dạng phong quang vẫn như cũ sáng trói kinh khủng phá vỡ một đạo lại một đạo t ư ờ n g nước trong chấp mắt liền vọt tới tư đồ trắng tùng trước mặt nhưng đã bị rất nhiều t ư ờ n g nước hao hết tất cả huy lực như là p h à m nhân hướng tư đồ trắng tùng đ â m tới tư đồ trắng tùng nắm lấy cơ hội lòng bàn tay bánh xe nước linh quang trợi hiệu tản ra cường đại uy thế b ỗ n nhiên liền h hét lớn một tiếng liền hướng trên trời bay đi trong tay đạo tắc ngọc bài cảng là sáng chói phát quang bộc phát ra cường đại uy thế những người khác cũng là thất kinh luyện k h í tu sĩ linh khí hùng hậu liền xem như xuất hiện chân gãy tản chi nghiêm trọng thương thế cũng sẽ không trong nháy mắt chết đi nhưng đầu chính là hồn phách chỗ nếu là bị chặt đi xuống đây chính là hẳn phải chết chu huyền ngai ánh mắt không thay đổi chút nào d ấ u ở lòng bàn tay phủ lục lại là trong nháy mắt nổ tung trong nháy mắt viêm hỏa m a n h liệt quần bạo linh thuẫn hiện hiện vô số cố cường đại uy thế trong nháy mắt bộc phát tại thiên k u n g hóa thành kinh khủng mây khói vang vọng tứ phương đ Đạo t á chu n g huyền ngai t r thấy chết không sờn tư đồ trắng tùng vạn phần hoảng sợ cảm nhận được mình còn sống cũng là sống sót sau hai nạn tan mất khí lực trên thân hai người tràn đầy dữ tợn kinh khủng vết thương chu huyền ngai toàn thân máu thịt bè bét thê thảm nhưng cũng may thanh ngọc linh giáp chặt lại hơn phân nửa ý thế mà tư đồ trắng tùng càng là thê thảm đến cực điểm dung nhăn đều là hủy một cánh tay càng là nỗ tổn hại không còn chỉ còn lại đứt gãy bạch c ố t phơi bày những vị trí khác cũng thảm thiết đến không đành lòng nhìn thẳng nếu không phải chu bình xuất thủ ngăn cản hai người khả năng rất lớn lại bởi vậy mất mạng chu huyền n g a i khí như huyền t i hai mắt đều bị sưng huyết n ụ c g á bách đến không cách nào mở ra trong miệng lại chậm rãi phun ra mấy chữ ta tháng mà tư đồ trắng tùng trọng thương thở hơi cuối cùng không có pháp lực gắn bó thủy lao tự nhiên là tiêu tán không thấy cự mãng đem chu huyền nhai chiếm cư tại chính giữa dựng thẳng đồng lạnh như băng nhìn qua tư đồ trắng tùng chu minh hồ đám người vội vàng tiến lên là chu huyền nhai chữa thương kéo dài tính mạng một bên khác tư đồ huyền còn có tư không hai người cũng là bay đến giữa không t r ú n g cùng kính hướng phía chu bình hành lễ văn bối gặp qua chân nhân tư đồ huyền trong lòng càng là đắng chắc khó tả hắn xem như biết vì sao phía trước sẽ không hiểu cảm thấy hạn ý chỉ sợ là ngọc này l ì n h chân nhân từ vừa mới bắt đầu liền nút trong bóng tối chu bình không có trả lời thẳng đến nhìn thấy chu huyền nhai thương thế chuyển biến tốt đẹp hắn lúc này mới nhìn về phía đám người vừa vặn cực kỳ khuyên bảo một phen lại đột nhiên tâm thần đ ồ n cảm thấy nhìn về phía một chỗ thiên cung chu bình không nói lời nào những người khác tự nhiên không dám lên tiếng trong lúc nhất thời không trung yên tĩnh vô cùng chỉ có chu huyền n a i cùng tư đồ trắng tùng không biết qua bao lâu chỗ kia thiên không phát sinh yếu ớt d ị động sau đó một đạo đ ộ n quang đi xa mọi người tại đây đều là mờ mịt không biết t ư không lại là nao nao hướng phía chu bình không người kính nói đa tạ tiền bối chương bảy mươi bảy giao hảo mặc dù cái k i a đạo đ ộ n quang bạo lộ ra uy thế cực yếu rất khó phát giác đi ra nhưng t ư không linh quang tám tốc ba đối linh quang đạo tắc cảm giác đều cực kỳ nhạy cảm vẫn là từ đó cảm ứng được một k i a khí tức quen thuộc cái kia chính là đường đất mà toàn bộ triệu q u ố c đường đất thịnh nhất người chính là thổ nguyên đạo phái hắn bây giờ đã là tầm sơn một mạch chuẩn mạch chủ chỉ cần lịch luyện kết thúc liền có thể về tông đổi được bảo vật đột phá hóa cơ cảnh nhưng nơi có người tất nhiên liền tồn tại tranh đấu thổ nguyên đạo phái cũng không thể ngoại lệ dù là hắn linh quang tám tốc ba là thổ nguyên đạo phái mạnh nhất thiên kiêu thứ nhất nhưng thổ nguyên đạo phái hóa cơ bảo vật có hạn cái khác thiên tư không tầm thường đệ tử lại làm sao có thể cam tâm lại thế nào nguyện ý chắp tay m ư ờ n g cho lần này đi ra ngoài lịch luyện liền có không thiếu phe phái âm thầm thi triển thủ đoạn muốn đem hắn diện trừ hoặc vây ở nơi nào đó muốn dùng cái này bỏ lỡ bảo vật phân phát thổ nguyên đạo phái không giống lùn cỏ quật khởi tiên tộc như thế còn cần thiên tân vạn khổ địa tìm kiếm bảo vật hắn luận nhờ sơn hà chi thế sáng lập đ ạ i trận đã có thể ngưng kết một chút đặc biệt hóa cơ bảo vật hoặc chiếm cứ một chút dầu hoa bảo đ ị a chỉ cần u n g dung trăm năm tự có bảo vật thiên dựng cho nên cách mỗi mấy chục trên trăm năm thổ nguyên đạo phái liền có thể đạt được số lượng nhất định hóa cơ bảo vật dùng cái này chuyển thừa không ngừng như tư không, không cách nào trở về coi như tầm sơn một mạch lại xuất ruột thổ nguyên đạo phái cũng không có khả năng một mực đem bảo vật giữ lại chỉ chờ hắn trở về dù sao cái khác thiên tiêu đệ tử cũng chờ lấy bảo vật đột phá. có thể ưu tiên cung cấp cho tư không đã là rất lớn thiên vị ưu đãi nếu là lại tiếp tục thiên vị xuống dưới cái tia tông môn công chính lại đem ở đâu tư không trong lòng cảm kích hắn đoạn đường này tới khám phá rất nhiều thủ đoạn nhưng lại chưa hề phát hiện người kia tồn tại tuy nói coi như người kia xuất thủ hắn đại khái xuất cũng sẽ không trúng chiêu nhưng vạn nhất đâu mà chu bình lại là vô hình địa giúp hắn hóa đi ẩn hoàn này làm sao có thể không cảm kích không sao chu bình nhạt tiến g nói trước tiên đem cái này xích kim khoáng mạch số lượng định giá a một bên tư đồ huyền vốn là đứng ngồi không yên sợ bị chu bình giận chó đánh mèo nghe được câu này lập tức nương đến chu minh hồ trước mặt cười nói đạo h ư u đã thắng bại đã định vậy chúng ta liền theo lúc trước đến nhà ngươi đến sáu thành nhà ta đến bốn thành mặc dù trong lòng có chút không c a m l ò n g nhưng tự mình đúng là thua ba cục với lại chu bình còn ở lại chỗ này hắn làm sao có thể dám hung hăng c à n g khái chu minh hồ nhìn qua thương thế thảm thiết tư đồ trắng tủng có chút suy tư một lát sau đó nói ra tục n ữ nói không đánh nhau thì không quen biết theo ta thấy không bằng chúng ta hai nhà đều chiếm một nửa đạo hữu ý như thế nào tư đồ huyền hơi xứng sở như đổi lại là hắn không chỉ có tự mình chân nhân、tại. hơn nữa còn thắng ba cục hắn khẳng định là nhờ vào đó nhiều chiếm chút chỗ tốt tuần này nhà thế nào còn để bén bất quá ta có một cái điều kiện chu minh hồ giọng nói vừa chuyển cái kia chính là khối này cương vực toàn bộ quy về nhà ta đây cũng là chu minh hồ từ vừa mới bắt đầu liền muốn tốt dự định để lợi đội chỗ xích kim thạch mặc dù có thể tăng thêm luyện khí thành công khả năng còn có thể để cao pháp khí một chút phẩm chất nhưng đối với gia tộc trưởng lâu phát triển đến xem trung quy là không có ý nghĩa như hoàn toàn theo số định mức đ ế vân mảnh đất này tất nhiên là hai nhà chung chiếm cái kia chu ra mở đất địa liền chỉ còn lại một cái phương hướng cái kia chính là chính nam nhưng trong này có bạch sơn môn trụ sở không phải vạn bất đắc dĩ chu minh h ổ là quả quyết không muốn cùng bạch sơn môn thương lượng tuy nói hai nhà đều là hóa cơ thế lực nhưng hoàn toàn là bởi vì chu bình mới bình khởi bình t o ạ n tại cấp độ l u y ệ t k h í hai nhà thực lực càng là kém không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần về phần nói thạch man diễm hổ những tồn tại này hắn không tin s ừ n g sức trên trăm năm bạch sơn môn liền không có hắn tất nhiên cũng cất giấu một ít tồn tại hoặc cường đại thủ đoạn nhưng cương vực tóm lại là muốn khai thác ngày sau tất nhiên sẽ cùng bạch sơn môn phát sinh tranh chấp mà như bây giờ để lợi đ ổ chỗ liền có thể cùng tư đổ ra giao hảo lại thêm hắn cùng thanh gia ân đoán nói không chừng ngày sau liền vẫn có thể liên thủ đối phó bạch sơn môn tư đồ huyền có chút nghĩ lại liền minh bạch chu minh hồ ý đồ nhưng hắn lại là cười to nói không có vấn đề liền theo đạo h ư u nói xử lý tư đồ ra cùng chu ra thế cục không giống nhau hắn còn có thể hướng đông hướng nam quyết trương thậm chí bởi vì chiếm cứ năm trăm dặm bao la sơn hà lại thêm muốn trị lý lâm viên quận hắn đã có chút đáp ứng k h ô n g suệ nếu không có như thế tư đồ ra sớm đã đem địa bàn này chiếm xuống hai người thương lượng xong liền đi tìm tư không trong lúc này chu bình không có phát biểu bất kỳ cái nhìn đã quyết định để chu minh hồ bọn hắn trị ra trừ phi là xuất hiện bọn hắn không cách nào giải quyết vấn đề hắn đều không sẽ đi can thiệp hắn ngồi xếp bằng sau lưng chu huyền nai thi triển tinh thần u linh khí vì đó c h ữ a thương bạch cốt sinh n ụ c huyết nục mọc thành bụi nguyên bản thảm thiết kinh khủng thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị khôi phục chu minh hồ ba người thì xuất hiện tại xích kim khoáng mạch trên không lấy tay phân phối khoáng mạch sự t ì n h tư không ánh mắt ngưng thần một c ỗ mênh mông dày đặc khí tức đột nhiên từ hắn trong cơ thể hiện hiện n h ư là giải t ạ c đại đ i ệ sau đó hướng bốn phương tám hướng phô thiên cái đ i ệ mà đi thẳng đến bao trùn phương viên vài d ặ n khu vực một mặt chu t h ừ a n g u y ê n những cái kia không có nhiều thiếu cảm giác nhưng chu bình lại là ghé mắt trông lại dù sao hắn bây giờ linh nghiệm cũng bất quá mới có thể bao t r ù m không sai biệt lắm khu vực mà tư không một giới luyện khí tu sĩ lại cũng có thể làm đến mức độ như thế quả thật là kinh khủng như vậy bất quá cũng không phải nói tư không có thể so sánh hóa cơ cảnh mà là bởi vì đây là thổ nguyên đạo phái một đạo tài nguyên khoáng sản bí pháp chuyên môn chính là vì khoán g mạch khai sáng cố tư không k h á c quát một tiếng đại địa có chút rung động phán phất xảy ra chuyện gì đặc thù biến hóa khóa sau một khắc tứ phương linh trạch r u n động tất cả mọi người đều cảm nhận được kịch liệt động tĩnh xa xa nhìn lại đại đ ị a bên trên phảng phất có một đầu khổng lồ thổ long đang rẽ rủa rung chuyển lại bị vô số đạo gông xiềng cầm tủ cuối cùng gắt gao cố định tại nguyên chỗ từ nơi sâu xa phảng phất có một đạo du cổ rên rỉ ở trong thiên địa quanh quần tư không tay trái hư nắm liền có vô số đạo nhạt bạch linh quang tự đại mà bên trong hiện lên tại hắn l ò n g bàn tay hóa thành một đoàn mở mịt khối không khí thầm sơn một mạch thầm sơn tự nhiên không phải không công tìm c ố này khối không khí chính là khoáng mạch góp nhặt trăm ngàn năm địa khí thổ nguyên đạo phái có thể này xúc tiến hóa cơ bảo vật n g ê n kết đợi nhưng bởi vì xích kim khoáng mạch giá trị không cao mà trọng yếu nhất địa khí đã bị thu lấy tư không tự nhiên không có ý định muốn cái này ba thành coi như là báo tạ chu bình nhân tình dứt lời hắn liền cùng chu bình cáo tử sau đó mang theo triệu triệt đi xa mà triệu triệt thu t h lần này g thực thiết thú đ hai u y ế t t sớm Chu nhà x u giao thủ hắn cũng nhìn ra tự mình không đủ tự nhiên nghĩ đến muốn như thế nào giải quyết mấy người khác cũng là hoàn toàn yên tĩnh hiển nhiên lần này đối bọn hắn đà kích không nhỏ hạ quyết tâm trở về hảo hảo tu hành một phen chu bình gặp không khí ngột ngạt liền đem chu hi thịnh gọi đến trước mặt treo g ẹ o nói hi thịnh người hôm nay làm như vậy không phải là đối cái cô nương k i a có ý tưởng à. chu hi thịnh trên mặt lập tức c ư n g đỏ một mảnh nhăn nhó điệu nói không ra lời dẫn tới bốn phía t h ú c bá cười vang treo g ẹ o chương bảy mươi tám nổ nổ nổ chu thừa nguyên xếp bằng ở trước lò lượt đàn mặc dù đã nói xong muốn bao nhiêu làm bạn tuần thăng h ế n nhưng lần này trở về h ắ n lo lắng khó phục tự nhiên ăn không dưới tâm đến bất quá l u y ệ n chế nhất giai pháp trận cực kỳ tiêu hao hao tâm t ổ n trí lực mỗi l u y ệ n chế một lần liền không thể không tu dưỡng ba lượng tháng khiến cho hiến chỉ lan ngày thường nhiều nhàn rỗi ngược lại là có thể chiếu c ô thật tốt tuần tháng y ế n không đến mức để nàng quá cô đơn tu hành ngọc thạch chi pháp mặc dù công thủ gồm nhiều mặt nhưng khách quan cái khác cường thịnh pháp môn mà nói công phản sát lực chúng quy là yếu đi một đoạn chu thường nguyên thì thao nhỏ nhẹ nếu là có thể lấy l u y ệ n chế một loại đan dược đền bù chỗ thiếu hụt này cũng không trở thành như vậy bị k u ấ t ngọc bàn linh nguyên pháp kỳ thật công phạt thủ đoạn cũng không yếu nhưng lần này không phải cực hạn l ư ợ đạo chính là giết tuyệt kinh khủng huyết sát còn có đ Cái khiến này bạo nguyên c Bản Linh đan ăn vào có thể dùng linh khí bạo động không ngừng một phút bên trong thực lực tăng vọt hai ba thành nhưng hiệu lực qua đi sẽ quanh thân đau nhức không còn chút sức lực nào không cách nào vận dụng linh lực cần tính dưỡng mấy ngày đây là lúc trước bảo hộ thời khắc từ bạch sơn muôn nơi đó đổi lấy đặc thù đa n h ư ơ n g chu t h ư ờ nguyên n g l ậ p đi l ậ p lại thôi diễn mấy lần đan phương cũng coi là biết đại khái h ắ n nguyên tài ở giữa hiệu lực tác dụng đây là lấy dây lát linh trùng làm dẫn dẫn động bạo chạch cỏ từ nguyên linh này một ít có gây nên bạo gây hảo ảnh dược liệu trong đó linh trạch từ đó hóa thành cực kỳ xâm lược tính c u ầ n bạo khí sợi lại ăn mòn tu sĩ quanh thân linh khí từ đó đạt tới bạo khí hiệu quả sở dĩ sẽ đau nhức toàn thân không còn chút sức lực nào chính là bởi vì c u ầ n bạo tàn phá bừa bãi linh khí điên quần tàn phá gân mạch cùng huyết đục ũ n g liền tu sĩ nhục thân cường hãn nếu là phàm nhân phục dụng làm không tốt khả năng trực tiếp bạo thể mà chết không cách nào vận cũng là bởi vì những chính á i kia k cùng bạo khí sởi c ù g l i n khí là ẫ lần này ăn phải cái lô vốn chu thừa nguyên liền bắt đầu tìm kiếm những ngày ngày thường không cần đến đa phương lại không nghĩ rằng thật là có một môn có thể có chỗ trợ giúp nghĩ đến cái này chu thừa nguyên liền đem gia tộc rất nhiều ngọc thạch tài nguyên khoáng sản chuyển đến bắt đầu bế quan thôi diễn phương pháp có thể thực hành được mà chu thừa minh cũng đặt sắt vách đan phòng lục l ộ i dự định thôi diễn ra một chút cổ g á i đồ chơi tử diễm đuôi bò cạp làm bên trong hát lân phúc xà giang độc làm bên trong mục nát linh thảo đoạn trường thảo làm bên trong u y dị khói đặc trầm rãi dâng lên tràn ngập tại toàn bộ bên trong đan phòng mà chu thừa minh sớm ăn vào mấy chục khỏa giải độc đan càng lấy thuật pháp ngăn cách bột phía nhưng trên mặt vẫn là bắt đầu biến thành đen biên tím hai mắt nổi lên dữ tận chu tiến linh ngồi tại tử kim trước đàm. nàng cùng tử kim đằng khí tức tương thông càng đồng nguyên liền cảnh với lại có thể thông qua tử kim đằng khổng lồ bộ rễ mơ hồ nhìn trộn gần phân nửa minh phong khu vực nàng nghi ngờ nhìn về phía chu thừa minh chỗ đan phòng đan phòng bốn phía tử kim đằng bộ rễ giống như là bị cái gì độc vật t a n mòn vậy mà đều chết héo suy kiệt thậm chí n à y quỷ dị độc tính còn hướng cái khác bộ dễ lan tràn nếu không phải tử kim đằng su lợi tránh hại địa b ả n năng dễ đức làm không tốt sẽ lan tràn đến trụ cột thừa minh làm sao tại luyện chế trí mạng kinh khủng độc dược chu thiến linh nghi hoặc không hiểu trong mắt tràn đầy lo lắng nhưng nàng quên chu thừa minh với lại còn đều là nàng giáo lâm phong chu hy thịnh phách lối địa đạp đứng ở trên đá lớn quanh thân có tứ phía màu ngà sữa t â m chắn vân quanh tản ra nặng nề n h thế để cho người ta không khỏi an tâm ta nói sơ tử ngươi khai sáng đùa này cũng quá lợi hại a nói xong hắn liền thúc làm hỏa diễm nện ở trong đó một khối trên t â m chắn kinh khủng diễm hỏa ăn mòn mà xuống lại chỉ làm t â m chắn ảm đạm mấy phần uy thế không giảm chu hy thịnh xem chừng hắn đủ để tiếp nhận luyện khí tam trọng phía dưới tu sĩ mười hơi ở giữa không ngừng nghỉ hành kích mà tứ phía tấm chắn thì đem quanh thân phòng bị kín so với cái gọi là linh thuẫn phủ mạnh hơn nhiều. Sơ tử, Phù này gọi cái gì tên gọi gì cái A thiết sơn có có chút Chu có nói ngón quắp nếu đầu tiếp đáp giáp phù phối tại Theo ta thấy, Thịnh tay một lại. lại nơi giống đi, điểm liền gọi lánh như ngủ không không ngự xong, hẻo Hy hợp là A. soát ợ i rơi ngọn lửa bay ra, v à Thiết、sơn、trong tay áo. A. Thiết Sơn o A. h i ế t xoát Sơn một cái nhảy lên đến oán trách nhìn về phía chu hi thịnh mặc dù hắn thể tu không sợ p h à m hóa đốt nhưng không có nghĩa là hắn không biết đau A sơ tử người đã t ỉ n g nhà chu hi thịnh kinh h ỉ hô hào ta muốn cho ngươi khai sáng cái mới phụ lục ném ra bên ngoài có thể nổ uy lực càng đại càng tốt thiết sơn lường chu hi thịnh một chút tức giận nói ngươi cho ta là thần tiên cái gì đều có thể suy nghĩ ra được à. chu hi thịnh cười như không cười nhìn qua hắn một cái vỏ quýt lửa hổ đột nhiên xuất hiện hài hước dò xét thiết sơn thiết sơn lập tức tê cả ra đầu trên mặt cố n ặ n ra vẻ tươi cười ta cảm thấy ta có thể thử nhìn một chút xích phong chu huyền nhai ở trần đổ mồ h ô i như mưa trong tay thiết truy lốp ba lốp bốt gó không ngừng một khối tốt nhất xích đồng bí kim chậm rãi bị đánh thành viên cầu sau đó đặt ở địa âm lạnh suối rèn luyện đợi cho dư ôn biến mất dần chu huyền nhai liền bắt đầu ở phía trên sáng tắc lít, lít n Viên chương ầ u tùy t e o chậm h dãi hiện ra một cố u b u y t mươi chín phích i n v lịch châu i chu hy thịnh nghi ngờ dò xét trong tay lớn chừng quả đấm đồng bóng nhị ra ra cái đồ chơi này thật có ngài nói lợi hại như vậy sao nhưng ì n cũng không ra sao à. Cái kia đồng bóng mặt ngoài đều khắc rất nhiều tình mỹ hoa văn án, mặc dù tình n xem xảo mặt mỹ mặc mỹ, Cái kia khắp hoa h ra rất sao à. đều đồ yêu dù nếu ắ m cảm điểm trong tay t không cảm giác được nửa giác lại h được như là vật đồng dạng. Nhưng n phàm là vật ế là nhìn kỹ liền có thể phát hiện những cái tia tinh mỹ hoa văn đồ án lại tất cả đều là bạo tạc tương quan minh văn ngoại trừ chính là lít nha lít nhít cố linh thuật pháp chu huyền n g a i ngồi ở một bên cười nói ngươi nhị gia gia ta mặc dù còn luyện không ra pháp khí nhưng ở trên đây nhiều ít vẫn là có chút tâm đắc cái đồ chơi này bên trong khắc rõ mấy trăm đạo minh văn đều là cùng bạo tạc diễn hỏa có quan hệ khi đang nói chuyện chu huyền nhai không khỏi có chút nặng nề những năm này hắn luyện chế pháp khí nhiều lần thất bại hao phí rất nhiều chân quý quán tải vô số kể nói ít giá trị số bách linh thạch dù là không ai trách cứ hắn cũng khó tránh khỏi sinh lòng ngày náy lại cũng không thể tránh được mà lúc này cùng tư đồ ra giao thủ chu hy thịnh xích diễm đại nguyên còn có phụ lục anh bảo đều là mang đến cho hắn một chút dẫn dắt đã luyện không ra pháp khí đến vậy ta liền luyện chế tiêu hao nửa pháp khí pháp khí giảng cứu chính là nội bộ ổn định từ đó có thể lâu dài thúc làm nhưng cái này đồng bóng luyện chế dự tính ban đầu căn bản cũng không phải là làm pháp khí sử dụng cho nên chu huyền n g a i tại luyện chế lúc hoàn toàn không cân nhắc hắn có ổn định hay không mà là hung hăng địa đi đến khắc họa bạo tạc tương quan minh văn một khi cảm ứng được đồng bóng có bạo tạc s u thế hắn liền hướng phía trên thực hiện cố linh t h u ậ t pháp một tầng không đủ vậy liền nhiều mấy tầng vòng đi vòng lại dưới mới có trước mặt cái này nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa uy lực kinh khủng đồ chơi nhị ra ra biết ngươi không tin cái này cho ngươi thao tác một cái chu huyền ngai tiếp nhận đồng bóng sau đó linh khí du t ẩ u trên đó liền đem tầng ngoài củng cố linh thuật pháp phá vỡ trong nháy mắt giống như là đã dẫn phát cái gì phản ứng dây chuyền đồng bóng trong nháy mắt trở nên nóng bỏng vô cùng giống như dâng trào hỏa sơn đồng dạng kinh khủng đến cực điểm uy thế từ đó trong nháy mắt bộc phát a chu hy thịnh còn không có phản ứng kịp cả người trong nháy mắt bị dọa đến kinh hãi thất sắc vội vàng xông đi lên muốn ngăn cản diễm hổ từ hắn trong cơ thể trôi ra chuyên chú nhìn qua cái kia đồng bóng chu huyền ngai thì trước một bước một lần nữa ra cố, mấy tầng cố linh thuật pháp khiến cho đồng bóng uy thế đột nhiên diệt lần nữa khôi phục l làm ta sợ muốn chết nhị ra ra d o a người cũng không mang theo dạng này bị hủ chu hi thịnh phía sau toát ra đổ mồ hôi toàn bộ nhân kiếp sau quãng đời còn lại phương t à i đồ chơi kia nếu là nổ chưa chừng minh phong đều có thể nghe được đập tĩnh chu huyền nhai lại là cười nói hi thịnh ngươi không cảm thấy dạng này d o a người cũng có thể đưa đến uy hiếp hiệu quả sao chu hi thịnh nao nao trong mắt lại là lộ ra không giống nhau hà o quang cười đồ nói nhị ra ra cái đồ chơi này gọi tên gì có thể sản xuất hàng loạt sao ta cho nó đặt tên là phích lịch châu về phần sản xuất hàng loạt sự tỉnh chính là ta muốn cùng ngươi nói chu huyền n a i thần xác nghiêm ngươi nhìn có thể trở về hay không mẹ ngươi thương lượng một chút khai sáng ra một chút khải linh cấp bậc trận pháp đi ra sau đó khắc ở bên trên dùng cái này làm phòng hộ thủ đoạn cố linh t h u ậ t pháp mặc dù có thể phong cấm trong đó bạo động nhưng tùy ý linh khí dẫn dắt liền có thể đem phát động nếu là đụng phải linh khí hùng hậu hoặc thủ đoạn quỷ dị người chưa chừng còn biết bị kỳ phản chế còn nếu là ở phía trên khắc họa chúng ta chu ra độc hữu trận pháp liền có thể hữu hiệu phòng ngừa loại tình huống này phát sinh khiến cho thực sự trở thành một đạo bảo bệnh sắc khí chu h u ề n mai nói xong trên mặt nhưng cũng lộ ra ưu sầu hắn ý nghĩ này mặc dù không tệ nhưng trước bất luận yến chỉ lan cùng chu minh hồ khắc họa trận pháp có mệnh hay không chỉ riêng là cái này chi phí liền cực kỳ to lớn mặc dù đồng bóng tính không được pháp khí nhưng hắn tài liệu luyện chế nhưng là pháp khí quy cách lại thêm khắc họa pháp trận với lại vì phòng ngừa ngoại nhân bài trừ những cái kia pháp trận nhất định phải là tự mình khai sáng độc hưu đồng thời còn muốn tỉnh h thoảng sửa cũ thành mới để phòng vật nhất cứ như vậy mỗi một khoảng phích lịch châu chi phí nói ít tại ba mươi linh thạch trở lên so rất nhiều tiền tộc một năm thu hoạch cũng cao hơn đây cũng là những cái kia đại thế lực không nguyện ý làm nguyên nhân chi phí căn bản tính không ra hạch tâm đệ tử có bảo hộ t ra ra mặc dù chu huyền ngai cải luyện thích lịch châu chỉ cần yến chỉ lan đồng ý những người khác đại khái cũng sẽ không phản đối nhưng trong đó dính đến tài nguyên điều phối tóm lại là muốn thảo luận chính sự các thảo luận mới có thể chân chính chứng thực đây cũng là dưới chế độ quy củ nhất là chu gia cơ nghiệp ngày càng khổng lồ cái kia vô luận p h ả m là tục vẫn là tu sĩ liền đều cần hợp lý điều hành dạng này mới sẽ không phát sinh quá lớn hôn loạn tranh l u ậ n s ộ n vậy là được chu huyền ngai thở dài một hơi tiêu hao gia tộc tài nguyên h ắ n tóm lại là có chút ấ y náy khó có thể bình an nhị ra da kia tiếp tục thằng n g ộ pháp khí đi chu hy thịnh gật gật đầu sau đó hướng minh phong bay đi lại là c h ẩ m tư chưa phát giác nếu là hướng thích lịch châu bên trong làm điểm độc dược hoặc viêm hỏa phù cái gì lực sát thương có thể hay không lớn hơn một chút tiến chỉ lan biết được việc này về sau không có nửa điểm ý cự tuyện hơn nữa còn đem việc này đều nắm vào trên thân dù sao từ khi bước vào chu gia đến nay chu gia thật đúng là không có trách móc nặng nề g h yêu cầu quan à n g ngược lại t r ợ nàng đột phá l u y ệ t khí truyền thừa trận pháp c h i đạo càng là bất kể chi phí địa cung cấp nuôi dưỡng mà nàng phu quân nhi nữ đều là tại cái này cùng yến gia huyết thống cũng dần dần sơ xa dần một cách tự nhiên đem cái này trở thành mới nhà còn nữa khai sáng cũng khắc họa khải linh cấp bậc pháp trận cũng không thể coi là nhiều khó khăn vừa v ậ n tu dưỡng trong lúc đó nhàm chán có thể đem ra luyện tay một chút tiến chỉ lan sau khi đồng ý toàn bộ quy trình trong nháy mắt trở nên đơn giản sáng tỏ thảo luận chính sự các càng là hình thức đi cái đi ngang qua sân khấu về sau liền bắt đầu phân phối càng nhiều tài nguyên khoáng sản tài nguyên đi xích phong mà tại xích kim khoáng mạch khu vực mấy trăm phàm nhân chính như hỏa như đ ộ dựng phong ố c đào núi lục đá khai thác tài nguyên khoáng sản chu thửa chân ngồi tại lịch sự tao nhã trong lầu cát chính cùng tư đổ ra tu sĩ uống trà nói chuyện với nhau nhưng nhìn qua ngoài cửa sổ man hùng rung động vùng núi tại dãy núi ở giữa banh ra lỗ thủng khổng lồ thanh thế kinh khủng to lớn gào thét gào thét như sớm tim của hắn liền không khỏi bối rối chỉ có sờ đến trong ngực mấy chục cái phù lúc lúc mới có thể có chút tâm một chút x đối diện tư đồ bạch trạch nghi hoặc hỏi đạo h u n h sắc mặt khó coi như vậy thế nhưng là thân thể chỗ nào khó chịu chu thừa chân bước lên trong lòng bất an cười nói không có chỉ là phương tài đang suy tư một ít chuyện tư đồ bạch trạch là một cái hai mươi tuổi thanh niên khuôn mặt phổ thông bình thường tu vi càng là chỉ có luyện khí nhị trọng còn không có chu thừa chân lợi hại hắn nhìn qua ngoài cửa sổ man hùng đáy mắt nổi lên vẻ hâm mộ sau đó quay đầu nói ra đạo h u n h nghe nói ngươi biết lợi đan vậy nhưng không giúp tiểu đệ luyện chế mấy loại đang dược nguyên tài toàn từ tiểu đệ ra như luyện chế thành công tiểu đệ định sẽ không để cho đạo h u n h thất vọng c h u suy thừa mắt t chân ánh ư cười n ó nói i tiên trước một chút rực đàn là g ì vạn n h ấ t ta luyện không ra, luyện l vậy không như coi à m trò t hề mươi ưu thế dần dần lên tư đồ bạch trạch trong nháy mắt trở nên nhăn nhó khó tả thật lâu mới nói ra miệng ta muốn cho đạo hữu giúp ta luyện một chút tím cam ích khí đan đạo h u y n h nếu là có thể luyện chế bích ngọc đan l ờ i nói có thể hay không lại cho tiểu đệ luyện chế một viên tư đồ bạch trạch thanh âm càng rất nhỏ thậm chí là yếu ớt mút ê ơ chu thừa chân trên mặt lại là lộ ra cổ quái thân sắc hắn vốn cho rằng tư đồ bạch trạch như vậy thì cầu sợ câu sẽ là cái gì cổ quái thiên môn đang d ư ợ n lại không nghĩ rằng lại chỉ là hai loại đối luyện khí cảnh giới vô dụng đan g dược với lại theo hắn biết tư đồ da cũng có luyện đan sư a coi như bận tâm chi phí không luyện tím cam bích khí đan nhưng bích ngọc đan quả quyết là không thiếu cũng không cần đến bên ngoài cầu người khác a tư đồ bạch trạch cười khổ nói đạo h u n h ta có một lòng dụng cụ giai nhân cùng ta tình đầu ý hợp nhưng một mực không vì trong nhà của ta biết mà hắn tiểu đệ lại là cái tiên duyên tử nhưng trong nhà tu sĩ đông đảo cho nên ta mới không được đã khẩn cầu đạo h u n h chu thừa chân lập tức minh bạch nguyên do trong đó tư đồ da mặc dù có luyện đan sư nhưng tu sĩ lại càng nhiều chỉ là luyện khí tu sĩ liền có mười cái khải linh tu sĩ càng làm mấy chục không ngừng dưới trướng tu sĩ tất nhiên cũng không phải một con số nhỏ dưới loại tình huống này như nữ tử kia là tiên duyên tử tư đổ ra nói không chừng còn nguyện ý san gia đan dược giúp đỡ tu hành nhưng tiên duyên tử chỉ là em trai đệ toàn bằng thân duyên liên hệ mà tư đổ ra đan dược vốn cũng không đủ phần khẳng định là ưu tiên cung cấp nuôi dưỡng thân tộc cùng trung tâm phụ thuộc thế nào khả năng đi cược cái gọi là huyết thống nếu là san gia đan dược trợ hắn thành tựu luyện khí tư đổ ra đều không có có thể hoàn toàn nắm được điểm nói không chừng cái nào một ngày liền tiêu nặc không thấy chỉ lưu cái phạm nhân t i ế t thất tại cái này cái kia chẳ cũng nguyên nhân chính là như thế tư đ ồ bạch trạch mới chậm chạp không có cáo chi gia tộc khi biết cùng chu thừa chân cùng nhau c h ấ n thủ xích kim khoáng mạch về sau càng làm a n h động đụng nguyên tài để hắn hỗ trợ luyện đan ý nghĩ chu thừa chân lại chỉ cảm thấy tư đ ồ bạch trạch rất là b u ồ n cười rõ ràng là tiên tộc tử đệ hơn nữa còn là luyện khí tu sĩ lại vì một cái thấp phàm nhân mê muội chính diễn cái gọi là tình yêu tiết mục mặc dù trong lòng xem t h ư ờ n g nhưng hắn trên mặt lại là lộ ra sán lạn tiêu dung tự nhiên không thành vấn đề chỉ cần hiền đệ có thể tập hợp n g u y tài vi huân là có thể đem đan dược luyện chế ra đến bất、quá. hắn lại là thụ này dẫn dắt nói không chừng có thể mượn nhờ tư đồ b ạ c h c h ạ c h đường dây này từ đó bước chân lâm viên quận đan dược sinh ý tư đồ ra mặc dù cùng chu gia có sinh ý lui tới nhưng mua đan dược lại c ự c ít lại phần lớn là bích ngọc đan này một ít đột phá đan dược càng không cho phép chu gia đặt chân lâm viên quận làm ăn cái này không quan hệ cái khác mà là đối nó、no、cương vực chỉ hạ lũng đoạn k h ô n g chế cũng tỷ như nói bây giờ chu gia chỉ hạ nếu là có thế lực đem đan dược bảo vật bán cho ngưu gia hoặc cái khác thị tộc chu gia tất nhiên là không cho phép cho nên dù là tư đồ ra chỗ sinh tu hành đan dược không đủ để cung ứng toàn bộ lâm viên quận cần thiết hắn cũng không có nhượng bộ hơn phần nửa phần. điều này sẽ đưa đến lâm viên quận huyện khí tiên tộc đều chỉ có thể trộm đạo địa đi chung quanh quận huyện mua tu hành tư lương hồn nhiên không dám vượt qua nói như vậy một quận sẽ chỉ tồn tại một phương hóa cơ thế lực bởi vì nên quận c h ấ n thủ nhiều từ sớm nhất vị kêu hóa cơ tu sĩ đảm nhiệm lấy ngự t ừ phương vào tình huống này chỉ cần vị cường giả kia bất tử thế lực k h á c muốn quật h ờ i quả thực là khó như lên trời nhưng cũng có tình huống đặc biệt nói thí dụ như những cái kia biên cương quật lớn dù là trong đó đã có hóa cơ thế lực nhưng vì phòng ngự biên cương hắn định tiên ti phân đường đường chủ tất nhiên là hóa cơ tu sĩ lại nên quận trấn thủ từ hắn đảm nhiệm hoặc chút là một đ ạ i với tư độ gia tới nói lâm liên quận liền là hắn độc chiếm trí chi địa trong đó tất cả thế lực đều là hắn chăn thả cừu non làm sao có thể để chu i a bước chân nhưng bên ngoài cầu không được không có nghĩa là không thể từ nội bộ tan giã cũng tỷ như nói như bây giờ tư độ bạch trạch liền là một cái rất tốt đột phá khẩu chu gia hiện tại cái gì cũng không thiếu l u y ệ n đan sư đều có năm vị cái khác ba nghệ cũng đều có thành duy nhất thiếu liền là thị trường dù là đem chiêu bình quận hơn nửa cuộc đời ý số định mức chiếm xuống tới nhưng hàng năm có thể kiếm lấy hai ba thiên linh thạch liền đã đạt tới cực hạn nhìn như rất nhiều nhưng vì gắn bó nhiều người như vậy cao tốc tu hành còn có rất nhiều chi tiêu tiêu hao sớm đã là thu chi thành đ ỏ mặc dù có thể thông qua giảm thiếu cung cấp nuôi dưỡng từ đó thu chi là doanh nhưng thời gian không đáng người chấn nam chiến sự tùy thời đều có thể kết thúc chu gia có thể nam mở đất thời gian đã không nhiều lắm mà bây giờ thiếu liền là người tu vi cao thâm trấn t r u n chỉ có nắm chặt thời gian nhanh chóng tu hành sớm một chút đạn sinh ra luyện khí cựu trọng mới có thể tại nam mở đất bên trong chiêm cứ càng nhiều ưu thế dù sao không là lúc nào đều có thể giống xích kim khoáng mạch dạng này hưu kinh vô hiểm hòa bình c h ư a cắt nghe chu thừa chân nói tư đồ bạch trạch trên mặt lộ ra mừng rỡ tiểu dung đã nghĩ đến như thế nào bán thành tiền nhiều năm góp nhặt lương tháng từ đó gom góp mấy phần nguyên tài mà vẹn vẹn cách mấy ngày tư đồ bạch trạch liền hưng phấn mà tìm tới chu thừa chân đem hơn mười chồng thảo dược cẩn thận mà đệ trình còn nỗ lực mấy khối linh t hạch dùng cái này thay thế những cái kia không có làm được nguyên tài dù sao chu ra cái gì nguyên tài đều có chỉ là trực tiếp mua quá đắt giá kém xa hắn đổi lấy tiện nghi tại chuyện này phát sinh về sau chu thừa chân liền đem nó nói cho gia tộc trong nháy mắt đạt được tất cả mọi người coi trọng càng là từ chu bình cùng chu thừa nguyên hai vị này chu ra đ a n đạo tạo nghệ cao thâm nhất người tự tay luận chế cho nên cuối cùng giao cho tư đồ bạch trạch trong tay đang dược không chỉ có phẩm chất tuyệt hảo với lại số lượng còn nhiều tư lộ bạch c h ạ c h nhìn qua trong tay mấy chục viên thuốc trong đó còn có hai viên bích ngọc đan không khỏi ngu ngơ ở đáy mắt cũng nổi lên một tia tham lam đạo huynh đây có phải hay không là nhiều chút ta ta chỉ cấp một phần nguyên tài chu thửa chân đập vai cười nói gần đây tại đan đạo bên trên có đột phá cho nên thành đan đều nhiều không thiếu nhìn ngươi cùng vị cô n ư ơ n g kiết như thế yêu nhau để vi huynh không khỏi nghĩ đến cùng nội nhân một chút qua lại lúc này hết t hệ thành đan ba viên vi huynh lấy một viên làm thù lao còn lại liền tặng cùng hiền đệ cái này sao có thể được vốn là đạo h u y n luyện ta sao có thể nhiều đến tư lộ bạch trạch từ chối trở về lại bị chu thừa chân qua chứa ả lại, u y ề n vẫn đệ là từ chối mấy lần liền đem bỏ vào trong túi nhìn qua tư đ ồ bạch trạch đi xa bóng lưng khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt con cá mắc câu rồi chương tám mươi mốt không thuần còn lương. đạo huynh tiểu võ đột phá luyện khí, hình nhi đáp ứng cùng ta tư trung nhi luyện võ đáp định phá khí, hình h ứng cùng ân Đạo huynh yên tình nặng như sân nhạc cái này nhiều xuất hiện ích khí đan ta không thể nhận vẫn là tặng cùng đạo huynh coi như là tiểu đệ non nớt chi lễ ấy vốn là dùng tài liệu của ngươi luyện lý đương quy ngươi v ì huynh sao có ý tốt thu hồi còn nữa tu hành chi đạo gian nan dị tiên ích k h í đan mặc dù đối luyện khí cảnh giới hiệu lực quá mức bé nhỏ nhưng tóm lại là không tệ tư lương người bây giờ tích xúc hao hết trong tộc lương thắng cũng không nhiều vẫn là giữ lại hào hào tu hành a cái này đa tạ đạo huynh đạo huynh cái này tôi linh đan có thể có thể luyện thêm một chút những ngày gần đây ta ẩn có đột phá cảm giác muốn luận này nhất cử đột phá luyện khí tâm trọng có thể ngược lại là có thể nhưng tôi linh đan đắt đỏ ta cũng chỉ có thể tư nhân tặng cho hiền đệ một hai khỏa lại nhiều lời nói trong nhà sẽ sinh nghi trách cứ nếu là có thể gom góp nguyên tài ta ngược lại thật ra nguyện ý giúp lấy hiền đệ luyện chế một phen chỉ lấy trong đó một thành làm thù lao đa tạ đạo hình vậy ta nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không gom góp thật sự là tiến bộ thần tốc nếu có thể ngày ngày như vậy lấy đan dựa phụ t u thật là tốt biết bao a nếu là thật có thể như thế nói không chừng ta cái này bình thường chi tư cũng có thể tại sáu bảy mươi tuổi trước thành tựu luyện khí đ ỉ n h phong ai nhưng hao phí to lớn quả thực đảm đương không nổi ha ha ha hiền đệ chớ có n h ụ c trí có lẽ còn có cái gì khác được ra đạo hình ngươi có thể giúp ta luyện chế một chút lít khí đan số lượng càng nhiều càng tốt hiền đệ ngươi từ chỗ nào làm đến như vậy nhiều dược liệu a ta cùng tiểu võ thương lượng một chút có lẽ có thể buôn bán chút đê giai đan dược cho những tiên tộc đó dạng này liền có thể từ đó kiếm lấy từ lương từ đó cung cấp môi dưỡng tu hành ai hiền đệ làm như vậy liền không sợ gia tộc trách tội sao đạo huynh cứ việc yên tâm ta đã cùng trưởng bối trong nhà thương lượng xong quả quyết không có việc gì còn nữa lâm liên q u ậ n hướng nội đến đan dược cung ứng không đủ chỉ cần chúng ta mua bán không nhiều trong tộc đều c h ỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đạo huynh chỉ cần phụ trách luyện chế liền có thể về phần còn lại sự vụ phong hiểm toàn để ta tới gánh chịu đến lúc đó trong đó ba thành lợi nhuận toàn quy đạo huynh tất cả cái này được thôi xuân đi thu đến nóng lạnh giao thế ngắn ngủi thời gian hai năm xích kim khoáng mạch phía trên liền dựng lên một cái thành nhỏ tên là nam nguyên thành từ một phương nhất giai pháp trận che chở chu thừa chân cùng tư đồ bạch c h ạ c h chải trên n g ồ i đối diện uống trà làm vui khách quan hai năm trước chu thừa chân ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa ngược lại bởi vì quản lý nam nguyên thành cùng ngày thường luyện đan duyên cớ cả người đều trở nên chững t r ạ c không ít c à n g có một tia đến linh thoát tục khí chết mà tư đồ bạch c h ạ c h lại hoàn toàn là tưởng như hai người giữa lông mày tràn ngập ngạo nghệ tự tin tu vi c à n g là đã đổi ngang chu thừa chân đặt đến luyện khí tam trọng đạo huynh cái này đều đi qua hai năm ngươi kiếm lấy miệu như vậy tài nguyên còn vẫn như c ũ dừng lại tại luyện khí tam trọng chu ra không khỏi cũng quá trách móc nặng n ề đi chu thừa chân thấp giọng nói ra vi huynh tư chất bình thường vẫn là đem những cái kia tài nguyên tặng cho trong nhà huynh đệ đi bọn hắn so ta càng c ầ n hơn mà ở tại trong cơ thể l i ế m t ứ c thuật pháp thời khắc vận chuyển đem luyện khí tứ trọng tu vi che lấp thành luyện khí tam trọng hại đạo huynh cái này vô tư ý chí ta là không học được a tư đồ bạch trạch cảm khái một tiếng từ khi bắt đầu đầu cơ trục lợi đang ăn dược hắn liền kiếm lấy bên trên thiên linh thạch mặc dù ba thành về chu thừa c h â n bốn thành về tư đồ nam các loại trường bối nhưng còn lại cũng hoàn toàn đủ hắn cùng tiểu võ tu hành cũng u y ê n nhân chính là như thế hắn có thể tại tư chất không cao tình huống giới ngắn ngủi trong vòng hai năm tu vi li đạo huynh cái này tôi linh đan cung l ích khí đan có thể luyện thêm một chút hiện tại kiếm l â y tóm lại không đủ ta cùng tiểu võ tu hành mà cái gọi là tiểu võ chính là hình nhi đệ đệ mặc dù tư đ ồ bạch trạch biến hóa không nhỏ nhưng đ ố i cái kia phản tục nữ tự yêu say đắm lại không thay đổi chút nào thậm chí còn càng thêm si mê bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi hắn tự nhiên đem tiểu võ coi là đệ đệ ruột thịt của mình lại thêm hắn trung tâm lại nghe lời cho nên tư đ ồ bạch trạch mỗi lần đều nguyện ý san ra một bộ phận tài nguyên cung cấp hắn tu hành chu thửa chân suy tư một lát sau đó hỏi theo ta được biết lâm viên quận những đan d ư ợ c khác số định mức đều bị gia tộc của ngươi hoặc cái khác phụ thuộc thế lực cầm giữ coi như ta có thể luyện chế nhiều một chút chỉ sợ cũng không có chỗ có thể bắn à. ha ha ai lại sẽ ngại tu hành tư lương nhiều đây tư đồ bạch trạch khép cười một tiếng cái này đạo huynh liền không cần lo lắng có đôi khi hắn cũng hâm mộ chu gia có thể có ba bốn vị hốn phách nội tình đạt tới tứ nghệ ngưỡng cửa tồn tại đan đạo hương thịnh đều nhanh gặp phải bạch sơ cửa bọn hắn tư đồ ra mặc dù cũng có rất nhiều tứ nghệ truyền thừa nhưng đạt tới tu hành ngưỡng cửa cũng chỉ có một hai người tự nhiên là xuất hiện được cái này mất cái khác tình huống mà trong tộc tu sĩ lại nhiều làm sao có thể toàn cung cấp nuôi dưỡng nổi đã ngoại nhân lừa không được càng nhiều tài nguyên tư độ bạch trạch tự nhiên là đem chủ ý đánh vào tộc nhân trên thân nhất là những cái kia không cam lòng ngày sau nhưng lại không được chia nhiều thiếu tài nguyên bình thường tộc nhân gia tộc nuôi không nổi vậy ta đến nuôi chỉ cần giao nổi đại giới là được ha ha ha cái kia vi huynh ta liền không nghĩ nhiều như vậy đi trước đem ngày mai đ a n d rực luyện nói xong chu thửa chân liền đứng dậy rời đi đi vào mình đ ì n h viện hãn đ ì n h viện bốn phía có pháp trận che lấp ngoại nhân không cách nào dò mầm lớn mà đ ạ p mạnh tiến định viện liền trông thấy chu thừa minh xếp bằng ở trong viện chính luyện chế lấy hích khí đan thực thi thu t không minh thì tại một bên gặm cây trúc c o n thất thần làm gì mau tới hỗ trợ luyện chế a chu thừa minh lao đi cái chán mồ hôi tức giận hô cái này tư đồ bạch chạch khẩu vị là thật càng lúc càng lớn đợi cho tất cả hích khí đan toàn bộ luyện chế hoàn thành chu thừa minh liền từ trong ngực lấy ra mấy chục cái bình thuốc những n à y tôi linh đan hẳn là đủ số nhiều liền thả bắt đầu chuẩn bị đột phát tình huống sau đó hắn liền đạc không minh một ước chờ ăn mau đưa những n à y nguyên tài toàn nuốt trong bụng đi không minh lật qua lật lại thân thể. bất đ ắ、so、nếu là ít khí đan dưỡng khí đan cái này đê dài đăng dược nhu cầu to lớn nguyên tài nhiều đến như là sơn nhạc vì không bị thế lực khác hoài nghi tự nhiên là từ chu thừa minh hai người ngay tại chỗ luật chế mà giống tôi linh đan bích ngọc đan những cái tia quý giá đăng dược nguyên tài liền muốn ít hơn nhiều liền từ không minh trở về đi sau đó để chu thừa nguyên luật chế dù sao chu thừa nguyên đan đạo tạo nghệ cao hơn thành đan số lượng so với chu thừa chân đám người đều nhiều hơn một chút nhiều xuất hiện những cái kia tự nhiên là về chu gia tất cả cho nên chu gia chân chính lấy được lợi ích s a o không chỉ ba thành nhiều như vậy ta đi v ề trước ngươi độc thân tại cái này nhất định phải c ẩ n t h ậ n chút phích lịch châu viêm b ả o phủ cái gì đều mang ở trên người để phòng vật nhất nói xong chu thừa minh liền bóp nát liễm tức phủ mang theo không minh lạng yên không một tiếng động rời đi nam nguyên thành cùng lúc đó tư đổ ra chính đường bên trong tư đổ thanh không ngừng xem kỹ lấy tư đổ huyền cùng tư đồ nam gần đây trong gia tộc giống như có chút không đúng chương tám mươi hai trên quy tắc không thể tư đồ thanh là một thương nhan tóc trắng lao ông chính là tư đồ gia thế hệ này gia chủ thủy đạo luyện khí cựu trọng tu sĩ tư đồ huyền nghi hoặc hỏi cái gì đại ca gia tộc cái nào không được bình thường mấy ngày trước đây ta nhìn những cái k i a đám tiểu tệ tử luyện công rất nghiêm túc cũng không có lời biếng lời biếng còn có mấy cái tu vi để cao a i trong tộc các hạng sinh ý giống như cũng không có giảm thiểu à. tư đồ thanh trong lúc nhất thời có chút im lặng mặc dù hiểu được tư đồ huyền thần kinh không ổn định nhưng cũng không nghĩ tới lớn như vậy đâu hắn cũng không có lại phản ứng tư đồ huyền mà là nhìn phía càng phía sau tư đồ nam tư đồ nam thản nhiên tự nhiên cất cao giọng nói hồi bẩm gia chủ trong gia tộc hết thể mạnh khỏe cũng không có cái gì dị thường mặc dù có chút việc vặn nhưng rất nhanh liền có thể giải quyết mặc dù ba người thuộc về người cùng thế hệ nhưng thân sơ hữu biệt tư đồ thanh cùng tư đồ huyền thuộc về đích mạch đồng xuất đường huynh đệ mà tư đồ nam lại chỉ là c h i thứ xuất thân cho nên tư đồ huyền kêu là đại ca tư đồ nam kêu lại là gia chủ tư đồ thanh thật sâu nhìn tư đồ nam một chút nhạc tiếng nói vậy là tốt rồi dứt lời hắn liền quay người rời đi mà tư đồ nam cũng ở tại về sau rời đi chỉ để lại một mặt mộng bức tư đồ huyền gia tộc ra chuyện gì ta cũng không có b ế q u a n a ta thế nào một điểm phong thanh đều không biết được a tư đồ thanh đứng tại trên núi giả nhìn qua cách đó không xa minh t u điện trong đó có hơn mười vị hài đồng thiếu niên khoanh chân tu hành lấy ánh mắt cực kỳ phức tạp dù là tư đồ b ạ c h trạch làm việc gần nấp không hiện nhưng hắn thân là chủ nhà họ tư đồ hai mắt khắp lâm viên quận các huyện sớm tại một năm trước liền biết rồi bí ẩn trong đó mà sở dĩ một mực mật mà không phát cũng là bởi vì trong đó đầu to về tự mình tất cả hắn kỳ thật không thèm để ý chu ra từ lâm viên quận nhu lợi dù sao những cái kê số định mức vốn là tự mình ăn không ô c ù tu tu đây cũng là tư đồ gia không có cùng chu gia đại quy mô hợp tác nguyên nhân dù sao bản gia tu sĩ tu hành có thể bảo hộ không đáng tổn hại uy tín lợi trì hạ mà tư đồ bạch trạch lặng lẽ sờ địa buôn bán vậy liền không đồng dạng không chỉ có là lấy tự mình danh nghĩa trong đó đầu to lợi ích thuộc về tự mình với lại dù là ngày sau sự việc đã bại lộ cũng có thể nói là tư đồ bạch trạch tham lam vô độ vì tài nguyên mới cùng chu ra cái nào đó tiểu bối hợp tác đầu cơ trục lợi một chút đan dược tôi h cùng hai nhà cũng không có nửa điểm quan hệ trên quy tắc không thể buôn bán nhưng quy tắc lại từ hai nhà giải thích chân chính để tư đồ thanh khí phẫn là chi thứ tướng ăn quá khó nhịn buôn bán sinh ý hết thể lợi mười thành chu ra phụ trách luyện chế đan dược c h i ế g cứ ba thành cũng là hợp tình hợp lý tư độ bạch c h ạ c h cái kia vô c h i lăng đầu thanh làm hai nhà đầu mối then chốt càng phụ trách tất cả buôn bán vất vả sự t ì n h d ự n buôn bán con đường c h i ế m cứ ba thành cũng miễn cưỡng nói còn nghe được nhưng còn lại bốn thành lại toàn tiến vào tư độ n a m những cái kia chi thứ tu xít ú i đích bên cạnh lợi ích chi tranh kỳ thật tại tất cả gia tộc thế lực bên trong đều tồn tại nhưng mọi thứ cũng phải có cái độ một khối lớn như vậy bánh gà tổ chi thứ lại một chút xíu đều không chia cho bọn hắn dòng chính hắn tự nhiên là tức giận p h i muộn nhất là bây giờ tư độ bạch t r ạ c cái kia n ẹ n con non đem chủ ý đánh tới tự mình tộc nhân trên thân trong đó có hơn phân nửa liền là hắn dòng chính canh không có phân đến coi như xong còn trái lại mưu bọn hắn dòng chính tài hết lần này tới lần khác còn đều là những cái kia tử đệ tự nguyện mua bán hắn căn bản không ngăn cản được cũng không thể không để cho đổi lấy tài nguyên tăng cao tu vi a cũng chính là tư đồ hển những cái kia đích hệ tử đệ còn không biết tình hình thực tế không phải đã sớm cùng chi thứ nào đi lên mà phương tài hắn cùng tư đồ nam một hỏi một đáp vụ trộm liền là tại tranh luận lợi ích phân phối sự t ì n h tư đồ nam nói cũng chính là đang nói tiếp qua chút thời gian liền có thể nhường ra một chút lợi ích đi ra tư đồ thanh nhìn qua những cái kia trẻ con thiếu niên thì thao nhỏ nhẹ nói chớ ăn quá khó nhịn mà tại một bên khác tư đồ bạch trạch ngồi tại mình trong đ ì n h viện trong ngực thì ô m một nữ tử nữ tử kia da trắng như mỡ đông eo thon một tay có thể nắm khuôn mặt mỹ lệ một đôi hồ ly mị nhẵn câu hồn mỹ phách gọi nhân sinh yêu yêu thích nàng dùng xanh nhạt mảnh khảnh ngón tay lột ra cây vải sau đó đem đưa vào tư đồ bạch trạch trong miệng phu quân tiểu võ gần đây nhưng có lộ mang vô lý nhưng nếu như mà có ngài có thể nhất định phải thay nô gia h ả o h ả o giáo hơn hắn không đánh không nên thân tư đồ bạch trạch nắm vút nữ tử khuôn mặt cười nói ha ha ha tiểu võ là hinh nhi đệ đệ kia chính là ta đệ đệ ta làm sao có thể đánh hắ tư đồ nam từ ngoài viện đi đến. n đi Hai g ư ờ i vội v à n g đứng dậy hành lễ, nữ dậy lễ, tư ử cung sau, điều lui. kính liền lặng yên thở biết tối t dài về sau, liền biết điều địa lặng liên tối lui. Tư đồ nam lườm tư đồ bạch c h ạ c h một chút tuy nói si mê nữ s ắ c tính không được cái gì nhưng như thế sùng ái một phạm nhân thiết thất liền thực có chút không tưởng nổi bất quá hắn cũng không nói gì thêm bạch c h ạ c h tiếp xuống mấy tháng cùng cái k i a chu thừa chân giao dịch lại mở rộng chút tư đồ bạch c h ạ c h nghi hoặc hỏi thúc công trước đó vài ngày ta mới cùng đạo huynh gia tăng qua một lần số định mức hiện tại lại tăng thêm sẽ có hay không có chút ép buộc với lại hiện tại phong thanh như thế gấp nếu là lại mở rộng giao dịch vạn nhất gia chủ bọn hắn biết được đây hết thảy cái kia chẳng phải xong đời yên tâm hắn luyện đi ra tư đồ nam nhạt vừa nói nói gia chủ bên kia cũng không cần lo lắng có ta ở đây có tư đồ nam câu nói này mặc dù tư đồ bạch trạch vẫn có chút tâm thần bất định lo lắng nhưng cũng an định không thiếu tại buôn bán đan dược mới bắt đầu hắn tìm đến tư đồ nam vị này chi thứ chi trường lấy bốn thành lợi ích đổi được che chở che lấp sau đó cũng xác thực không có bị gia tộc c h t ộ i cho nên hắn đối tư đồ nam phá lệ địa tín nhiệm nhưng hắn làm sao biết gia tộc cao tầng sớm liền biết rồi đây hết thảy chẳng qua là âm thầm ngầm đồng ý đích bên cạnh hai hệ cân nhắc rằng có thôi vậy ta lập tức về nam nguyên thành cùng đạo huynh thương lượng một chút nói xong tư đồ bạch trạch liền hóa thành lưu quang trốn xa chân trời tư đồ nam thì là chậm rãi đi ra ngoài dòng chính có thể dễ dàng tha thứ, chi thứ chiếm thứ h c i cứ hai năm lợi ích đã là chi thứ thực lực mạnh mẽ biểu hiện nhưng bây giờ theo lợi ích càng hùng hậu dòng chính tự nhiên không có khả năng tiếp tục dễ dàng tha thứ cũng muốn tiến lên kiếm một chiến canh tư đồ nam liền là hạ quyết tâm thừa dịp dòng chính còn không có hoàn toàn bước chân trước đó trắng trận kiếm lấy một bút sau đó lại thương thảo chia lại sự lại có một đôi hồ ly mị n h ã n nhìn chăm chú lên chậm dãi bóng l ư n g rời đi thật tươi đẹp ngon miệng tinh lực chương tám mươi ba dù sao cũng phải thành một cái a minh phong chu thừa Nguyên nghe xong Chu Thừa minh nói không khỏi c ư ờ i n h ạ t nói t ư đổ ra thế mà còn muốn để cao sản lượng thật sự là có tên tuổi về sau cũng không chút nào che đậy cũng không sợ bị phụ thuộc biết được tình hình thực tế rơi vào cái mặt mũi không còn mặc dù đối với cái này có chút không quá có thể hiểu được nhưng chu thừa nguyên đương nhiên sẽ không để đó lợi ích không cần mà là ngồi ngay ngắn tốt tư thái chuẩn bị l u y ệ ăn chu thừa minh để không minh đem chân quý nguyên tài toàn phụ gia trên mặt có chút mỏi mệt đương minh mặc dù đây là chuyện tốt nhưng muốn luyện chế đan dược nhiều như vậy chúng ta có thể hay không bận không qua n ổ i hà cái này cũng không trách chu thừa minh lo lắng dù sao tự mình tính tổng liền năm vị luyện đan sư mà vốn là cầm giữ chiêu bình quận hơn phân nửa đan dược sinh ý hiện tại lại phải phá giá lâm viên quận quả thực có chút đáp ứng k h ô n g x u ể nếu là lại để cao luyện chế lời nói vậy liền thật sự là đau nhức cũng khoái hoạt lấy để hắn tỉnh mộng tại bạch sơn môn tuyến n g u y ệ t bất quá cùng khi đó so sánh tự nhiên là hoàn toàn khác biệt tại bạch sơn môn luyện đan cái kêu hoàn toàn liền là đang cấp tông môn không công làm công khổ cực vô công Mà bây giờ chu thừa minh vui cười hai tiếng hắn tư chất tính không được tốt bao nhiêu nhưng cái này cũng mới hai năm công phu hắn liền đạt đến luyện khí tứ trọng định phòng căn cơ vững chắc nếu là lại phục chút tôi linh đan nói không chừng mười ngày nửa tháng liền có thể đột phá luyện khí ngũ trọng điều này cũng đúng chu thừa nguyên hỏi tiếp tư đồ ra bên kia có hay không nhà già có bằng lòng hay không b u ồ n bán pháp khí chu thừa minh lắc đầu đáp lại tư đồ bạch trạch tên kia cũng không biết là thật ngu dốt còn là giả vờ vẫn cho là gia tộc không biết việc này tư đồ ra bên kia cũng không có người liên hệ chúng ta chu thừa nguyên cười lạnh một tiếng cái này tư đồ ra thật sự là đánh một tay tính toán thật hay đừng nhìn chu ra kiếm lấy không ít nhưng đầu to vẫn là tiến vào tư đồ ra túi thế cục bây giờ liền là tư đồ ra cho mượn chu ra trí năng đi mưu đoạt quận bên trong những cái kia lúc đầu nuốt không nổi tài nguyên thôi phàm là dính đến cái khác giao dịch hắn liền lập tức mắt điếc tai ngơ nhìn như không thấy cũng chính là chu gia tu sĩ so tư đổ ra ít hơn nhiều cho nên tư đổ ra tu sĩ biến hóa mới không có chu gia rõ ràng nhưng trên thực tế lấy được chỗ tốt lại là hơn rất nhiều mà tư đổ ra có một môn bách nghệ truyền thừa mạnh hơn chu gia cũng là chu gia trước mắt khan hiếm nhất cái tiết chính là con đường luyện khí t ư đổ ra tu hành thủy đạo tới gần đũ viên sâu trạch hắn trong tộc có một thủy đạo luyện khí bí pháp dĩ viên trạch trọng thủy luyện khí mặc dù luyện không ra vật gì tốt nhưng cũng có thể luyện chế ra một chút đề g i i pháp khí đi ra chu gia mấy năm này đã trong bóng tối đ i ệ tiết lộ qua muốn mua pháp khí nghĩ đến dùng cái này tăng thêm gia tộc tu sĩ thực lực thậm chí là nhìn xem có thể hay không từ pháp khí bên trên thu hoạch được một chút luyện khí kinh nghiệm nhưng tư đồ gia thủy trung không cho đáp lại có thể gọi chu huyền nhai sinh thiền mỗi lần luyện hỏng pháp khí về sau liền hận không thể luyện chế nhiều chút phích lịch châu đi đem tư đồ già sơn muôn nổ được rồi đã tư đồ gia không n g u y ệ n ý giao dịch vậy cũng chớ lại suy nghĩ sinh thiền hảo hảo luyện đan chính là chu thừa nguyên nói xong liền bắt đầu tâm vô bản vụ địa luyện chế đan dược chu thừa minh thì mang theo không minh trở lại động phủ của mình trong miệm tranh t n có tử hôm nay muốn luyện chế năm lô í c h khí đan xem ra phải nắm chặt bằng không đều không có thời gian cải tiến huyền độc đan bạch ngọc cung chu bình xếp bằng ở bộ đoàn bên trên nguyên hồn âm phách từ hắn quanh thân hiện hiện linh quang sáng trói sinh huy nhưng sau một hồi lâu hắn vẫn là thở ra một hơi trên mặt có chút tiết với con đường luyện khí quả thật là huyền diệu thâm ảo trên dưới một trăm i n h minh văn làm một thể bên trong ngoài mòn giao p h o n g nhưng lại xào rượu bảo trì cân bằng giữa lẫn nhau hợp lực hóa thế từ đó tráng linh sinh huy thật sự là thần kỳ a từ khi thành tựu hóa cơ về sau hôn phách thụ đạo tác trả lại không ngừng lớn mạnh n h n g nguyên hồn âm phách nội tính tự nhiên cũng là tùy theo không ngừng nhắc đến cao. Mà lĩnh hội công pháp hoặc truyền thừa tự nhiên cũng so với luyện khí tu sĩ muốn nhẹ nhõm không thiếu lại thêm không có hồn phách nội tình ngưỡng cửa này cho nên pham là có ý tưởng hóa cơ tu sĩ đều sẽ nắm giữ một môn tứ nghệ truyền thừa bản thân có rất người còn biết nắm giữ càng nhiều nhưng cái sau loại tình huống k i a tóm lại là vậy thiếu dù sao nhiều lĩnh hội một môn liền cần tiêu hao vài chục năm thậm chí thời gian mấy chục năm t i n h lực hóa cơ tu sĩ mặc dù thọ nguyên ba trăm n ă m nhưng cũng không phải như vậy tiêu xài nhưng tối thiểu nhất muốn đạt tới cái k i a m ộ t cửa ải a dù sao chu huyền nhai khốn tại xích phong luyện khí truy sát cả ngày bởi vì thất bại mà phiền muộn b u ồ n dầu hắn cái này làm cha trong lòng cũng là đau lòng khó tả nếu là hắn có thể trước một bước tìm hiểu ra pháp khí rèn đúc chi pháp cho dù là đơn sơ nhất thấp chi pháp chu huyền nhai cũng có thể từ trung học tập gợi mở mà không phải giống bây giờ như vậy đau khổ tìm tòi mà không được tại bạch khê núi cái khác khu vực chu minh hồ chu tiến h linh các loại cả đám hoặc luyện đan hoặc chế phù hoặc hòa trận phong phú vinh linh cho dù là một mực khổ vì hòa trận không làm nổi chu minh hồn tại y Mà trong u vi của bọn hắn、so、với 2 năm trước đều tăng tiến đó chu tiến linh đột xuất nhất bốn mươi tuổi không đến liền đã đột phá đến luyện khí thất trọng mặc dù không có tiêu lâm ba mươi mấy tuổi liền tu hành đến luyện khí cựu trọng khủng bố như vậy nhưng đặt ở toàn bộ chiêu bình quận đó cũng là số một số hai đây là chu gia tự lập tộc đến nay tốt nhất thời kỳ đã không ngoại địch vây quanh lại có tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng chỉ hạ các trấn đều là h ư thịnh tộc nhân khai chi tản diệp minh triều hào quang ở trong tầm tay chỉ có x í c phong mặc dù những năm này pháp khí không có luyện chế ra đến nhưng hắn khí lực lại tăng trưởng không ít dứt khoát tìm môn luyện thể chi pháp cho mượn luyện khí hiệu quả truy đoán tự thân lại thêm ngư hồ gân cốt đang làm tu hành tư lương lúc này mới có bây giờ cái này khôi ngô thân hình bây giờ hắn chỉ bằng vào nhục thân liền có thể sẽ hổ giết gấu thân kháng luyện khí thấp nặng thuật pháp công sát mà không tổn hại công phạt c h ấ c tuyệt chu huyền nhai từng tại một lần sau khi thất bại nói qua một câu nói như vậy luyện ký luyện thể dù sao cũng phải thành một cái a khối sắt rất nhanh bị rèn đúc trưởng thành kiếm sau đó chu huyền nhai bắt đầu ở phía trên khắc minh văn ban đầu còn hết thể như thường theo khắc minh văn càng nhiều trường kiếm cũng bắt đầu hiện hiện một cố lạnh thấu xương phong mang như thế nhưng ở khắc thứ bảy mươi mốt cái minh văn lúc nguyên bản bình tĩnh rất nhiều minh văn như là xôi trào bạo động đồng dạng sau một khắc trường kiếm liền bạo tạc vỡ thành vô số khối may mắn chu huyền nhai sớm có phòng bị không có thương tổn đến mảy may sau đó cực kỳ bình tĩnh người bắt đầu một vòng mới rèn đúc bất quá hắn lúc này rèn đúc lại là phích lịch t r â u từ đồ thị đi ngươi nha cách đó không xa chu hi thịnh nghe được như thế độc tính cũng là bất đắc di c ư ờ i khổ sau đó từ trong ngực lấy ra một viên xích hồng đan dược nhét vào trong miệng nhắm mắt tu hành không bao lâu hắn quanh thân liền có nhiệt khí viêm quang h i ể n hiện dấu tại sinh ra kẽ hở tiểu thanh chậm rãi trôi ra sau đó chiếm cứ tại chu hi thịnh đỉnh đầu dễ chịu ngủ say lấy hắn nguyên bản xanh đen như mực thân thể cũng chẳng biết lúc nào nổi lên châm chút lựa đỏ 84, lấy thân là loại. theo thời gian trôi qua chu hi thịnh toàn thân tiêu tán hỏa khí càng đồng nóng bỏng khí tức cũng biến thành cường thịnh rộng rãi tiểu thanh tựa hồ n là không chịu nổi cái này kinh khủng nóng bức liền từ chu hy thịnh đỉnh đầu t t xuống chứ cứ tại một khối khéo đưa đẩy bằng p h ẳ n g nham thạch ngủ say hắn trong cơ thể lại là lạng yên phát sinh đặc thù biến hóa phần bụng vải rắn chính chậm rãi lột sắc thành đỏ trắng chi sắc nguyên bản ngang ngược yêu sát khí tức cũng tại một chút xíu trở nên hung liệt bạo động không bao lâu chu hy thịnh chậm rãi mở hai mắt ra bốn phía hỏa khí giống như gió lốc quét sạch tụ hợp vào trong cơ thể trong miệm thì phun ra một đạo màu đỏ cầu vồng cầu vông nóng bỏng cồn bạo tại trên mặt đất thiêu đốt ra một cái hóa chu à hy m thịnh a m đứng dậy cởi nói yên tâm đi hổ tử chờ ta ngày sau lợi hại nhất định làm chút thiên địa linh hỏa trở về để ngươi ăn đủ không biết là quen thuộc sau không thèm để ý vẫn là đã suy yếu đến không có tâm lực diễm hổ chỉ ghé vào cái kia gắm ăn linh tài không có giống như kiểu trước đây tức giận chu hy thịnh trên mặt bình tĩnh không lay động sau đó rời không thiếu linh tài đặt ở d i ễ m thân hồ bên cạnh hộ tử cái này viêm hỏa trúc cơ sau này vẫn là đ ổ i thành ba tháng một lần a diễm hồ s ư ơ n g sở chật trêu tức cười nói nha thịnh tiểu tử hiểu được đau lòng hổ ra chu hy thịnh một mặt bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì thêm dù sao diễm hồ hai năm này sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là quá lớn hắn tư chất chỉ có ba tốc nhiều kỳ thật tính cao không đáng bao nhiêu sở tu công pháp tuy là chu bình sáng tạo nhưng cũng không thể coi là bao nhiêu cao thâm hơn nữa còn chỉ có luyện khí cấp bậc theo lý thuyết con đường lòng khó đi mới đúng mà tại hai năm này ở giữa hắn cùng diễm hổ hỏa linh quen thuộc về sau diễm hổ liền thường xuyên lấy bản nguyên viêm hỏa vì hắn tôi linh luyện khí mặc dù viêm hỏa tôi linh không thể để cao tư chất mảy may nhưng lại có thể thay đổi nguyên biến pháp khiến cho hắn đối với hỏa đạo thân thiện đạt tới một cái cực cao tình trạng lại thêm chu t h ư a nguyên n g vì nhi tử tu hành cũng là hao phi mấy tháng tri công thôi diễn ra một đạo có trợ giúp hỏa đạo tu hành đa phương liệt dương đan lấy viêm tinh trắng mai linh hoa địa âm hạt h ủ y tím cam linh hảo thanh phong khí các loại thiên địa linh vật là nguyên tài luận chế ra đặc thù nhất giai hỏa đạo đ a n dược viên thuốc này ẩn chứa nồng đậm tinh thuần hỏa khí càng có sinh cơ thanh khí hợp thành chi quý nhất hắn không chỉ có thể thay thế thiên địa hỏa khí tu hành lâu dài n ư ớ c vào càng là có thể rất nhỏ cải biến tu sĩ thể chất khiến cho tính gần lửa l ạ viêm liệt dương đ a n cùng viêm hỏa tôi linh hai bút cùng vẽ chu hy thịnh thể chất tự nhiên là phát sinh biến hóa vi d i ệ u cho đến ngày nay càng là đến cực kỳ trình độ kinh khủng da thịt nóng bỏng nóng hổi quanh thân huy hoàng như viêm mà dạng này chuyển biến có lợi cũng có hại người chính là thiên địa linh dài mặc dù thể p h á c yếu đuối lại giống như hắn hải có thể bao dung bách xuyên vật tượng có thể tu hành thế gian vạn đạo như tiên tiên liền thân cận một đạo, Mặc dù tại u hành đ ngắn à sẽ có ưu t h、so、ngủi trong vòng hai năm hắn liền tu hành đến luyện khí tam trọng với lại căn cơ vững chắc nghệ vững chắc sở tu t h i hỏa cũng đã biến thành kim s í c h viêm hỏa chiến lược so với lúc trước kinh khủng mấy lần không ngừng như lấy thực lực bây giờ đặt ở hai năm trước chu hi thịnh tin tưởng cho dù không có diễm hổ tương trợ hắn cũng có thể cùng cái k i a tư đồ thanh nhã đỏ sức một phen dù là không địch lại nhưng cũng tuyệt đối sẽ không khó coi đi nơi nào hắn bên trong dòm linh k h i ế u không giống với tu sĩ k h á c rất nhiều khí nguyên hắn linh k h i ế u bên trong chỉ có một đoàn dạng dỡ linh hỏa sừng sững chập trần tản ra ủ hấm viêm băng quanh thân tu hành linh khí tụ hợp vào linh k h i ế u hóa thành tư lương nhiên liệu khiến cho linh hỏa thiêu đến càng sáng ó i đây là diễm hổ lấy tự thân bản nguyên viêm hỏa vì đó tôi linh về sau chu hi thịnh mình kỳ tư diệu tường hạ ngưng tụ một đạo diễm hỏa trong càng có chu hy thịnh khí nguyên khí huyết còn có hồn phách nói là quanh thân tinh khí thần biến thành đều không đủ hắn đem đặt tên là dược tâm viêm chu hy thịnh cũng biết không có có thể cùng sở tu công pháp tục nhận đạo tham n g ư n g tụ pháp hắn liền không cách nào đột phá hóa cơ nhưng công pháp khó tìm càng hiếm thấy hơn cho nên hắn bắt đầu sinh ra một cái to gan ý nghĩ cái k i u chính là lấy h ỏ a linh làm cơ sở tinh khí thần làm phụ t à i ngàn vạn tư lương là chất dinh dưỡng tại thể nội dựng dục ra một đạo đ ồ n nguyên bản mệnh bảo vật từ đó đưa thân hóa cơ cảnh giới loại phương pháp này kỳ thật từng tại tu hành giới lưu hành qua một đoạn thời、gian. nhưng bởi vì tiêu hao tu hành tư lương thực sự to lớn lại linh tộc tồn tại khó kiếm với lại vô cùng có khả năng khả năng dốc cả một đời đều không thể thai ngẽn thành công đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất cái kia chính là dù là hao phí to lớn đại giới thai ngẽn thành công bởi vì đồng nguyên bản mệnh nguyên nhân cũng chỉ có bản thân có thể sử dụng lại một khi đột phá thất bại chính là thân tử đạo tiêu trừ to lớn đại giới chính là bởi vì có nhiều như vậy hà khắc hạn chế cho nên cho dù là những cái kia nội tình hùng hậu đại thế lực cũng không nguyện ý môn nhân đệ tử tu hành phương pháp này dù sao tiêu hao có thể nuôi dưỡng mười mấy cái luyện khí cựu trọng to lớn tài nguyên đi bồi dưỡng một cái không chừng nhân tố một khi thất bại liền làm mất cả t r í lẫn trải lại có ai cực nổi chu hy thịnh tu hành phương pháp này không có nói cho gia tộc bất kỳ người nào đã là sợ bọn họ lo lắng cũng là không muốn hao phí quá nhiều gia tộc tài nguyên hắn cũng biết chu thừa nguyên đám người nếu là biết hắn gây nên ngoại trừ lo lắng trách cứ tùy hứng bên ngoài tất nhiên sẽ cung cấp nuôi dưỡng nhiều tư nguyên hơn cho hắn gia tộc hiện tại thật vất vả đi vào quỹ đạo hắn cũng không muốn bởi vì mình một người mà liên lụy gia tộc phát triển tài nguyên khan hiếm cùng lắm thì nhiều họa đi thêm bên ngoài kiếm chính là nghĩ đến cái này hắn đem nham thạch bên trên tiểu thanh nắm lên xài bước hướng lâm phong b a y đi tiểu thanh say sương ngủ bị hắn nắm lên cũng là có chút ngây thơ không rõ nhưng một đôi dựng thẳng đồng lại là hoàng sán xích quang ẩn có quần quận uy áp t ứ tán bởi vì lâu dài ở vào viêm hỏa hoàn cảnh bên trong tiểu thanh tự nhiên cũng nhận diễm hỏa một chút ảnh hưởng bất quá hắn dù sao cũng là giao thú long trúc huyết mạch theo hầu không tầm thường không chỉ có không có bị viêm hỏa xâm thể ngược lại tại viêm hỏa uy thế giới hướng về trong huyết mạch nào đó một cổ lao truyền thừa không ngừng biến chuyển đây cũng là yêu tộc thắng nhân tộc địa phương một trong có thể huyết mạch truyền thừa vạn cổ hậu duệ với lại càng là thực lực cường đại yêu tộc hắn huyết mạch truyền thừa liền càng khủng bố hơn nhưng cái này cũng có một cái tai hại cái kia chính là huyết mạch truyền thừa càng mạnh có thể chịu đựng nổi truyền thừa tộc nhân liền càng thiếu cũng nguyên nhân chính là như thế nhân tộc mới không có lấy huyết mạch làm chủng tộc truyền thừa nền tảng mà là thực hành giáo hóa chi đạo cùng lúc đó đại dòng núi một chỗ chân núi tiêu lâm chính luyện chế lấy đạn dược lại cảm nhận được hồ lệ không biết đi nơi nào hắn không khỏi tâm thần phát tán nên đi chỗ nào đột phá mới có thể không bị phát hiện đâu chứng mà ở trong cơ thể hắn một đạo bích lục sáng chói linh quang không ngừng hiện lên tại hai năm trước hắn từng cấp đoạt thanh vân môn một cây đạo bảo vật nghĩ đến dùng cái này đột phá hóa cơ cảnh nhưng bởi vì ngoại ý muốn bị thanh vân môn các loại tam phương thế lực phát hiện cuối cùng lại rơi đến cái thất bại lẩn trốn hạ tràng nếu không phải chạy trốn tới chu gia cảnh nội đến chu bình dẫn đến đại dòng trong núi tị nạn hắn nói không chừng đều đã bị thanh vân môn chư tu hợp lực c h é m giết bất quá mặc dù đột phá thất bại nhưng cũng không có hoàn toàn thất bại hắn lấy đặc thù luyện đạo thủ đoạn làm dẫn Đem đạo một cái kia bắt ả o v hình thức ban đầu thấy hồ lệ lúc rõ ràng là mạnh mẽ như vậy yêu hồ lại ngay cả phần đích khí đan nguyên tài đều không đỡ ra nhưng ở kiến thức đến hắn có thể luyện đan về sau hồ lệ móc ra linh thực gọi là một cái phong phú lóa mắt có chút chân quý linh thực tiêu lâm càng là ngay cả nghe đều không nghe qua vẫn phải dựa vào hồ lệ nhiều năm gặm ăn kinh nghiệm đến phỏng đoán hắn dược hiệu mặc dù hồ lệ keo k i ệ t nhưng ở trên đây lại là không chút nào mờ mờ bò lớn b ò lớn linh thực ra bên ngoài b ó c chỉ cần tiêu lâm có thể luyện ra đan dược nó đương nhiên sẽ không hoài nghi trong đó thật giả dối trá cái này cho tiêu lâm trung gian kiếm lời túi tiền riêng cơ hội cho dù là luyện năm lấy một đều đem cái kia đạo bảo vật cho ôn dưỡng như lúc ban đầu có thể nghĩ hồ lệ có bao nhiêu dầu bất quá tiêu lâm lúc này lớn tâm nhãn bảo vật mỗi khôi phục một điểm hắn liền sẽ đi lên thực hiện hơn m ư ơ i đạo phong cấm thuật pháp thân ở yêu tộc nội địa hắn cũng sợ khí tức cường đại mà dẫn tới cái khắc cường giả yêu tộc dòng du cuối cùng rơi xuống cái chết thảm yêu vực hạ tràng nên đi chỗ nào đột phá đâu cái này đại dông vùng núi dưới tất nhiên là không được coi như hồ lệ dễ lừa gạt có thể cho phép ta đột phá nhưng đột phá động tĩnh lớn như vậy cái khắc hồ yêu tất nhiên có thể cảm giác được hai tộc nhân yêu h ân đoán khó tiêu tiêu lâm ánh mắt x a sút trong mắt suy tư chu gia ngược lại là một cái lựa chọn tốt nhưng hắn từ trước, trước giút ta chánh họa đã là cực h ạ n làm sao có thể bốc lên đắc tội thanh vân môn phong hiểm mà vì ta hộ đạo mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy nhưng hắn càng sợ chính là lòng người h i ể m ác dù sao lần trước cùng chu bình gặp mặt lúc trong cơ thể hắn bảo vật đã tiêu tán không có mấy không đủ để luyện hóa thành mới hóa cơ bảo vật nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt một đạo hoàn chỉnh hóa cơ bảo vật đủ để châm ngòi thế gian hết thể thiệt ác nếu là đi cái khác p h ủ quận tìm cái chỗ bí mật để cầu đột phá c h ỉ sợ cũng hy vọng xa vời hắn lựa chọn tại c h ấ n nam phủ khu vực đột phá chính là bởi vì c h ấ n nam phủ h o a n g vắng người ở kế tích cho dù dẫn phát cái gì thiên đ i ệ dị tượng bị phát hiện khả năng cũng là cực nhỏ nhưng chỉ có thể nói hắn ở phương diện này số phận thật sự là quá kém. trốn ở như vậy một cái ẩn nấp rừng rậm lòng đất trong động quật ngày thường căn bản liền không có tu sĩ đi qua bên trên có ư ớ c h à n h cổ lâm che lấp dưới có bốn l ư ợ n khúc chết động quật vật quanh đơn giản liền là tán tu tuyệt hào đột phá chi điện nhưng hết lần này tới lần khác liền là đột phá thời điểm có tu sĩ dọc đường ở đây còn trùng hợp phát hiện cái này vi diệu dị tượng từ đó dẫn phát phía sau thái họa có đôi khi tiêu lâm mình cũng hoài nghi có phải hay không lão thiên gia cùng hắn không hợp nhau nhất định phải thiết kế nhiều như vậy ngăn trở mà triệu quốc cái khác phủ quận không chỉ có người ở dày đặc thế lực càng là nhiều vô số kệ nào có cái gì chỗ bí mật trọng yếu nhất chính là đại dòng sơn đông bên cạnh không phải phủ nam dương khu vực liền là trấn nam phủ cương vực trước đó vài ngày hắn cũng còn nhìn thấy thanh vân môn đệ tử từ chân trời lướt qua tuần sát tư phương nhìn một đốm m à biết toàn thân báo hiện nhiên thanh vân môn đang tại tăng cường đối hai phủ khống chế hắn lại làm sao có thể làm đến vượt qua một phủ chi điệu mà không bại lộ hành tung mà coi như hắn may mắn vượt tới cũng không có thể đột phá dù sao t á n tu đột phá khó thoát thế lực phong tỏa gia nhập nào đó một phương thế lực để cầu đột phá tất nhiên cũng không gạt được thanh vân môn thay mắt hắn không có khả năng đi c ự c mình an nhiên xuyên qua một phủ chi địa lại may mắn gia nhập thanh vân môn thế lực đối địch lại tại đối mặt thanh vân môn uy bức lợi dụ lúc cái kia phe thế lực còn nguyện ý che chở hắn mình muốn thật có giá trị lớn như vậy lại làm sao có thể rơi vào cái yêu núi tránh họa tình trạng ai cái này cũng không được vậy cũng không được nên làm cái gì a tiêu lâm ngồi tại nham thạch bên trên mặt m ũ i tràn đầy sầu ý người khác là có địa phương đột phá nhưng không có cách nào đột phá hắn là có thể đột phá lại không địa phương đột phá đột nhiên một tiếng sói hoang ở trong núi vang lên lại làm cho tiêu lâm giật mình bừng tỉnh bỗng nhiên đứng người lên ta cái này đầu a Đã theo r i ệ u quốc cương vực k ô không môn không n phương những người khác tộc cương thanh vân môn tay lại dài, còn có thể ngả vào cách xa vạn bên ngoài không thành. g gì giảm có cái khác tộc vực chút, có cách địa đột đi ta tay xa phá, thứ thể h một t vì vào lại dài, cổ tịch ghi chép đại dòng sơn tây bên cạnh cũng là nhân tộc cương vực nhưng hắn sở tu chi pháp đồng nhân tộc chủ lưu lương đạo tướng chỉ, hắn tu sĩ gần giống yêu quái giống như thú linh trí thiên tính không còn tên là man tu chi pháp nghe nói man tu chỉ luyện n ụ thân không tu h ồ n phách đối với thuật pháp chi đạo k huyết thiếu đ ố i sách nói không chừng ta có thể đi đó bên trong tìm kiếm đột phá thời cơ bất quá tại trước khi đi vẫn phải cùng chu gia giao dịch một chút phủ lục pháp trận mặc dù nghe đồn man tu vụng về không ánh sáng nhưng tóm lại là muốn cẩn thận phòng bị chút để phòng vặt nhất nghĩ đến cái này tiêu lâm cũng không khổ nào nữa mà là chuyên tâm luyện chế lên đan dược đại dong sơn n a m bắc ngang và dặm đồ vật bước qua cũng có hàng trăm bên trong nếu không đem hồ lệ hống cao hứng để nó mang theo vượt ngang dây núi chỉ riêng hắn một người lời nói không chừng ngay tại trên đường bị cái nào đại yêu phát hiện tiện tay bắt làm vụn v à t a n không bao lâu một cái xích hồng như máu hổ ly từ núi rừng bên trong đi ra thân hình đại như con n ẽ hai mắt linh quang g ả o hoạt sau lưng càng ẩn ẩn có bốn đầu to bằng quạt hương bồ đôi cáo hư ảnh đứng vững, rất nhanh liền tiêu tán không thấy. Lâm tử, đan dược luyện thế nào? Tiêu l ra, ra thể thể còn không đợi tiêu lâm nói xong hồ lệ đã đem hắn đều hút vào trong bụng thỏa mãn đánh cái nớp cái đồ chơi này từng lấy không sai liền là hương vị có chút quá nhạn lần sau cả điểm hương vị kích thích hồ lệ cũng không quản cái này cái gì hiệu lực dù sao tỷ can ăn linh thực càng hữu hiệu về phần nói rằng độc không nói trước có thể hay không hạ độc chết nó coi như có thể hạ độc chết thiên h ồ yêu tộc cũng sẽ trước tiên phát giác tiêu lâm tất nhiên là chết không có chỗ trôn không có vấn đề tiêu lâm cười đ ù a nói tiền bối văn bối muốn khẩn cầu ngài một sự kiện hồ lệ từ bên cạnh trong bình lật ra mấy k h o ả độc đan sau đó làm bánh kẹo giống như nhét vào trong miệng chuyện gì vẫn là cái này thoải mái văn bối muốn cầu tiền bối đưa văn bối đi man n i hồ lệ không có, có phản ứng gì chỉ là khắp không trải qua thầm nghĩ không được chương tám mươi sáu đạo hữu cái này mềm gân ngươi nếu là đi man địa vậy ai luyện trò ta đàn ăn hồ lệ nhai nuốt đan dược mặc cho từ hùng hậu đan dược hiệu lực tại thể nội kích t r i ề u bành trướng sau đó như cam lâm nhuận vật dung nhập mỗi một tấc máu thịt mà nó vốn là ngang ngược cường thịnh khí tức lại tăng vọt một điểm sau l ư n g hiện hiện thiên hồ hư ảnh cũng là ẩn ẩn có mọc ra thứ năm cái đuôi xu thế có thể gọi một bên tiêu lâm hâm mộ c ả m khái không thôi thời gian hai năm bên trong hắn cùng hồ lệ tự nhiên quen thuộc rất nhiều cũng từ hồ lệ nơi đó giải một chút tin tức thiên hồ yêu tộc lại tên là cựu vĩ thiên hồ tộc hắn thực lực tu vi có thể căn cứ hắn đôi cao số lượng từ thì làm chưa mở linh khải trí phạm tục thú nhỏ hoặc là mới bước lên tu hành c h i đạo khải linh tinh quái mà hai đôi u liền đã tương đương với nhân tộc luyện khí tu sĩ ba đôi u cùng bốn đôi u càng là đối với ứng với hóa cơ cảnh năm đôi u đến tám đôi u thì làm đại yêu so với nhân tộc huyền đắn g cảnh mặc dù có mạnh có yếu nhưng cũng là không kém bao nhiêu về phần sau cùng i ể u vĩ toàn bộ thiên h ồ yêu tộc chỉ có một tôn cái tiết chính là đã sống hơn ngàn năm thiên h ồ yêu vương cũng chính là tôn này yêu vương tồn tại triệu quốc mới không có lựa chọn hủy diện đại dông núi dù sao yêu vương cùng thông huyền đại năng sớm đã ký thần thái hư hoặc hóa nghiệm giữa t h i ê n đ ị a đem đánh bại dễ dàng nhưng như muốn chém giết lại là k h ó như lên trời mà để tiêu lâm hâm mộ chính là điều này yêu tộc tiên thiên không có nhân tộc có linh tính khó mà khải linh trí tu hành cũng hơi chậm bình thường thú nhỏ muốn khải linh động một tí chính là mấy chục trên trăm năm khắp trường tuổi tháng mà n h â n tộc khả năng ba năm năm liền tu hành đến khải linh định phong bất quá bởi vì cái gọi là thiên bổ doanh thiếu chính là bởi vì yêu tộc tu hành gian nan cho nên cùng cảnh giới mà nói yêu tộc tuổi thọ cũng phổ biến so với dân tộc muốn g i i hồ lệ bây giờ sống gần hai trăm n ă m ngay cả một nửa thọ nguyên cũng còn không có sống đến bây giờ lại muốn mọc ra thứ năm đôi cái này nếu là đặt ở trong nhân tộc cái k i a chính là chừng trăm tuổi liền tu hành đến hóa cơ cảnh định phong thiên tiêu anh tài cách huyền đan cảnh càng là chỉ kém lâm môn một cước mặc dù cảm khái không thôi nhưng tiêu lâm cũng không có quyền mục đích tiền bối man địa nơi đó lấy khí huyết thể phách chi pháp là tu hành chủ lưu vạn bối cũng là muốn đi xem có thể hay không tại có chỗ đến từ đó khai sáng ra một chút khí huyết tráng thể chi lưu đang dược đợi cho có chỗ đến trở về cũng có thể cho tiền bối luận chế c à n có nhiều chợ tu hành ăn dược hồ lệ nghe không hiểu man địa khí huyết thể phách những vật này cho nên nghe không khỏi có chút bực bội nghiêm cực đại đầu nghi hoặc nói ra ý của ngươi là ta đem ngươi đưa đi man đ ị a chờ ngươi man đ ị a trở về ta liền có càng nhiều đan dược có thể ăn tiêu lâm lập tức gật đầu đáp lại tiền bối nói không sai vạn bối nắm giữ đan phương cuối cùng không nhiều tự nhiên rất khó thỏa mãn tiền bối khẩu vị hồ lệ nghiêng đầu suy tư cái này nhân tộc tiểu tử nói cũng là hai năm này lật qua lật lại cứ như vậy mấy loại đan dược nó tóm lại là có chút chản ăn muốn đổi đội khẩu vị cái t i ê chu gia cũng có thể luyện đan vì sao ngươi không đi cùng bọn hắn lấy một hai chương sau đó luyện đan cho ta ăn tiêu lâm tiếu dung cứng đờ t o à n tức nói tiền bối ngài có chỗ không biết đan phương vẫn là đặt chân chi căn bản văn bối thế nào có thể muốn tới chu tiền bối trong nhà đan phương a với lại tiêu lâm cắn răng một cái chu tiền bối trong nhà h ắ n thực đan đạo bình thường chỉ có chút ít mấy đạo đan phương trong đó đại bộ phận văn bối đã cho tiền bối luyện chế qua hồ lệ trong đôi mắt lộ ra một tia thấu triệt nguyên lai là dạng này A, khó trách chu già cho ta đan dược chủng loại như vậy thiếu được thôi xem ở ngươi đem ra như thế để ở trong lòng đưa qua chút thời gian liền đem ngươi đưa đi man điệm nói xong hồ lệ trong cơ thể bay ra một cái bóng m ờ sau đó rơi vào tiêu lâm trong thức hải hóa thành một đạo mịt mù tiểu tiên h cáo hư ảnh ghé vào đục ngầu thức hải bên trong ngủ say cái đồ chơi này là ta một đạo cố ý thời điểm then chốt có thể bảo đảm ngươi một mạng hồ lệ nói xong cũng có chút m ệ t mỏi trở lại trong huyệt động ngủ say bắt đầu cố ý là vậy hắn tiêu hao tâm thần hồn phách một loại ý nếu không phải tiêu lâm có thể l u y ệ n đan nó mới bỏ được không được đâu tiêu lâm cảm nhận được hồ lệ khí tức dần dần nhẹ nhàng sau đó liền thi triển liễm tức tri pháp hướng về phía đông bạch khê núi sờ soạn bởi vì cái này một mảnh chân núi đều là hồ lệ cương vực. Hóa cơ cơ trở lên tồn tại lên bản sẽ không xuất yêu tiêu vật, lại làm sao có thể phát hiện phần hóa phía hiện nói dưới lại này nửa ở đây, lâm về vị có sao cơ làm bao ư ớ c h ó cơ cạnh ngược có tu rất tới tùy tiện sĩ. Hắn nhanh không liền đến dòng bên ngọn núi n ra lại là đại giới, à mà i lâu à đem đốt lên một đoạn một tiểu lên l hương. Không bao lâu, chu minh hồ cùng chu thường nguyên liền lặng lẽ xuất hiện ở đây tự nhiên mang theo riêng phần mình linh thú chu minh hồ cất cao giọng nói tiêu đạo hữu không biết kêu gọi chúng ta chuyện gì hai năm này ở giữa chu ra cùng tiêu lâm một mực duy trì ẩn mật liên hệ hai phe theo như nhu cầu đều có đọc được tiêu lâm dừng một chút thần ta muốn dùng đan dược đổi lấy một chút phù lục hòa trận pháp nếu là có pháp khí cái gì vậy thì càng tốt hơn chu minh hồ hai người xứng sở nhìn nhau đối mặt không nói chật chu thường nguyên đứng ra nói ra cái này dễ nói chỉ là không biết đạo h ư u cần loại kia phù lục cái này cái gì đều đến mấy chứng a chu minh hồ quản lý bạch khê cư sinh ý nhiều năm khó tránh khỏi nhiễm lên một chút chợ bữa tập tục nghe được câu này cũng là ánh mắt lấp lóe từ trong tay háo móc ra một quyển sách cất cao giọng nói phía trên này ghi lại ta chu ra tất cả bán chi vật mặc cho từ đạo hữu chọn lựa tiêu lâm tiếp nhận tay tinh tế đọc c ũ n g là bị chu gia bây giờ nội tình hù dọa phía trên này chỉ là phụ lục liền có ba mươi hai nói đủ loại càng là ngay cả t ị n h áo p h ù h ú t đùi phù những ngày này thường phụ lục đều có bất quá mặc dù cũng có mấy đạo mới là phụ lục nhưng không có cái gì sáng trói địa phương chỉ có thể coi là trung quy trung cụ mà cái này tự nhiên là chu gia dùng để mê hoặc ngoại giới như ngự giáp p h ù viêm bạo p h ù những cái kia cường đại phụ lục chính là lưu cho con em nhà mình thủ đoạn b ả o m ệ n h tại chưa từng xuất hiện tốt hơn thay thế trước đó là quả quyết sẽ không lấy ra mua bán tiêu lâm rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào trận pháp một cột phát hiện hơn mười đạo uy thế không đồng nhất khải linh trận pháp trong đó còn có một đạo tên là thiên trạch thủy ảnh trận nhất dai mê trận nếu là bố trí tại thủy trạch chi địa uy thế còn có thể càng tăng trưởng hơn ba phần với lại hắn còn tại phía trên thấy được một chút đặc thù đan dược như có thể đúc thành thanh ngọc vệ thanh nguyên đan có thể tăng thêm khí lực như h ổ gân cốt đan cái này hai vật dùng để bồi dưỡng thuộc hạ không còn gì tốt hơn như có thể đ ộ c c h ế t luyện khí tu sĩ thực máu tán hắn vô sắc vô vị đ ộ n tính kinh khủng mười hơi bên trong liền có thể thực cốt bại máu đơn giản liền là giết người thiết yếu còn có mề một vòng nhìn xem đến tiêu lâm lại có chút miệng đắng lơi khô không có cách thật sự là có quá nhiều đồ vật m ớ n hắn có chút ngang đầu hỏi đạo hữu cái này mềm ngân chu minh hồ s ứ n g sở cổ cái nhìn tiêu lâm một chút tiêu lâm xấu hổ cười nói phía trên này ngoại trừ cái kia thiên trạch thủy ảnh trận cái khác đều có thể đến mấy phần sau Trưng trong mắt mắt bốc kinh quang. Coi như đem cái kia thiên trạch thủy ánh trận được người như muốn ăn. Nghe này, Minh nháy kinh quang. ánh là cái câu Chu bốc Coi cái chứ bỏ, cái khác kia hai kia Hồ Hồ yêu đem bỏ, Tiêu đạo hưu, đạo mặc dù mua b á đến đến. nhiều k ô n g h ỏ hướng m lứa linh thạch là chuyện tốt nhưng tiêu lâm không giống nhau hắn chính là chu gia cùng đại dông núi đầu mối then chốt hai năm này cũng là mượn hắn tồn tại chu gia mới từ đại dông trong núi mưu đoạt ra vài quặng hy hữu linh thực phong phú nội tỉnh cho nên tại có thể không lừa gạt tình hồ giới vẫn là không lừa gạt cho thỏa đáng cũng là sợ tiêu lâm chỉ là ngừng lại thần cơm cười vài tiếng t h ậ t nói ra hại không phải ta phải dùng là cái kêu hồ yêu thèm ăn muốn ăn chu minh hồ lập tức bừng tỉnh hiểu ra nếu là hồ lệ muốn ăn vậy cái này liền hết thể đều hợp lý dù sao hắn đều từng tại thị trường bên trên mua qua bánh kẹo điểm tâm chi lưu liền vì thỏa mãn cái kêu hồ yêu tham ăn miệng đương nhiên cũng là vì trao đổi v ứ t b lời n hãn khí, h t nhu cầu ngươi. Dứt lời, hắn tử trong tay hào lấy ra một chương phụ lục phía trên chữ như là gà bới loạn thất bát tao hắn hướng phía phụ lục mặc niệm vài tiếng trong cơ thể linh khí chút xuống dốc vào cái kia p h ù lục lập tức tự đốt hóa thành cho tàn trong đó hiện ra một đạo linh quang hướng về bạch khê núi bay tập mà đi tiêu lâm kinh ngạc sau đó có chút kinh thanh nói ra đạo hữu cái kia không phải là đưa tin phủ à. chu minh hồ trên mặt lộ ra một điểm nạo khí sau đó khiêm tốn nói ra vậy dĩ nhiên không phải đưa tin phủ có thể trốn xa trăm ngàn dặm nguy nga sơn hà không trở ngại không cự càng là nhanh như t h i ề m điện trong chấp mắt liền có thể bay vọt giang hà luyện khí tu sĩ không cách nào cách trở mà cái này bất quá là nhà chúng ta chính mình suy nghĩ ra được đồ chơi gọi là truyền nhiệm phủ chỉ có thể trốn xa trong vòng hơn mười dặm xa càng là sẽ bị tu sĩ ngăn cản thật sự là không coi là gì hoàn toàn là vì cường vực an nguy lầm ra nghe được câu này tiêu lâm trong mắt lóe lên mấy phần thất vọng ngoài miệng lại là không ngừng chúc mừng vui vậy cái này đổ chơi bán không chu minh hồ suy tư một lát toàn tức nói không bán nhưng là có thể đưa hai tấm cho đạo hữu ngươi không bao lâu chu thừa minh liền dẫn không minh bay tới trên mặt còn có mấy phần đoạn khí bá phụ cái k i a truyền n i ệ m phù thế nào bắn ta động phủ miệng đi suýt nữa làm hại đậu má lô chu thừa minh tố hoán giận nói đây chính là lô đ ộ n cũng chính là bận tâm tiêu lâm tại chu thừa minh mới im mặt mà rừng không có nói thêm gì đi nữa chu minh hồ có chút xấu hổ lên tiếng nói xem ra còn chưa đủ hoàn thiện đến làm cho hy thịnh lại cải tiến cải tiến cùng lúc đó thiết sơn hai mắt tan rã tinh thần h u v ả i suy sụp đang muốn nằm ngủ đi đột nhiên cảm nhận được một c ô ác ý chu thừa minh mang theo không minh đi đến tiêu lâm trước mặt sau đó đạp không minh một ước cái sau liền từ trong miệng thốt ra hai cái vài thước lớn nhỏ họ ò gỗ chu thừa minh đem họ ò gỗ từng cái mở ra chính là rực rỡ muôn màu các loại đan dự phụ lục thậm chí có mấy bộ bình thường khải linh pháp trận đồ vật đều ở nơi này mời đạo hữu lựa chọn trông thấy những bảo vật này trong né mắt tiêu lâm khó tránh khỏi địa tâm sinh t h a m nghiệm nhưng rất nhanh liền tản ra mà đi cái này thanh nguyên đan cho ta đến một bình cái tiêu h ư hổ gân cốt đan cũng tới một bình à. thực máu tán đến mấy phó cái này mềm gân hóa linh tán đạo hưu có bằng lòng hay không bán ra đan phương liếm t ấ c phủ tinh áo phủ hốt bụi phủ ngưng nước phủ đều đến một điểm khải linh pháp trận mặc dù uy lực nhỏ bé nhưng cũng có thể phát huy một chút k ỳ hiệu đi qua một phen chọn lựa tiêu lâm cũng là đạt được mình muốn chi vật liền là chu gia không nguyện ý giao dịch đan phương để hắn có chút đáng tiếc chỉ những thứ này a nói xong tiêu lâm từ trong ngực lấy ra ba cái bình nhỏ cái này một mình bên trong có bốn khỏa thúy sinh linh nguyên đan sau khi phục dụng có thể ở thể nội hóa thành một đạo ngưng tụ không tan nồng đậm sinh cơ linh khí từ đó duyên thọ b ổ linh tại phạm nhân mà nói chính là mười lăm năm tu sĩ bởi vì tự thân đã bị linh c h ạ c h tầm bổ, chỉ có thể tăng vào bảy tám năm chu minh hồ lập tức khẽ giật mình đan dược này ngược lại là chu gia bây giờ cần thiết c h i vật dù sao chu h à n h đã tuổi gần chín mươi bây giờ đã hơi lộ ra dáng vẻ g i à n mua hắn làm chất nhi tự nhiên không muốn đại bá liền như vậy c h ấ t giả với lại trần nhậm thu chu trường hà chu trường an chu bách bọn hắn tuổi tác phát triển sau này cũng cần duyên thọ chi pháp kéo dài tính mạng cái này thúy sinh linh nguyên đan ngược lại là có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tiêu lâm tiếp lấy nói ra trong này là ta luyện chế không minh đan sau khi phục dụng có thể thanh thần không minh linh đại thông triệt dùng tại lĩnh hội công pháp t r u y ề n thừa thời điểm không thể thích hợp hơn không minh ngồi ở một bên gặm ăn cây trúc nghe được đan dược này cũng là không khỏi thử số răng về phần cuối cùng này bình nhỏ bên trong chứa ba viên không cùng loại loại nhất giai linh thực hạt giống chu t h ư ờ nguyên lập tức tới hào hứng những năm này hắn thôi diễn đan phương có chút lâm vào bình cảnh nếu là có mới linh thực nói không chừng liền có thể có chỗ gợi mở nếu bàn về giá trị tiêu lâm bên này còn muốn càng quý trọng hơn một chút nhưng dù sao cũng là theo như nhu cầu trao đổi tự nhiên không có khả năng hoàn toàn giá trị ngang nhau không bao lâu tiêu lâm liền dẫn đồ vật chứa đẩy mà đi chu thừa minh đi vào chu minh hồ hai người trước mặt nhỏ giọng nói bá phụ đường h u n h ta thế nào cảm giác tiêu lâm đổi những vật này không phải cho cái kia hồ yêu chuẩn bị mà là muốn vị ứng đối nguy hiểm không b i ế ta t chu minh hồ liếc mắt nhìn hắn chúng ta biết kỳ thật từ tiêu lâm nói muốn đều đổi một lần lên chu minh hồ hai người liền đoán được hắn muốn làm gì đằng sau cái kia hỏi ra hồ yêu bất quá là cho đối phương một cái phù hợp lấy cơ thôi nếu như đã giao dịch xong vẫn là sớm đi về nhà đi cẩn thận bị thanh vân môn người nhìn thấy chu minh hồ thanh bằng nói hắn đi cũng tốt tránh khỏi lo lắng đề phòng chu thừa nguyên thì là hướng phía chu thừa minh nói ra giống tiêu lâm loại người này bách chết mà không công tha gặp nước mà biến thế là có khí vận hoàng đức trong người chỉ cần không vẫn lạc tất nhiên sẽ thừa thắng quật khởi chúng ta không cần thiết tới trở mặt nhưng cũng không thể quá thân thiết cắt để tránh cho gia tộc đưa tới thái họa chỉ cần như vậy không g ầ n không xa địa giao hào liền có thể hắn đã cùng thanh vân môn nhóm thế lực trở mặt đợi cho hắn quật khởi phản công chúng ta chu ra mới có thể mượn hỗn loạn dung chuyển thời kh sau đó ba người liền hướng bạch khê núi bay đi mà tại mấy ngày về sau hồ lệ mang theo tiêu lâm vượt ngang đại dông vùng núi dưới trên đường tuy có cường đại yêu vật xuất hiện nhưng ở cảm nhận được hồ lệ khí tức về sau liền trở nên yên lặng vô t ư c tại vượt qua cuối cùng một đạo đỏ sườn núi tuyệt bích về sau tiêu lâm trong nháy mắt cảm giác thiên đ ị a một rộng rãi đập vào mắt nhìn lại chính là minh mông minh mông hoa nguyên n g lập tức trong lòng nổi lên sục sôi hào khí tiêm long vào biển thiên đ ị a rộng rãi ngày khác trèo lên về trấn tiên môn ngược lại là không có bất kỳ cái gì một người để ý riêng phần mình đều là đang bận việc mình v i ệ c vặt dù sao tiêu lâm xưa nay không là chu ra cái gì trọng yếu trợ lực chẳng qua là có khúc mắc duyên một con c ơ thôi nếu là tương lai có thể phát huy cái tác dụng gì vậy dĩ nhiên là cờ tốt không có đến giúp cái gì vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục ở trong thiên địa này chỉ có tự thân không ngừng vươn lên mới có thể chân chính đặt chân nam nguyên thành chu ra cương vực đông nam bên cạnh duy nhất thành c h ấ n chính là hai năm trước vì khai thác xích kim khoáng mạch mà thành lập thành nhỏ trong thành chỉ có hơn ngàn phạm nhân lại bởi vì cùng cái khác trấn trại cách xa nhau hơn hai trăm dặm sân lâm g ậ p g à n khó đi đối với phạm nhân mà nói cho nên gần như liền là một tòa cố thành bất quá lực lượng của phạm nhân luôn luôn vĩ đại tại có tu sĩ che trở tình hùng giới tính mạng bọn họ không lo liền khai khẩn r u ộ n g tốt gieo trồng cây l ú a tang nuôi nốt dê b ò lợn chó nghiễm nhiên tại mảnh này tiểu tiểu khu vực tắm d ễ xuống an cư lạc nghiệp nghỉ ngơi lấy lại s ứ c đập vào mắt nhìn lại một cái thành nhỏ cô lập tại thương nguyên dãy núi ở giữa tường thành cao kiên hùng vĩ ngoài thành đồng ruộng liên miên có phụ nhân mang theo trẻ con mà ở trong đó cần cậy trừ sâu hoặc là tại cảng xa trong núi rừng lục tìm cửa lửa mà tại thành đông một bên một phương trần chùi dưới núi đá hơn mười to lớn q u ạ n g mỏ thâm t h ú y ưu ám bóng người lộn xộn thỉnh thoảng có to lớn tiếng oanh minh từ đó truyền ra cầu t h ạ n g hôm nay ngươi như thế nào muốn h ạ m mỏ hắc hắc vương thúc đây không phải muốn tích lũy tiền cưới cái nàng dâu a n g ư ơ i tiểu t ử này lông còn chưa mọc đủ liền nghĩ ăn thịt cái kia đ ợ i chút nữa vào động về sau liền trung thực đi theo thúc bên người trong động phức tạp nguy hiểm vô cùng không thể chạy loạn miệng quáng thân hình gầy g ò thấp bé thiếu niên lang cùng một khôi n ô hán tử cởi hướng u ám quặng mỏ đi đến mặc dù hai người nhìn xem cùng khổ bần hàn nhưng trong mắt lại tràn đầy hy vọng một bên khác hai cái trung thực thật thả thợ mỏ hán tử đứng tại quản sự trước trên mặt hiện ra mấy phần xấu hổ ấ y n ấ y đại nhân bọn ta muốn dự chi điểm tiền công hôm qua trong nhà chuyển đến tin tức lao nương na bệnh cần dùng gấp tiền cái k i a quản sự chính là chu gia họ gốc gia sinh tử tôi tớ mặc dù không phải chu gia bản gia người nhưng cũng là tại chu gia tộc trong học đường đi ra cũng không có p h é p lối khinh miệt cũng hoặc là là khinh thường tại hướng phía những này cùng khổ hán tử ức hiếp hắn lập ra danh sách rất nhanh liền tại một cột bên trong tìm được hai người tính danh mợ lớn trương nhị nguyên nông thôn nông hộ sau rời đến cầu vồng núi trấn trong nhà có một lục tuần lão mẫu sau đó hắn liền đem ánh mắt rơi vào hai người ngày xưa tiền công phía trên không khỏi khen ngợi một tiếng một ngày khai thác cái tám chín cân khoáng thạch nhớ làm ba mươi hai ba văn tay chân ngược lại là rất chịu khó cái kia hai cái hán tử lập tức lộ ra một chút kiêu ngạo nhưng lại câu thúc tiểu dung chỉ đứng tại chỗ không ngừng vào đầu cũng chính bởi vì quặng bỏ tiền công cao cần cụ chăm chỉ chút một tháng một hai tiền cũng có thể so làm ruộng cao không thiếu những n à y cùng khổ hán tử mới nguyện ý ly biệt quê hương tới này nam nguyên cô thành sinh thức nệ tình các ngươi như thế chịu khó phân thượng cái kia cho các ngươi một người dự chi nửa tháng tiền công thêm tại một khối coi như cái một hai tiền a cái kia hai cái hán tử khe giật mình lập tức kích động không thôi cảm kích nước mắt linh cái kia quản sự lại là khoát tay áo nói ra muốn tạ liền chủ gia nếu không phải chủ gia hoàng đẹp nặng nào có các ngươi bây giờ ngày tốt lành hai người lập tức hướng phía phương bắc cảm ơn nói lời cảm tạ sau đó liền cầm lên quốc chim hạ mỏ làm việc mà giống tình huống như vậy không chỉ có là tại nam nguyên thành mà lại là toàn bộ chu gia trì hạ đều đang không ngừng diễn ra mặc dù thế gian muôn màu cùng khổ mặn nhưng tóm lại cuộc sống càng ngày càng tốt nam nguyên thành chỗ cao nhất trong lầu cát chu thừa chân cùng tư đồ bạch chạch trải ra ngồi đối diện thưởng thức trả uống rượu thành thời không thôi nhưng nhìn qua phía dưới đông đảo phạm tục hạnh phúc tường hòa một màn tư đồ bạch trạch vẫn là không khỏi nghi hoặc hỏi l ã o h i n h nhà các ngươi vì sao muốn như thế hậu đ ạ i những phạm nhân này a theo hắn biết chu gia bây giờ có hơn mười tòa thành trấn thôn trại vô số kể trong đó sinh tức lấy không sai biệt lắm sáu bảy vạn phạm nhân mà trái lại chu gia bản tộc nghe đồn bạch khê trên núi mới hơn ngàn người quả thực có chút ít đến thương cảm mà hắn thấy che chở phạm nhân đã rất khá cũng không đáng hậu đãi a chu thừa chân chỉ là cười nhạt nói ra phạm nhân chính là hết thẻ căn bản hậu đãi một chút lại không có tổn thất hơn nữa còn có thể thu thập nhật khí cũng coi là một ph đây cũng là hai nhà sai lầm chỗ tư đồ gia lập tộc xa xưa chỉ là họ gốc tộc nhân liền có hơn mười vạn nhiều lâm liên quận ba huyện đều là tư đồ dòng họ trong tộc tu sĩ đời đời đều có t ầ n g t ầ n g lớp lớp mà chu gia lập tộc mới bốn mươi năm n g ư ờ i chân chính bắt đầu khai chi tán diệp cũng bất quá là cái này trong vòng hai mươi năm thôi c h i hạ p h à m nhân càng nhiều không chỉ có thể thu t ậ p được càng nhiều hương hỏa cùng n h â n khí với lại c h i hạ đản sinh tiên duyên tử cũng sẽ nhiều bắt đầu những n à y tiên duyên tử tại tuổi nhỏ lúc liền sẽ bị chu gia tiếp vào bạch khê trên núi sinh t ứ tu hành nếu là n ư hoa đại đa số cũng sẽ ở gà cho chu gia nào đó một đứa con đệ đứa con trai tử thì là tận khả năng để hắn trung tâm với chu gia cuối cùng cùng với tình đầu ý hợp chu gia nữ quyến thành ra đây cũng là chu bình quyết định gia tộc tiên duyên kế sách chu gia những người khác có lẽ không biết coi là tự mình hoàng đức hùng hậu tu sĩ、si、thời đại xuất hiện lớp lớp nhưng chu bình lại là thanh sở minh trắng tự mình kỳ thật tiên duyên nông c n rất nếu không phải có hệ thống tại khả năng một cái tiên duyên tử đều không có đ ờ i này đều trong đất kiếm ăn dù sao nếu không có hệ thống cải biến tư chất của hắn sau này tất cả sự tỉnh đều khó có khả năng phát sinh chu trường khê không có khả năng tại trong núi gặp được hiệu tình chu trường a n cũng không có khả năng cưới được lâm gia trí nữ mà cưới g ả tiên duyên tử liền là tại thay đổi một cách vô tri vô giác địa cải biến tự mình tình huống đợi đến tộc nhân số lượng nhiều bắt đầu đến lúc đó lại cho hậu thế đề cao tư chất cái k i a hết thể liền lộ ra hợp tình hợp lý chu t h ừ a chân tự nhiên không biết trong đó nội tình nhưng cũng biết cưới g ả tiên duyên tử đối với gia tộc có to lớn ích lợi dù sao ba vị trí đầu thay mặt mới mấy chục người, người lại ngay cả lấy ra mấy vị tu sĩ trái lại hy nguyệt bối phận bây giờ đều có hơn trăm người đến cũng bây giờ không có Chu Hy h t Tuần Nguyệt g không. Không bao lâu tư đồ bạch trạch hài lòng táo biệt sau đó liền khống chế một thanh trắng thuần trường kiếm hướng phía lâm viên quận phương hướng bay đi mặc dù thanh trường kiếm kia phá lệ đơn giản nhưng là một thanh thực sự hạ phẩm pháp khí chương ó t ể gọi chu c thửa tám mươi chín đạo hình cứu ta tư độ bạch trạch chỉ là không quá biết được đạo lý đối nhân xử thế nhưng không có nghĩa là hắn thực lực lại không được tương phản hắn thân là một giới kiếm tu mặc dù không có kiếm tâm thông minh liếu nguyên minh khủng bố như vậy nhưng vô luận là công phạt vẫn là trốn chạy đều coi là nhất lưu luyện khí tam trọng chiến luyện khí tứ trọng mảy may không thành vấn đề đạo này lợi quang mặc dù tấn m á n h lệnh tấu xương nhưng tư độ bạch c h ạ y phản ứng càng nhanh hơn tùy tiện liền đem tránh đi sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía nam nguyên thành bay đi t h â n ở hoang dã còn tao nộ không biết địch nhân v ụ kích trừ phi là đầu bóc hỏng không phải phản ứng đầu tiên đều là chạy trốn、chánh. nhưng hắn còn không có bay ra ngoài bao xa trước mặt liền hiện ra một đạo trong suốt kết giới đem hắn cho ngăn lại từ phía dưới trong rừng rậm bay ra ba đạo thân ảnh đều là che lấp riêng phần mình khuôn mặt cùng khí tức sau đó lưu loát hướng tư đồ bạch trạch tập sát mà đến thật xúi quậy tư đồ bạch trạch thấp giọng mắng ngay sau đó khí tức quanh người đột nhiên bạo động đều tụ hợp vào trong tay dài ba thức kiếm phản phất là nhân kiếm hợp nhất trường kiếm uy thế lạnh thấu xương đến cực điểm b ộ c phát ra một cố cực kỳ cường hãng kinh khủng s á t lực phá sau một khắc vô số kiếm quang lạnh thấu xương hưng ánh tại thiên k u n g bên trong đan dẹp ra hảo quan g ọ c ánh trực tiếp đem kết giới kia oanh kích ra một đạo giới trượng lớn nhỏ k t ư c độ bạch c h ạ c h khí tức trong nháy mắt bạo hàng linh khí suy kiệt đến không cách nào duy trì ngự không trạng thái suýt nữa từ không trung ngã rơi lại xuống đất vẫn là liên phục mấy k h ỏ a hồi khí đan về sau khí tức tài sở chuyển biến tốt đẹp trận lập tức hóa thành một đạo kiếm quang đi về phía nam nguyên thành bỏ chạy mà hết thể này đều phát sinh ở trong nháy mắt ba người kia cũng còn tại trường trăm trượng có hơn cũng là không khỏi kinh ngạc ngay sau đó liền tiếp theo đuổi theo người cầm đầu hướng phía sau lưng một người quát lớn không phải nói cái này pháp trận có thể vây khối luyện khí thất trọng phía dưới tất cả tồn tại sao như thế nào còn để hắn phá vỡ tứ thúc cái này người kia xấu hổ câu thúc đến cực điểm. không biết nên nói cái gì được rồi hiện tại cũng không phải trách cứ thời điểm cấp tốc đem tiểu t ử này c h é m g i ế t ác hai nhà bọn họ quan hệ lại nói dứt lời ba người thi triển giống nhau thuật pháp lẫn nhau ở giữa khí tức phụ thành tốc độ đ ô n g nhiên nhanh mấy lần thậm chí so ngự kiếm bỏ chạy tư đồ bạch trạch đều muốn nhanh lên không ít không ngừng tới gần kiếm quang mà bọn hắn chính là lấy thanh hằng cầm đầu thanh gia tu sĩ biết được chu gia cùng tư đồ gia đại lượng giao dịch đang dược vì để phòng tư đồ gia làm lớn bọn hắn tự nhiên muốn từ đó cách trở thậm chí là để hai nhà là địch tư đồ bạch trạch một bên trốn chạy một bên ngưng thần quay đầu quan sát cái này thuật pháp như thế nào chưa bao giờ thấy qua chẳng lẽ là cái gì từ bên ngoài đến thế lực cái kia vì sao lại phải tập sát ta hắn trước tiên liền liên tưởng đến bạch sơn môn dù sao hai nhà ân đoán t r ư ờ n g trên trăm năm lâu nhưng bạch sơn môn tuyệt đại đa số công pháp đều đã bị tự mình thám tử biết được biết rõ một hai như thế nhanh chóng phi hành thuật pháp hoặc là liền là bạch sơn môn mật mà không phát hoặc là liền là xa lạ hắn quận thế lực y đ ổ q u ấ y đục c h ấ n nam phủ bắc giới một vùng nước nhưng vô luận là loại nào đều không phải là hắn hiện tại nên suy tính hắn càng hẳn là nghĩ đến là như thế nào đặc bệnh mắt nhìn thấy khoảng cách càng tiếp cận tư độ bạch c h ạ c căn g răng một、cái. trong đó càng là bao hàm hắn tâm niệm nếu là tư độ bạch trạch có thể đột phá hóa cơ cảnh giới kiếm này nói không chừng cũng có thể đi theo lộ sắc thành bản bệnh pháp bảo trường kiếm buộc phát lạnh thấu xương kiếm băng vạch phá thiên khung vân hải trong nháy mắt liền đem khoảng cách kéo ra trọn vẹn một dặm có thừa mà tư độ bạch trạch khí tức lại trợt hạ xuống đến đáy cốc trên mặt càng là xuất hiện dị thường trắng b ệ c h t h i sắc khí tức phủ phiếm yếu đuối làm cho hắn lại ngay cả ăn mấy khoả hồi khí đan nhưng lần trở lại này hiệu quả liền không có phương t à i rõ ràng khí tức cũng chỉ là miễn cưỡng khôi phục hai bá thành thanh trinh lo lắng hỏi thúc phụ cái này còn truy sao vì cái gì không truy ta cũng không tin tiểu tử này có dùng không hết hồi khí đan với lại coi như hắn thật có nhiều như vậy đan dược gân mạch linh khiếu cũng có không chịu nổi thời điểm thanh hằng đang muốn giống ngày xưa như thế hào sảng hô to nhưng vì che giấu thân phận không thể không để thấp c ú họng đến lúc đó nói không chừng đều không cần chúng ta đạo thủ chính hắn trước hết một bước linh khiếu băng liệt biến thành phế nhân linh khiếu làm luyện khí tu sĩ linh khí ký thác chi địa nhìn như vững chắc nhưng cũng yếu ớt nếu là liên tiếp không ngừng mà dùng qua độ đan dược dược hiệu mãnh liệt của bạo liền có thể có thể đem linh khiếu sống nát chu minh hồ lúc trước phục d ụ n g đại lượng lích khí đan dẫn đến linh khí sông hủy quanh thân c â n mạch cũng là bởi vì như thế một bên khác thanh nguyên sầu lo nói ra nhưng lại hướng phía trước trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm liền là chu gia nam nguyên thành nếu là tiểu tử này chạy trốn tới ở trong đó chúng ta còn truy sao vậy liền cùng nhau giết cũng áp chế một áp chế chu gia khí thế dù sao nơi đó chỉ đóng giữ lấy một cái luyện khí tam trọng tiểu quỷ thanh hằng tùy tính nói ra cái kia chắc hẳn chu ra cũng tinh luyện một chút đi ra đến lúc đó liền về hai người các ngươi thanh trinh hai người lập tức trên mặt vui mừng trên tay thuật pháp uy thế lại cường thịnh mấy phần thanh ra mặc dù t h ụ tông môn cung cấp nuôi dưỡng nhưng tóm lại là không thể q u á phận mà hai người bọn hắn cũng không phải cỡ nào con em kiệt xuất lấy được tài nguyên tự nhiên không phải rất nhiều nếu là có thể đến cái mấy cân xích k i m nói không chừng cũng có thể để tộc lao giúp đỡ luyện cái pháp khí cái gì tư lộ bạch trạch gặp ba người tốc độ lại tấn manh không ít cũng là không khỏi có chút buồn cảm giác nha cái gì thù cái gì o á n về phần truy như thế sao mặc dù chửi rủa không ngừng nhưng hắn cũng không có khả năng thật liền nhận mệnh cho chết chỉ là linh k h í đã tiêu hao không sai biệt lắm hiện tại chỉ có thể dựa vào tiêu đốt tinh huyết đến bảo vệ tính mạng tư đồ bạch chạch sờ lấy thân kiếm lẩm bẩm nói ngươi có thể cho thêm chút sức ca trường kiếm hiện hiện một cỗ hơi nhạt linh quang giống như là tại hướng hắn đáp lại sau một khắc tư đồ bạch chạch quanh thân khí huyết suy bại khô kiệt trong nháy mắt g i à yếu mấy chục tuổi lọn tóc x á m trắng mất c h ạ c nhưng tác h ạ n không có thương tổn cùng căn bản ngày sau phục dụng sinh cơ loại hình bảo vật liền có thể khôi phục lại đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể chạy thoát tinh lực đ khiến cho buộc phát ra sáng chói huyết quang uy thế mãnh liệt của bạo cẳng có một c ố lạnh thấu xương khí tức sơ sát nhưng hắn không có hướng phía sau danh s á t mà đi ngược lại là mang theo tư đồ bạch trạch hướng nơi xa bỏ chạy có chút có chút quái dị bật cười mà tại tư đồ bạch trạch trong cơ thể chỗ sâu một đạo yếu đuối đến không cách nào cảm giác yêu khí tùy theo phun g trào chậm rãi dung nhập hắn huyết nhục bên trong khiến cho hắn ẩn ẩn khôi phục một điểm sinh cơ nhưng ở vào đ à o mệnh trước mắt dạng này vi hồ kỳ vi biến hóa tư đồ bạch trạch tự nhiên rất khó cảm giác đ ư ợ c mắt nhìn thấy liền phải đổi tới thanh hàng đá lại trong nháy mắt bị tư đồ bạch trạch kéo ra gần khoảng cách hai dặm cũng là trong lòng dâng lên một cơn l ử a giận không ngừng thúc làm thuật pháp truy kích không bao lâu nam nguyên thành liền xuất hiện tại mấy tầm mắt của người bên trong ẩn ẩn còn có thể trông thấy nội thành ngoài thành bận rộn phạm nhân thân ảnh tư đồ bạch trạch nhìn qua nam nguyên thành cùng loạn hét lớn một tiếng đạo h u n h cứu ta chương chín mươi đạo h u n h ngươi tiến h nhanh thành nhanh lên vào thành đều trốn đến trong hầm ngầm đi chia ra đến chạy loạn cái kêu mấy thằng n g a con đừng ở bên ngoài nước đứng nhanh lên trốn đi đến tư đồ bạch trạch kêu gọi trước hết nhất phản ứng không phải chu thừa chân mà là những n à y đông đảo phạm nhân bọn hắn chật vật hoảng sợ tứ tán chạy trốn tiếng động lớn n á o phức tạp cách nam nguyên thành gần liền nhanh chóng trốn đến nội thành chỗ bí mật toàn bộ thân thể run l ư y bảy những cái k i a cách khá xa phụ nữ trẻ em hoặc q u ặ n g mò công nhân cũng chỉ có thể trốn ở đông c ỏ k h ô động trong khe không dám chút nào dòm du bầu trời e sợ cho bị tiên nhân dận chó đánh mèo trách phạt t i ê n thế gian vĩnh viễn tồn tại giống như thiên liêng thực lực sai biệt cái này tuyệt không phải phàm tục pháp một nhà họ có thể bù đắp đối với những phạm nhân này tới nói Chỉ c ầ những là có t ể thể thể thể thể thể bay bọn Bọn bọn bọn tay ra tùy nguyện trên trời tiên tiên tiện tay một kích đều có thể đem bọn hắn đánh giết thành thịt nát thi hài, không được treo chọc đắc tội, chút tại mạng người như nhân, hắn đánh không càng không thể có chút mạo phạm. Bọn hắn hiện tại cũng hắn, hắn. n chờ giác hại, đợi, sư, được đều đều đem đắc chu là có cỏ kích có chọc có chỉ có thể chờ đợi. Chu gia có thể che chở bọn hắn, nguyện ý che phạm. chở h ý ý xem mạo năm kia h ấu hài đồng mặc dù không biết phụ mẫu vì sao như vậy sợ hãi nhưng tiểu hài tử vốn là ngây thơ non nớt tại như thế kinh hoàng bầu không khí bên trong rất nhanh liền gào khóc bắt đầu mặc dù có người che lại miếng mũi tiếng khóc cũng vẫn là tại tứ phương liên tiếp vang lên Chu chân chính được cùng cấp tốc thuốc thừa nghe như thế tĩnh, trong trong mắt trận la bằng nội viện luyện đàn, nghe được ngoại giới la lên ồn động ngáy đứng dậy, cấp tốc thuốc làm trận bàn. xếp giới ở áo làm dậy, sau một khắc nam nguyên thành c h ậ m rãi hiện ra một đạo hư h à o kết giới mông lung ánh sáng nhạt giống như thủy c h i ề u hướng tứ phương khuấy động để những người phản tục kia không khỏi tâm thần yên tĩnh đạo này kết giới kỳ thật một mực đều tồn tại chỉ là trước đây chưa hề hoàn toàn hiện hiện triển lộ tự thân uy thế thôi trông thấy pháp trận dâng lên tư đ ồ bạch chạch trên mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng từ trong cơ thể gạt ra còn thừa không nhiều khí huyết kiến quang c à n cường thịnh một điểm hướng về nam nguyên chấn cấp tốc lượt vòng thanh hằng ba người chửi rủa một tiếng theo h đôi ô k nam g lùi. Chu h t c h nguyên t h thành ạ i lầu cắt giữa không trùng, n g bị tu cách chu ra rất nhiều trấn trại cách xa nhau rất xa muốn truyền lại tin tức chỉ có thể dạng này tại sơn dạ bố trí đông đảo đưa tin tiết điểm chu thửa chân suy tư lẩm bẩm như thế nào là tư đồ bạch trạch cái k i a sau lưng ba người lại là lai lịch gì đây có phải hay không là tư đồ gia quy kế muốn m ư ợ n danh nghĩa cấp giết tên từ đó công hãm nam nguyên thành vẫn là thanh gia biết được hai nhà ở giữa đ a n dược giao dịch muốn cấp giết cái này tư đồ bạch trạch từ đó chấn nhiếp hai nhà thậm chí là vu hoan t a chu ra cũng hoặc là thật sự là cái gì ma đạo kiếp tu muốn giết người càng hàng mấy tức ở giữa chu thừa chân trong đầu liền hiện ra mấy loại khả năng nhưng vô luận là loại nào hắn đều muốn đứng trước một cái lựa chọn cái tia chính là có cứu hay không nếu là không cứu y theo đối diện ba người khí t ứ c hắn chỉ cần bằng vào pháp trận uy thế kiên trì nửa canh giờ thậm chí càng ngắn ngủi thời gian thúc công bọn hắn liền có khả năng chạy đến cứu hắn với lại bằng vào bảo mệnh ngọc bài cùng chư nhiều bảo vật thủ đoạn nói không chừng còn có thể chạy thoát nhưng này dạng làm trong thành này hơn ngàn người khả năng liền muốn gặp nạn mất mạng cùng tư đ ổ ra sinh ý cũng có thể là như vậy đ o ạ tuyệt t nhưng nếu là cứu lời nói trong đó hung hiểm cũng là chu thừa chân không dám mạo hiểm nghĩ đến cái này chu thừa chân từ trong ngực lấy ra mấy loại không biết tên đan dược thưa minh ca đủ loại này tiếng xấu vẫn là ngươi đến có a dứt lời hắn trực tiếp bay thẳng đến giữa k h ô n g t r ú n g nhưng thủy trung không hề rời đi p h á p trận phạm vi sau đó thúc làm phong đạo thuật pháp một cỗ yếu đớt gió lốc liền ở tại trong lòng bàn tay hiện hiện mặc dù uy thế cực kỳ bẽ nhỏ nhưng dùng để thổi tan thuốc bột vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn thanh hằng trông thấy truyền nghiệm phù đi xa tung tích còn tưởng rằng là đó là đưa tin p h ù nói ra tốc chiến tốc thắng trước đem tiểu tử này chấm g i ế t lại phá t r ậ nếu n là ba khắc đồng hồ bên trong còn không thể phá vỡ p h á p trận liền trực tiếp từ bỏ rời đi không được lưu lại hắn nhưng là biết cùng tự mình lão tổ cùng tư đổ ra lão tổ so sánh chu gia vị kia chân nhân là nhản nhất bao ché nhất nếu như chờ vị kia chạy đến bọn hắn còn không có đào tẩu vậy coi như thật chỉ có chờ chết mệnh tư đồ bạch trạch không ngừng chạy trốn mắt nhìn thấy liền muốn sờ đến pháp trận thanh hằng ba người đã cách tư đồ bạch trạch chỉ có mười trượng trở lại xa trong tay ngưng tụ c u ồ n g bạo kinh khủng cường hoành thế công phản phất sau một khắc liền muốn oanh s á t tại tư đồ bạch trạch phía sau lưng muốn đem hắn oanh s á t thành thối nát t h ì nát đột nhiên pháp trận long long rung động một cỗ quỷ dị phấn hồng gió nhẹ từ đó bỗng nhiên thổi ra trực tiếp dốc vào tư đồ bạch trạch bốn nhân khẩu mũi. Tư bạch trạch người nguyên bản hung liệt uy thế bỗng nhiên dừng lại sau đó trên mặt đều, là đều lộ ra dị dạng ngay sau đó chính là toàn thân gãi ngứa khó nhịn thân thể đều ẩn ẩn có không chịu nổi xu thế mà không chỉ có là bốn người bọn họ cỗ này gió nhẹ quét sạch tứ phương mặc dù càng mỏng manh ngàn đạo nhưng lại lướt qua rộng lớn hoa nguyên n g lâm dã không bao lâu sơn dã bên trong lẩn nấp phạm nhân liền truyền đến quái dị vui sướng la lên mà núi rừng bên trong thú giống chim hót liên tiếp chu thừa chân trên mặt đ ỗ n g nhiên ngưng trọng hắn không nghĩ tới chu thừa minh thần thần bí bí giao cho hắn phần này xuất dược dược hiệu đã vậy còn quá kinh khủng thanh hằng ba người mặc dù trong lúc nhất thời chịu ảnh hưởng nhưng trong nháy mắt liền mượn nhờ linh khí đem tình dục đều ép xuống liền muốn tiếp tục hướng tư đ ổ bạch c h ạ c h p a n h sát nhưng sau m ộ t khắc trên mặt bọn họ lại là ngưng trọng như mực bởi vì bọn hắn cảm nhận được tự thân linh khí đang tại dần dần tiêu tán với lại toàn thân gân cốt sốt bất lực không cách nào lại vận chuyển linh khí trọng yếu nhất chính là bọn hắn cảm nhận được tự thân huyết đục lại một chút xíu ăn mòn thối nát thúc phụ bây giờ nên làm gì thanh trinh sắc mặt hai người biến đổi lớn lo lắng luôn cuống thanh hằng mặc dù có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa nhưng nhìn qua hai vị hậu t hao tổn ở đây chỉ có thể cắn răng nói rút lui dứt lời ba người liền trốn xa chân trời chuẩn bị tìm cái khu vực chữa thương giải độc mà tư đồ bạch trạch thì là bất lực dựa vào pháp trận kết giới nếu không có trường kiếm trèo trống hắn nói không chừng đều rơi xuống cái chết hắn lo lắng sợ h ã i hô to lạo huynh nhanh cho ta giải độc nhanh cho ta giải độc ta phải chết chu thừa chân nhìn qua ba người kia đi xa lúc này mới giải khai kết giới bình t h ư ớ n g mà bởi vì độc hiệu phát tác nguyên nhân lại thêm linh khí hao hết tư đồ bạch trạch hiện tại còn không bằng một cái bình thường phạm nhân lợi hại cả người xốp dựa vào chu thừa chân trên thân hai cánh tay không khỏi s ờ loạn bắt đầu trung thực đợi đi chu thừa chân uy hạ đan dược liền đem tư đ ồ bạch trạch ném ở một bên không quan tâm không bao lâu tư đ ồ bạch trạch liền hóa đi cái kia phần tình dục c h i độc nhưng vẫn là toàn thân sốt bất lực càng không pháp ngưng tụ mảy may linh khí hắn ánh mắt phức tạp nhìn qua chu thừa chân trầm mặc thật lâu đạo hình ngươi chương chín mươi một ngu xuẩn tư đ ồ bạch trạch thân là tu sĩ hơn nữa còn phục dụng giải độc đan dược tự nhiên là khôi phục được nhanh nhưng này chút chúng một chút khí độc phạm nhân cùng trong núi da thú coi như không dễ c h ị lắm quanh thân nóng bỏng dị d ạ n g nhưng lại sốt bất lực. đợi cho chu thừa nguyên đám người mang theo linh thú lo lắng chạy đến lúc chỉ nghe thấy nam nguyên ngoài thành lâm g i ã điển tang bên trong vụ mặt lẹ tẹ nằm rất nhiều phạm nhân cùng g i ã thú rên d ỉ tiếng kêu to liên tiếp không ngừng vui thích thu giống này lên kia xuống toàn bộ khu vực nào giống là đã trải qua cái gì cường địch t ậ p kích giống như là chu hy thịnh nghe phía dưới truyền đến ông nôn h u y ế n ngữ sắc mặt c ổ quái thậm chí là lộ ra một tia ngượng n g ù n g hồng nhuận p h â n phớt chu huyền ngai ánh mắt suy tư không chừng tuy có chút suy đoán nhưng luôn cảm thấy không giống như là chu thừa chân gây nên chu thừa minh thì thản nhiên tự nhiên địa đứng tại một bên dù sao cái kia đ ã n g xuân tán hắn chỉ cấp qua chu thừa chân những người khác lại không biết đó là hắn làm ra chỉ cần đánh chết không nhận hủy đến cũng là chu thừa chân thanh danh cùng hắn có quan hệ gì chu thừa nguyên lo lắng hỏi thừa chân đây là chuyện gì xảy ra không phải nói có cường địch tập k í c h sao chu thừa chân chỉ vào cách đó không x a một tòa đ ì n h viện nhặt tiếng nói không hiểu xuất hiện ba cái kẻ xấu không biết xuất phát từ nguyên nhân gì truy sát cái kia tư đồ bạch trạch không ngừng truy đến nơi này ta cũng sợ cho tự mình đưa tới mầm hai họa cho nên chỉ dùng thừa minh đường minh giao cho ta những cái kia kỳ môn đan p ấ n đem bọn hắn đều bước lui chỉ là những cái kia đan phấn quả thực kinh khủng lan đến gần ngoài thành phạm nhân dã thú cái này mới tạo thành bây giờ tình huống này dứt lời chu thừa nguyên ba người sâu kín quay đầu nhìn về phía chu thừa minh cái sau lại là cao giọng ngang như nói thừa chân ngươi cũng không thể không duyên cớ vu khống ta trong sài r a ta. ta liền cho ngươi mềm văn hóa linh tán thực m á u tán dám t ú i tán những cái kia nhưng nhìn những phạm nhân này phản ứng trong đó rõ ràng còn có xuân dược chi l ư u dược vật cái này cũng không làm chuyện của ta chính ngươi cũng là đan sư không phải là trong lúc rảnh rỗi chuyện đồ chơi lại sợ bị chúng ta trò cười cho nên vu o a n đến ca ca trên người của ta tới đi chu thửa chân lập tức trên mặt kinh ngạc thậm chí còn có chút tức giận rõ ràng liền là vài ngày trước ngươi nhét trong tay của ta nói là luyện chế mới đồ chơi cho ta dùng để phòng thân ta như thế nào hiểu được là khủng bố như vậy xuân dược người đánh rắm hai người tranh đến mặt đỏ tới mang thai ai cũng không muốn nhiễm lên cái này ô danh h i ệ n nhiên giống hai cái không có lớn lên hải t ử đồng dạng một bên chu hy thịnh thở dài sau đó bay vào trong thành bắt đầu tổ chức nhân thủ làm cứu trợ nội thành cũng không phải là không có tu sĩ khác tồn tại chẳng qua là mấy cái khải linh tu sĩ cũng là duy trì trật tự có thể phái chút công dụng bọn hắn đem giải độc đan cùng thổ nguyên b ổ huyết đan dung nhập trong nước lại cho những cái kia chúng độc phàm nhân uy hạ những người phàm tục kia hấp thu độc phấn tử ít mặc dù có một chút thực máu tán tạo thành mục nát tan tác thương thế tại thổ nguyên b ổ huyết đan chữa trị dưới cũng là một chút xíu khép lại cũng không lâu lắm liền khôi phục như lúc ban đầu chu huyền nhai cùng chu thừa nguyên đứng tại trên ban công hai người đều là tâm lo khó định thưa nguyên ngươi cảm thấy chuyện hôm nay là thanh gia gây nên vẫn là tư đồ ra tự biên tự diễn một mặt kịch cũng hoặc là, là cái gì q u ậ bên ngoài thế lực muốn não sự chu thừa nguyên suy tư một lát nói ra chất nhi cảm thấy h ẳ n là thanh gia gây nên. tư đồ ra chính là mượn nhờ nhà ta thời điểm không có chút nào động cơ có thể nói v ề p h ầ n hắn quận thế lực tuy có một khả năng nhỏ nhoi nhưng tóm lại không coi là gì nếu thật đối phó tư đồ ra cũng hẳn là là xuống tay với ưu huyên như thế nào chạy đến cái này hậu phương lớn đến chỉ có thanh gia cùng bạch sơn môn khả năng phát giác được hai nhà chúng ta lui tới khó tránh khỏi bắt đầu sinh cảnh giác ân cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi chu huyền nhai khen ngợi gật đầu sau đó nghi hoặc nói ra nhưng cái này hành sự quả thực có chút quá ngu ngược lại là có chút lẫn lộn không rõ khó mà xác định là thật không nữa là thanh gia gây nên cái này cũng không quan trọng lớn chu thường nguyên nhẹ gật đầu nói ra chỉ là chất nhi cảm thấy bây giờ chúng ta là không nới lỏng một vài điều kiện từ đó để chỉ hạ ra mấy cái luyện khí tu sĩ cũng tốt cho chúng ta c h ấ n thủ biên cương c h ấ n trại cái này nam nguyên thành cùng tộc địa cách xa nhau rất xa thừa chân một người c h ấ n thủ tóm lại có chút quá hư hiểm chu huyền ngai nhạt tiếng nói cái này cũng là nhưng cũng không thể nóng vội để phòng những cái kia thị tộc làm lớn cũng không cần tùy ý thay đổi quy củ bây giờ chúng ta thân là chủ gia hết thẻ quy củ đều là lẽ thường nếu thật muốn đề bạt bọn hắn bởi vì công ban thưởng ân thưởng liền có thể bây giờ chu gia các nghệ đều có thành gia tộc hương thịnh tự nhiên không thể lại giống như kiểu trước đây hỗn loạn vô trường hết thể cũng dần dần cũng có quy củ chế độ như đối ngoại bán c h i vật đều là công khai ghi giá t ừ không thể làm loạn bất quá ghi vào chu gia chỉ hạ danh sách phạm nhân cùng tu sĩ mua những này liền muốn so từ bạch khê cư mua tiện nghi một thành đây cũng là chu gia đối chỉ hạ tu sĩ ưu lễ từ đó hấp dẫn phạm nhân tán tu tại t r ị bên trong an gia dù sao phương viên ba trăm dặm sơn hà thật hoàn toàn để phạm nhân chậm rãi sinh sôi khai thác không chừng liền cần mấy chục trên trăm năm chất nhi hiệu được vương tôn hai nhà hậu bối tư chất tốt giống cũng không t h lắm thúc phụ ngài cảm thấy phải chăng có thể tìm một cơ hội để bọn hắn đột phá luyện khí sao chu huyền n g a y lắc đầu những việc này ngươi cùng thừa minh bọn hắn thương thảo thuận tiện thúc phụ tin tưởng các ngươi có thể làm tốt tại thảo luận chính sự các thiết lập về sau chu trường hà huynh đệ mấy người liền không quan tâm sự tình mà là đem ra tộc chức quyền đều giao cho chu thừa nguyên đám người trong tay cũng liền chu trường a hà một thế hệ liền thật xem như toàn bộ nhàn phú vô sự tư lộ bạch trạch cũng khôi phục được bảy tam phần trông thấy chu ra nhiều như vậy luyện khí tu sĩ khó tránh khỏi có chút đấy lòng trộn d ạ đạo huynh chư vị đạo hữu hôm nay tri ân ta tư đổ bạch trạch ghi nhớ trong lòng nhưng nóng lòng về tộc báo cáo tình huống ngày sau lại bày i ế n đáp tạ quý tộc cân cứu mạng dứt lời hắn liền hóa thành một đạo trắng thuần kiếm q u a n g trốn xa chỗ hắn chu huyền nhai thì là đi vào một chỗ trong m g t thất nhìn qua trước mặt không đủ thức tốc cao xích kim trồng ánh mắt lộ ra cùng nhiệt mừng rỡ có những n à y xích kim ta nhất định có thể rèn đúc ra phát khí xích kim chính là xích kim khoáng thạch bên trong nhỏ bé hạt tròn huyết hồng kim sán càng tản ra hơi nhạt lợi mang thường thường một khối trượng lớn xích kim khoáng thạch cũng rất khó để luyện ra mấy k h ả xích kim đi ra trước mặt cái này giống như mét cũng đ nói, nói bạch sơn môn khai t phía sau núi khu vực liên miên hùng vĩ lâu đình cận hiện đình tháp căn phòng giáp giới không thôi trọn vẹn bao trùm vài dặm xe núi địa vực trong đó mấy vạn người an cư sinh tức nghiễm nhiên là trong một ngọn núi tri thành mà tại một tòa ẩn nấp trong lâu các thanh hầu tức g i ậ n đến khuôn mặt dữ tợn biến ảo r a t r ư ờ n g tiền không ngừng quất vào thanh hàng trên thân ngu xuẩn chương chín mươi hai cấp đoạt lợi ích ba thanh thúy q u ậ tâm thanh tại trong lầu các văn vọng dù là thanh hàng thể phách cường hãn cũng vẫn là bị này quỷ dị roi ra quất đến ra chóc thị t bong máu thịt bé bét thanh hầu giận dữ hét thành sự không có bại sự có dư ai bảo ngươi tự tiện chủ trương cấp giết tư đồ bạch trạch nói xong lại là đông nhiên một roi quất vào thanh hàng trên thân kịch liệt thống khổ khắp quanh thân huyết n h khiến cho thanh hàng ngăn không được địa r u n dày ta chỉ là muốn giết cái kia tư đồ bạch chạch, từ đó nhiễu loạn tư đổ ra cùng chu ra quan、hệ. nghe được câu này thanh hầu lập tức giận không chỗ phát tiết lần nữa liên rút mấy chục roi mới miễn cưỡng xem như hà giận thân là gia tộc tộc lão làm việc lại vẫn lô mãng như thế vô tri không biết đại cục ngươi biết ngươi những năm này cho gia tộc s ô n g ra nhiều thiếu thai hòa sao ta để ngươi tại trấn nam phủ bắt vụ trộm cản trở hai nhà phát triển ai bảo ngươi cấp giết cái này tây nam mấy quận như thế vùng đất hoang thế lực khác căn bản liền trướng mắt nơi này ngươi đi cấp giết tư đồ c h ạ c không phải rõ ràng nói cho bọn hắn hai nhà là chúng ta thanh gia gây nên ngươi là coi là có thể man thiên quá hải sao tức chết ta rồi thanh hầu ngồi trở lại trên ghế bành lồng ngực chập trùng không chừng h i ệ n nhiên là bị tức đến khó mà lắng lại cảm xúc thanh hằng mặc dù là luyện khí cựu trọng tu sĩ nhưng thở nhỏ liền e ngại vị này đại tộc hình cũng biết mình đây là l ạ i phạm sai lầm tự nhiên là im lặng không lên tiếng trung thực đợi bị phạt chịu hơn chính là một lúc lâu sau thanh hầu mới chậm rãi hỏi cái kia cuối cùng vì cái gì cấp giết thất bại cái kia nam nguyên thành bất quá một giới luyện khí tam trọng tu sĩ theo lý thuyết ngăn không được ba người các ngươi thanh hằng thấp giọng nói thầm cái kia chu gia tiểu nhi trốn ở trong pháp trận không ra hướng chúng ta làm không biết cái gì độc d ư ợ n có tán linh hiệu quả còn biết ăn mọn mục nát huyết nục à n g có th t cái cái dưới loại tình huống này nếu như đã bị chu gia tiểu nhi biết được vì sao không tốc chiến tốc thắng trực tiếp đem nhất cử t h ầ n sát như thế coi như sau đó chu gia cùng tư đồ ra có chỗ suy đoán cũng không có chứng cứ dù sao cũng tốt hơn hiện tại chỗ tốt gì cũng không có màu được bị hai nhà đề phòng đề phòng thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a được rồi ngươi đi trước đi xuống đi thanh hầu mỏi mệt nói ra tiếp xuống năm năm liền thành thành thật thật đợi tại tu nguyên các dạy bảo tử đệ đừng có lại ra ngoài gây t a i họa biết gia chủ thanh hằng ông thanh b ắ p lại thanh em như là hồng trung trong phòng vang vọng k h ô i ngô thân hình đi nhanh đi ra ngoài chấn động đến tấm ván gỗ oanh minh không ngớt thanh hầu nhìn qua thanh hằng đi xa bóng lưng cũng là không khỏi đau đầu nếu không phải huyết mạch không thể giả được mấy chục năm đều tại một khối sinh tức lớn lên hắn cũng không khỏi hoài nghi thanh hằng có phải hay không cái nào một phương thế lực phái tới gian tế bằng không vì sao luôn luôn cho gia tộc mang đến lớn như thế thái họa tự mình cùng tư đồ ra có được hôm nay ẩn đoán một phần trong đó cũng là bởi vì thanh hằng cùng tư đồ ra tư đồ huyền hai cái mãng phu tranh đấu tạo thành mà ba năm trước đây làm hại nhất tộc người sinh tử chưa biết trước đây ít năm bồi thường hoàng gia năm viên thăng linh an lại hướng phía trước đây dẫn đội đi ra ngoài lịch luyện t a o nộ phúc ích tử thương đều có có thể nói thanh gia gần mấy chục năm thương vong có một nửa đều cùng thanh hằng có quan hệ hết lần này tới lần khác mỗi lần nguyên nhân đều cực kỳ địa hợp lý tiếp hận ai ra ra ngài lúc nào xuất con a thanh thứ a mau mau tu hành đến hóa cơ a cứu v ê n núi tư đổ ra chính đường bên trong tư đồ thanh đám người ngồi xuống hai bên tư đồ bạch trạch thì cùng kính đứng ở phía dưới g i ả n g thuật đầu đôi sự tỉnh cái này nhất định là thanh gia gây nên đơn giản liền là khi người quá đáng tư đồ huyền tức giận mắng không ngừng ta hiện tại liền đi kim lâm sơn cướp giết một cái thanh gia tự đệ không giết hai cái tư đồ huyền đang muốn rời đi lại bị tư đồ thanh gọi lại nhị đệ không nên lô mãng như thế nha ngồi xuống trước hào hào thương thảo một hai tư đồ huyền lúc này mới coi như tôi tức giận ngồi ở một bên miệm bầm như thế nào đều giống như thanh hẳn gái kia xuẩn gấu làm ra sự t ì n h tư đồ thanh hoàn cố trong phòng mấy người trong đó có gia tộc nhân tài mới nổi tư đồ bạch phong tư đồ thanh nhã cũng có một đời t r ư ớ c cừng giả tư đồ nam tư đồ bình viễn trong này dòng chính một phái mặc dù tu vi phổ biến hơi cao một chút nhưng c h i thứ nhân số lại muốn càng nhiều hơn một chút liền ngay cả tư đồ bạch phong đều là c h i thứ xuất r a hắn trầm âm một lát cất cao giọng nói cuối cùng là là thanh gia gây nên vẫn là chu gia âm thầm dở cho xấu còn khó biết rốt cuộc theo ta thấy kế tiếp còn là cẩn thận làm việc tốt một chút không cần thiết độc thân làm việc để tránh tao nộ g dạng này phục kích thái họa thanh nhã à sau này ngươi liền cùng bạch trạch cùng nhau đồng hành đi cái kia nam nguyên thành c h â n thủ lại đi tộc đường mời một đạo hộ thân huyền quang để phòng gặp ngoài ý muốn tư đồ thanh nói tình thâm ý cắt nhưng trong phòng có mấy người lại là mặt lộ vẻ dị sắc nhất là phía bên phải thủ tọa tư đồ nam tư đồ thanh nhìn như là vì gia tộc cân nhắc nhưng tư đồ thanh nhã chính là dòng chính xuất thân một bước này là tử đã tiêu chí lây chu gia cùng tư đồ ra sinh ý vãng lai càng thêm vững chắc mật h i ế t càng mang ý nghĩa dòng chính muốn tới phân kh trước đó vài ngày còn nói để bọn hắn chi thứ lại nhiều đọc hưởng mấy tháng lợi nhuận không nghĩ tới hôm nay liền mượn đề tài để nói chuyện của mình thuận thế liền muốn chia lãi lợi ích hết lần này tới lần khác chi thứ còn không lời nào để nói dù sao bên ngoài là vì gia tộc gia chủ theo ta thấy nếu không để bình viễn đi thôi tư đồ nam lên tiếng nói để thanh nhã đi đóng giữ như vậy một cái tùy thời đều có thể khai thác song xích kim khoáng mạch khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng tư đồ thanh lắc đầu cười nhạt nói cũng không phải nam nguyên thành thân ở giáp giới chi địa mặc dù xích kim khoáng m ạ c không đủ nhấc lên nhưng nếu là đóng giữ tu sĩ thực lực nhỏ yếu cái kia tùy thời đều có bị người phục kích phong hiểm bạch trạch là bởi vì chu r a cái kia quái dị độc dược mới lấy bảo toàn n h ư kẻ xấu chưa từ bỏ ý định ngày sau tất nhiên sẽ đối với cái này có chỗ phong bị đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải nếu không phải bạch phong muốn đóng giữ đông hà núi ta cũng muốn đem bạch phong điều tới còn có thể giết một trở tay không kịp tư đồ thanh ba người đều là luyện khí c ử u trọng tự nhiên không có khả năng đóng giữ như vậy một cái khu vực cái khác luyện khí cao trọng tu sĩ đều là trấn thủ tại một chút bảo đ i ệ thoát thân không ra chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào những này luyện khí lục trọng ph nghe được câu này tư đồ nam còn muốn nói điều gì nhưng nhìn qua tư đồ thanh giống như cười mà không phải cười hiền lánh khuôn mặt hắn chỉ có thể thông báo i miệng m một bên tư đồ huyền còn tại cái kia vui tươi hớn hở thanh nhã nếu là gặp cái gì h u n g hiểm liền hướng thanh phong sơn kêu cứu nhị thúc công bằng ngày là ở chỗ này tư đồ bạch trạch ngu ngơ tại nguyên chỗ mặc dù hắn không quá có thể nghe h i ể u trong đó thâm ý nhưng nhìn qua tư đồ nam đám người trầm mặc bộ dáng hắn cũng ẩn ẩn đoán được một chút giống như không nên nói ta đ a n dược sinh ý chương chín mươi ba là ngươi chu thường u y ê n mặc dù nghĩ đến l à mấy cái họ khác luyện khí tu sĩ đi ra để c h ấ n thủ chỉ hạ biên cương nhưng mọi thứ đều cần có chương có pháp cho dù là ân nước ban thường cũng cần có cái phù hợp tên tuổi sao có thể tùy ý thi chi dù sao chỉ có có được gian khổ lại làm lợi nhỏ ân huệ mới có thể để cho hắn chân chính trung tâm thuộc về chỉ là cứ như vậy đi nam nguyên thành cùng chu thừa chân một khối c h ấ n thủ sống tự nhiên là rơi vào chu hy thịnh trên thân hắn mặc dù mới luyện khí tam trọng nhưng đi qua viêm hỏa tôi linh luyện cơ càng là ngưng kết bản m ệ n h linh hỏa xí tâm viêm đã không thể dựa theo lẽ thường phán quyết đặt ở một đám hạng người bình thường bên trong tự nhiên là nhẹ nhóm vượt cấp mà chiến thiên thiêu trọng yếu nhất chính là diễm hổ có thể ẩn nấp hắn trong cơ thể mạo xưng khi một đạo đón sát thủ có thể nói có chu hy thịnh tại chỉ cần không phải hóa cơ trở lên tồn tại xuất thủ cái k i a nam nguyên thành trên cơ bản liền là gối cao không lo giữa không trung chu hy thịnh khống chế một đạo xích hồng h ỏ a vân mặt mũi tràn đầy chán nản cái này nam nguyên thành làm sao cách s a i như vậy à khó trách muốn ta đến buổi t ộ c thúc một khối c h ấ n thủ hắn từng từ trần phúc sinh nơi đó tập được qua một đạo phủ vân ngự không chi pháp tự trọng tu hỏa đạo về sau liền đem cùng hỏa đạo kết hợp mới có hiện tại dưới lòng bản chân xích hồng chi mây mặc dù đi đường tốc độ không nhanh một canh giờ chỉ có thể ngang chừng trăm dặm nhưng không chịu nổi hắn dễ chịu a có thể ngồi có thể nằm còn có thể mở rộng đến mấy trượng lớn nhỏ nhỏ t h ị n h tử đến cái kia nam nguyên thành ngươi cũng đừng quên cho hổ ra làm ăn chu hy thịnh n g ư ợ c hiện ra một cái nho nhỏ đầu hổ h ư ảnh dương liệt diễm răng nanh không ngừng gầm thét diễm hổ là bị chu hy thịnh mang theo tới nhưng đ ệ u tâm ly viêm lại lưu tại xích p h ò n g để chu huyền n g a i rèn đúc p h á t khí điều này sẽ đưa đến diễm hổ không có chủ yếu khẩu phần lương thực mặc dù ăn hỏa đạo quán tài cũng có thể thỏa mãn nó trưởng thành nu cầu nhưng những vật kia phẩm chất cuối cùng chu hy thịnh cất cao giọng nói t i ê n tâm ta nhớ được tại cái kia phụ cận có vài chỗ hỏa sơn viêm miệng cái gì nếu là thật không có ta cho ngươi làm dáng đỏ ăn dáng đỏ mỗi khi gặp dáng chiều lúc mới có thể hình thành mặc dù là một loại thường gặp đê dai mây đạo vật liệu nhưng ẩn chứa trong đó một chút đến dương hỏa khí cũng coi là cho diễm hổ thay đổi khẩu vị đầu hổ hư ảnh lẩm bẩm nói dáng đỏ đó là cái gì đồ chơi thật có thể ăn sao đến lúc đó ăn liền h i ể u rồi thuận tiện nói cho ta biết là cái gì hương vị tiểu tử ngươi dám bắt ngươi hổ ra thử liệu chu hy thịnh n i t miệng、lên. sinh ra kẽ hở một đầu đỏ mực tương giao tiểu xà chậm dai thò đầu ra tò mò nhìn ra xa mênh mông s â n hà mà xích hồng h ỏ a vẫn đột nhiên ra tốc không ít nhưng vẫn như cũng là không vội không chậm địa bay vút lên lấy không ngừng hướng nam nguyên thành phương hướng tới gần nam nguyên thành chủ các đạo hình vị này là ta tộc tỷ tên là tư đồ thanh n h ã bởi vì trước đó vài ngày cái k i ệ kẻ xấu hành hung gia tộc liền phái hai ta một khối đóng giữ nơi này tư đồ bạch trạch c ư ờ i hướng chu thừa chân giới thiệu nói chúng ta sẽ không can thiệp trong thành bất kỳ sự vụ cũng sẽ không tìm hiểu bất kỳ quý tộc bí mật chỉ vì phòng bị kẻ xấu ma đạo mong rằng đạo huynh có thể châm trước Tư t đồ h a nhưng nhã v lúc đó bởi vì một số nguyên nhân hắn cũng không có tham dự trận kia lâu pháp tự nhiên không kiến thức đến cái này đặc sắc một màn một mực có chút đáng tiếc mà bây giờ tự mình chất nhi lập tức liền muốn tới cũng không biết đợi chút nữa sẽ lên diễn như thế nào kích thích trang cảnh nghĩ đến cái này chu thừa chân trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần mong đợi thân sắc trực khiếu tư đồ bạch trạch nghi hoặc không hiểu đạo huynh ngươi thế nào thế nhưng là có cái gì khó nói chỗ chu thừa chân lập tức lấy lại tinh thần xấu hổ cười nói tự nhiên không có chỉ là nghĩ đến một kiện có ý tứ sự tình sau đó thấp giọng nói ra đúng hiền đệ hai người chúng ta đang dược giao dịch còn cần tư đồ bạch trạch đầu tiên là dư quang lường tư đồ thanh nhã một chút sau đó thấp giọng nói ra đạo huynh hết thể vẫn như cụ a nhìn như mây trôi nước chảy nhưng hắn nhưng trong lòng thì đắng chát khó tả ngay tại nghị sự về sau tư đ ồ nam cùng hắn nói một trận hắn mới thật chính minh trắng nguyên lai gia tộc cao tầng từ vừa mới bắt đầu liền h i ể u được hắn đang làm đan dược đầu cơ trục lợi sinh ý thậm chí còn liền là đang mượn tay của hắn cùng chu ra giao dịch phàm là tin tức để lộ hắn đều muốn trên l ư n g tâm thuật bất chính tham lam thành tính đều danh cái kêu ba thành lợi ích cầm p h ò n g tay a mà bây giờ bởi vì dòng chính cũng chen chân tiến đến nguyên nhân hắn ngay cả ba thành đều không cầm được chỉ có thể lấy trong đó nửa thành bất quá cũng là không cần lại quản lý đan dược đầu cơ trục lợi con đường cũng coi là cái thanh nhàn cứ quyết định như vậy đi chu thừa chân cơi đáp lại đã là đang nhìn tư độ b cũng nhìn về phía sau người tư đồ thanh nhã hắn cũng mặc kệ tư đồ ra dòng chính c h i thứ tranh đấu thế nào chỉ cần môn này sinh ý v ấ t còn cái k i a tự mình liền có liên tục không ngừng linh thạch nhập trướng từ đó trả lại bọn hắn những này chu gia tu sĩ nói không chừng lấy hắn thấp như vậy hạ tư chất cũng có thể tại sáu bảy mươi tuổi t r ư ớ c thành t i ự u luyện khí i ự u trọng sau đó lại đi mưu đồ một phen thành đạo hóa cơ lâm ra di trạch nhưng chớ có khiến ta thất vọng chính làm tư đồ bạch trạch hai người cáo từ rời đi lúc nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo xích hồng hòa vân uy thế máy liệt hướng về nam nguyên thành không ngừng tới gần không tốt có tư đồ bạch trạch hai người lập tức tinh thần đại tác trong tay nắm chặt pháp khí vận sức chờ phát động bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới mới cách mấy ngày thời gian không đến không nờ có kẻ xấu dám như thế trắng trận xuất hiện tại nam nguyên trên thành k h ô n g tư đồ thanh nhã nhìn về phía chân trời cái kia đạo hòa vân mặc dù cảnh giác v ạ n phần nhưng lại luôn cảm giác có một cỗ hơi nhạt cảm giác quen thuộc chu thừa chân cười nhạt nói hai vị chớ có khẩn trường người đến không phải cái gì kẻ xấu mà là cháu của ta ngày sau theo ta cùng nhau c h ấ n thủ ở này trên không một đạo tiếng hô truyền đến thúc phụ hy thịnh tới tư đồ thanh nhã nghe được cái này thanh â m cả người trong nháy mắt cùng sủ lông đồng dạng ánh mắt hung liệt khí tức ngang ngược cường thịnh răng ngả cắn đến khanh khách rung động sau một khắc liền hóa thành một đạo h u n g qua n g hướng trên trời tấn manh đánh tới tiểu thí hải cho ta để mặn lại chu hi thịnh nhìn qua phía dưới không ngừng biến lớn nam nguyên thành cũng là không khỏi bùi mùi m ã i thôi nhưng rất nhanh liền trông thấy một đạo h u n g qua n g hướng hắn cấp tốc đánh tới uy thế kinh khủng cường đại trong cơ thể truyền đến diễm hổ cười trên nôi đau của người khác tiếng cười tiểu tử người thảm xoài chu hi thịnh có chút không hiểu rõ nổi dù sau hai năm trước sự tình hắn căn bản liền không có để ở trong lòng. nhưng có người tập sát mà đến h ắ n tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết hai tay hợp lại ánh mắt viêm hỏa c h ậ m trờn phần tiên một đoá tiểu diễm kim sán hỏa diễm tùy theo mà ra sau một khắc liền đem phương viên hơn mười trượng hóa thành liệt diễm biển lửa phần tiên đun nước mà hung quang không ngừng tới gần chu hy thịnh lúc này mới nhìn thanh người đến khuôn mặt là ngươi chương chín mươi b ố cái này gọi dùng trí tiểu t h í hải nhận lấy cái chết tư đồ thanh nhã giống giận quanh thân xương sung huyết hai tay gân xanh giữ tận bạo khởi đồng truy thì là gào thét lạnh đầu xương đem vân hải xóm lửa đánh tan、Bá. k i n hỏa trụ giống như bị một cái trọng quyền đánh tan vung vại tư phương bất quá đều bị đã sớm chuẩn bị chu thừa chân hai người đều tiết được để tránh tác động đến phía dưới phạm nhân nguyên bản sợ hãi chạy trốn phạm nhân trông thấy một màn này cũng không còn e ngại chạy loạn một bên cao giọng la lên chu ra thần võ hoang đức một bên nút trong bóng tối thích chí nhìn lên trời nộp lên phong một màn từ đồ thanh nhã từ trong ngọn lửa đi ra hắn quanh thân quần áo lần nữa bị tiêu tẫn quanh thân ra thịt bị sóng nhiệt tiêu đốt đến phấn hồng tiêu n ộ t nhưng lại có một đạo linh giáp bao trùm ở trên thân mình đem rất nhiều tư mật đều cháy lấp từ khi lần trước bị chu hy thịnh như vậy hại qua một lần nàng trở về liền bắt đầu đọc qua địa tịch dùng cái này phòng bị thủ đoạn như thế dù sao vạn nhất lại có người bắt lấy xấu hổ cái này một lòng lý nhằm vào nàng vậy phải làm thế nào cho phải. tu sĩ vốn cũng không nên tồn tại loại này to lớn thiếu hụt nhưng nàng dù sao cũng là còn tại khuê bên trong nữ t ử lại làm sao có thể giống những chuyện lặt v ậ t kia mấy trăm hơn ngàn năm l á o quái vật hoàn toàn xem nhục thân túi ra là không có gì vào tình huống này chỉ có thể nghĩ biện pháp che lấp từ đó lẩn tránh lòng xấu hổ cái này một n g ư c điểm nếu không phải trong nhà không có cách nào định chế phòng ngự áo giáp nàng nhất định phải làm một bộ đến phòng bị cái này cái xấu tiểu t h í hại hôm nay tỉ tỉ muốn bảo ngươi cái mông n ở hoa nàng gào thét một tiếng liền hướng về chu hy thịnh ánh sắt mà đi không có lòng xấu hổ cái này một trùng t ó i hẳn khi tức đều thông suất cường thịnh không thiếu đồng truy uy thế không ngừng tăng gọn ở trong biển lửa điền c u ồ n g vung vầy ngạnh xinh xinh ném ra một mảnh không lửa lĩnh vực không ngừng hướng chu hy thịnh ánh sát mà đi chu hy thịnh né tránh không kịp bị một kích đồng truy đập trúng ngực lập tức kịch liệt đau nhức tuân hướng quanh thân ngũ tạng điên đ ả o càng có ruột gan đứt từng khúc xu thế hắn vội vàng tránh xuất hiện ở ngoài mấy trượng liên phục hạ mấy khỏa thổ nguyên b ổ huyết đan linh khiếu bên trong xí tâm viêm càng là phát ra hơi nhạt viêm quang thương thế mới lấy vững chắc chuyển biến tốt đẹp dù hắn tính tính tốt nhưng cũng chịu không được một mực bị nữ nhân này hùng tản như vậy địa ẩu đã xí tâm viêm tại hắn đầu ngón tay hiện hiện mặc dù mịt mù tiểu vi yếu lại tản ra kinh khủng vì thế chập trần s a n trói hắn không gian bốn phía đều tùy theo vặn béo mơ hồ phản phất không chịu nổi xí tâm viêm kinh khủng nhiệt độ cao hòa lam chu hy thịnh hét lớn một tiếng xí tâm viêm tùy theo h ó a đi hắn phương viên trong vòng mấy chục trượng trong nháy mắt hiện hiện sương mù chiều ánh lửa mà chu hy thịnh k h í tức tùy theo cường thịnh một điểm tư đồ thanh nhã thì cảm giác hô hấp dồn r ậ p bốn phương tám hướng không ngừng có kinh khủng hỏa khí thiêu đốt thân thể của nàng khiến cho nàng tức giận hơi thở không ngừng suy yếu đây là chu hy thịnh tự mình tìm tòi ra được chiêu thức lấy sĩ tâm viêm l ử a lật út một phương từ đó hóa thành độc thuộc lĩnh vực của hắn sĩ tâm viêm vực tại cái này lĩnh vực bên trong thực lực của hắn cũng tìm được tăng trưởng giá trị mà địch nhân thì là nhận sĩ tâm viêm ăn mòn từ đó thực lực không ngừng suy yếu thậm chí là hỏa độc thực thân hai tay của hắn bao trùm l ử a cháy h ư ơ n g h ự c bày ra giết chết tư thái lại đến hôm nay ta liền đường đường chính chính địa đánh bại ngươi bảo ngươi tâm phục miệng cũng phục dứt lời hắn liền hướng tư đồ thanh nhã đánh tới tư đồ thanh nhã bóp nát một chương phòng cháy phụ bốn phía hỏa khí trong nháy mắt cách ly bên ngoài cơ thể liền ngay cả hô hấp đều thông suốt khí ô n g t nhưng phòng cháy phủ linh quang không ngừng tiêu tán hiện nhiên không kiên trì được bao lâu nàng trông thấy tập s á t mà đến chu hy thịnh khoe miệng không khỏi có chút dâng lên g dám cùng lực đạo tu sĩ cận chiến giao thủ chu hy thịnh vẫn là phần độc nhất sau một khắc hai người liền chém giết tại một h ố i đánh cho vân hải quần quận đánh tan chân trời biển lửa rào rạt chu hy thịnh kinh khủng viêm hỏa bị tư đồ thanh nhã đồng truy ngăn cản mà tư đồ thanh nhã cái kia cỗ kinh khủng khí lực thì bị chu hy thịnh dùng hỏa diễm xào rượu tan mất hai người trong lúc nhất thời là đá ngược lại là khổ phía dưới chu thừa chân hai người bốn ba giữa không trung không ngừng thi triển thuật pháp xử lý những cái kia tung tóe vẫy ánh lửa tư đồ bạch trạch thúc sử kiếm quang trạm d i ệ n viêm hỏa hữu khí vô lực nói đạo huynh à nếu không để bọn hắn đừng đánh nữa a tiếp tục như thế bọn hắn không có phân ra thắng bại hai ta nói không chừng trước hết một bước mệnh mọi tê liệt chu thừa chân lau đi cái chán mồ hôi cũng là có chút bất đắc dĩ sau đó điên c u ồ n g chút xuống linh khí ở giữa thiên điện g ư n g tụ ra một đạo to lớn đất đá tường bất quá đạo này đất đá tường lại là ngang qua tới đem phía trên cùng đại địa ngăn cắt ra quang li chu thừa chân đều suýt nữa bởi vì linh khí tiêu hao rất lớn mà ngã hạng ồ i trồn hổm trên mặt đất thẳng thở hồn hển nha bằng cái gì chu thừa minh liền có thể không hề cố kỵ xem hí đến ta cái này muốn như thế mệt mọc mà ở giữa không trung chu hy thịnh cũng là mệt mỏi có chút hư thoát ngưng tụ mấy đạo hỏa lòng sửa chữa đấu tư đồ thanh nhã sau đó đứng ở nơi xa không ngừng vận khí hoàn hồn hắn không nghĩ tới lực đạo tu sĩ tinh lực lại hùng hậu như vậy cái này đều nhanh đánh hai nắn ngang cũng không thấy tư đồ thanh nhã bao nhiêu ít mọi mệnh bộ dáng trong lúc này hắn cũng thử thi triển qua xích diễm đại nguyên đến nhưng bởi vì tư đồ thanh nhã sớm có phòng bị cho nên cũng không có đạt được ngược lại bởi vì s í c h diễm đại nguyên linh khí tiêu hao rất lớn làm hại mình lâm vào thế yếu mà chu hy thịnh giật mình đồng thời đối diện tư đồ thanh nhã sao lại không phải đ a n giật g mình lúc này mới ngắn ngủi đi qua hai năm đã từng vẫn phải dựa vào quỷ kế thủ thắng tiểu thí hải đã trưởng thành đến có thể đường đường chính chính địa cùng nàng đánh ngang tình trạng phải biết chu hy thịnh tại tăng tiến thực lực tu v i thời điểm nàng cũng tại tăng trưởng a cao như vậy thấp lập phán g ớ i mình ngược lại không bằng trước mặt tiểu từ này chu hy thịnh bởi vì cơ thể và đầu góc mọi b ệ n lần nữa bị một cái búa tạnh bay cả người sau bị đánh đến hoa một vắng đầu, khắc ậ t t lâu mới hắn liền tiếp theo hướng tư đồ thanh nhã doanh sát mà đi mà thuốc kia phấn thì lặng yên không một tiếng động ở trong thiên địa tàn ra tới thật đúng lúc tiểu thí hải hôm nay để nguyên đếm thử lão nương lợi hại theo thời gian trôi qua tư đồ thanh nhã càng đánh càng mạnh rất có lực gáp thiên địa tứ phương khí khái nhưng sau một khắc nàng thân thể run lên bần bật chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí lạng yên tắn đi liền cùng biến mất hai mắt trong nháy mắt t h ừ n g lớn kinh ngạc nhìn về phía chu h i thịnh quắc tiểu thí hải ngươi quả nhiên vẫn là h è n hạ như vậy vậy mà dùng đ ộ n g chu hi thịnh đứng ở nơi xa ngạo khí cười nói cái này gọi dùng trí đồ đẩn chương chín mươi lăm đùa chú của ngươi không phải là giả chứ đi qua sau trận chiến này tư đồ thanh nhã cùng chu hi thịnh mặc dù vẫn như cũ không hợp nhau nhưng cũng không còn giống trước đó như thế gặp mặt liền kêu đánh kêu giết dù sao chu hi thịnh mặc dù bằng vào mềm gân hóa linh tán thủ thắng nhưng trong chiến đấu cũng là bị đồng truy oanh kích ra rất nhiều thương thế bộ dáng quả thực thê thảm trọn vẹn ngôi đã vài ngày mới lấy khỏi hẳn tư đồ thanh nhã vốn cũng không phải là cái gì người hiếu sát trong lòng oán khí tự nhiên cũng theo đó giảm đi không thiếu một chỗ trong đình viện chu hy thịnh đứng ở b à n trước chính tụ tinh ngưng thần địa vẽ phù lục theo bút lông s ó i bút không ngừng lưu chuyển đen như mực bút họa liền chậm rãi lộ ra tại mềm mại trên lá b ừ a càng có m ở mịt linh quang hiện hiện sau đó nhanh chóng yên lặng hắn đây là đang đem linh khí phong tồn tại bút họa bên trong đây cũng là phù lục nhất đạo bên trong trọng yếu nhất vừa đóng phong linh phù lục sở dĩ sử dụng giả tiện cũng là bởi vì tại vẽ lúc phụ tu liền đã hướng bên trong phong tồn bộ phận linh khí cứ như vậy người sử dụng chỉ cần lấy một chút linh khí dẫn dắt liền có thể phát động hắn cường đại vì thế chu hy thịnh chỉ là đôi mắt sáng ở giữa viêm hỏa hiện hiện giặt dao tường h ỏ a khí thế chậm rãi tư tán có thể dùng phàm nhân tâm thần thanh thản bắt đầu sinh vui sướng ý mừng ngược lại là rất có một phen tiên ra khí phái nhưng sau một khắc liền có một đạo thanh â m từ trong cơ thể hắn truyền ra phá vỡ phần này mỹ hào ý cảnh diễm hổ thò đầu ra hữu khí vô lực nói n h ỏ thịnh tử lúc nào cho hổ ra tìm ăn đỏ a những n à y than lửa viêm khí ăn bắt đầu thật sự là không có hương vị à. chu hy thịnh không có trả lời mà là vận khí hoàn hồn đem thả xuống bút lông xói bút trong miệm thốt ra một ngụm trọ khí cuối cùng là lại vẽ xong một chương viêm h hắn đã lựa chọn xí tâm viêm con đường này tự nhiên muốn hảo hảo là tiền đồ lớn dù sao tại thể nội từ không tới có đất sinh dục thành đạo bảo vật trong đó tiêu hao tài nguyên đó là cực kỳ khủng bố nếu là toàn từ gia tộc gánh chịu chưa chừng sẽ liên lụy rất nhiều người tu hành mà hắn sẽ vét b ừ a lại thêm gia tộc nhiệm vụ từ trước đến nay không nặng vừa v ẫ n có thể có thời gian rảnh rỗi vét b ừ a kiếm lấy càng nhiều tu hành tư lương tiểu tử hổ ra nói chuyện với ngươi đâu ta nghe mấy ngày nữa liền đi tìm hỏa sơn cho ngươi tìm ăn chu hy thịnh tức giận nói sau đó chìm tư ngâm ngâm mặc dù phù vẽ ra không b t nhưng như thế nào bạn đi lại là cái vấn đề lớ phù lục c h i đạo làm tứ nghệ bên trong đơn giản nhất giá rẻ nhất một đạo chính là tuyệt đại đa số tiên t ộ c đổi lấy lựa chọn hàng đầu lại thêm hắn còn lâu mới có được đan dược trọng yếu như vậy cái này cũng dẫn đến phù lục mua bán một mực không lớn dù sao đan dược mặc dù giá cả đắt đỏ nhưng ăn vào cái kia chính là thực sự tu vi mà phù lục bất quá là thủ đoạn phong thân có cũng được mà không có cũng không sao đối với những cái kia một khối linh thạch hận không thể tách ra thành hai khối làm tán tu tới nói đánh không lại liền chạy chính là làm sao tiêu hao mấy chục cái phù lục xính nhất thời mạnh dù sao cuối cùng thật vất vả đánh thắng nhưng tinh tế hạch toán xuống tới nói không chừng còn hao tồn bao quát chu ra vẽ phụ lục chủ yếu cũng là vì thỏa mãn gia tộc tu sĩ cần thiết bạch khê cừ bán đi cuối cùng chỉ chiếm hai ba thành một năm xuống tới cũng bất quá chừng trăm linh thạch có chút ít còn hơn không t r i ê u bình quận có thể bán ra đi khả năng không lớn dù sao gia tộc triệu gia bạch sơn môn còn có tàu gia thịnh gia những n à y đều hoặc nhiều hoặc ít tại buôn bán đã sớm cung cấp lớn hơn cầu trấn nam phủ khu vực ngay cả người ở đều không có thì càng đừng đề cập buôn bán định tiên ti mặc dù có thể thu mua một chút nhưng này dạng ngược lại hao tổn gia tộc lợi ích còn không bằng thành, thành thật, thật đợi cái gì cũng không làm ai tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp nên làm thế nào cho phải đ â u đột nhiên chu hy thịnh linh quang k h ẽ động đúng à đã đan dược có thể bán cho tư đồ ra vậy tại sao phủ lục không được ta phải đi hỏi một chút nhìn dứt lời hắn liền đi ra ngoài rất nhanh liền tới đến một tòa đơn giản đình về i ệ trước trong đó truyền đến cự lực vung vầy kịch liệt tiếng vang hắn chính là tư đồ thanh nhã nơi ở nguyên bản chu hy thịnh làm muốn tìm tư đồ bạch c h ạ c h hỏi trước một chút nhìn nhưng không biết lúc nào đi chỗ không có cách chỉ có thể kiên trì lại tới đây tư đồ đạo bạn ở nhà không trong nội viện tiếng vang b ỗ n nhiên yên tĩnh sau đó một cố kình phong quét sạch đem cửa hộ đ ỗ n g nhiên thổi ra bên trong truyền đến một đạo hêm thai thanh âm điều kiện tiên quyết là xem nhẹ trong đó l à n h ý vào đi một bước vào trong viện liền trông thấy tư đồ thanh nhãn g ồ i ngay ngắn ở cối say bên trên văn tình yên t ĩ n h đẹp đẽ nhưng trong tay lại dơ một tảng đá lớn ngựa khí bất thiện nói tiểu t h í hải tới tìm ta chuyện gì đừng nói là là còn muốn bị đánh cự thạch ở tại trong lòng bàn tay chập trùng không chừng đại đ ị a cũng theo đó có chút rung động chu hy thịnh không còn gì để nói nữ nhân này nhìn xem yếu đuối bất lực nhưng lại dã man tới cực điểm thật đúng là đủ mê hoặc người bất quá nghĩ đến mục đích của chuyến này, hắn lập tức cười đùa t í tưởng điệu tiến lên trước cười nói tỉ tỉ ta hôm nay tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi đàm một cọc mua bán ta nhưng thật ra là một vị phụ tu có thể vẽ hơn mười loại phụ lục cho nên muốn nắm tỉ tỉ tay bán chút phụ lục đi lâm viên quận kiếm lấy tu hành tư lương về phần trong đó hết t h ể đ ạ t được chúng ta có thể ngồi xuống đến h ả o h ả o thương lượng chế lãi không biết tỉ tỉ nguyện ý mà tư đồ thanh nhã chính cử tạ lấy cự thạch nghe đến lời này cũng là hơi xứng sờ đầu tiên là trên giới đánh giá chu hy thịnh một phen sau đó cười nhạo nói tiểu thí hải ngươi mới bao nhiêu lần à liền nói mình sẽ vẽ bừa người tư chất không tệ gia tộc của ngươi tất nhiên sẽ không cắt xén ngươi tu hành tư lương bây giờ lại chạy tới cùng ta giao dịch lửa tư lương quả thực có chút khả nghi không phải là một chút giả phụ lục cho nên muốn gạt ta một bút ta nghĩ đến cái này tư đồ thanh nhã ánh mắt đột nhiên bất thiện chu hy thịnh cười nhạt không nói sau đó từ trong ngực lấy ra một chương lá bửa lấy chỉ l à m bút mấy tức ở giữa liền v ẽ xong một chương h ú t bụi phủ ngay sau đó liền xé nát sau một khắc một đạo yếu ớt thanh phong liền tùy theo chút xuống mà đến tại toàn bộ trong nội viện quét sạch đem tất cả bụi bặm đất bụi đều thổi đi nhìn không ra a tiểu thí h a i ngươi còn có chút bản sự tứ nghệ bởi vì hồn phách nội tình hạn chế luyện k h í tu sĩ bên trong có thể tu hành cuối cùng chỉ là s ố ít, mà tư đồ thanh nhã liền là đa số thứ nhất đối với cái này khó tránh khỏi có chút hâm mộ dù sao có một nghệ bản thân đi đến cái nào đều là thượng khách dù là rời gia tộc cũng có thể trôi qua rất thoải mái mặc dù rất phản cảm tư đồ thanh nhã nói lời nhưng chu hy thịnh giờ phút này cũng chỉ có thể lại cười nói tỉ tỉ hiện tại cảm thấy ta đề nghị của phương tài như thế nào tư đồ thanh nhã suy tư một lát toàn tức nói có thể ngược lại là có thể nhưng lâm viên quận cũng có rất nhiều tiên tộc sẽ v á c bửa chỉ sợ đến lúc đó bán đi sẽ không rất nhiều bởi vì lực đạo tu hành tư lương cực kỳ hiếm ít cho nên nàng ngày bình thường cũng chỉ có thể dựa vào phục d ụ n g ích khí đan hoặc là mình khổ tu tu hành tiến triển khó tránh khỏi chậm hơn người bên ngoài nếu là có thể kiếm lấy một chút tu hành tư lương đối với tu hành nhiều thiếu cũng có thể có chỗ ích lợi chu hy thịnh cười nhạt nói cái này không ảnh hưởng toàn cục chỉ cần có lựa vậy liền đủ về phần nói bán không được cùng lắm thì liền đi tìm thiết sơn nhìn xem có thể hay không cải tiến ra một chút tiện lợi phụ lục đi ra từ đó lấy chất lấy ưu thủ thắng v ề phần trong đó đoạt được chia lãi ta có thể chỉ chiếm hai thành tư đồ thanh nhã nhu tình ánh mắt bên trong hiện lên một tia g à o hạn nhưng người đến cho ta bắt ba loại lấy man lực lấy xương yêu vật không hạn hắn tu vi cảnh giới bình thường khải linh yêu vật cũng được chu hy thịnh trên mặt lộ ra vẻ làm khó cái này nếu là cái này đều không đáp ứng vậy liền coi như thôi a được được được ta đáp ứng chương chín mươi sáu khó làm mặc dù tư đồ thanh nhã cho chu hy thịnh định điều kiện nhưng thuần túy lực đạo yêu vật cực kỳ hiếm ít nàng tự nhiên cũng không coi ôm hy vọng lớn bao nhiêu hoàn toàn là làm cái tưởng nhầm tôi cũng không có không nói đạo lý địa quy định thời gian kỳ hạn dù sao như lực đạo yêu vật thật tốt như vậy tìm tư đổ ra đã sớm cho nàng tìm tới cái nào còn cần đến ngoại nhân từ khi chu hy thịnh đi vào nam nguyên thành về sau cũng là triệt để bông ra t i n h tỉnh ngày thường không phải tại trong thành vẽ p h ụ lục liền là tại tứ phương sơn giã bên trong tìm kiếm bảo vật tìm kiếm dung nham núi lửa c h i địa nghĩ hết biện pháp tăng tiến tu vi mà thường cách một đoạn thời gian chu thừa minh liền sẽ đưa tới hắn cùng chu thừa chân tu hành tư lương lại thêm một chút ngoài định mức kiếm được tu hành tư lương mặc dù xí tâm viêm lớn mạnh tốc độ đã rất chậm chạp nhưng cũng lại nhẹ nhàng tiếp tục liền là chiếu cái này xu thế hắn xem chừng tám chín mươi năm mới có thể chân chính trưởng thành đến hóa cơ bảo vật tình trạng kia phải biết chu ra hàng năm kiếm lấy tài nguyên liền không dưới ba n g h n năm bách linh thạch mà tu sĩ c ứ như vậy mấy cái như thế nào phân đều có thể phân đến giá trị mấy bách linh thạch tu hành tài nguyên nhiều như vậy tài nguyên nện xuống đến cho dù là tư chất kém chu thừa chân cùng chu h u y ề n a i đều có thể trong vòng ba năm rưỡi tăng lên một trọng mà chu hy thị ngoại h n trừ gia tộc cho tu hành tư lương bên ngoài còn có mình kiếm được tài nguyên thêm tại một khối đều cần lâu như vậy có thể nghĩ thai n g n hóa cơ bảo vật tiêu hao lớn bao nhiêu hết lần này tới lần khác loại này tu hành pháp thành công khả năng còn thấp tự nhiên là bị xem thưởng dần dần không người lại tu trong n g a y mắt liền đi qua mấy tháng quan cảnh bất luận là chu gia trì hạ vẫn là nam nguyên thành khu vực đều là một mảnh hân hân hướng v i n h phạm nhân an cư lạc nghiệp tu sĩ dốc lòng tu hành bách thu phồn diễn sinh sống có cây sinh cơ mạnh mẽ mà tại nam nguyên thành tây nam hơn bốn mươi dặm một chỗ hoang dã sơ cốc chu hy thịnh ẩ n nấp thân hình trốn ở trong bụi cỏ cẩn thận nhìn qua phía dưới t ĩ n h mịch hồ to t ạ i hồ to chỗ sâu nhất đen như mực bích thủy tính mịch không v ậ sóng một đầu trâu nước bộ dáng quỷ dị yêu thú say sương ngủ tiếng hô như sấm quần quận trong sơn cốc quanh quần không tiêu tan. diễm hổ từ chu hi thịnh ngược hiện ra nửa cái đầu viêm h ỏ a chập trờn bực mình nói tìm cho ta ăn liền không tìm được nữ nhân kia nói lực đạo yêu v ậ t ngươi tùy tiện liền có thể gặp phải tiểu tử ngươi không phải là cố ý à. chu hi thịnh cười xấu hổ hai tiếng cái này tất cả đều là vận khí sự tình hắn có miệng cũng khó cãi ã đợi chút nữa trở về ta nhiều tu hành nửa canh giờ ngươi hút mấy cái xí tâm viêm giải thèm một chút được nghe được câu này diễm hổ lúc này mới an phận địa tiêu tán chu hi thịnh đem ánh mắt rơi vào yêu thu trên thân trong miệng lẩm bẩm nói phụ núi m ă n yêu đại hoa hung thú h ắ n đánh vác thái hạo, tiếng giống có kinh lôi núi lợi chi thế k ỳ lực có thể l â y dây núi cự lĩnh trước mặt yêu thú này khí tức ngay cả luyện khí đều không đạt tới tự nhiên không thể nào là trong truyền thuyết đại hoang hông thú đơn giản là phản tổ một chút mỏng manh huyết mạch bình thường ra thú thôi bất quá dù sao tư đồ thanh nhã cũng không muốn cầu yêu vật tu vi con này cũng là xem như đạt tiêu chuẩn không phải cũng không biết liền hỏi rõ ràng thật sự là đủ phiền t h c chu hy thịnh mặc dù ngoài miệng nói xong quanh thân lại tản mát ra kinh khủng viêm quang trong khoảnh khắc liền đem chọn cái hố to bao chủng, đỏ lựa xương mủ lan tràn từ phương cái kia cự thú bị sóng nhiệt bừng tỉnh ngửa mặt lên trời gầm r ù lấy một t r ợ ệ u bốn năm thân thể khổng lồ giống như núi nhỏ nguy nga cao lớn man hoang khí tức tứ tán ra đạp đến đại địa hành động không nớt trình vẫn rất hung chu hy thịnh cười nhạt một tiếng l ử a xương mù liền hóa thành một phương lồng giam đem cự thú giam ở trong đó cự thú gào thét gào khét không ngừng va chạm lồng giam bốn v á t t ư ợ n g nhưng rất nhanh liền bị liệt diễm tiêu h đến cháy đen thê thảm càng là tản mát ra nhàn nhạt mùi thịt dẫn tới chu hy thịnh không khỏi nuốt nước miếng sau một khắc họa lao dưới đáy liền hiện, hiện nhạt trắng phụ vân tại trong biển lửa hóa thành một mảnh tỉnh nhưng dù sao không có khai trí chỉ có s u lợi tránh làm hại nguyên thủy bản năng vì tránh né viêm hỏa thiêu đốt rất nhanh liền lục lọi đứng ở p h ù vân bên trên lại vẫn hướng chu hy thịnh không ngừng gào thét giống giận chỉ là nó mỗi lần muốn xông lên nhưng lại bị nóng rực hỏa diễm thiêu đốt đến chu lên không ngừng cuối cùng không thể không lùi về p h ù vân phía trên quả thực đáng thương thảm thiết Lên. lớn lên lên. là nhiên Thịnh tiếng, Vân đống hướng dâng Nhưng Chu cự Hy hét Phù thú thật sự là quá một bởi vì sự chu a g i hy a n thịnh không có để ý diễm hổ thanh âm mà là điều chỉnh trong cơ thể linh lực khiến cho phủ vân càng thêm dày hơn thực ngưng trắng lúc này mới cự thú nâng lên thành thơi tự tại địa đi về phía nam nguyên thành bay đi giữa cả thiên địa một đá bạch vân hỏa lao trôi nổi rập rờn càng có lôi đỉnh gào thép anh minh chỉ gọi sơn lâm chim thú kinh hồn khó định cùng lúc đó bạch khê dưới núi chu gia trấn lại là một mảnh vui mừng người đông n h ì n n h ị p t i ế n hội không ngừng t i ế n hội ở giữa mấy cái thân mang cầm y t h e o phục thanh niên c ư ờ i ngồi tại thượng vị giữa lông mày đều là ngạo khí dân g trào mà ở phía dưới bàn rượu bên trong có người uống vào hoàng i ể u bùi ngùi mai thôi nói trần gia lao đại thực là lợi hại à thế mà cũng trúng cử nhân người bên cạnh lại là chua sót nói đây còn không phải là dính chủ gia ánh sáng ta nói cho ngươi nếu không phải thừa trạch thừa giang hai vị thiếu gia trúng cử trong phủ lao ra bán lao tổ tông một bộ mặt cái này trần gia lao đại làm sao lại trên bả dù sao trần gia bởi vì là chủ gia lão tổ vợ tộc nguyên nhân đã nhận được không biết nhiều thiếu ân đức không chỉ có cao cao tại thượng tiên nhân liền ngay cả trần thu sinh phụ tử như thế hạng người bình thường đều có thể đảm nhiệm n ạ g vị hiện tại trần gia lão đại trần tài hải càng là đi theo một khối chúng cử nhân bọn hắn những người này khó tránh khỏi ghen ghét khó tả theo ta thấy cái này trần gia liền làm ệ n h quá vượng rõ ràng đều tính không được người thế nào thời gian ngược lại là càng ngày càng tốt ta vinh hoa phú quý đều là tới cũng có một người lao hắn lên tìm nói các ngươi hâm mộ có làm được cái gì sẽ chỉ đặt cái này toán trời trách đất trần gia l ã o đại đó là nhận được tổ tiên di trạch bốn phía người nhất thời hứng thú ánh mắt toàn nhìn sang giang l ã o đầu trần gia có cái gì tổ tiên di trạch ra giang l ã o hán ra vẻ thần bí sau đó ép thấp thanh â m nói ta nghe người ta nói à năm đó trần l ã o hán đi theo lão tổ tông lên núi t ì m thuốc từ n g một khối được sơn thần t h n trạch nhưng trần l ã o hán b ặ c bệnh chỉ dính một chút ân ánh sáng cho nên hắn không có hưởng đến nhiều thiếu phúc p h ầ n này phúc báo liền chuyển đến hắn hậu nhân trên thân có người kinh thanh la lên ai ra sơn thần thật lợi hại như vậy sao quay đầu ta cũng đi bãi bay nhìn liên la chính là ta cũng muốn đi bay m à i nói không chừng cái nào ngày mộ tổ bước lên khói xanh cũng ra cái cử nhân tiến sĩ lao r a ha ha ha làm ngươi nằm mơ ban ngày đi thôi dưới núi bạo động chu bình tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra hôm nay khoa cử khảo thí tự mình hết thể đi mười bảy người trong đó có thân tộc tử đệ cũng có cuộc sống gia đình tôi tớ mà ngoại trừ ba người quả thực kém cõi bên ngoài cái khác mười bốn người đều là tú tài chu thừa trạch chu thừa giang trần tài hải c à n g là tại thi phủ bên trong hiển lộ tài năng đều là phía trước mười tên có thể nói là chu gia tử đệ tham gia khoa cử đến nay tốt nhất một lần theo lý thuyết chương u chín mươi bảy thượng kinh ông ngong ngong đầm chính giữa sơn nhạc nguy nga có chút run run phát ra trầm thấp oanh minh phản phất là đại địa đang thì thầm gầm rú một đôi như môn hộ con mắt thật to chậm rãi mở ra đôi mắt sáng kim quan sáng chói hương hỏa mặc dù có độc nhưng cũng có chỗ tốt to lớn thạch man từ dựng dục ra thế bất quá mấy năm theo lý thuyết hẳn là vẫn như cũng là tâm trí như dây trắng nhưng ở chu gia chỉ hạ mấy vạn phạm nhân tín ngưỡng cung phụng dưới vô luận là thực lực hay là trí tuệ đều chiếm được n g h i ề n trời lệch đất tăng trưởng bây giờ hắn tâm trí không thua kém một chút nào trưởng thành nó ông thanh nói cha có lẽ chúng ta có thể thử đem những này hương hỏa ngưng kết thành một loại nào đó vào tài thanh âm tại bạch khê trong hồ quanh q u ầ n nguyên bản ghé vào nó sơn nhạt trên thân thể mấy con huyền quy bị hù dọa c h ấ n kinh lập tức tiến vào thâm thuy trong hồ nước thạch man mặc dù là một tôn thạch linh nhưng lại cũng không phải là thiên sinh địa dưỡng mà là chu bình tự thân đạo tham thông linh ngọc chỗ điểm hóa từ đạo tắc mà nói nói là chu bình hải tử đều không đủ cho nên nó mới có thể tôn xưng chu bình vĩ phụ chu bình đạp lập không trung, mày nhắc lại nhạc tiếng nói hương hỏa quỷ bí khó lường ăn mòn hiệu quả kinh khủng nếu không có vị cách gánh chịu liền sẽ ăn mòn tâm thần tuy nói ngưng kết thành bảo tài s á t thực có thể đi nhưng ngươi bây giờ ngay cả ngưng kết thạch tâm đều còn kém xa lắm vẫn là trước tiếp tục đem những n à y hương hỏa phong cấm bắt đầu hào hào tu h à n h a hắn mặc dù từng nghe nói những cái kia lấy hương hỏa thành đạo hóa thần tu sĩ có thể đem hương hỏa ngưng kết thành tiền hương hỏa hắn có phụ tu thai ngén pháp khí linh bảo hiệu quả nhưng những tu sĩ kia là lấy tự thân đạo tham là gánh chịu tri vật từ đó đúc thành rộng dại thân vị thạch man mặc dù thực lực viễn siêu luyện khí cảnh giới, hiện tại coi như đụng phải bình thường hóa cơ tu sĩ cũng có thể chống lại nhưng dù sao không có ngưng kết thạch tâm như đem hương hỏa so sánh thủy triều cái kia thân thể của nó liền tựa như cái kia nga nga cồn cát nhìn như cường đại đến cực điểm nhưng không có chân chính kiên cố chỗ một khi triệt để cùng hương hỏa tương dung tất nhiên là thủy triều chút xuống cồn cát không còn bị ăn mòn làm một tôn phạm nhân trong lòng chỗ hướng thần trị thạch man thấp lũng cái đầu nó thân thể đã có gần một ư ơ i tám t r i cao chỉ là xếp bằng ở trong hồ liền như là một phương vĩnh hằng hòn đảo với lại bởi vì mấy năm gần đây nó đều không làm sao xê dịch qua chim thu ở phía trên xây tổ đẻ trứng từ khi đánh không lại thạch man về sau phụ trách liền cũng không có lại phản kháng qua ngược lại cực độ hưởng thụ lấy bắt đầu cả ngày không phải ngủ say liền là tại bạch khê trong hồ d i u võ dương oai hiện lộ rõ ràng mình trong nước bá chủ y thế mà bởi vì thụ lấy bạch khê nước hồ mạch địa khí cung cấp nuôi dưỡng cho dù nó ngày thường nhàn nhã khoái hoạt tu vi ngược lại là tăng trưởng không thiếu bây giờ phụ trạch thân thể liền có phương viên hai t r ư ợ n g c h i lớn nghiễm nhiên một tôn ngang ngược cự thú nó tứ chi mạnh mẽ sắp bén phụ giáp nặng nề như núi khí tức càng là so với luyện khí tứ ngũ trọng đều không kém nhiều thiếu trông thấy phụ trạch như thế thoải mái bộ dáng thạch man đột nhiên một tay đem nắm lên sau đó giống như đổ xuống sông xuống biển ném bay ra ngoài tại trên mặt hồ kích thích trùng điểm kinh sóng tứ phương kinh động bắt ngát bạch khê trong hồ không thiếu yêu vật thỏ đầu ra nhìn quanh bất quá đại đa số đều là khải linh cấp bậc linh ngư tôn cua trong đó cũng có hai đầu cự đại huyền ruộng nổi lên mặt nước đều là luyện khí cấp bậc một là phụ trạch b ạ n lữ bên kia thì là con hán tự chu bình trông thấy một màn này cũng là không khỏi câm cười hai tiếng sau đó thúc làm đạo tắc lần nữa đem thạch man quanh thân sáng chói hương h ỏ a hội tụ ngư một hóa thành một đạo kim quan giam g cẩm chỉ để lại một chút hương hỏa lấy cung cấp thạch man tu hành luyện hóa mà giống như vậy giam cẩm thạch man trên thân đã có ba đạo nhiều đều là tản ra rộng rãi quần quận thánh khiết chi quang khiến cho hắn quanh thân thần vận nặng hơn một điểm mặc dù chu bình chỉ là thuận tiện lấy bị trì hạ phạm nhân tín ngưỡng cũng không phải là c u n g phụng chủ thể nhưng cũng vẫn là hội tụ không thiếu hư ơ n g hỏa bất quá đều bị hắn hội tụ đến sinh ra kẽ hở một điểm ngược lại là không có nửa điểm nhiễm đến trên thân thì càng đừng đề cập ăn mòn đạo tắc cái gì hắn cũng hạ quyết tâm ngay sau nếu là đạt được cái gì thần trị pháp liền đem những này toàn ngưng kết thành tiền hư ơ n g hỏa các loại làm xong đây hết thảy hắn liền rơi vào bạch ngọc trong cung dự định tiếp tục tham lộ con đường lượt khí phụ trạch từ một chỗ nổi lên mặt nước bởi vì hắn mai rủa kinh khủng phòng ngự cho nên quanh thân không có nửa điểm tương thế nó cũng không tức giận mà là lười biếng tìm cái thủy mạch giao hội c h i địa tứ chi co giụt lại liền là ngủ bắt đầu vòng xoáy bọt khí thuận theo hô hấp mà hiện quần c u ộ n sóng ngầm khuấy động phụ giáp tôn cá vui bùa ẩm ý tại lợi trào ở giữa lại như thế nào đều không thể đem đánh thức rất có một ngủ trăm ngàn năm tư thế thạch man vẫn như c ũ sừng sững tại nguyên chỗ tựa như vĩnh hằng bàn sơn mà ở trong cơ thể nó một đạo yếu ớt mở mịt linh quang lúc cần lúc hiện đang không ngừng hấp thu tứ phương đất đá hiệu quả chậm chạp lớn mạnh lấy nó mặc dù so với cái khác thạch linh tiên tiên căn cơ bên trên cũng có chút không đủ bất quá những năm này gặm ăn rất nhiều tài nguyên khoáng sản nhất là hoàng gia cái k i a m ộ t tiểu tiết chưa thành hình linh mạch ngược lại là cực đại điển vào phần này không đủ lại thêm hương h ỏ a cung cấp nuôi dưỡng khiến cho hắn tâm trí người thân thiết hắn thân minh n g ô n g nguy nga giống như núi đã đạt đến ngưng kết thạch tâm thời kỳ nhưng bởi vì đối đường đất cảm lộ nông cạn thạch tâm ngưng kết tốc độ cực kỳ chậm chạp thậm chí là chỉ trệ không tiến hết lần này tới lần khác phương diện này chu bình cũng không có rất biện pháp tốt chỉ có thể để thạch man mình hào, hào cảm lộ đường đất dày trạch chờ mong lấy sớm ngày ngưng kết thạch tâm thạch man hai mắt sáng n g i trong cơ thể a n h minh rung động tứ phương địa mạch chi khí tùy theo hội tụ vào tới sau đó lại từ trong cơ thể đổ xuống mà ra. cái này có qua có lại hắn trong cơ thể mợ mịt linh quang liền sáng tỏ nặng nề mảy may cách ngưng kết thạch tâm c à n g gần một bước đập vào mắt nhìn lại toàn bộ bạch khê trên hồ một mảnh vạn vật c ả n h phát giạt r à o c h i cảnh chu ra c h ấ n yến hội vẫn như cũ náo nhiệt tiến hành bất luận là thị tộc h i ể n quý vẫn là đi buôn bán nông phu đều có thể trên tiệc rượu nâng ly sung sướng mà cái k i a ba vị h a n g hái hoa phục tử đệ thì cùng hơn mười người cùng nhau cung kính đứng tại trong đường t h ư a vị thì ngồi một vị không giận tự uy trung niên nam nhân chính là đích tôn đại tông trường tử đã từng chủ nhà họ chu bây giờ thảo luận chính sự các lao thứ nhất chu thừa càn chu thừa càn m sau đó chậm rãi nói ra đi qua thảo luận chính sự các nhất trí quyết định trong các ngươi t ù tài nhưng tại dầu dương đông sơn ao ba huyện nha môn m đảm nhiệm giáo d ụ trở xuống tùy ý chức quan về phần thừa giang ba người các ngươi thì nhưng từ huyện ủy huyện t h ừ a chủ bộ giáo d ụ bốn chức bên trong chọn chức vụ mà đảm nhiệm địa phương tiên tộc nếu là cường thịnh bắt đầu cái tiêu tạo thành ảnh hưởng là cực kỳ to lớn chỉ riêng là tại cái này chiêu nam mấy huyện liền đã có thể nói là chu gia độc đoán các phương quan viên đều là nghe lệnh của chu gia bất quá đã như vậy chu gia vẫn như c ũ tuần hoàn theo triệu quốc hoa cử chính sách chỉ có trong nhà tử đ ệ thi đậu công danh mới dám đem đẩy lên tương ứng quan chức chính là sợ để cho người ta nắm được cắn cho gia tộc mang đến thai hoàng ẩm chu thừa giang khuôn mặt non nớt nạo nghệ tự tin đại ca ta liền không vì quan ta muốn đi minh kinh thi đậu tiến sĩ không sai có trí hướng chu thừa càng khen ngợi nói ra sau đó nhìn về phía chu thừa trạch hai người hai người các ngươi đâu chu thừa trạch tuổi gần ba mươi tự nhiên không có chu thừa giang cái kia cố nhuệ khí cung kính nói ra đại ca ta thì không đi được phụ thân đã cùng ta nói xong ngày mai liền lên nhậm đồng sơn huyện thừa trước nơi đó tài nguyên khoáng sản dồi dào cũng tốt cho gia tộc làm tiện nghi trần tài hải khí độ nho nhã lạnh nhạt hướng chu thừa càn không mình hành lễ đại gia ta muốn cùng thừa giang cùng nhau đi kinh thành nhìn xem chu thừa càn nhẹ gật đầu hắn đối với cái này tự nhiên không phản đối dù sao nếu là không có thi đậu trở về cũng có thể tiếp tục làm quan thi đậu cái kia càng tốt hơn cất bước chính là thất phẩm chính thức bước vào triệu quốc triều đình hệ thống cái kia ngày mai ta an bài đội xe hộ tống các ngươi thượng kinh sớm đi, đi vậy có thể quen thuộc kinh thành một hai không đến mức bởi vì tàu xe mệt mỏi chưa quen cuộc sống nơi đây mà hỏng trạng thái Chương p h ồ n hoa cực tịnh mặc dù tu sĩ tập tiên địa vĩ lực vào một thân thậm chí là trèo núi đ ả o hải nghiêng trời l ệ c đất nhưng bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hưu chuyên công đương nhiên cũng là vì tốt hơn c ô n g chế triệu quốc một mực áp dụng khoa cử chế độ chỉ tại lấy thiên hạ chi p h ả n tục anh tài trị ngự thiên hạ p h ả n người về phần rất nhiều tiên tộc môn phái còn có tam thi tại triệu quốc khổng lồ quản lý hệ thống bên trong chủ yếu chức trách là vì chống cự tứ phương yêu ma c h ấ n thủ một chỗ an uy cũng chính là văn võ hai bút cũng vẽ mới có vạn d ạ n sơn hà an khang thái bình cũng nguyên nhân chính là như thế dù là những cái kia quan lại quyền quý chỉ là một kẻ phạm nhân nhưng có triều đỉnh chỗ dựa h ã n tôn ti cũng có thể so với luyện khí thậm chí hóa cơ tu sĩ địa phương tiên tộc vì gia tộc càng thêm hưng ơ thịnh cũng vì có thể sớm biết được triều đình chính sách đi hướng đều sẽ cổ vũ trong tộc phạm t ụ c t ừ đệ khảo thủ công danh từ đó mưu cầu cái một q u a n nữa trước nhưng hết lần này tới lần khác triệu q u ố c tại khoa cử phương diện này càng khắc nghiệt rất khó cao t r u n g triệu q u ố c ba mươi sáu phủ năm trăm bảy mươi bốn quận ba bốn trăm linh dư huyện hàng năm thi đi ra cử nhân liền có mấy ngàn nhiều lại thêm những năm qua để lại cử nhân khiến cho hàng năm vào kinh đi thi tài tử đều là một cái cực kỳ khủng bố số lượng nhưng mấy trăm năm qua triều đình một mực là chỉ lấy một trăm linh tám người vì tiến sĩ một cái không nhiều một cái không thiếu thế này sao lại là cái gì thiên quân vạn mã qua cầu độc mục đây là ngàn vạn lấy thứ nhất trên hoang dã một đội trùng trùng điệp điệp mấy trăm người đội xe chính chậm c h ạ m đi vào trong đó đã có chu gia đội xe cũng có phủ nam dương cái khác tiên tộc vào kinh đi thi đội ngũ đương nhiên trong đó có không ít là nghèo lạnh xuất thân chỉ có thể dạng này d ự đại đội ngũ hành tiến để tránh tao nộ sơn tặc thổ phỉ an cước nhưng này chút cùng khổ suất thân tài tử không biết là tại đội xe này bên trong chỉ là luyện k h í tu sĩ liền có mấy vị còn có không thiếu vũ lực cường hãn tộc binh trừ phi thổ phỉ làm chuyện n g u n g ố c không phải như thế nào đều khó có khả năng đón xe đội chủ ý chu thừa giang ngồi ở trong xe ngựa nhìn ra xa mênh mông vùng quê trong lòng không khỏi sụp sôi bành trướng trần tài hải thì ngồi ngay ngắn tại bên cạnh người tiến tính đọc sách lấy t à i hải ca ngươi nói nếu là hai ta thi đậu làm con lớn làm như thế nào quản lý mảnh này mặt đất bao la nghe chu thừa giang như thế tràn đầy phấn khởi trần tài hải cười nhặt nói vậy dĩ nhiên là dân chăn nuôi sinh tức nhiều đi giáo ho xúc gian trừ ác lấy pháp trị hạ chu thừa g i a n g dù sao mới m ư ờ i mấy tuổi vốn là khí phách phong hoa niên kỷ không giống trần tài hải như vậy yên t ĩ n h ổn trọng nói chuyện phiếm không bao lâu liền ngẳng đầu nhìn qua phía ngoài sơn nhạc minh g ô n g mà tại bọn hắn phía sau trên xe ngựa trần phúc sinh khoanh chân ngồi t ĩ n h t o ạ không ngừng luyện khí t r ắ n g nguyên lúc đầu lần này hẳn là từ chu thừa minh đến hộ tống nhưng trần tài hải chính là trần phúc sinh cháu ruột hắn liền cam tâm tình nguyện đáp ứng chuyện này tại hải nha ngươi cần phải tranh điểm khí a sau này ta trần g à phải xem ngươi rồi trần phúc sinh khỏe miệng có chút dâng lên đối với tự mình chất nhi tự nhiên là cực kỳ hài lòng. hắn mình đã không có cái gì thành ra dự định nếu là đệ đệ một mạch có thể hương thịnh không suy mình sẽ giúp đỡ một hai đời cũng là kéo dài bọn hắn lao trần ra hưng ơ hỏa ít nhất chờ sau khi chết mình có thể xứng đáng trần lao hán mà tại xe ngựa bốn phía có thanh ngọc vệ âm thầm thủ hộ lấy cũng có dùng quang như hổ gân cốt đan khôi ngô tộc binh phòng bị tử phương triệu quốc kinh thành tên là minh kinh chỗ triệu quốc đông bắt chi cảnh cùng bạch khê núi cách xa nhau gần bảy ngàn dặm xa truyền thuyết triệu quốc thái tổ trạm yêu vương tại hoang dã trí đ i ệ lấy mệnh hồn gánh chịu quốc vận mà h ắ n thi hài nơi tán thân chính là bây giờ minh kinh cũng nguyên nhân chính là như thế. minh kinh vẫn luôn là linh cơ giàu hoa r ồ i g i à u chi địa thiên hạ tài t ử tu sĩ đều hướng tới mà tung hoành bảy ngàn dặm s â n h ạ cho dù là tu sĩ đều muốn bay đã vài ngày công phu thì càng đừng để cập trèo non lội suối phàm nhân rồi đi ước chừng ba tháng có thửa đội xe mới phong trần m ệ n mọi địa vượt qua núi non đi tới một tòa nguy nga hùng vĩ m ê n h n ô n g cổ thành hạ đập vào mắt nhìn lại cổ thành giống như đại hoang như cự thú chiếm cư ở trên mặt đất m ê n h n ô n g to lớn nhìn một cái vô biên cao mây trục trượng cao ngất tường thành tản ra nối liền đất trời nặng n ề như thế phản phất có thể ngăn cản thế gian hết thảy căn phòng đỉnh các điều lan ngọc triệt cao vút trong mây lầu cát. p h ậ tại tháp sửng sững a t h mênh mông âm t r u bắt h cung khuyết bốn phía giữa không trung tám đoa phủ vân huyền lập phía trên đều có cung điện lâu huyết hiện thị do xa hoa lãng phí cường thịnh c r í tượng tiên hạc gây giải cựu thiên sĩ diễm kỳ lân đạp lập thái hư hoàng thú thương sư c h ấ n thủ mất u h u y ế t long phượng xoay quanh tại lương trụ ở giữa cho dù những tồn tại này khí tức đều bị cao tu lấy đại thủ đoạn che lấp nhưng vô luận là đối chu thừa g i a n g dạng này p h à m nhân vẫn là trần phúc sinh những tu sĩ này tạo thành trùng kích đều là to lớn trần phúc sinh ngu ngơ tại nguyên chỗ mặc dù đã sớm nghe nói kinh thành hương thịnh đến cực điểm nhưng làm tận mắt thấy giờ khác này vẫn là trực giác cảm giác thân hồn câu chiến cái này không chỉ có là p h à m nhân hoàng thành quan to hiện quý xa hoa lãng phí hưởng lạc chi đ i ệ càng là thiên hạ đạo thống tu sĩ tụ tại chỗ triệu quốc cực thịnh sáng chói giao phong đều là ở chỗ này ở chỗ này khả năng tùy tiện một tòa không đáng chú ý trong đ ì n h viện liền ở cái gì cao tu đại năng hoặc là tị thế lao quái cũng có thể là là cái gì c ổ lão đạo thống truyền nhân hoặc vương tộc tử đ ệ ai cũng không biết năm nào tháng nào bạch khê núi cũng có thể có như thế thịnh cảnh a trần phúc sinh ngùi ngùi m ã i tôi liền dẫn chu thừa giang thì là có vẻ bệnh địa nằm trong xe ngựa phàm nhân thể chất vốn là không so được tu sĩ bảy ngàn dặm sóc này hành trình cùng nghiêm trọng không quen khí hậu đều suýt nữa làm hại hắn tạ thế cũng chính là lấy linh khí điều dưỡng trải vớt mới có chuyển biến tốt mà chu thừa giang dạng này đã coi như là vận khí tốt trong đội xe có không thiếu tôi tớ thậm chí là cử nhân tài tử đều bởi vì đường xá sóc này khước khoái lại thêm không quen khí hậu trực tiếp chết tại nửa đường bên trên rõ ràng được t r ă n g hay chớ lưu tại cố thổ liền có thể đảm nhiệm một q u a n nửa trước thưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý lại trí tồn cao viễn vì tốt hơn hoạn lộ mà ngàn dặm vào kinh thành ngược lại như vậy cho đ ù a địa nửa đường bị chết chỉ gọi người tiếp cận khó tả trần phúc sinh một nhóm chung hai mươi người cộng thêm ba chiếc xe ngựa nhưng chỉ là vào thành liền giao hơn một trăm linh mễ làm hại trần phúc sinh đau lòng không thôi bất quá một bước vào trong kinh thành hắn liền thay đổi một bộ sắc mặt cái này kinh thành liền là tốt chuyến đi này không tệ chuyến đi này không tệ a quay đầu thu xếp tốt ta liền đi náo thị nhìn xem có thể hay không đ ạ i đến cái gì vật hữu dụng chỉ là đường phố này ngõ nhỏ tiêu tán linh khí liền so bạch khê sơn linh mạch c h i địa còn muốn nồng đậm trên đất bàn đá xanh cũng bị một loại nào đó trận pháp tướng ngay cả liền thành một khối ẩ n ẩ n tản ra nặng nề g h vì thế mỗi một c h ỗ sân đều có trận pháp che lấp che chở tự thành một phương thiên địa mà chỉ là tiến lên t r o n bước không đến hắn liền cảm nhận được không dưới mười đạo tu sĩ khí t ứ c ở loại địa phương này cho dù là phạm nhân đều có thể vô bệnh vô thai địa sống qua trăm năm ai t ố t t ố t mà tại bát phương phủ vân bên trong một tòa trong cung điện một cái thân hình thon d à i nho nhã nam nhân tay thuận nâng một quyển phong cách cổ xưa sách không ngừng có chút sợi bạch quang từ kinh thành tứ phương vào tới cuối cùng tụ hợp vào trong đó làm sách tản mát ra mở mịt linh quang năm nay nhân vọng ngược lại là so những năm qua muốn nhiều một chút chương chín mươi chín kinh thành nghi nhìn không nên cư nhân vọng lại danh vọng khí chính là một chỗ nhân tộc bách tính hy vọng chi khí cũng thuộc tại nhân khí bên trong một loại cùng, cùng thuộc còn có phú quý khí, khói lửa phàm t u khí q u a n khí các loại g i ố nho g nhã t i nam nhân đem phong cách cổ xưa xác định vào cung điện chính giữa cái kia sách liền tự mình xoay chuyển không chừng không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng nhân vọng chi khí khoảng cách hoa cử ngày còn có mấy tháng lâu mặc cho từ nó tự mình hấp thu liền có thể nho nhã nam nhân tâm niệm vận động liền xuất hiện tại cựu trọng cung khuyết hùng vĩ bảo điện bên trong hướng phía phía trên túi đầu ghi lạy thần triều đại nghiệp có hy vọng rồi phía trên một tôn vĩ nạn minh ngông thân ảnh chiếm cứ mà ngồi thần quang lộng lây s á n g chói không thể xem hắn t ô n dùng ngập trời kim quan g hướng phía tứ phương phô thiên cái địa mà đi hoàng đạo rộng rãi c u ủ n c u ộ n mà cái kia trên long ỉ có rất nhiều long phượng hung thú xoay quanh bay múa lại bị đại thủ đoạn hóa thành ghế dựa giường chi cơ không tiết mảy may như thế thân ảnh chậm rãi đứng lên trong chốc lát thiên địa uy áp như thác nước đầu đá mà xuống trên bầu trời càng là hiện hiện sáng chói kim quan lan tràn cựu thiên h ắ n có chút hư nắm liền có một đạo rộng rãi thật lớn kim sán thần kiếm hiện hiện hiện ở thái hư bên trong truyền đến ầm ầm tiếng vang giống như lôi đình lăn đất một đạo mênh mông hắc ảnh tùy theo hướng nam bỏ chạy nho nhã nam nhân sắc mặt đột biến thấp dọ quát đáng giận yêu tộc r ấ t rưởi lại thừa dịp trong chiều trống rỗng tiềm ẩn đến nơi này vậy hạ ta mời chỉ c à y tận cảnh nội tất cả yêu ma không sao bất quá là sắp chết phản công thôi đợi cho thần triều cơ nghiệp rơi xuống những n à y cảnh nội yêu ma đều là là thần triều sử dụng không cần chém giết cái này đột nhiên bộc phát di động ở ngoài sáng kinh bất kỳ nơi hẻo lánh đều có thể nhìn đ ư ợ c bất quá vô luận là tu sĩ quyền quý vẫn là phạm nhân m á c t í n bọn hắn lại không có người nào e ngại sợ hãi ngược lại vui cười ngửa đầu nhìn xem náo nhiệt bởi vì bọn hắn tin tưởng cựu trọng trong cung điện vị kia bệ hạ cũng tin tưởng che chở thiên hạ triều đình đủ để chấn áp thế gian hết thẻ yêu ma tà thần trần phúc sinh một đoàn người tự nhiên cũng nhìn vào một màn này t ạ i ý thức đến không có nguy hiểm về sau bọn hắn liền tiếp tục đau đầu trước mắt sự tỉnh n g o ạ i thành khu một chỗ chỉ có mấy gian phòng nhỏ trong đ ì n h viện chu thừa giang chính cùng một cái nha tử tranh chấp không nớt không phải như thế một gian nhỏ sân một tháng cũng muốn tám trăm lượng tiền thuê ngươi tại sao không đi đọc ta cái kia phòng nha tử không có sợ hãi cười nhạo nói khách quan chúng ta đã liên tiếp nhìn xem mấy chỗ sân nếu là thực sự ở không d ậ y nổi lời nói tiểu nhân ngược lại là có thể chỉ con đường thanh đông hồi dân phường từ xưa đến nay chính là chiêu đãi vào kinh đi thi địa phương khách quan có thể đi nơi đó tìm cái chỗ ở mười mấy lượng liền có thể đối phó quá khứ chỉ là nơi đó phong ốc chỉ có cử nhân có thể ở những người ở này xen ngửa cái gì chỉ sợ liền muốn lưu lạc đầu đường chu thừa giang vốn là trẻ tuổi nóng tính lập tức tức g i ậ n đến mắt nổi đầm đóm đang muốn phát tác lại bị trần phúc sinh ngăn lại viện này chúng ta thuê viễn sơn đi đem tiền kết cho hắn sau đó ký kết đồng ý liên tiếp nhìn mấy c h ỗ sân cũng tìm hiểu không thiếu tin tức trần phúc sinh hiểu được tại như thế khu vực viện này đã coi như là rẻ nhất một cái hạ nhân nghe tiếng mà động đem cái kia phòng nha tử kéo đi nơi hẻo lánh cái kia phòng nha tử cũng là thay đổi gương mặt mặt mũi tràn đầy lịnh nọt chi sắc chu thừa giang tức giận không thôi hướng phía trần phúc sinh k h u y ê n thuật nói cứu công cái này kinh thành như thế nào mắc như vậy à mặc dù tám trăm lạng bạc dòng đối với hiện tại chu ra tới nói tính không được cái gì nhưng cái này có thể vẹn vẹn chỉ là một tháng tiền thuê a khoảng cách khoa cử khảo thí còn có hơn mấy tháng lại thêm trên kinh thành đắt đỏ giá hàng người ăn n g ư ờ i nhai chưa chừng liền là gần vạn lượng chi tiêu hắn làm sao có thể không đau lòng t r ấ n phúc sinh chỉ có thể t r ấ n an vài câu trong lòng cũng là không khỏi cảm khái tám trăm lạng mặt dòng nếu là đổi lại linh thạch cái kia đều có mười một mười hai khối kinh thành thật đúng là tấc đất tấc vàng a cái này cũng có thể thấy được cho dù là tầng dưới chốt nhất phạm nhân chỉ cần có thể ở kinh thành ở lại cái kia tối thiểu cũng là nơi nào đó quyền quý phu thương thậm chí chưa chừng liền là một vị nào đó tu sĩ hậu bối dù sao kinh thành cũng chia đủ loại khác biệt ngoại thành khu mặc dù phồn hoa náo nhiệt nhưng khách quan nội thành mà nói tóm lại là linh khí mỏng m á n h chút thường thường đều là từ bên ngoài đến phạm nhân hoặc tán tu chỗ cư trụ lại nói thí dụ như nội thành ở không g i ớ i những cái kia cao tu hoặc đại thế lực cũng chỉ có thể đem một bộ phận vị ti t ử đệ an bài ra ngoài nội thành ở lại tự mình liền tại phủ nam dương đều tính không được bao nhiêu lợi hại lại thế nào dám ở này tùy ý gây chuyện minh kinh nghi nhìn không nên cư mọi thứ nghĩ lại mới có thể được c a đợi cho cái kia phòng nha t ử cao hứng bừng bừng địa rời đi trần phúc sinh mới đưa chu thừa giang còn có một đám tộc binh nô b ộ c gọi đến trước mặt thừa giang tài hải các ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là an tâm công đọc sách thánh hiển chuẩn bị ngày sau khóa cử về phần tiền tài sự tỉnh có ta ở đây liền chớ có lo lắng chu thừa giang mặc dù còn có chút tức giận nhưng cũng không có lại lên cơn trần tài hải thì là cùng kinh đáp lại sau đó liền lôi kéo chu thừa giang đi thư phòng trần phúc sinh lúc này mới nhìn về phía rất nhiều tôi t ơ t ộ c binh ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ nghiêm nghị nói bây giờ đến kinh thành các ngươi cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên h đi sự tỉnh nhất định phải mọi loại chú ý cẩn thận đừng nhìn kinh thành phồn hoa hương thịnh nhưng cũng khắp nơi tràn đầy hữu cơ ở chỗ này có lẽ ven đường một cái thối này ăn mày liền có thể muốn tính mạng của các ngươi đường biên vỉa hè bên trên một cái bán hàng rong có lẽ phía sau liền đứng đấy một vị nào đó cao tu đều có đưa các ngươi vào chỗ chết thủ đoạn nếu như bởi vì chính mình làm việc phách lối mà mất đi mạng nhỏ chủ gia tuyệt sẽ không giúp ngươi lấy mệnh nói đến đây trần phúc sinh ngữ khí đột nhiên nhất truyền bất quá cũng chớ có lo lắng nếu là có ngoại nhân lương ngạnh nhất h i ế p chủ gia t ử sẽ tận lực vì các ngươi lấy lại công đạo những cái k i a tôi tớ tộc binh từng cái e ngại run rẩy không dám chút nào thở dốc bùn phía yên tĩnh cái này sau này nếu là không có chuyện gì vậy các ngươi ngay tại trong nội viện này chỉnh đốn rèn luyện một phen quyền cước võ nghệ về phần ra ngoài thu mua sự tỉnh liền do viễn sơn cùng sa lâm hai người phụ trách trong đội ngũ hai cái cơ linh thanh niên lộ ra tiểu dung hướng phía trần phúc sinh liên tục không người đáp lại ra chúng ta nhất định làm được thật xinh đẹp định sẽ không để cho ngài thất vọng trần phúc sinh nhẹ gật đầu sau đó nói ra đều đi xuống t r ư ớ c giàn xếp a dứt lời những cái k i a nô b ộ tộc binh liền tùy theo tứ tán ra tiểu viện chỉ có phương viên năm sáu t r ư ợ n g lớn nhỏ căn phòng càng là chỉ có sáu gian những n à y nô b ộ tộc binh tự nhiên chỉ có thể bốn năm người chen tại một gian trong phòng nhỏ bất quá ở k i một h n chương ư n g đại p trận tác dụng ớ i t r không biết tên đan phương liền dám ra bán một trăm chín mươi bốn linh thạch thật sự là cùng đoạt linh thạch không có gì khác biệt trần phúc sinh đi tại trên đường phố cũng là cười khổ không thôi bất quá những đan dược này phụ lục ngược lại là bán tiện nghi cũng chính là kinh thành a đổi được cái khác khu vực cái nào còn có cái gì lợi nhuận một đường nhìn sang phàm là dính đến truyền thừa đồ vật như đan phương phụ lục chi pháp luyện khí chi pháp các loại hắn giá cả liền là một cái giá trên trời mức xa so với chiêu bình quận những cái kia đắt không biết nhiều thiếu ngược lại là những cái kia luyện chế tốt thành phẩm như đan dược phụ lục thậm chí một chút đê d i a i pháp khí giá cả liền khá rẻ như tỉnh thân phủ tại cái khác khu vực nói không chừng một chương có thể mua được non nửa khối linh thạch giá cả nhưng ở nơi này sau tấm thêm một khối mới giá trị một khối linh thạch bất quá ngẫm lại cũng thế minh kinh bốn phương thông suốt cùng ba mươi sáu phủ khu vực tương liên rất nhiều thế lực đóng giữ trong đó thôn tính bốn cương bát hoang c h i tài những vật này tự nhiên không có khả năng quý đi nơi nào nhưng truyền thừa liền không giống nhau cũng chính bởi vì tu sĩ đông đảo thế lực phức tạp chỉ có quý bán mới có thể thúc đẩy những tu sĩ này đi hướng địa phương nhu lợi bất quá mặc dù những vật này ở ngoài sáng kinh giá cả rẻ tiền nhưng nói thật ra có rất ít tu sĩ sẽ không xa mấy ngàn dặm tới đây mua sắm không khác chỉ có hung hiểm ngươi dù sao người chu gia liền tại chiêu bình quận khu vực bên trong hành tàu đều có bị tu sĩ phục kích thời điểm mà cái này mấy ngàn dặm trong khu vực không biết tồn tại nhiều thiếu thế lực cũng không biết nhiều thiếu tu sĩ ẩn nấp tiềm tu cũng liền lúc này là phủ nam dương đại bộ phận cử nhân đồng hành phàm là do lý lẽ thế lực cũng không dám lỗ mãng phàm là đổi lại trần phúc sinh một đoàn người mình hành tẩu chưa chừng liền dọc đường nơi nào đó lúc liền bị cái gì thế lực phục kích cấp giết trừ phi là những cái kia đ ạ i thế lực có thể tố nguyên ả n h lưu niệm truy h u n g lấy tặc như một loại hóa cơ thế lực đối với cấp giết thảm thiết hậu quả vẫn thật là chỉ có thể buồn nhìn tiếp nhận loại tình huống này yếu một điểm thế lực không dám để cho tự mình tu sĩ một mình vào kinh thành người mạnh nhất lại không thể tùy tâm sử dụng d u tẩu cuối cùng tự nhiên là cùng canh tại tự mình c á i k i a m ộ t mẫu ba phần đất cho t h ỏ a đ á n g ai tiện nghi một chút liền tiện nghi điểm đi không có việc gì ta cũng có thể tại tranh này vé bừa kiếm lấy chút vụn bật linh thạch t r ầ n phúc sinh từ phường thị phía đông đi đến phía tây mặc dù thứ gì cũng không có mua nhưng kết nối xuống tới mấy tháng thời gian đã có ăn bài một tháng liền muốn tiêu hao ngàn l ư ợ n g bạc dù là lại xuất phát trước chu thừa cân đã từ chu thị hiệu buôn vẽ hơn một vạn hai đi ra nhưng hắn là từ chu ra thế nhỏ lúc liền cùng tộc đồng tức lao nhân còn làm không được yên tâm thoải mái miệng ăn núi lợ tình trạng tự nhiên đi đến một chỗ liền muốn lấy khai nguyên ngưu lợ sự tỉnh kinh thành mặc dù không củng cố hương tốt bạch khê trên nước lưu ngày sau liền trở về nhà hắn cười n h ạ t ngâm khẽ lấy liền hướng đình viện đi đến dẫn tới bốn phía đám người ghé mắt quan sát sau đó liền không để ở trong lòng mà trở lại đình viện về sau hắn liền b ố n tại trong phòng vẽ phụ lục chu thừa g i a n g hai người trong thư phòng ngâm thơ làm phú cái khác tôi tới tộc binh hoặc là tại trong tiểu viện rèn luyện thân thể hoặc là trong phòng ngủ say chỉnh n nhà g bước khỏi đốn ị a b tại trong nội viện, cùng cùng lúc đó c h ấ n nam phủ nhất nam địa giới một tòa rộng rãi nguy nga khổng lồ trường thành hùng cứ giữa thiên địa t r e o ngay cả hai bên sơn nhạc nguy nga hóa thành một đạo không thể phá vỡ tường đồng vách sát pháp trận nối liền đất trời quần quận bàng bạc uy thế quét sạch tứ phương c ấ u kết thương không n g u y ê n thổ đem lại địa ngăn cách thành hai bộ phận trường thành chi bắc tuy là mênh mông vùng quê nhưng địa mạch dần dần p h ụ linh vận bắt đầu sinh các nơi lại lộ r a sinh cơ giản dạo càng đứng vững vàng vô số tòa quân doanh khí tức sơ sắc tràn ngập tứ phương trường thành chi nam lại là một mảnh thê lương man hoàng thiên địa linh khí đều lộ ra chán nạn tái nhận toàn bộ thiên địa đều là một bộ bi thương hoang vắng m ở mịt mà nơi đây chính là trấn nam trường thành một tòa đâm vào hoang yêu nhất tộc nội địa nhân tộc thành trì cũng chính là tòa thành trì này tồn tại trấn nam phủ mới có thể từ nguyên bản hoang yêu tộc cương vực một chút xíu hóa thành triệu quốc cương thổ hoang yêu tộc là một m c h i thực lực không kém cường đại yêu tộc tự nhiên không cho phép triệu quốc bá đạo như vậy hành vi cho nên mới có hơn một trăm n ă m trước yêu tộc phản công sự kiện tạo thành triệu quốc mấy triệu người chết thảm nam mở đất tiến trình đều tùy theo trì trệ sau đó triệu quốc bên trong hơn mười phương đại thế lực liên thủ hơn mười tôn huyền đàn cao tu cùng nhau xôi nam t r ấ n sát hoang yêu nhất tộc suýt nữa trực tiếp đem hoang yêu nhất tộc tiêu diệt tộc nếu không phải triệu quốc tam tuyến tác chiến phía đông lôi linh cùng thiên cực h u y ề n lương đột nhiên phản công những n à y huyền đàn cao tu không thể không lao tới chỗ hắn hoang yêu tộc bây giờ còn có tồn tại hay không đều khó nói trấn nam trường thành đi về phía nam ba trăm dặm khu vực một chỗ kéo dài hơn mười dặm mục nát h yên trạch một đầu không biết hắn hình dạng quái dị cự thú yên t i n h trong đó mà tại tứ phương giữa không trung chịu cánh chim thần nhân sừng sự thiết địa linh quang chiếu dọi tứ phương khổng lộ g a o long chứng cứ Quanh thân lôi đỉnh lôi cái u cuộn, ộ n h n thân l n h m ộ t h n linh h một cánh h một một phương, ngân lang hô khiếu giã, hung một nguyệt ngân lang sân cự cùng bạo thần tàn phá bửa bãi k h ô g nốt. o n ngươi g chim ẳ n quên nhân g lẽ l tộc là như thế nào giết chóc tộc nhân thế chóc giết ngươi、sao? Cái kia tộc của cánh c sao? thần nhân c h ậ m rãi nói ra thánh khiết thanh âm truyền vàng tư phương bây giờ triệu quốc cùng lôi linh rằng co phía tây lại phải phòng bị thiên hồ lao dạ kia không chỉ là nội bộ c h ố n g rỗng bây giờ liền ngay cả cái này ngăn cản chúng ta hơn trăm năm chấn nam trưởng thành chỉ sợ cũng không còn mấy vị huyền đan tồn tại triệu hoàng muốn tại thế gian thành lập thần triều nếu như bây giờ chúng ta không phản công chỉ sợ ngày sau chúng ta tộc đàn tại cái này nam cương chi địa sẽ không còn lập truy chỗ cái kia thánh linh long long lên tiếng tựa như từ thái hư mà rơi không linh đạo âm chẳng lẽ các ngươi quên triệu quốc cường đại sao làm gì làm thiêu thân lao đầu vào l ử a sự t ì n h không bằng mang theo tộc đàn di chuyển nam n g uyên cũng có thể được lấy bảo toàn cái kia giao long hắn tiếng như quần c u ộ n lôi đ ỉ n h chấn động đến vân hải tư tán uyên trạch quần quận triệu hoàng muốn tu nhân đạo đúc địa thượng thần triều há lại thiên địa có thể tha thứ yên tâm đến lúc đó tự có yêu vương tôn tổ hiện thân chấn áp triệu quốc đại năng chúng ta chỉ cần phản công bài trừ triệu quốc phạm tục liền có thể chỉ cần phạm nhân chết càng nhiều cái kia triệu hoàng liền tu người tàn tật nói cũng làm không được triệu quốc hoàng lời này vừa nói ra nguyên bản còn cầm ý kiến phản đối thánh linh cũng không nói thêm lời chứ tôn đại yêu đem ánh mắt rơi vào mục nát u y ê n trạch bên trong quỷ dị cự thú trên thân cái kia cự thú chậm rãi núp ních b ò lên liền dẫn tới u y ê n trạch quần quận không nớt sơn nhạc rung động một tôn mê ngông nguy nga thân ảnh sừng sững ở trong thiên địa bàng bạc man hoàng khí tức chút xuống bắc phương chính là thái cổ hoang thú một chi di tộc hắn không chỉ có có thái cổ hoang thú như vậy ngang ngược kinh khủng t h ự thân thân hình mênh mông che trời hơn nữa còn tại đã lâu tháng năm dài đằng đắng bên trong manh động linh trí cũng nguyên nhân chính là như thế kỳ tài có thể từ thái cổ tiên h địa đại biến bên trong may mắn còn sống sót từ ngây ngô bạo ngược hoang thú nhất lưu đưa thân là trí tuệ thông linh yêu tộc bất quá hắn dù sao cũng là từ bạo ngược ngây ngô hoang thú thuế biến mà đến cho nên trí tuệ cực kỳ thấp một mực đều như tẩu thú đồng dạng nghỉ lại tại nam cương nguyên trạch vũng bùn khu vực không cùng bên ngoài tranh bởi vì hoang yêu nhất tộc thực lực cũng không yếu lại thêm yên trạch vũng bùn khu vực cẳng tôi khó mà sinh tức cho nên một mực bị cái khác yêu tộc coi nhẹ không để ý rất có an phận ở một góc tư thế nhưng từ khi nhân tộc tại hoàng nguyên tri địa của thời triệu quốc cường thế c h ạ m thương long yêu vương lập quốc tại bắc càng là tam phương khai cương thác thổ chấn s á t rất nhiều yêu tộc hoang yêu nhất tộc cuộc sống yên lặng liền triệt để bị đánh vỡ trấn nam trường thành đem hoang yêu tộc cương vực trực tiếp một phân thành hai ba tôn cổ hoang yêu cũng là bị chém g i ế t chỉ còn lại cái này một tôn những cái k i a bình thường hoang yêu càng là cơ hồ bị rết sạch chỉ có số rất ít may mắn còn sống kéo dài hơi tàn đ i ệ né bắt đầu như thế thâm cựu đại hận nhưng làm sao triệu quốc cường đại không phải nó một thú có thể chống lại cũng chỉ có thể như vậy cùng c h ấ n nam trưởng thành dùng cái này đổi lấy tộc nhân sinh t ứ c chờ mong cái khác yêu tộc có thể chiến thắng triệu quốc nhân tộc về phần xuất hiện ở chỗ này cái khác vài đầu đại yêu cánh chim thần nhân chính là vũ không tộc trí cường giả ngân nguyệt cự lang thì làm ngân nguyệt lang tộc trí cường giả mà bọn chúng tộc địa ngay tại hoang yêu tộc phụ cận nếu là hoang yêu tộc hủy diện vậy kế tiếp đối mặt triệu quốc phong mang tất nhiên là bọn chúng bọn chúng có thể nào không đội cái kêu giao long cùng thương long yêu vương có chút nguồn gốc cho nên mới sẽ đối phó triệu quốc liền là nghĩ đến kế thừa thương long yêu vương chính quả về phần than chính là thiên địa hoàng đức ngưng tụ mà thành đặc thù tồn tại triệu quốc khai cương thác thổ làm hại nam cương sinh linh đồ thán hắn tự nhiên nghĩ đến như thế nào ngăn cản hoặc hóa giải nhưng hắn lại đánh không lại nhân tộc cương giả tự nhiên là chỉ có thể nói phục những n à y yêu tộc rời đi nam n g uyên cũng coi là biến tướng địa hóa giải sinh linh hạo kiếp hoang yêu sừng sững ở trong thiên địa thân hình nguy nga minh ngông giống như hổ giống như châu tứ chi giống như, như trụ trời chống trời mà đứng thân thể tựa như bàng b ạ c h ắ c vân đấu đá mà xuống một hít một thở ở giữa liền làm thay đổi bất ngờ mây chiều q u ầ q u ư ợ nó xa xa nhìn ra xa phương bắc phản phất nhìn vào bên ngoài mấy trăm d càng nhìn vào vô số chết toan hoang yêu thảm hồn hoang một đường tới từ man hoang gầm nhẹ ở trong thiên địa q u e n quẩn ẩm ẩm như sấm nổ từ nơi sâu xa phản p h ấ t có vô số hoang yêu tàn nghiệm hiện hiện chậm rãi tụ hợp vào hoang yêu thể bên trong khiến cho hắn khí tức càng ngang ngược kinh khủng tàn phá b ử a bãi bắt hoang tương h cung càng có hai cái to lớn đầu lâu hiện lên ở hắn trên vai chính là đã vẫn lạc mặt khác hai tôn cổ hoang yêu cổ hoang yêu chính là hoang yêu bên trong cương giả thực lực so với dân tộc huyền đan tu sĩ đều cường hãn hơn không ít nhưng lại không thể cùng thông huyền đại năng chống lại xen vào cả hai ở giữa năm đó ba tôn c ổ hoang yêu phản công triệu quốc không một huyền đàn tu sĩ có thể ngăn cản nếu không phải triệu hoàng đột nhiên giang lâm lấy lại thủ đoạn cưỡng ép chém giết trong đó hai tôn chỉ sợ triệu quốc không biết phải bỏ mạng nhiều thiếu tồn tại mà phàm là đến như vậy cảnh giới tồn tại cho dù là bỏ mình vẫn lạc cũng rất khó hoàn toàn đem xóa đi nói không chừng địa phương nào liền có thứ nhất đạo vong hồn tàn niệm còn sống ở thế nó hiện tại làm liền là đem hoang yêu tộc tất cả vong hồn bao quát hắn tập vận mệnh số mối hận cũ đều gánh chịu ở trên người Man hoang khí tức quét sạch phương viên trăm ngàn hẳn dặm có cây khuynh đảo suy bại phi t r ù n g tàu thú hoảng sợ e ngại một đạo phong cách cổ x ư a n g về n ả o đạo văn từ hắn trong cơ thể chậm rãi ngưng tụ sau đó rơi vào mình lũ viên trạch hoang giờ khắc này tại nam cương một chút sơn động trong lòng đất những cái kia may mắn còn sống sót hoang yêu đ n g nhiên trong lòng bắt đầu sinh một cỗ không hiểu bị thương liền phản phất có cái gì cực kỳ trọng yếu đổ vật theo bọn nó trong cơ thể móc ra bọn chúng muốn biết được c h â n tướng nhưng vốn là thấp trí tuệ đi qua hơn trăm năm nguyên thủy dã man sinh t ứ c sớm đã đánh mất địa còn thừa không có mấy c Hoang ỉ có thể thú tử t như là giã r n động g quật leo r ử a Hoang mặt minh thảm trời tê thê thét tiếp. lên liên kêu rên, thê thảm gào thét liên tiếp. yêu quay đầu nhìn ra xa mênh mông vùng quê thân hình càng vĩ nạn mênh mông khi t h ế bảng bạc kinh khủng nhưng này khổng lồ trong đôi mắt lại phảng phất có lệ quang hiện hiện sau đó tiêu tán không thấy từ nay về sau thế gian này lại không hoang yêu nhất tộc chỉ còn tôn này đại hung yêu vương tồn tại hoang lấy nhất tộc chi mệnh số ngàn vạn hoang yêu vong hồn tan niệm này mới khiến hoang mệnh số có thể rơi vào minh u trong đó đại giới không thể bảo là không lớn ý vị này từ nay về sau Những dần dần bởi vì hoàng yêu tên h o a n g yêu chi mệnh số đã hóa thành gánh chịu hoàng vật chứa hoàng cũng minh bạch cho dù bọn chúng chiến thắng triệu quốc cũng tương nên đến cường đại hơn những người khắc tộc thế lực từ một thủy chung nhất định là bại vong kết cục đây cũng là bọn chúng những ngày tiểu tộc bi hay tại cường tộc trước mặt ngoại trừ phụ thuộc liền chỉ có diệt vong còn lại không có lựa chọn nào khác nhưng tộc t h u huyết h ậ n có thể nào tiêu nguyên nhân chính là như thế nó mới có thể lấy chủng tộc mệnh số thành t i ể u yêu vương c h i cảnh dù là biết mình nhất định là hy sinh quân cờ nó cũng muốn để vị kia triệu hoàng chứng đạo thất bại thậm chí là vất lạc cái khác mấy tôn đại yêu tồn tại cảm nhận hoang khí tức khủng bố lập tức cung kính túi đầu không dám chút nào vượt qua hoang nhìn ra xa phương bắc sau đó quần quần vượt qua mà đi đại điệu rung động không ngừng sơn nhạc sụp đổ đất sụp vô luận là nhân tộc thông huyền cảnh vẫn là yêu tộc yêu vương tri cảnh muốn thành tựu này cảnh đều là muốn lấy đại đạo mệnh số gửi ở thái hư hoặc rơi vào minu từ đó lấy mình ngự mà so với gửi ở thái hư rơi vào minh lũ đưa tới động t ĩ n h liền thì nhỏ hơn nhiều nhưng cho dù là động t ĩ n h lại nhỏ cũng chạy không thoát trí cường giả cảm giác thái hư phía trên một bóng người xinh đẹp cầm kiếm sừng sững uy áp tứ phương mà tại thái hư cái khác khu vực vô số tồn tại ẩn nấp thân hình kiên kỵ nhìn qua bóng người xinh xắn kia nguy nga hư ảnh hiện hiện cường đại long phượng uy áp kinh khủng thần thánh tồn tại coi thường phẳng trần ưu ảnh quỷ mị không tiêu tan bóng người xinh xắn kia nhẹ dọ quát thanh âm truyền khắp thái hư pham đạo chủ người dám căn đảm hàng thế quái nhớ ngươi nhân tộc ta Cái i k bạch ngọc trong cung chu bình chính tìm hiểu con đường luyện khí huyền bí đột nhiên trong lòng đống nhiên rung động sau đó xuất hiện trên không trung nhìn ra xa phương nam liền trông thấy nam thiên đột nhiên ám trầm một điểm một cỗ hơi nhạt cuồng bạo khí lưu từ hắn quanh thân lướt qua hắn sát mặt nghiêm túc đến cực điểm lẩm bẩm nói khủng bố như thế dị tượng chỉ sợ là đại nạn sắp tới à. chương một trăm linh hai không thích tranh đoạt nam thiên dị tượng khủng bố như thế chỉ sợ là có cái gì cường đại yêu vật hiện thế mà tự mình thân ở biên cương khu vực cách c h ấ n nam chiến trường bất quá ngàn giảm xa chu bình có thể nào không lo lắng hoảng hốt vạn nhất lại như hơn trăm năm trước trận kia hạo kiếp nhất dạng man hoang yêu tộc cường thế phản công c h ấ n nam trưởng thành tàn phá bừa bãi giết chóc c h ấ n nam phủ khu vực thậm chí triệu quốc nam bộ tự mình nếu là không làm tốt biện pháp chưa chừng liền sẽ tại ở trong đó d i vong mưa gió nổi lên khó sắp tới tộc nhỏ liên tục khó khăn bước khó đi vì ra tộc căn ổn hắn đem chu thừa nguyên đám người gọi chu bình chậm rãi hỏi thừa càn trong tộc tại phủ thành nhưng có s i nghĩ chu thừa càn cung kính trả lời thúc công phủ thành mặc dù có chút s i nghĩ nhưng bởi vì rất nhiều tiền tộc thế lực nghiêm phòng tử thủ thật sự là khó mà bước chân phần lớn là một chút phạm tục mua bán chu bình gật gật đầu sau đó nói ra vậy ngươi bây giờ đi chỉnh đốn đội xe sau đó an bài một vài đệ tử bắc thượng đi phủ thành chu thừa càn mặc dù có chút n g h i hoặc lại không có nửa điểm dây dưa dài dòng cung kính lui xuống đi an bài đội xe chu bình tiếp lấy nói ra thừa nguyên thừa minh hai người các ngươi thực lực mạnh hơn một chút cũng cùng nhau đi tới che chở những cái tia tử đệ an uy một bên chu minh hầu nghi hoặc không hiểu lên tiếng hỏi phụ thân là đã xảy ra chuyện gì sao đúng vậy a ra ra chu thừa nguyên lo lắng nói ra hiện tại chúng ta cùng tư đổ ra sinh ý mất thiết nếu là ta cùng thừa minh rời đi chỉ sợ sẽ cực đại ảnh hưởng gia tộc phát triển bất lợi cho tương lai chu huyền ngai cũng không nhịn được nói ra với lại p h ụ thành cách xa nhau nơi này gần nghìn dặm xa đường xá hung hiểm v ạ n phần để thừa nguyên bọn hắn tiến đến có thể quá mạo hiểm hay không bọn hắn cũng không phải phản đối chu bình chỉ là từ đối với gia tộc lo lắng dù sao gia tộc chính là mạnh mẽ thời gian hù mạnh lúc này đột n h i ê n rời cái kia tạo thành ảnh hưởng coi như quá lớn còn nữa cái này đường xá h u n g hiểm chu minh hồ tại chiêu bình quận bên trong h à n h cầu đều đã trải qua đến mấy lần c ấ p giết cái này ngàn d i ả m xa còn không biết sẽ phát sinh cái gì hiểm sự tình phương tài ta quan sát nam thiên thấy được kinh khủng bạo động chi dị tượng chỉ sợ là có cái gì đại hung yêu vật hiện thế chu bình t h ở dài nói vì để phong v ắ n nhất lúc này mới an bài các ngươi đi hướng chỗ hắn như nam cương thật xảy ra chuyện gì đại thai hạo kiếp cũng có thể cho gia tộc giữ lại hòa trùng nếu chỉ là sợ bóng sợ gió một trận vậy cũng không ảnh hưởng toàn cục đơn giản tiêu hao chút tiền tài linh thạch thôi coi như là mua cái an tâm lời này vừa nói ra chu minh hồ đám người sắc mặt có chút biến hóa chẳng mặc không nói chu bình tiếp tục nói ra còn nữa chỉ có toàn bộ các ngươi rời đi ta cũng tốt an tâm rời đi chu bình câu nói này ngược lại không có nói sai hắn thân là hóa cơ tu sĩ vô luận là công phạt vẫn là thủ đoạn bạo bệnh đều hơn xa tại chu thừa nguyên đám người trừ phi là đụng phải đại yêu hoặc huyền đan trở lên cừng giả không phải đến đâu không phải tới lui tự nhiên chỉ có chu gia bình yên vô sự đại nạn bộc u phát thời khắc hắn cũng có thể không có vướng víu địa bỏ chạy rời đi về phần nói kinh doanh mấy chục năm bạch khê núi nên bỏ vứt bỏ lúc tự nhiên vẫn là muốn quả quyết bỏ qua chu thường nguyên t r ầ m tư một lát chậm rãi nói ra ra ra ta cảm thấy tất cả mọi người đều rời đi có chút không ổn đã chấn nam phủ di động ra ra đều có thể cảm giác đạt được triều đình kia cao tu tất nhiên từ lâu cảm kích nếu là một số người rời đi cái kia còn nói còn nghe được đơn giản là lo lắng bảo toàn biện pháp nhưng nếu là chúng ta đều rời đi một khi tin tức truyền đi mà triệu quốc xã tắc chưa che sau này chỉ sợ đem khó mà đặt chân chu bình khẽ giật mình sau đó khẽ thở dài một cái tiên tộc chức trách vốn là che chở một phương cũng nguyên nhân chính là như thế triệu quốc mới có thể như thế hậu đãi tiên tộc mà m ì vậy các ngươi có tính toán gì chu thừa nguyên cấp cao giọng nói ra ra chúng ta đã nhận được biên cương tri ích tự nhiên cũng muốn gánh chịu tương ứng pháo hiểm theo ta thấy phủ thành tuy tốt nhưng đường xá h ô n g hiểm sợ là chúng ta người c h ư a đến ngược lại khó tới trước không phải đem bộ phận tộc nhân an bài đến quận thanh đi cùng tới gần mấy quận quận thành quận thanh mặc dù không bằng phủ thành như vậy an toàn nhưng nếu là cái này mấy quận đều luân hãm cái kia chắc hẳn phủ thành tình huống cũng không tốt gì với lại chúng ta không thể đem tất cả tộc nhân đều đưa tiễn tóm lại là muốn lưu lại phần lớn người đóng giữ tộc địa chu thừa minh cũng là tại một bên cười nói chúng ta nói không chừng còn có thể an bài bộ phận tộc nhân đi bạch sơn môn cựu thành dù sao bên kia ngư long hữu tạp cũng rất khó điều tra ra để bạch sơn môn giút chúng ta che chở mực hai lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới mấy người b ầ n cười bầu không khí cũng không có phương t à i như vậy ngưng trọng kiềm chế chu huyền mai cười mắng ngươi cái này l a o cá loại lời này làm sao có thể nói ra quay đầu liền cho ngươi tìm nàng dâu thành ra cũng không trở thành như thế không thực tế chu thừa minh lập tức câm núp ở một bên giữ im lặng chu bình ngắm nhìn một phía trong lòng ngũ vị t ạ p trần cho dù hắn rất muốn che chở ra tộc tất cả tộc nhân nhưng t h ế sự là khó có một số việc nhất định không thể toàn nguyện vậy liền theo thừa nguyên nói làm đi nhưng thừa chân hai người bọn hắn nhất định phải nhanh gọi về không được để bọn hắn như vậy đặt mình vào hiểm địa chu thừa nguyên trả lời trước đó vài ngày vương đằng nhạc đột phá luyện khí cảnh giới không bằng để cho hắn cùng ngưu lâm nguyên cùng nhau thì đến bốn người cùng nhau c h ấ n thủ nam nguyên thành ta tin tưởng h y thịnh có diễm hổ hộ thân coi như gặp được nguy hiểm gì nhất định cũng có thể đem thừa chân mang về chu bình không nói gì thêm nữa đợi cho mấy người sau khi rời đi hắn xếp bằng ở lớn như vậy bạch ngọc trong cung khí tức kéo dài nặng nghề sáng trói ánh ngọc vờn quanh quanh thân chính là đang không ngừng cảm ngộ thiên địa l ạ o tác mà tại kim đằng trước đàm chu tiến linh ánh mắt u nhiên linh t r ạ c đưa tay rơi vào từ kim đằng tráng kiện dây leo bên trên hùng hậu sinh cơ liên tục không ng t ử kim đằng thì là không ngừng rung động chập trờn phảng phất là đang r ã y rùa kháng cự theo hùng hậu mộc đạo sinh cơ không ngừng tràn vào chu thiến linh khí tức cũng là không ngừng c ấ t cao trong chớp mắt liền đạt tới luyện khí bắt trọng đồng thời vẫn tại tăng vọt thiến linh không thích tranh đoạt nhưng càng không thích bị cướp cái kia t ử kim đằng bên trong truyền đến yếu ớ t ý thức tràn ngập hoảng hốt sợ hãi cảm xúc người là ta thù hộ thú người không thể ăn ta chu thiến linh lại là không quan tâm vẫn như cũ ôn nu an tĩnh ngồi tại bờ đầm nước liên tục không ngừng địa hấp thu từ kim đằng sinh cơ chương một trăm linh ba luyện hóa Không phải tộc l o mà dựa theo c ắ h lẽ thường Đồng tộc mà nói tự kim đằng tối thiểu nhất tướng cho là tới gần thuế biến thời khắc hoặc triệt để thành tựu nhị gia yêu thực về sau không còn e ngại chu bình tồn tại mới có thể một khi bộc phát nhưng trong lúc này lại là phát sinh một việc nhỏ xen giữa ngược lại để hắn hiện tại liền bại lộ gia tâm đại khái tại m ộ ư ơ i năm trước tự kim đằng liền đã hoàn toàn chín ngồi khổng lồ bộ dễ càng là lan tràn hơn phân nửa minh phong khu vực lại cùng chu tiến linh khí tức đồng nguyên lẫn nhau càng là tụ tứ phương thảo m ộ t chi linh hạ vệ linh mạch chi hoàng trạch đủ loại nguyên nhân dưới khiến cho ra đời một đạo ngây thơ yếu ớt ý thức mặc dù ý thức sơ khai nhưng bởi vì thông qua khổng lồ bộ dễ quan sát người chu ra sớm chiều an cư khiến cho hắn trí tuệ tăng trưởng tức nhanh ngắn ngủi thời gian mấy năm liền thành dài đến cùng ba tuổi trẻ còn không thể nghi ngờ cái này đối với động một tí chính là mấy trăm năm thời gian yêu thực tới nói hoàn toàn có thể nói là một ngày khai trí tình trạng cũng chính là bởi vì hắn thông minh linh trí cho nên nó lựa chọn ẩn nút ẩn nấp lấy bộ dễ lan tràn mình phong khu vực càng là không ngừng lấy bản nguyên ăn mòn chu thiên linh muốn đem hắn triệt để hóa thành mình thủ hộ thú chuẩn bị đợi cho thời cơ chín mồi về sau lại lấy chu ra cả tộc huyết tế trợ mình thành yêu nhưng ở hai năm trước chu thừa minh chuyển rất nhiều cổ quái kinh khủng độc đan tiết lộ khí độc ngoài ý muốn hủ thực không thiếu bộ dễ trực tiếp đem tử kim đăng ý thức dọa đến ẩn nấp không hiện còn tưởng rằng là chu ra phát hiện nó tồn tại, muốn đem hắn gạt bỏ mặc dù nó ra đời trí tuệ nhưng dù sao tính cao không đáng bao nhiêu cho nên mới sẽ tại như thế thời cơ vội vàng muốn triệt để ăn mòn nô dịch chu tiến h linh từ đó tốt hơn địa ẩn nấp bắt đầu bất quá chu tiến h linh mặc dù cùng tử kim đằng phụ tu trung thành nhưng lại chưa hề đem thả xuống qua lòng đề phòng thủy t r u n g đề phòng như tử kim đằng vẫn như cũ giống trước đó như thế nhuận vật mảnh im lặng chậm dại ăn mòn ngược lại có khả năng rất lớn thành công thậm chí là hủy diện chu gia mà bây giờ như vậy đột nhiên bạo động chu t i linh lại làm sao có thể không phát hiện được chu tiến linh đem xanh nhạc không xương hai chân đặt ở trong đầm nước khuấy động lên gọn sóng bậm nước mặc dù đã tuổi gần bốn mươi nhưng bởi vì thành tựu luyện khí tu mục nói càng là rời xa phạm tục đủ loại hỗn loạn khiến cho hắn vô luận là tâm tính vẫn là bộ dáng vẫn như cũng là thanh niên thiếu nữ đỉnh đầu vậy đối tiểu tiểu sửng hiệu càng là hiển lộ rõ ràng một điểm tự nhiên vận b ị tại trong cơ thể nàng nồng đậm ám trầm màu xanh lá dòng lũ không ngừng k h u ê n tả tràn ngập tư dưỡng quanh thân mỗi một t ấ c máu thịt khiến cho khí tức không ngừng tăng vọt nhưng ở trong thức hải một điểm yếu đất ánh ngọc hiện hiện hiện xứng n g đem hết thể dòng lũ ngăn cách tại thức hải bên ngoài nếu không phải có ánh ngọc che chở nàng coi như phát giác được thử k trong c h ố p mắt liền sẽ bị dòng lũ nuốt trừng lấy hóa thành cái này yêu thực nô lệ thúc công chu tiến h linh thì thào nói nhỏ đầy mắt cảm động dù là mình chưa hề cùng thúc công nói qua nhưng thúc công vẫn là như vậy yên lặng thủ hộ lấy nàng sau đó nhìn về phía tử kim đằng trong mắt bình tĩnh như đợt mà tử kim đằng chính chập trần không ngừng khổng lồ dây leo điên cuồng rung động muốn cắt ra cùng chu tiến h linh liên hệ nhưng lại như thế nào đều chia lịa không được chỉ có thể c h ơ mắt cảm thụ sinh cơ bản nguyên trôi qua nó ăn mòn nô dịch chu tiến linh thủ đoạn là công khai lấy bản nguyên chi lực phụ trợ hắn tu hành hắn tâm chiêu hoàng chính là dương Lưu. Cái này cũng mang ý nghĩa. mỗi lần nó đều cần v u n g ra mình bản nguyên cùng chu thiến linh khí tức lẫn nhau chỉ có dạng này mới có thể vô thanh vô tức ở giữa ăn mòn cái sau tâm thần mà lúc này bạo động nó càng là cấp nhất cử nô dịch chu thiến linh ý nghĩ cho nên trực tiếp lấy toàn bộ bản nguyên đ ấ u đ á xuống nhưng ngay tại nó sắp thành công lúc lại bị một đạo ngọc quang đều cách trở mà chu thiến linh cùng khí tức đầu nguyên lúc này đem ách chế càng là trái lại luyện hóa hắn sinh cơ bản nguyên lớn mạnh tự thân không người không thể dạng này cái tia đạo yếu đ t ý thức không ngừng la lên vội vàng e ngại ta có thể gấp rút sinh cỏ cây nếu là ta không có chu á c thiến linh mắt biết ai ngơ vẫn như cũng ngượng nhờ ánh ngọc chi uy không ngừng luyện hóa hùng hậu sinh cơ mở mịt cỏ m ộ t chi khí điên cuồng tụ hợp vào hắn trong cơ thể khiến cho hắn khí tức không ngừng tăng vọt ở tại linh khiếu bên trong đạo thứ chín khí nguyên bỗng nhiên ngưng tụ cùng trước tám đạo khí nguyên hô ứng cộng minh tản ra nồng đậm bích quang cỏ m ộ t chi khí mở mịt nồng đậm luyện khí cựu trọng trái lại t ử kim đằng dây leo bắt đầu suy kiệt khô héo đỏ tía đại diệp lần lượt điêu linh dưới mặt đất khổng lồ bộ dễ càng là cấp tốc bể vải chết h é o lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc suy vong lấy hắn cho mượn một phong đ ị a mạch linh trạch góp nhặt mấy chục năm hùng hậu sinh cơ bản nguyên bây giờ ngược lại là thành tựu i chu tiến h linh mặc dù chu tiến h linh nhất c ử đột phá đến luyện khí tựu trọng nhưng tử kim đằng vẫn tồn tại như c ũ lấy đại lượng sinh cơ bản nguyên chỉ là coi như thừa lại nhiều sinh cơ hắn cũng chỉ là một góc nhất gia linh thực không cách nào gánh chịu chu tiến linh thành tựu hóa cơ tử kim đằng ý nhưng sau một khắc một cỗ cảng cường thịnh luyện hóa chi ý bỗng nhiên hiện lên điên cùng thôn phệ nó sinh cơ không mà chu thiến linh trên thân chậm rãi hiện ra một cỗ tự nhiên nhưng lại nguyên thủy cổ quái khí thức đỉnh đầu vậy đối xử hiệu cũng là hướng hai bên không ngừng lan tràn hai con ngươi dần dần trở nên trong vắt hoàng thanh triệt sau lưng chậm rãi hiện ra một đạo tiểu lộc h ư ảnh nếu bàn về tu sĩ chi đạo chu thiến linh xác thực đã tiến không thể tiến nhưng đừng quên trong cơ thể nàng còn có một nửa hiệu yêu huyết mạch không giống với nhân tộc bên ngoài cầu thiên địa đại đạo đại đa số yêu tộc đều là hướng vào phía trong cầu đấy tu thể p h á c luyện tự thân các người h chu thần t h ra chu tiến linh t h â n trần mà đứng quanh thân hảo quang sáng chói một đôi sừng hiệu giống như bụi gai vương miện rơi vào trên đầu yêu khí phẫn chương mãnh liệt giống như thanh vân ép tre uy trấn minh phong tri đình t ử kim đằng đã muốn triệt để chết h é o chỉ còn lại một điểm cuối cùng đen như mực dây leo còn lưu lại chút hứa sinh cơ nàng ánh mắt bình tĩnh n h ạ t tiếng nói ta trở thành ngươi không được sao sau một khắc nàng thân thể như gặp phải trọng t h ư ơ n g khí tức chợt hạ xuống một đạo ưu ám hư ảnh từ hắn trong cơ thể bay ra sau đó dung nhập t ử kim đằng dây leo bên trong khiến cho cái sau tỏa sáng yếu ớt sinh cơ chu bình đột nhiên xuất hiện xuất thủ muốn ngăn cản nhưng đã gắn liền với thời gian quá muộn lo lắm nói thiền linh tự kim đằng không có vậy liền không có như thế nào có thể mạo hiểm như vậy như đem nhục thân so sánh miếu thờ điện đường cái kia hồn phách chính là trong đó cung phụng thần chỉ thần chỉ bị long đong không còn hoặc là không trọn vẹn tiêu vong miếu thờ điện đường liền sẽ bởi vì vô thần mạ cư dần dần hoang phế suy bại cái này rơi vào sinh linh trên thân chính là một khi hồn phách bị hao tổn đều có thể dẫn đến thần trí ngây ngô không rõ thậm chí là t h ầ n tử đạo tiêu trừ chu bình tu hành nguyên hồn âm phách về sau đối hồn phách có nhất định nắm giữ bây giờ cũng không dám tùy tiện phân hồn e sợ cho đả thương tự thân tự mình bây giờ có tám phong còn cùng rất nhiều tiên tộc có mật thiết thảo dược sinh ý tự kim đẳng tác dụng sớm đã không có đã mà chu tiến h linh vì cứu vãn cái này một gốc có cũng được mà không có cũng không sao linh thực thế mà dứt khoát phân hồn hóa thân đơn giản liền là làm loạn hắn làm sao có thể không lo lắng không nghĩ mà sợ chu tiến h linh sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm khí tức yếu đối phủ phiếm vẫn là ăn quả âm hoẹ quả về sau mới có chút chuyện tốt một chút xa xa nhìn lại hắn hai mắt vô thần tan dã tràn đầy dữ tợn cơm máu tựa như là liên tục nhịn mấy cái ngày đêm thân thể cùng hồn phách dần dần chia lịa đồng dạng chu bình lại mang tới hai viên âm hoẹ quả để chu tiến linh ăn vào như vậy chứng mất hồn trạng mới rõ ràng tốt không thiếu phân hồn không phải ch hắn càng giống là đột nhiên đem một cái tinh vi kết cấu chia hai nửa hơi không cẩn thận phân chia ra tới hai bộ phận đều có thể sụp đổ tiêu tán dưới loại tình huống này chỉ có trước dùng bảo vật đem tổn hại hồn phách ổn định lại mới có thể sử dụng tráng hồn chi vật ôn dưỡng hồn phách khiến cho một chút xíu khôi phục như lúc ban đầu chu thiến linh như là vừa bị vớt lên tới người chết chìm lại là gượng ép c ư ờ i nói thúc công ta không sao những năm này cái k i a tử kim đẳng cùng ta đồng nguyên hô sinh khí tức lẫn nhau tướng hơi thở mặc dù nhìn như là hai cái độc lập tồn tại nhưng trên thực tế nói là ta một cái khắc cỗ thân thể đều không đủ với lại ta đem sinh cơ đều luyện hóa, không chỉ có tàn nghiệm đều tiêu tán tử kim đằng thân thể cũng chỉ thường một chút xíu còn sống phân hồn trong đó liền sẽ không rất h u n g hiểm nếu không phải có nhiều như vậy nắm chắc ta mới không dám mạo hiểm như vậy đâu khi đang nói chuyện tử kim phủ di hồ dạ bản khổng lồ dây leo chậm dài chết h é o rủ xuống trên mặt đất nhưng ở hắn ban sơ sinh trường địa phương lại có một gốc tiểu tiểu trồi non tỏa ra sự sống chập trần t h ẳ n g tắp lấy mà cái này gốc trồi non cùng chu tiến linh khí tức đồng nguyên hút nhau hô ứng lẫn nhau cả hai phảng phất như là cùng một tồn tại khác biệt bộ dáng chu bình thở dài một tiếng coi như lại thế nào có nắm chắc cũng không n h ư n à y mạo hiểm a t h ú công việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta suýt nữa cho gia tộc mang đến to lớn hoặc khó t ự làm để ta tới gánh chịu chu tiến h linh nhạt tiếng nói với lại tử kim đ ẳ n g chính là gia tộc trọng yếu linh thực tiến h linh cũng không muốn hắn liền như vậy tiêu vong không công tổn hại gia tộc lợi ích nếu là có thể đem hóa thành thứ hai thân không chỉ có thể trọng hắn mầm non gấp rút sinh cổ một linh thực ngày sau nói không chừng ta cũng có thể dùng cái này thành tựu hóa cơ dính đến chu tiến h linh đại đạo h ư n g đô chu bình cho dù thân là trường bối cũng không nói thêm cái gì hắn ngón trò hơi điểm liền có một chút ánh ngọc từ thông linh ngọc hiện, hiện sau đó rơi vào chu tiến linh trong thất hải lập trí cao viễn tự nhiên là chuyện tốt nhưng yêu thực từ trước đến nay q u ỷ dị khó chơi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn tu hành sự tỉnh thúc công cũng không dạy được ngươi cái gì chỉ là đại đạo mênh mông rộng rãi sau này tu hành nhất định phải suy nghĩ sâu xa tự mình thực hành không cần thiết ngộ nhập lạc lối chu tiến h linh cung kính trả lời ghi nhớ thúc công dạy bảo sau một khắc chu bình liền trở lại bạch ngọc trong cung tiếp tục cảm nộ g thiên địa ngọc thạch nói từ đó ứng đ ố i tiếp xuống khả năng phát sinh hoạt khó chu tiến h linh thì là không ngừng lấy tự thân linh khí trả lại mầm non khiến cho hắn khỏe mạnh sinh trường sau đó đối tử kim đằng lưu lại bộ dễ đốt cháy xử lý lại làm tinh thần của nàng thảo dung dễ của nó lan tràn toàn bộ minh phong sơn đỉnh cùng sườn núi khu vực khắp đại bộ phận đ ỉ n h viện lầu các phàm là cái kia tử kim đằng không phải hướng nàng bạo động mà là nhằm vào chu gia p h ạ m tục t ộ c nhân chỉ sợ trong chớp mắt liền có thể làm hại mấy trăm người hồn mạng mấy đời người một khi tăng tuyệt yêu thực quả nhiên kinh khủng nàng nhìn qua hồn phách tương thông mầm non tự lẩm bẩm trong mắt lại là hiện hiện ánh sáng có lẽ cũng là bởi vì yêu thực khủng bố như thế cho nên kỳ thành tinh hóa yêu tài sẽ khó khăn như vậy mà bây giờ cái này tử kim đằng thành tinh cái tia hắn nguyên bản kinh khủng không phải liền là rộng rãi rộng lớn tiền đồ mà đỉnh đầu nàng sừng hiệu lại là càng trong suốt sáng long lanh càng hiện ra một tia tự ý tôn vinh từ lộ ra mặc dù nhìn qua vẫn như cũng là như vậy yếu đuối bất lực tựa như mép nước gia nhân nhưng trong máu thịt nó tích chứa lực lượng kinh khủng đủ để cho bất kỳ luyện khí tu sĩ xấu hổ cuối đầu từ kim đằng bạo động sự tình chu thường nguyên đám người tự nhiên không biết rõ tình hình bọn hắn giờ phút này đang bận hộ tống phàm tục tộc nhân đi hướng tới gần mấy quận q u ậ thành căn bản liền không tại bạch khê núi nam nguyên thành nam bên cạnh một chỗ vùng quê chu hi thịnh phủ đứng ở giữa không t r u n g nhìn qua tư đồ thanh nhã cùng một con chăn xà yêu vật vật lộn nói là vật lộn hắn càng giống là tư đồ thanh nhã đang luyện tập chu hi thịnh ngươi có thể nhìn tốt để ngươi kiến thức một chút tỷ tỷ lợi hại tư đồ thanh nhã ôn nhu hô to sau đó sau lưng liền hiện ra một đạo trượng cao hư ảnh chính là bản thân nàng chỉ là hắn cơ b ắ p phát trương như bàn thạch t r ồ n g mệt mỏi đều hiện lộ lực lượng kinh khủng ngược lại là cùng hắn mảnh mai bộ dáng cực kỳ không hài hòa l ư c ta tư đồ thanh nhã hét lớn một tiếng hai tay nắm tay bỗng nhiên hướng mãng xà yêu vật không ngừng bánh trong trước mắt mãng xà liền bị oanh kích đến máu thịt bé b é hóa thành một bãi thịt nát liền ngay cả hắn dưới thân hơn một mươi t r i n u thổ địa đều tại vô số đạo mạnh mẽ quyền phong oanh kích dưới như tơ nghệ lưới vỡ vụn sụp đổ hình thành vô số đạo kinh khủng khe ránh cỏ cây tàn phá nước gãy đất đá vỡ vụn như bọn bị đập vào mắt nhìn lại một mảnh tối nát cách đó không xa chu hy thỉnh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt từ khi mấy tháng trước Hắn cho nữ nhân nữ này tiểu ì m được phụ n ú mang n thanh từ hắn sinh ra kẽ hở lộ ra đầu hướng phía tư đồ thanh nhã không ngừng thẻ lưỡi phản phất là đang bày tỏ kháng nghị đồng dạng mà hắn quanh thân lân phiến cũng có hơn phân nửa biến thành xích hồng sắc ẩn ẩn còn có mấy phần nhiệt ý tư đồ thanh nhã dư quan g t h o á n g nhìn tiểu thanh lập tức dọa đến lùi về chu hy thịnh trong đầu tóc nó cũng không muốn giống vị này đồng tộc bị vanh g i ế t thành thịt nát người kia yêu tộc mạnh hơn thể phách tinh thông nhục thân đem những này thịt nát thu lại đến để ngươi tộc thúc luyện hóa luyện hóa ngươi muốn chẳng phải đi ra chu hy thịnh ngậm miệng vông nôn chỉ có thể cười ngượng ngùng đáp lại bây giờ thế cục không đồng dạng tư đồ thanh nhã mượm mưu đột phá đến luyện khí lục trọng càng lan nắm giữ khủng bố như thế sắc chiêu mà mình những cái kia nếu không m ư ợ n nhờ diễm hổ lực lượng cái kia đều không nói cái gì chiến thắng có thể hay không chống nổi một trăm hiệp đều vẫn là â n số n h ọ thịnh tử ngươi sợ cái gì a làm năng a có hổ ra cho ngươi chỗ dựa sợ cái g i á m diễm hổ t r e o tức thanh â m tại chu hi thịnh t h ứ c hại quanh quẩn để cái sau tức giận lại lại không thể làm gì diễm hổ là phương pháp bảo vệ tính mạng ở đâu là như thế khí phách bại lộ liền là hổ t ử cái này miệng thật sự là quá nhận người tức giận tỷ tỷ nói đúng ta cái này thu thập một chút cái này sau này vẫn là ta chính mình tới tìm a chu hi thịnh nói xong trong lòng bàn tay một chương phù lục tùy theo v ẫ vụn đem những cái kia thịt nát tính cả đất đá ngưng tụ tại một khối hóa thành một phương khối cầu cực lớn đây là đất đá hóa nguyên phụ có thể ngưng tụ mấy triệu bên trong đất đá hóa thành khối cầu cực lớn có thể k h ô n g có thể phòng vì thế có thể so với luyện khí thấp trùng tu sĩ t ư đồ thanh nhã nhìn qua một màn này trong mắt cũng là có chút biến hóa đầu thông tuệ phù tu liền là không giống nhau luôn có thể khai sáng ra một chút đặc thù phù lục đến còn có thể phát huy không giống nhau kỳ hiệu nàng đang muốn lên tiếng phản bác hảo hảo trêu chọc một phen chu hy thịnh lại trông thấy nam thiên đột nhiên bộ phát ra nồng hát huyết ánh sáng cho dù cách xa nhau rất xa nhưng vẫn như cũ cảm nhận được yêu ớt tuy thế ngang ngược kinh khủng không tốt đi mau chương một trăm linh năm biến số chấn nam t r ư ờ n g thành hoang sừng sững ở trong thiên địa thân hình mênh mông nguy nga man hoang cùng hành uy thế phô thiên cái đ ị a nguyên bản hùng vĩ nguy nga chấn nam t r ư ờ n g thành giờ khác này ở hắn trước mặt như là thấp bé thổ đập phán phất tùy tiện ở giữa liền có thể phá hủy phá diệt ở sau lưng hắn vũ đ ợ i không một đám đại yêu ngự không mà đứng r i ê n g phần mình t r i ể n lộ khổng l ồ thân hình quay đến thay đổi bất ngờ còn có đại lượng yêu ma quỷ quái chìm tại đại đ i ệ bên trên có bình thường yêu vật cũng có cường hành yêu ma thậm chí là ác linh quỷ ấm bọn chúng nhìn qua trước mặt pha tạp tang thương cổ thành không ngừng gào thét gào thét vô số đạo yêu khí hôn tạp g i a o hội bàng bạc uy thế kinh khủng lôi cuốn thiên h u n g đem thiên địa hóa thành một mảnh thảm máu đỏ quang trấn nam trên thành phương pháp trận uy thế hiện hiện đ e m cùng bạo huyết quang đều ngăn tại nam thiên phảng phất vững như thành đồng nhưng trên tường thành rất nhiều thân ảnh lại là sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm thậm chí là e ngại sợ hãi giữa không trung mấy đạo khí thế cường thịnh thân ảnh đứng vững vàng cùng rất nhiều đại yêu ràng co thanh vân tử hất bụi vớt râu trong mắt ngưng trọng nhưng lại có một điểm không sợ hắn mặc dù là huyền đan cựu chuy nhưng huyền đan cảnh không mừng thọ tám trăm hắn đã tổn thế hơn bảy trăm năm cho dù có duyên thọ chi pháp cũng bất quá chừng trăm năm thọ nguyên có thể sống triệu hoàng để hắn c h ấ n thủ nam cương năm trăm năm bất quá là vì chết oan phạm nhân chuộc tội thôi hoàng yêu ngu dốt cái này c ổ hoàng yêu lại là thành tựu t h ô n g huyền thật đúng là thế sự khó liệu a hắn cười nhạt một tiếng trong giọng nói có mấy phần thoải mái nhìn ra xa thái hư ẩn ẩn cảm nhận được trong đó có thân ảnh tồn tại rất nhiều yêu tộc khí thế hung hùng h i ệ n nhiên đến có chuẩn bị xem ra chúng ta hôm nay khả năng liền muốn tán thân nơi này tại bên cạnh người kiếp t ô n g thái thượng trưởng lão nguyên trường không trầm mặc chỉ là yên lặng u ố t ve trường kiếm trong tay khí tức quanh người thu liễm không tiết lại làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đ i ệ u tâm hoàng rung động võ sơn môn võ cực là một k h ô i ngô t r ắ n g h á n thân hình chừng cao chín thước lớn bắp thịt cả người phân trương đến cực điểm khí huyết mưa lớn như thác nước ở tại đỉnh đầu hiện hiện bên nào quản hắn t ă n g thân không t ă n g thân đánh trước lại nói triệu nguyên một người khoác kim giáp nắm trường thương ánh mắt k i ê n nghị túc sát khí tức tràn ngập ra sắc ý lạnh thấu sương cường thịnh thần triều đem lập bất luận cái gì yêu ma phàm đạo cảnh người đều là liệu mình chẳng chi hoa ngầm nhẹ một tiếng tiếng như cổn lôi oanh minh sau đó hắn rơi lên khổng lồ cánh tay. Hoang cổ trong, yêu yêu trong lúc k nhất khủng n ba thời bầy yêu phân chấn hướng phía c r ấ n nam thành gào thét buôn tập muốn đem tỏa này cổ thành phá hủy hủy diện triệu nguyên một đám người sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm nhưng đối mặt cường đại hoàng bọn hắn vẫn như cũ dứt khoát lựa chọn nên chiến thanh vân tử hóa thành m ê n h mông hòa vân che khuất bầu trời triệu nguyên mục t r ư ờ n g thương rộng rãi phong mang trực kích cổ hoang phần bụng v õ cực nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân khí huyết phun trào máy liệt không ngừng hướng hoang oanh sát nguyên t r ư ờ n g không trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ lập tức kiếm quan g lạnh thấu xương sáng chói tại hoang trên thân hóa thành vô số đạo giữ t ậ n vết kiếm kiếm ý lưu lại trên đó không ngừng ăn mòn muốn ma d i ệ t hắn bản nguyên rất nhiều kinh khủng sát chiêu rơi xuống tại hoang trên thân hóa thành vô số đạo thường đạo tác lưu lại mải mòn sinh cơ chỉ là rất nhanh liền bị cổ hoang đạo tắc xóa đi thương thế nhưng cái này cũng triệt để chọc giận hoang nó hai tay quét ngang thẳng lên bộ c phát ra cường hành y thế kinh khủng trực tiếp nguyên t r ư ờ n g không đám người đều đánh bay bại lui trấn nam thành càng là tại dư ba hạ sụp đổ vỡ vụn hóa thành một vùng phế tích may mắn trong thành quân tốt cùng cấp thấp tu sĩ sớm đã rút lui không phải còn không biết sẽ h u ồ n g chết bao nhiêu người võ cực vững chắc khí thức sắc mặt đen như đáy nổi trên lệch thật sự là quá lớn này làm sao đánh n cách xa nhau nhất cảnh tựa như thiên n g uyên chi kém cũng chính là hoang đột phá thời gian ngắn ngủi mệnh số chưa triệt để vững chắc tại minu tính không được thật thông huyền tồn tại không phải mấy người bọn họ nói không chừng đã trọng thương bỏ mình không đánh được cũng phải đánh triệu nguyên một ánh mắt kiên định hóa thành lưu quang một lần nữa doanh sát mà đi thấy chết không sợn thanh vân tử đám người nhìn nhau mà trông sau đó cũng là theo sát phía sau nhân tộc triệu quốc đều đáng chết hoang dơ thẳng lên trời gào thét trong cơ thể phản g phất có vô số đạo vong hồn tại gen dị gầm thét cô hoang hậu thổ phía dưới m i l u một đạo phong cách cổ xưa nguyên thủy đạo văn tùy theo gào thét mà sáng trói sinh huy khiến cho hoang khí tức không ngừng tăng vọn mà theo thời gian trôi qua cái kia đạo văn chính nhất điểm, điểm dung nhập mưu hoang khí tức cũng càng nặng n ề rộng rãi chỉ là sừng sững ở trong thiên địa liền phảng phất muốn trở thành một địa trí tôn đột nhiên một đạo nhỏ bé thân ảnh đột nhiên hiện hiện la bàn trong tay tùy theo buộc phát kinh thiên uy thế c h ấ n cổ phong nguyên sau một khắc cái kia la bàn liền hóa thành một đạo huyền áo thần bí cường đại phong cấm rơi vào hoàng trên thân đem khí tức quanh người đều che lấp khiến cho cổ hoàng đạo văn trong nháy mắt giống như là đã mất đi ý thức chậm dài yên lặng tại minh n g bên trong hoàng khí tức không ngừng yếu bớt bởi vì tự thân cùng đạo văn ở giữa bị ngăn cách phong cấm không cách nào cấu kết đạo hiền tên nhưng đã không có đạo hiền chi uy cái này cổ hoang yêu như thế nào đột phá đạo huyền? theo lý thuyết không nên a có lẽ đây chính là tiếp nạn bên trong biến số a người kia tự lẩm bẩm mà thái hư bên trong lại có mấy đạo khí tức cường đại tùy theo hiện hiện không ngừng hướng hắn đấu đá mà đến tiếp xuống giao cho các ngươi dứt lời hắn liền trốn vào thái hư đi cùng những cái tia cường đại tồn tại g i ằ n g co mặc dù hoang thực lực cường đại như trước viễn siêu huyền đan cảnh giới nhưng so với phương tài liền muốn dễ đối phó nhiều lắm triệu nguyên một đám người cùng thi triển thủ đoạn cùng những này đ ạ i yêu chém giết hỗn chiến kinh khủng dư ba rung động tứ phương đem p ư ơ n g viên trăm dặm sơn hà đánh cho thối nát vỡ vụn địa mạch sụt đổ hỗn loạn hóa thành một mảnh phản tục cấm khu mà những cái kia nhỏ yêu yêu ma quỷ quái thì là giống như thủy triều tràn vào trấn nam phủ khu vực sau đó hóa thành vô số cỗ hướng về triệu quốc cảnh nội không ngừng buôn tập chỗ đến sinh linh chết hết người ở không còn triệu hoàng muốn tu nhân đạo lập thần triều vậy chỉ cần nhân tộc p h ạ m tục thương vong tham trọng nhân khí yếu đôi u bên n ả o hoán g h i ệ m tích nặng cái kia hắn liền nhất định không thành đạo được hoa nguyên sơn giã bên trên một c h i đội ngũ chính bảy trận ngăn địch bọn hắn liền là trấn nam thành triệt thoái phía sau quân tốt muốn tại cái này hậu phương ngăn cản yêu ma xâm lược nhưng trước mặt bọn hắn lại là hai đầu luyện khí yêu vật khi thế cường đại áp bắt giới trong đội ngũ không ít tuổi trẻ quân tốt đều dẫn đầu lao tốt cởi mắng mẹ nó mấy chục năm không có như thế kích thích qua không nghĩ tới phút cuối cùng muốn thời điểm chết còn tới lớn như vậy chiến trận đám danh con lấy ra điểm cốt k h í đến đừng như cái n h u n đản g cho dù chết cũng được chết một cách thống k h u á chút nói xong trong cơ thể hắn chậm rãi hiện ra một cỗ yếu ớt huyết sát chi khí lập tức quanh thân khí thế như hồng so với bình thường khải linh tiểu yêu đều muốn mạnh mẽ một chút chỉ là mặt mũi của hắn lại tùy theo cấp tốc giàn mua trong cơ thể sinh cơ cũng tại huyết sát ăn m ò n hạ không ngừng suy bại lấy tư chất giống như lạy trời đem tiên phàm ngăn cách phàm nhân tư chất không đủ liền không cách nào tu, hành. Đây là tu hành chi nhưng những n à y quân tốt tướng sĩ c h ấ n thủ hung h i ể m biên c ư ơ n g tùy thời đều có thể bị yêu vật tàn sát có cao tu không đành lòng quân tốt liền như vậy ồn mạng liền khai sáng ngưng binh huyết sát pháp cho dù không có linh quan g dẫn dắt lại có thể bằng vào giết chóc đem sát khí ngưng ở huyết đ ụ c bên trong mặc dù không thể để cho những n à y quân tốt trở nên bao nhiêu lợi hại hơn nữa còn muốn thường xuyên chịu đựng sát khí ăn mòn thống khổ giảm thọ tổn hại cơ nhưng chỉ ít đối mặt yêu vật lúc cũng có thể có lực đánh một trận vốn là không mấy năm tốt số sống hôm nay có thể giết mấy cái yêu vật đ ệ lưng lao tử đời này cũng coi là đáng giá sau một khắc hắn liền hoành ho khí tức như làn nến tàn trong gió nhưng lại tuyệt nhiên không sợ cái khác quân tốt g ặ p đây cũng là mắt sáng như đuốc trong cơ thể đều là bộc phát ra mạnh yếu không đồng nhất huyết sát chi khí hướng yêu vật đánh tới cái kia hai đầu yêu vật ánh mắt lộ ra vẻ trêu thức sau đó hoặc thúc làm yêu lực hoặc lấy lợi trào răng nanh đổ sát đám lính kia tốt từng cái như cỏ cây nga xuống không biết đi qua bao lâu trên mặt đất chỉ còn lại đại lượng hải cốt gãy chi huyết n ụ c thối nát bay tư tung cực kỳ thảm thiết cái kia lao tốt càng là thi thể tách rời hai mắt trợn trừng chết không nhắm mắt trong tay nhưng như c ũ n ắ m thật chặt đau gãy trái lại cái kia hai đầu luyện khí yêu vật mặc dù trên người có không thiếu nghiêm trọng vết thương nhưng đều tính không được nhiều nghiêm trọng g ặ m ăn không thiếu huyết nhục về sau liền hướng về càng phía bắt chạy đi mà cảnh tượng như vậy tại c h ấ n nam phủ nam cảnh không ngừng diễn ra đồng thời hướng bắc cảnh nhanh chóng tiến lên p h a m tục quân tốt hợp lực vây giết yêu vật tu sĩ thi triển thủ đoạn chấn áp yêu ma yêu ma quỷ quái tàn phá bưởi bãi sơn giã đồ sắt trong núi p h à m nhân Trước 106, Chấn Kiếp. Phủ Nam tại trấn nam thành phá diệt trong n é y mắt thanh vân tử đám người vẫn như cũ cùng cổ hoang các loại một đám đại yêu c h é m g i ế t mà thái hư bên trong lại đứng vững vàng mấy chục vị tồn tại hắn nhóm khí tức bàng bạc như vực sâu phản phất hạo dương minh nguyệt tuyên hắn cổ trường tồn ánh mắt nhìn chăm chú phản g trần mà những tồn tại này chính là từng tôn mệnh gửi thái hư minh n u thông huyền đại năng hoặc là chấp trưởng một đạo chi chính quả thiên tôn đạo quân cầm kiếm bóng hình x i n h đẹp sừng sững tại thái hư chính giữa khí tức lạnh thấu sương kinh khủng tứ phương hư không phản phất không chịu nổi hắn u y áp không ngừng sụp không cần chấp mê bất ngộ vì một cái mưu toan trèo lên đạo sâu kiến mà tống táng các ngươi nhân tộc trong đó một đạo to lớn long ảnh gươm nhẹ h ã n âm thanh quần c u ộ n bằng bạc r u n g động thái hư thuận theo nói thái hư bên trong lại ẩn ẩn có mông lung hơi nước h i ể n hiện hóa thành mưa b ụ i vùng vãi đại điện sau một khắc liền có một đạo kinh khủng kiếm quan g quán triệt t h i ê n địa, cái tiêu đạo long ảnh t ù y chi p h á tán nhưng lại một lần nữa ngưng tụ phạm đạo chủ người dám c a n đảm hàng thế ngăn đ ư n ngươi nhân tộc ta trung trầm chi thanh t h ú thanh âm truyền khắp thái hư khiến cho tất cả tồn tại trầm mặc không nói cái t i ê năm tôn tồn tại quan sát ở đây phương thế giới vạn tộc san sát cường tộc t u y ê n cổ vĩnh tồn mà n h â n tộc tại trong vạn tộc khó khăn lắm đứng hàng năm sáu bọn chúng những n à y cường tộc căn bản không biết cái này nhằm vào nhưng n h â n tộc từ thượng cổ thời đại mới q u ó thời bất quá ung dung vạn năm tuyến nguyệt bây giờ liền có một vị đạo quân c h â n thế càng có chín vị thông huyền tồn tại sự cường thịnh tốc độ quả thực để hắn nhóm trong lòng khó có thể bình an như cái k i a triệu tự lấy nhân đạo thành công chứng đạo ngày sau chỉ cần ngưng tụ nhân tộc c h i vận thành t i ể u nhân hoàng tất nhiên lại sẽ là một tôn đạo quân thậm chí là vô thượng tồn tại Hắn nhóm tại ự n n thái n g c hư năng cho h là một chỗ khác tám đạo nhân ảnh đứng vững vàng cùng hơn mười vị cường đại tồn tại giảng co vàng bạc uy áp không đoạn giao phong hư không đều tùy theo vỡ vụn thái hư điên cùng rung động nhân tộc mặc dù vương triều đông đảo Tông một ô nhưng thông thiền cái n lao khất cái cười văn nói lao triệu hôm nay vì ngươi cái k i a hậu b ố i chứng đạo chúng ta mấy cái thế nhưng là bước lên đại hùng h i ể m a đúng vậy a lão đạo ta vẫn là lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy yêu vương một cái chống vải trượng lao t ẩ u phụ hòa nói đám người chính giữa một cái cường tráng đại hán mắt sáng như đuốc nhìn qua trước mặt rất nhiều yêu vương nhặt tiếng nói sau ngày hôm nay như lão phu còn sống định hướng chư vị bồi tội nói lời cảm t ạ mà tại bên cạnh người phương tài hiện thân chấn áp hoang tuổi trẻ đạo nhân đứng vững vàng cùng kính nghiêm nghị nhưng mấy người khác lại là thần sắc hở h ữ g theo bọn hắn nghĩ cái k i a triệu tự thành tựu i nhân đạo mặc dù con đường rộng lớn nhưng lại đưa cả nhân tộc tại nguy cấp hiểm cảnh càng là làm hại bọn hắn đối mặt mấy lần đ ị c h nhân tùy thời đều có vẫn là khả năng quả thực là quá ngu xuẩn n h ư không phải là vì nhân tộc căn nguy kiếm tôn chi mệnh bọn hắn thậm chí đều không muốn viện trợ nơi này hôm nay các ngươi hay là tại cái này thái hư chờ lâu một hồi a cường tráng đại hắn hào âm thanh hô to trong chốc lát hắn một người chi uy phản phất phủ lên đối diện hơn mười vị yêu vương tồ tại triệu thể. ngươi thật sự cho rằng ngươi là trí cường giả sao một tôn long vương gầm nhẹ hét lớn kinh khủng long uy đấu đá mà xuống cái khác yêu vương cũng là tùy theo b ộ phát khí thế không ngừng áp bách nhân tộc các cừng giả triệu t ề lại là phong khoáng cười to nhìn chăm chú lên tôn này long vương trong tay hiện hiện một phương cự kích kinh khủng huyết s ắ t ngập trời đến tự điểm đừng nói là ngươi cũng tưởng tượng cái kia thương long giống nhau sao ngữ khí bình tĩnh không lay động nhưng lại để tất cả yêu vương đ ố n g nhiên dừng lại nhất là tôn này long vương thân hình đều hư hảo một chút đối với sinh linh tới nói một khi mệnh số gửi ở thái hư hoặc minh lu trừ phi là thiền tôn đạo quân chém chết mệnh số ân ký không phải cho dù là không địch lại đối thủ cũng rất khó bị hắn chém giết vất lạc nhiều nhất liền là thất bại trấn áp thôi nhưng trước mặt triệu tể không giống nhau hắn tuy là thông huyền tu sĩ nhưng lại chém giết qua một tôn chân chính yêu vương bây giờ mình kinh liền là lấy tôn này yêu vương thi h ả i tạo thành triệu tể coi như các ngươi kềm chế chúng ta nhưng không muốn các ngươi nhân tộc quật khởi yêu vương đ ô u nào ngươi cái kế hậu bối lại ứng đối ra sao các ngươi nhân tộc lại ứng đối ra sao chúng ta liền đứng ở chỗ này để ngươi nhìn tận mắt vương triều hủy diện nhìn xem nhân tộc suy vong A. long y quân quận tựa như kinh đảo hải lãng đánh ra t ứ phương triệu tể chỉ có thể nắm chặt trong tay cự kích khi t h ế bàng bạc cường thịnh mấy vị khắc n h â n tộc cường giả trầm mặc không nói cùng những này yêu vương rằng có tại thái hư bên trong pham t r â n tục thế ở giữa không ngừng có cường đại tồn tại hiện hiện h i n giáng lâm nhân tộc cương vực cổ hạ hoàng triều trong đó hơn mười vị huyền đan cường giả sừng sững giữa không trung cùng đi tập rất nhiều đại yêu giao phong c h é m giết dưới t r ư ờ n g tu sĩ cùng quân đội hợp lực đối tàn phá bừa bại yêu vật không ngừng vây giết trấn áp thậm chí xuất binh viện trợ bốn phía tiểu quốc man liêu cổ quốc vô số vị bưu hãn khôi ngô Phàm nha â n n c ũ sớm mắt hiểu n được khí huyết phát mạnh như vậy ta liền sớm một chút tới thanh hà nước duy nhất huyền đàn tu sĩ tại hai tôn đại yêu danh sát hạ không ngừng bại lui thân hình tràn ngập nguy hiểm nhưng nhìn qua chỉ hạ bách tính bị yêu vật ma quái đổ sắt nước hãn tuyệt vọng rơi lệ tôn giả ngài ở nơi nào n h â n tộc ta các g ạ i năng các ngươi ở nơi nào cũng có nhỏ yếu quốc độ ngay cả một vị huyền đan tu sĩ đều không có bị thừa cơ làm l o ạ n y ê u m a đ ổ sát cuối cùng quốc phúc hủy diện sinh linh đ ổ t h á n sơ nguyên n thánh địa thái huyền tiên môn cổ huyền núi một phương phương nhân tộc cổ láo trong thế lực đều có tu sĩ hóa thành lưu quan thoát ra v i ệ n phó vạn dặm c h ầ n sát y ê u m a muốn mình lần này hạo kiếp mà xem như hạo kiếp đầu n g u ồ n triệu quốc đối mặt y ê u m a là nhiều nhất cũng là kinh khủng nhất không ngừng có đại yêu giáng lâm triệu quốc cảnh nội hành hạ đến chết phạm tục phạm phải ngập trời tội nghiệt cuối cùng có huyền đan tu sĩ xuất thủ đem dẫn đến thiên không chấm giết Cũng có thần phục đã lâu đã yêu thừa cơ vực quốc cùng cùng quốc cảnh cũng cơ còn, tích. thần phản định, quay đến một phương địa vực bạo loạn không nớt, nhân khó khăn. Mà tại triệu quốc phía đông cùng phía nam, kinh khủng thú triều điên cùng xâm nhập triệu quốc cảnh nội, trong đến sinh không người khó đó thừa một tại triệu thú triều triệu vật trô tuyệt phàm phía phía đã đại địa lâu là xâm yêu quay yêu bạo Mà vô số, ở dù là không ngừng có cường giả hiện thân chấn áp dù là địa phương tiên tộc kiệt lực chấn sát yêu ma nhưng đối mặt mấy chục lần kẻ địch mạnh mẽ cũng là hết cách xoay chuyển chỉ có thể trơ mắt nhìn qua cương vực luân hãm vô số phạm nhân hồn mạng mặc i dù những này cường tộc hiện tại liên thủ chấn áp h â n tộc nhưng cũng chỉ là bởi vì kiên kỵ nhân đạo trong đó không thiếu cường tộc đối nhân tộc kỳ thật không có bao nhiêu ác ý một tôn thân ảnh hiện lên ở cựu trọng phía trên cung điện quanh thân hoàng đạo khí tức bàng bạc s a n g chói thiên địa đều phảng phất tại bên cạnh người thần p h ụ nhưng theo triệu quốc phàm nhân đại lượng chết thảm các phương quốc độ sinh linh đồ thán bắt đầu sinh kinh khủng o á n niệm hoàng đạo cũng là trở nên sáng tối chập trờn hắn nhìn qua phía trên thiên cung ánh mắt bình tĩnh không lay động đây là thiên đạo ngăn cản nhân đạo hiện thế thủ đoạn là vạn tộc đối nhân tộc quật khởi trấn áp càng là hắn triệu tự k ế t nạn triệu tự sừng sững tại cựu trọng trên cung điện không ngừng có người nói chi khí từ bát phương mây cung tụ đến khiến cho hoàng đạo càng rộng rãi m ê n h ông tôn vinh đến cực điểm nhưng theo nhân tộc chư quốc sinh linh đồ thán vô số p h à m nhân chết thảm nhân đạo chi khí cũng từ thuần trắng biến thành l ũ ám vô số oán nghiệm hiện hiện hiện giống như ngàn vạn ác quỷ tù thân không ngừng ăn mòn phản phất muốn đem tú m nhập vô tận thâm nguyên t r ờ i không toại lòng người ý tại tù thương sinh cuối cùng vẫn là đã chậm một bước thiên đạo thật đúng là khó n g a triệu tự thở dài một tiếng một cỗ hơi nhạt bi ý tùy theo di đẩy trời đ i ệ minh kinh bên trong tất cả phạm nhân tu sĩ trong lòng đều không hiểu bắt đầu Tại thời khắc h này, n ý g sau xâm n h i trèo ư phương, thậm lên tôn hoàng đại vị thống ngự vương tộc tiên tông đông ép cũ cổ thần linh nam diệt bày yêu bách tộc ép tới rất nhiều yêu tộc lạnh mình túi đầu bị vô số tồn tại tôn làm triệu hoàng nhưng hắn càng là tu hành đại đạo liền càng có thể cảm giác được thiên đạo đối thương sinh c h ó i buộc n h â n tộc có thể tại ngắn ngủi vạn năm trong năm tháng quật khởi tại cường tộc liệt kê không chỉ có là bởi vì vô số n h â n tộc tiên hiển kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên xả thân mà chảm yêu trừ ma tại man hoang bên trong mở một mảnh sinh tức chi địa càng bởi vì thiên đạo chi ý n h â n tộc làm hưng man hoang kỷ nguyên t u y ế n cổ thái cổ thượng cổ năm tháng dài ràng giặc bên trong không biết bao nhiêu ít chủng tộc hiền thế hương thịnh cuối cùng nhưng lại đi hướng suy vong thế giới liền như là một phương sân khấu vạn tộc tranh phong buộc phát hào quan n g ọ ánh ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng tuyên cổ không ngớt như man hoang h u n g thú cổ thần linh tộc long tộc vũ tộc t r ă m t h ú tộc cổ h u y ê n tộc minh tộc bây giờ chỉ là bởi vì thiên đạo lựa chọn nhân tộc cho nên nhân tộc mới có thể như thế tấn mạnh thuận lợi địa quật khởi thôi cũng đúng như đây hắn không tiếp tục lĩnh hội minh dương đại đạo mà là bên trong cầu người tộc bên trong cầu p h ạ m tục thương sinh muốn vì nhân tộc cầu được một chút hy vọng sống một đường không nhận thiên đạo chỗ trói khả năng nhân đạo nhân tộc chi mệnh nói không ngừng vươn lên định thắng thiên chính là hắn mưu đổ năm trăm năm cầu đến một đường sinh cơ kia chỉ là mắt nhìn thấy nhân đạo lục thư sát thành nhưng g đang đạo quả vị n ở trước mắt, nhân i đạo vạn tộc lại tộc đ không không xuất hiện rất có thể thành tựu một tôn thế gian trí tôn từ đó đánh vỡ triền miên cổ thiên mệnh luân hồi khiến nhân tộc vĩnh hằng áp đảo vạn tộc phía trên cũng nguyên nhân chính là như thế những n à y cường tộc mới có thể ăn ý liên thủ cùng nhau chấn áp nhân tộc từ đó ngăn cản nhân đạo xuất hiện về phần những cái k i a nhỏ yêu trung tộc liền hoàn toàn là bị bảng bạc đại thế chỗ lôi cuốn nhất định là thời đại mất con cổ hoang yêu tiên thiên ngu dốt khó cảm giác thiên địa đạo tắc ưu ưu trăm ngàn trở cũng không được yêu vương bây giờ lại đột nhiên thành i ể u sao lại không phải thiên đạo rộng rãi khiến cho hắn chứng đạo thiên thời tộc mệnh trở thành lần này k i ế p nạn lớn nhất biến số triệu tự nhà tâm thanh nói ra bắt đầu khảo thí đi tám phương tài tử một khi lấy sao có thể bởi vì loạn mà hoang phế phía giới cựu trọng trong cung điện rất nhiều kim giáp đem tốt đứng sững ở bảy điện bên trong đức cao vọng trọng quan viên ngồi tại thượng vị ánh mắt nhìn ra xa dưới đài đông đảo mà tại những cung điện này bên trong trưng bày lấy ngàn mà tính bản đến từ ba mươi sáu phủ cử nhân tài tử ngồi nghiêm chỉnh chỗ ở giữa từng cái kinh sợ chu thừa giang hai người tự nhiên cũng ở trong đó sớm đã bị lần này tư thế dọa đến run dày khó có thể bình an không biết làm sao bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sáng nay còn lòng tràn đầy sụp sôi vào cung tham gia khoa cử hiện tại liền gặp phải tộc diện quốc vòng kinh khủng thái nạn đây coi là cái gì sự tình à cũng không biết tộc nhân thế nào cứu công ở bên ngoài an toàn sao chu thừa giang rụt lại đầu không dám thở trong lòng tràn đầy lo lắng sợ hãi sớm hiểu được liền không tới cái tia tốt xấu còn có thể cùng người nhà chết một phi phi phi đều phải chết còn nói dạng này t ă n g lời nói trần tài hải mặc dù cũng sợ không dám nói nhưng là không ngừng đọc thầm thanh tâm c h ú t r ầ n an thấp thỏm bất an trong lòng một tôn kim giáp thần tướng đứng ở p h ù vân bên trên hết lớn thanh âm truyền v a n g cựu trọng c u n g khuyết có bệ hạ tại vạn sự đều có thể an các vị chớ có sợ hãi hôm nay k h a cử tri thử hiện tại chính thức bắt đầu các vị mời đặt bút thanh âm không minh h ô n g chính ẩn có cột g i a tâm thần hiệu quả những ngày phàm tục cử nhân cũng là tâm thần thả tình an cùng không thiếu mà theo một tiếng nặng nề g h tiếng chung vang vọng cung quyết những ngày cử nhân tại hơn m ộ ư ơ i năm t ố i quân giới cũng là bắt đầu dựa bàn đáp lại đại giang hai bên đều có dân như bờ đông m ấy năm liên tục hồng thủy tràn lan bờ tây c u ầ n phong quyền địa dân sinh khó khăn này làm giải thích thế nào chu thừa giang chấn an trong lòng bất an l ạ g yên nói dẫn địa phương thân hảo nông thôn hảo cường để lợi mà hương thủy lợi thông hai bên bờ lấy công thay mặt cứu tế loại dương du trị q u n phong đợi đến kỳ năm về sau lấy có cây tri thịnh hóa thủy lợi cho con nha một chỗ loại ngàn dặm cây lúa tang trải qua nhiều năm b khiến quốc tiện thương dân nếu vì quan p h ủ nên chỗ nào là theo những ngày tài tử không ngừng đáp lại bọn hắn quanh thân chậm rãi hiện lên hạo nhiên văn đạo chính khí sau đó tụ hợp vào nhân vọng chi thư bên trong khiến cho triệu tự nguyên bản lay động tiêu tán hoàng đạo đột nhiên ổn định một chút giáo hóa chi đạo chính là nhân tộc chỗ nâng nhân vọng văn đạo tự nhiên cũng thuộc về nhân đạo chi lưu hắn chậm rãi bay về phía thiên cung thân hình trở nên càng mênh g ô n g trong chớp mắt liền hóa thành một đạo tôn hoàng hai con ngươi tựa như đến dương minh này kinh khủy áp phô thiên cái địa uy chấn chư tôn yêu vương sáu bản nhỏ bé phong cách cổ xưa sách xuất hiện ở tại trước mặt mỗi một sách đều rộng dài sang nhưng cũng đơn bạc thầu giấy phản phất như là thời gian quá ngắn không kịp ở phía trên rơi xuống bất kỳ bước mực cái k ê n năm tôn yêu vương thân hình t r e khuất bầu trời tựa như hắc vân di đẩy trời khung phản phất sau một khắc liền muốn ép tre phía dưới minh kinh trong đó một tôn kinh khủng thần nhân quát triệu tự nếu là giờ phút này tán đi lục thư không còn chứng đạo ta liền không còn khó xử ngươi mặt khác bốn tôn sừng sững bất động yên lặng nhìn chăm chú chính giữa nguy nga tôn hoàng bọn họ đều là nào đó nhất tộc trí cường giả mà chủng tộc thiên nam địa bắc cùng nhân tộc kỳ thật cũng không có cái gì ân đoán lần này đến đây tuy có một phần là thụ thiên đạo ảo ảnh hưởng, nhưng càng nhiều vẫn là là không muốn nhân đạo xuất hiện dù sao nếu là nhân đạo như thế nhân tộc liền có thể vĩnh viễn áp đảo vạn tộc phía trên từ đó lấy vô thượng vĩ lực vĩnh chiếm thiên mệnh nói như vậy bọn hắn những n à y chủng tộc còn thế nào tranh đoạt thời đại tiếp theo thiên mệnh còn như thế nào tại vạn tộc tranh phong bên trong cuộc k h ở i tiểu tộc sợ đến xưa nay không là cường tộc có cường đại c ỡ nào mà là sợ tộc đàn không có hy vọng nhưng bọn hắn cũng không muốn đồng nhân tộc triệt để kết thủ cho nên mới sẽ để triệu tự như thế lựa chọn cái t i ê đạo tôn hoàng hư ảnh cao văn trượng nguy nga như sơn nhạc hắn tay nâng nhân đạo lục thư ánh mắt vượt qua bốn phía yêu vương nhìn ra xa thương không thái hư. phản phất tại cùng mê ngông h vĩ nạn thiên đạo rằng co từ nơi sâu xa triệu tự cảm nhận được thiên đạo chi lực đang không ngừng ăn mòn hắn người đạo lục thư muốn đem kỳ đồng hóa thành thiên đạo từ đó gạt bỏ cái này một siêu thoát biến số thiên đạo đến tột cùng làm mê ngông vĩ nạn thiên đ ị a đạo tắc vẫn là cái gì cổ lão tồn tại chăn thả thương sinh bày ra hạn chế mặc dù trong lòng nghi hoặc trung điệp nhưng hắn minh bạch một khi hiện tại tán đi nhân đạo lục thư này thiên đạo liền sẽ đem triệt để ăn mòn đồng hóa từ đó nhân đạo quy về thiên nói cách khác đây là nhân tộc đệ nhất lần khả năng thoát khỏi thiên đạo trói buộc cơ hội cũng rất có thể là một lần cuối cùng hắ hôm nay chứng đạo trước nếu vì thanh s â n tre còn xin hậu thế đi sau một khắc người kia nói lục thư sen lẫn s á n g chói trong nháy mắt h ó a thành một đạo khôi hoành minh ánh sáng chiếu rượu thiên địa c h ư một trăm linh tám tang u y ệ n sáng dực phô thiên cái địa như là một mảnh kim quan g chói mắt mênh mông ngông dương đem thiên địa tư phương đều xâm nhiễm trong đó có vô số đạo thanh â m vang lên h ó a thành ồn ào tiếng động lớn gây dòng lũ đó là triệu quốc bách tính s ì xào bà tán ước vạn lê dân chân thành tha thiết tiếng lỏng triệu tự hóa thành tôn hoàng thân h n h xếp bằng ở bông dương ở giữa phản phất tại thụ vạn dân kính ngưỡng cung phụng khí tức càng r sáng chói hào quan g hóa thành tôn linh đạo y kỷ hoàng đạo chi khí ngưng làm mỹ quan nhân đạo gia chỉ hán thân bất hủ kim tính tùy theo ngưng hiện chậm rãi đúc thành chưa hề xuất hiện qua vô thượng đạo vị đế hoàng lâm thế chân áp hư không tiên cung tại một tích tắc này cái kia những cái kia cùng yêu ma quỷ quái chém giết ngàn vạn tu sĩ liều m ì n h hóa thành phòng tuyến k i ệ n lực ngăn cản thú triều xâm nhập quân ngũ binh lính cũng hoặc là đại nghĩa quyến chết diệt thú chém yêu võ phu hiệp khách còn có những cái kia hãm sâu nước sôi lửa bỏng đông đạo phạm nhân tất cả nhân tộc đều lòng có cảm giác trong lòng hiện ra một tôn vĩ ngạn thân ảnh cổ hạ Tứ phương sau ơ n n h một t đất sụt lốn vụn, vỡ vụ, mà m tôn đại yêu bị vô số đạo khắc h kiếm quang lạnh thấu xương kinh khủng đem cái kia đại yêu thần hồn triệt để ma diện lập tức có bảng bạc tinh lực như số trào từ khổng lồ thi hải đổ xuống mà ra bốn phía vỡ vụn sơn hạt tại hùng hậu tinh lực sâm nhâm dưới cây cỏ mọc rầm rạp cấp tốc khôi phục sinh cơ c à n g có một ít c ỏ cây trực tiếp t h u ê biến hóa thành linh tài thi hải bên trong cũng có mở mịn đạo tác hiện hiện biến ảo đó là đại yêu bản nguyên đạo tắc tại tiêu tán đợi một thời gian nơi đây cũng có thể hóa thành một phương bí cảnh bảo đ ị a kiếm tiền không có thu thập nơi đây thân thể tàn phế mà là đeo kiếm đi hướng cái khác khu vực hắn muốn chém càng nhiều yêu chấn sát càng nhiều ma coi như là cho vị tiên g à y xưa tranh phong đối thủ thực tiễn cáo biệt cũng có tiểu quốc tại thú triều yêu tập dưới trực tiếp quốc phúc hủ m á thân thân triệu tự h ngươi, ngươi à muốn thành liền nhân đạo chuyện này ngoại trừ những thông huyền đó thiên quân bên ngoài còn lại biết người rất thiếu có người khâm phục càng khái cũng có người chửi măng không ngớt nhưng ở đại nạn trước mặt bọn hắn vẫn là vì đại nghĩa gia quốc mà liệu mình chém giết hết thẻ yêu ma còn nhân g dân một cái sáng sủa cắn côn chỉ là yêu ma yêu quái giống như thủy triều xâm nhập nhân tộc cương vực càng không ngừng có đại yêu tồn tại d á n g lâm nhấc lên kinh khủng n ã o động cho dù những tu sĩ này cùng phạm nhân anh dũng không sợ nhưng ở mấy lần địch nhân trước mặt cũng vẫn là không ngừng hy sinh chết bạch khê núi chu gia trấn đã là kín người hết chỗ chu vi t ư ờ n g bị bàn thạch gia cố càng có nuốt nhú hổ gân cốt đan khôi ngô tộc binh không ngừng dò xét như lâm nguyên các loại một đám tu sĩ c h ấ n thủ trong đó thời khắc phòng bị ngoại giới thú triều tập kích nguyên bản nam cương mây trấn tại kinh khủng thú triều tập kích giới đã đều hủy diện chỉ có số người cực ít chạy trốn tới chu gia trốn mà bạch khê núi tám phong cũng dàn xếp gần vào người liền ngay cả bạch khê trên hồ cũng dâng lên vô số khối phụ thạch phía trên lít nha lít nhít đứng đầy người chu bình đạp lập không trung trông về phía xa nam cương khắp nơi trông thấy vô số yêu ma tàn phá bờ bãi sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng mặc dù bây giờ phần lớn là bình thường thú triệu mạnh nhất bất quá là luyện khí yêu vật còn còn có thể ứng đối nhưng hắn thật sợ cái nào một ngày đột nhiên có một tôn đại yêu d á n g lâm ở đây đem tự mình hủy diệt đột nhiên hắn run lên trong lòng một đạo rộng rãi tôn hoàng hư ảnh hiện hiện là cấn trái tim xem ra chính là vị này đại năng gây đen, mới tạo thành lớn như thế Minh Kinh triệu tự sau ừ n xứng, xứng ở trong thiên g ở đ ị q a hai cao, quan n thân đạo như thác nước rủ xuống, nặng ngây rộng rãi, hai con ngươi như hảo dương h thác hảo tắt treo đạo sát rủ rãi, một ặ t đất bao la. Sau m khắc cái k i a năm tôn yêu vương liền đồng loạt q u a n h s á t mà đến kinh khủng đạo tắc quét sạch thiên địa đem thiên khung hóa thành huyết hồng liệt ngục thái hư bên trong cái k i a đạo long ảnh trực tiếp đánh nát thái hư một cái long c h ả o khổng lồ xé nát thiên khung long uy bàng bạc như v ự c sâu cẳng có ngập trời bích thủy tùy theo hiện hiện h ư ớ n g về triệu tự oanh sắt mà đi liền ngay cả nguy nga rộng lớn minh kinh tại cái này to lớn long trào dưới cũng biến thành nhỏ bé không chịu nổi sơn nguyên kiếm tôn dơ kiếm lâm không lục s á t kiếm y d u n g động tứ phương thái hư muốn ngăn cản lục thủy đạo quân nhưng lại bị cái khắc bốn tôn liên thủ ngăn cản nàng mặc dù s á t lực thắng qua cái khắc đạo quân nhưng cũng không đối phó được nhiều như vậy tồn tại chỉ có thể trơ mắt nhìn qua lục thủy đạo quân xuất thủ nhìn qua lục thủy đạo quân nàng điềm nhiên nói ngươi chi long tộc ta nhất định chém chi không chết không thôi cái kêu long ảnh lại là hồn nhiên không thèm để ý b ấ t quá là thiên mệnh thân thuộc may mắn thôi đợi cho hạ cái thời đại ta ngược lại muốn xem xem nhân tộc lại có thể ở nơi nào Thiên một ệ mệnh n tính không thiên vẫn như sừng xứng, xứng thế gian, mới tính là chân chính cường h thể thế sở sau quy tại mất t gì, được đi cái có cũ mới là c l i ệ kê. Một bên khác triệu tể các loại cả đám tộc thiên quân điên cồn g bộ phát uy thế uy hiếp trước mặt rất nhiều yêu vương nhưng triệu tể lại là ảm đạm nói nhỏ hết t h ả đều kết thúc lại tội gì khổ như thế chứ triệu tự nhìn lên bầu trời không ngừng đấu đá xuống bích hải long t r ả o cùng cái kia năm tôn oanh sắt mà đến yêu vương ưu u thở dài bất hủ kim tính đã không còn ngưng hiện cái kia phương vô thượng đạo vị chỉ ngưng tụ ra thô sơ giản lược hình dáng bây giờ càng là bắt đầu không ngừng tiêu tán trung quy là thời gian quán ngắn ngưng tụ nhân đạo chi khí còn thiếu rất nhiều lại thêm giờ này khắc này nhân tộc dung chuyển bất an oán niệm khổ hận mọc thành bụi căn bản là không có cách để cho người ta đạo như thế chỉ có thể miễn cưỡng xem như nửa đường thiên đạo n g ư ơ i đến tột cùng là bực nào tồn tại hắn nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm đưa tứ phương k i n h khủng sát cơ tại không để ý một đạo nhỏ bé k i ể u vĩ hồ ảnh hiền hiện lo lắng nói triệu tự đừng lại ngồi chờ chết hẳn là ngươi làm u ố n vi phạm cùng lao phu lời thể triệu tự cười nhạt một tiếng từ nhân đạo không có triệt để ngưng tụ bắt đầu lần này kết cục liền đã định ra lão hồ ly người ta chi lời thể liền giao cho nhân tộc ta hậu bối đi hoàn thành a dứt lời hắn hướng phía trước đạp lập một bước thần s á c trang nghiêm nghiêm nghị ta là nhân hoàng nay dùng cái này thân dân tộc c h o vận nguyện nhân tộc ta người người như long đại đạo sương long sau một khắc hắn thân thể tựa như tơ liễu tán đi hóa thành một đạo kinh thiên tuyệt địa mênh mông của sáng cực hạn quang tràn ngập giữa thiên địa xâm nhiễm thế gian hết thảy long trào trực tiếp tại trong cột ánh sáng tiêu tán cái k i ê u năm tôn yêu vương như gặp phải trọng thương quanh thân thật giống như bị đâm thùng khí cầu điên cùng tiết lộ khí t r ạ c cuối cùng không thể không trốn vào thái hư thái hư bên trong cái tia đạo long ảnh móng trái p h ẳ n g phất bị thứ gì thiếu đốt cái tia năm tôn yêu vương nhục thân không trọn vẹn vỡ vụn đồng thời vẫn tại sụp đổ lấy triệu tể n ắ m chặt cự kích trong mắt b i thương nếu là từ bỏ cái này nhân đạo có lẽ kết cục liền không đồng dạng a đợi cho quan g mang t á n đi giữa thiên địa rơi ra một trận mưa rơi vào nhân tộc cương vực bên trong càng rơi vào tất cả nhân tộc trong lòng c h ư một trăm linh chín giết ra một chút hy vọng sống đến sơ nguyên kiếm tôn ánh mắt băng lãnh quanh thân bắn ra đến cực điểm n h thế lãnh t ấ u xương kinh khủng kiếm ý tràn ngập thái hư h ư không thiên không ngừng vỡ vụn sụp đ hôn đ ộ n chi khí điên cuồng chút xuống đem thiên điệu mẫn diệt là giả không cái kia năm tôn tồn tại lại là vẫn như cũ không buồn không vui hồn nhiên không thèm để ý sơ nguyên kiếm tôn l ử a giận thân hình chậm rãi tiêu tán trở về riêng phần mình động thiên đạo t r ẳ n g mặc dù nhân đạo cũng không tiêu tán mà là bị cái kia tu sĩ nhân tộc lấy tự thân cùng m ì n h dương đạo làm đại giá hóa nhập nhân tộc chúng sinh bên trong là mỗi người tộc đều có người tu hành đạo khả năng nhưng đối bọn hắn tới nói mục đích đã đến dù sao nhân đạo rộng rãi không phải một khả năng nhỏ nhoi liền có thể tu thành với lại sau này muốn tu thành nhân đạo liền không có triệu tự đơn giản như vậy không chỉ có muốn lấy được nhân tộc chúng sinh tán thành còn muốn đối kháng thiên đạo cùng bọn hắn những n à y cường tộc trùng điệp quấy nhiễu đã có thể nói tuyệt đối không thể trọng yếu nhất chính là nhân tộc thiên mệnh đã không đủ vạn năm tuyến nguyện đợi cho thiên mệnh không còn c h i ế u cố biến thành thời đại phụ thuộc coi như muốn tái hiện nhân đạo cũng sẽ lọt vào kế tiếp thiên mệnh trùng tộc phản vệ bất quá nhân đạo xuất hiện ngược lại là cho bọn hắn một tia dẫn dắt mặc dù những n à y cường tộc đã rất khó sẽ bị thiên mệnh ảnh hưởng mà suy vong nhưng bọn hắn cũng muốn tìm được mình tộc nói từ đó siêu nhiên tại thiên mệnh luân hồi lăng tại vạn tộc phía trên đi tìm kiếm hết thẻ trần tướng về phần nói sơ nguyên kiếm tôn bỏ qua hết thể chém giết bọn hắn vậy dĩ nhiên càng không có thể sơ nguyên kiếm tôn trước kia xác thực làm qua loại sự tình này nhưng cũng là bởi vì khi đó nhân tộc quá mức nhỏ yếu vạn bất đắc dĩ mà thôi bây giờ nhân tộc ước văn chúng đã là hưng thịnh c h i tượng cũng là vạn quân gánh nặng sớm đã không thể giống như kiểu trước đây quả quyết bỏ được theo triệu tự bỏ mình n a m tôn trí cường giả rời đi những cái kia cùng triệu tể đám người rằng có các tộc yêu vương cũng từng cái l ạ g yên rời đi về phần nhân tộc cương vực bên trong những cái kia yêu ma quỷ quái vẫn như cũ tàn phá bừa bãi lấy không ngừng giết chóc phản t ụ phá hủy thành c h ấ n đại bang khắp nơi khói lửa ngập trời sinh linh đ ổ thắn nhưng có chút lớn yêu lại là lòng có cảm giác hoặc là cái gì đại năng khuyến b ả o tại t h ờ i kiếp nhất phiên khí huyết sinh cơ về sau liền quả quyết trốn xa rời đi không dám chút nào lưu lại dù sao nhân tộc thực lực kinh khủng hiện tại cường giả đều đi vậy thì không phải là bọn chúng những tồn tại này có thể khi nhục cũng liền những cái kia không có bối cảnh lại tiên tiên ngu dốt đại yêu, yêu mà không ngừng tàn phá bừa bãi nhân tộc cương vực hưởng thụ lấy trận này thao thiết thị hiến về phần thực lực càng nhỏ yếu hơn những cái kia yêu ma quỷ quái ở đây phiên kiếp nạn bên trong vốn là cường tộc tính toán dưới phá hôi nhất định là biến mất mệnh số thì càng không cần nhiều lời bất quá bên trong lại là có một cái ngoại lệ cái kia chính là cổ hoang nó mặc dù ở trên trời ý thúc đẩy hạ thành t i ể u yêu vương nhưng cảnh giới chưa vững chắc lại bản thân ngu dốt lại thêm mệnh đạo văn bị đạo diễn thiên quân chấu ngăn cách không cách nào thăm dò t ứ phương ngược lại trở thành một cái duy nhất tiếp tục cùng n h â n tộc chém giết yêu vương triệu tể đám người sừng sững tại thái hư bên trong quan sát phàm tục thảm thiết một màn từng cái trầm mặc không nói sơ nguyên kiếm tôn cũng không còn chút xuống lực lượng những cái kia vỡ vụn hư không tiệt h c u n g ở thế giới vĩ lực hạ bắt đầu không ngừng khép lại lưu lại hỗn độn khí tức cũng bị mấy người thu phục hóa thành tu hành c h i vật trong đó có người không đành lòng đang muốn hàng thế chấn áp yêu ma lại bị sơ nguyên kiếm tôn kiếm ý ngăn lại rừng tôn giả hiện tại nhân đạo đã tan đi những cái kia yêu ma cũng đã rời đi tội gì lại để cho chúng sinh thụ này khổ sở tăng thêm đồ thắn sơ nguyên kiếm tôn sắc mặt thanh lãnh trong mắt lại là cực hàn lạnh lùng thái bình tám ngàn năm cũng nên tỉnh một chút h u y tính bây giờ thiên mệnh đã qua nửa n h ư lại tiếp tục thái bình xung ố d ư ớ i các người làm u ố n đợi cho thời đại tiếp theo giáng lâm một lần nữa biến thành có rác sâu kiến sao vạn năm trước n h â n tộc thế nhỏ yếu đuối bị dị tộc coi là heo chó dê b ò liền ngay cả tu sĩ đều l ắ c đắc không có mấy càng đường vọng đảm cao tu lại năng mà nàng nghèo hèn xuất thân lại đến thiên mệnh c h i ế u cố ngàn năm liền thành liền giết s á t kiếm đạo độ diệt chấn s á t ngàn vạn yêu tộc dẫn đầu n h â n tộc tại hèn mọn cơ k h ờ i san s á t vạn tộc liệt kê nhưng chính là bởi vì thiên mệnh thành tựu nhân tộc cho nên nàng sợ hãi dân tộc mất đi thiên mệnh sợ hãi dân tộc một lần nữa biến thành sâu kiến nàng mặc dù s á t lực siêu tuyệt nhưng phương diện khác lại là cực độ không đủ chỉ có thể lấy rết che trở tộc càng không biết cái khác đạo quân tại mất đi thiên mệnh về sau là như thế nào để chủng tộc sừng sững không suy cho nên tại biết được triệu tự lĩnh hội nhân đạo về sau nàng giống như bắt lấy một chút hy vọng sống người chết chìm không chỉ có kiệt lực ủng hộ hơn nữa còn tại thái hư rằng có mấy trăm năm lâu nhưng bây giờ thành công nhưng cũng bại bây giờ thiên mệnh mang theo các ngươi tại bận tâm cái gì đang sợ cái gì sơ nguyên kiếm tôn lệnh d ọ quát coi như nhân đạo không thành vậy liền để trận này họa khó hào hào ma luyện huyết tính nhận bình an hơi thở nhất định sẽ ma diệt hết t h ể đ ầ u t r í một khi thiên mệnh không còn c h i ế u cố còn có thể nhìn thấy cái này sương vinh thịnh thế sao mặc dù bây giờ thảm thiết yêu linh khắp nơi trên đất đều là nhân gian liệt ngục nhưng thiên mệnh sẽ không để cho chúng ta suy vong lần này kiếp nạn về sau thiên tiêu anh tài tất nhiên như sau cơn mưa mang hiện lên các ngươi phải làm là trọng c h ỉ n h thế gian tu hành tập t ụ gian luyện huyết tính hóa tộc thu huyết hận làm hậu bối tu hành c h i nguyên mà không phải một mực địa che c h ở đây cũng là thiên mệnh c h i ế u cố kinh khủng dù là gặp được rất nhiều hữu hiểm thậm chí là tộc diệt nguy vong đại nạn lại luôn có thể như nhân vật chính đồng dạng gặp g i hóa lành Nhanh chóng cường đại, cuối h ó n cường g c đại, cùng cường thịnh nhất t đại, đại lại là vô số cường đại đại hoang hung thú tan biến tại thuế nguyện trường hà bên trong chỉ còn lại rất nhiều đại hoang di trùng tổn thế những u cái kia tổn thế cường tộc cũng sẽ chỉ thừa cơ cấp đoạt tiểu tộc tài nguyên từ đó lớn mạnh tự thân tộc đàn về phần thiên mệnh chủng tộc đó là t r ô n tránh n h ư không phải nhân tộc như thế hành vi những n à y cường tộc căn bản liền sẽ không liên thủ c h ấ n áp hiện tại nhân đạo tiêu tán bọn hắn tự nhiên không muốn đồng nhân tộc tranh phong hết thể tranh chấp đợi cho thiên mệnh chiếu cố kết thúc mới hảo hảo tới thanh toán chính là sơ nguyên kiếm tôn nhìn ra xa tư phương xem nhân gian đồ thán tại không thấy văng lanh trong con ngươi lại có mấy phần bị thương liên đệ trận này k i ế p nạn hóa thành t ẩ y lễ hóa thành lịch luyện để cho chúng ta nhân tộc có thể ra lại mấy vị thiên quân đạo chủ a như hậu thế có người hỏi tội trừng phạt cái tia hết thể tận về ta thân không trách nàng cực đoan cố chấp mà là bởi vì cái trước thiên mệnh chủng tộc tại mất đi thiên mệnh không đến ngàn năm bên trong liền bị rất nhiều cường tộc chấn áp cuối cùng t u y ệ t tích không còn mặc dù thiên mệnh không ngừng luân hồi nhưng nàng hoài nghi ban sơ quật khởi những cái tia cường tộc phải trang đặt thành hợp mình đem phía sau thiên mệnh chủng tộc coi là trung bên trong c h i vật đợi cho thiên mệnh biến mất về sau liền liên thủ chấn áp chia cắt nội t ì n h từ đó tộc hàng cường kể từ hôm nay chư quốc các tông đều là hướng ra phía ngoài khai cương thác thổ vô luận gặp là bực nào chủng tộc đều không tiếp đại giới tràng chi đã thiên mệnh còn tại vậy liền hảo hảo làm một trận rét ra một chút hy vọng Trước mặc m dù thú triều yêu vật vẫn như cũ tàn phá bừa bãi lấy nhân tộc cương vực nhưng không có những cái tia cường đại yêu vương uy hiếp lại thêm bộ phận đại yêu l ặ n g yên rời đi còn lại những cái tia tồn tại tự nhiên không phải nhân tộc đối thủ bắt đầu không ngừng bại vong một đạo kinh t i ê n kiếm quan g trạm kích mà xuống một đầu tựa như núi cao trăm trượng con cọp quỷ xuống đất mà chết mãnh liệt linh khí và khí huyết như thác nước chút xuống di đẩy trời địa ở giữa vạn trượng hào quang săn trói cao ngạo kiếm tiên sừng sững tại con cọp đầu lâu cảm nhận được trong lòng cái tia đạo tôn hoàng khí hơi thở tiêu tán mà thần hồn bên trong tối tăm nhiều cái gì trong mắt của hắn cô đơn lẩm bẩm nói ngươi có thể làm được kiếm của ta cũng có thể làm được dứt lời hắn liền hóa thành kiếm quang trốn vào thiên h u n g bay hướng chỗ hắn đi chấn sắt những cái k i a tàn phá bừa bãi đại yêu man liêu cổ quốc một đạo khôi ngô thân ảnh sừng sững ở trong thiên địa khí tức bảng bạc kinh khủng quanh thân lập tức buộc phát kinh khủng vì thế như là một phương to lớn luyện lô luyện tinh hóa đạo tráng h á n thần h á n khí tức điên cùng tăng vọt bàng bạc khí huyết bay thẳng vân tiêu triệu tự chân nam nhân liền nên giống ta dạng này lấy lực phá v ậ t pháp lĩnh hội người kia nói có cái cái dám dùng thiên mệnh không quyến lại như thế nào cùng lắm thì đánh vỡ mảnh này thiên khí huyết như trụ trời c h â n thế q u a y đến thương không thay đổi bất ngờ càng ẩn ẩn có lôi đình a n h minh rung động cũng không biết là lao thiên tại nổi dẫn vẫn là khí huyết k h o y bố trí ngập trời khí huyết bên trong càng là có một phương huyết hồng đạo văn ngực như ngầm hiện nhưng thủy trung không cách nào triệt để thành、hình. m sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí đem khối kia trong suốt tươi sống huyết nục kéo đến trước người nhưng còn chưa kịp cao hứng sau một khắc trong máu thịt liền tuân ra một cỗ dao long tàn nhiệm long uy quần quận kinh khủng xâm nhập tâm thần tiêu lâm lập tức thân thể cứng ngắc ngã trên mặt đất không ngừng vặn vẹo dây rồi lấy ngũ quan vặn vẹo tại một khối phản phất tại tiếp nhận cái gì cực hạn thống khổ cái kia đạo khôi ngô thân ảnh thu liễm bàng bạc khí huyết dư quang lường trong rừng tiêu lâm một chút t h ấ p giọng cười nói luyện khí liền dám ngấp nghẽ đại yêu huyết n ụ thật sự là không biết sống chết hắn cũng không có xuất thủ cứu trợ tiêu lâm mà là trực tiếp hướng một chỗ b ê n ngông đại sơn đi đến thân hình khổng lồ vượt sơn việt lĩnh dung chuyển d à y c h ạ c h đại đ ị a hắn thấy có thể có được đại yêu huyết nục ũ n g là cái kia hậu bối bản sự hắn còn không đáng vì thế sinh dẫn cảnh sát triệu tự đợi ta đột phá thông huyền thành cựu cái kia vô thượng đạo quân ta liền đi giết mấy tôn yêu tổ tế điện ng mà tại nhân tộc cái khác khu vực những cái k i a đại yêu tại rất nhiều huyền đan tu sĩ chấn áp xuống hoặc bại vong làm nô hoặc bỏ chạy man hoang chỉ là nhân tộc cũng có không thiếu huyền đan tu sĩ bởi vậy vẫn l ạ cuối c cùng linh còn thiên địa hóa thành một phương hào quang phúc phận đợi cho tuyệt đại đa số đại yêu bị chấn sát những n à y huyền đan tu sĩ cũng không còn xuất thủ mà là tọa c h ấ n một phương quan sát tu sĩ tầm thường tiêu diệt thú triệu yêu thai t r a n g hai nạn này đã biến thành nhân tộc ma luyện thạch các tông chư quốc tu sĩ n h o nhao h à n thế chạm yêu trừ ma ma luyện tự thân trong đó người nổi bật càng là nhân họa đắc phúc lâm trận phá cảnh thẳng tới cảnh giới cao tâm bạch khê núi tại một chỗ hoang dã chu thừa cản chính chỉ huy mấy chục cái dùng quang ngư hổ gân cốt đan tộc binh vây rết một đầu luyện khí yêu vật mặc dù đầu này yêu vật thực lực c ư ờ n g đại nhưng những n à y tộc binh từng cái thân có mấy trăm cân cự lực lại thêm lẫn nhau ở giữa phối hợp có thứ tự cầm trong tay tinh rèn cương đao lấy g i á p thuẫn yêu vật kia không chỉ có không đả thương được hay ngược lại là trên thân bị chặt ra từng đạo dữ tợn vết máu đã kiệt lực thở hơi cuối cùng quanh thân yêu khí điên cùng chút xuống đem hai cái đến không kịp trốn tránh tộc binh đánh bay mấy chỗ xa sau đó yêu vật liền ẩm vàng ngã trên mặt đất dẫn tới bốn phía tộc binh thụ thương những người kia vội vàng ăn vào b ổ huyết đan thương thế bắt đầu nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp chu thừa càng cũng là tan mất thở ra một hơi c ư ờ i văn nói mọi người làm không tệ sau khi trở về đều đi phòng thu chi lĩnh tưởng h lập tức những cái kia tộc binh càng là gieo họ không ngừng hô to chủ gia ấ n đức mà tại cái khác khu vực một chút chu gia tử đệ cũng đang chỉ huy tộc binh rào sát y ê u vật từ đó rèn luyện tộc binh thực lực từ thú triều yêu hai bột phát lên chu gia c h ỉ hạ cũng là tổn thất nặng nề một mảnh sinh linh đồ thán chị hạ thập tam trấn đều bị phá hủy nguyên bản hơn sáu vài người cuối cùng may mắn chạy trốn tới bạch khê núi chỉ có hơn hai và người Bất quá, ngoại trừ ban trừ quá, đầu ngoại l ú chu bộc p á t c h gia đem may mắn còn sống sót p h à m nhân đều gom bạch khê trên dưới núi càng là tại bạch khê núi vài g i ả m khu vực bố trí liễm tức phát trận làm cho này nhỏ yêu yêu vật không cách nào phát hiện chu gia tồn tại lại thêm chu gia thân ở đại rong bên cạnh ngọn núi giới những cái kia bắt đầu sinh linh trí yêu vật e ngại thiên hồ yêu tộc như thế tự nhiên là sẽ né tránh nơi đây ngược lại là để chu gia an nhiên độc lập với một phương chu bình xếp bằng ở bạch ngọc cung phía trên nhắm mắt tu hành linh n i ệ m lại không ngừng cảm giác tư phương Để phòng, gì cái yêu với ậ t đột n n lại phương n h tải tôn nhi là lâm không quan sát phát hiện thú triệu đã có lũy thế không cần ba năm ngày hẳn là có thể tắm đi chu bình mở hai mắt ra trong mắt ánh ngọc sàn chói nhà tâm thanh thở dài vậy cũng không thể phớt lở càng không thể ra ngoài hành tẩu mấy ngày nay ta tại thú triều bên trong cảm giác được mấy đạo hóa cơ yêu vật khí thức nếu không phải l ư n g tựa đại dòng núi chỉ sợ sớm đã tập c ư ớ p mà đến rồi đợi cho lần này kiếp nạn kết thúc cần phải hào hào đi tìm cái kia hồ ly nói lời cảm tạ một phen nếu là không có đại dòng núi ta chu ra vẫn còn chứ hắn t h ấ p giọng tự hỏi có chút đưa bàn tay nắm chặt từ khi đột phá hóa cơ về sau bởi vì đủ loại sự vụ chu bình đối với đạo tắc tu hành đã có chỗ lười biếng mà bây giờ một khi kiếp nạn bộc phát hắn lại ngay cả kiếp nạn duyên tới duyên đi cũng không biết gia tộc đều là dựa vào yêu tộc dư huy mới lấy may mắn còn sống sót đây là cỡ nào bất đắc dĩ cỡ nào bất lực thưa nguyên khi thịnh thừa chân bọn hắn nhưng có đầu mối c h ư n một trăm m ư ơ i một thâm viêm sinh huy chu thừa nguyên lắc đầu ánh mắt lộ ra mấy phần hối hận tại đại nạn tiến đến trước đó chu bình từng để hắn đem chu thừa chân đám người gọi về để tránh phát sinh cái gì ngoài ý mớn nhưng ngày lúc hắn vội vàng dàn xếp tộc nhân khác an nguy liền dự định rảnh rỗi lại kêu gọi nhưng chưa từng nghĩ kiếp nạn này bỗng nhiên bộc phát trong nháy mắt liền tàn phá bửa bãi trấn nam phủ cùng phủ nam dương khu vực liền ngay cả đưa đi tới gần quận thành tộc nhân trong đó có mấy chi đều bởi vì thú triều yêu thai mà không biết tung tích nam nguyên thành càng là từ kiếp nạn bộc phát ra bắt đầu liền b ặ t vô âm tín chu thừa chân đám người càng là sinh tử chưa biết hai ngày này bên trong hắn đêm không thể say giấc sợ hại sám hối lại không dám đối mặt y ế n chỉ lan chất vấn ánh mắt tuần t h á n g yến ân ân ánh mắt chỉ có thể lao lực bận rộn mọi việc dùng cái này đến tê liệt tâm thần bây giờ chu bình hỏi hắn lập tức nước mắt nhẹ nào khóc không thành tiếng ra ra ta có lỗi với thừa c h â n ta có lỗi với hy thịnh ta không phải một cái tốt m i n h trưởng tốt phụ thân tiếng khóc tại bạch ngọc trong cung q u e n quẩn cùng bạch khê núi liên tiếp tiếng khóc ra hội một cô buồn cảm giác tràn ngập s â n d i ã chu bình thở dài khó tả việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể trấn an tô nhi bây giờ mượn nhờ đại dông núi dư h u mới lấy bảo toàn hắn cho dù có tâm bên ngoài tìm lại có thể nào đưa ra tộc tại không để ý bất quá. may mắn lưu cho chu hi thịnh hai người bảo mệnh ngọc bài cũng còn không có sử dụng tới hắn cũng còn có thể ẩn ẩn cảm giác được diễm hổ tồn tại hi thịnh bọn hắn sẽ bình an chu thừa nguyên xóa đi khỏe mắt nước mắt lần nữa khôi phục ổn trọng bộ dáng ra ra ta lại đi tuần sát tuần sát biên giới để phòng có yêu ma tiềm ẩn s á t sinh dứt lời chu thừa nguyên liền ngự phong rời đi cùng chu thừa minh còn có một đám tộc binh tuần sát chung quanh khu vực chu ra chỗ đại dông chân núi lại thêm tại bạch khê núi bốn phía bố trí rất nhiều ẩn nấp che giấu pháp trận đã có thể nói không lo nhưng này chút pháp trận tóm lại bất quá khải linh tiểu trận hơn nữa còn không có tu sĩ khó tránh khỏi sẽ có một chút đê ra yêu vật xông trận đi vào trị nội địa giới chu t h ừ a n g u y ê n đám người phụ trách chém giết trong đó hung thần yêu vật để tránh tạo thành náo động về phần những cái kia tiểu yêu thì từ chu ra tử đệ dẫn đầu tộc binh đi tiêu d i ệ t từ đó lịch luyện huyết tính chu bình nhìn qua tôn nhi bóng l ư n g rời đi chỉ có thể xếp bằng ở b ầ đoàn bên trên tiếp tục nhắm mắt tu hành hắn linh nghiệm bao trùm bạch khê hồ tâm thần cảm giác hiểu ra thiên địa đạo lần này k ế t nạn đối với hắn trùng kích quá lớn gia tộc phong vân lắc lư không t u cái rộng rãi đại đ ạ o đi ra lấy cái gì che chở hắn nhà minh phong sơn đỉnh chu tiến quanh thân linh khí không ngừng chút xuống tầm bộ cái kia tử kim đằng mà cái kia tử kim đằng đã trọng hoán tân sinh chiều dài hai thước dư cao sinh cơ giản dào nhưng dễ cây cành lá lại cùng lúc trước có chút khác biệt lúc trước hắn chính là đen như mực dây leo đỏ tía đại diệp mà bây giờ dây leo mặc dù vẫn là màu đen như mực nhưng lại đen mặc như máu phản phất nồng đậm máu tươi đ ớ t át hắn diệp cũng biến thành tươi mát giản dào linh vận bắt đầu sinh đúng lúc này báo g ấ m điêu đến một đầu to lớn thu thi sau đó thuần t h ụ tại tử kim đằng bên cạnh đào đất đào hố sau đó đem vùi sâu vào trong đó các loại làm xong đây hết、thầy. nó liền cũng không quay đầu lại hướng dưới núi buôn tập tiếp tục đi hành hạ đến chết yêu vật mà tử kim đằng lại là thúy hồng n g ấ át vụ m ặ t chập trần không ngừng phản phất tại thôn vệ phương t ạ i cái k i a thú thi sinh cơ tinh khí cuối cùng một cỗ thuần phí mở mị sinh cơ trả lại đến chu thiến linh trên thân khiến cho khí tức cường thịnh hơn hùng hậu một điểm linh khiếu bên trong cựu phương m ộ t đạo khí nguyên chậm rãi giao hội hòa tan hiện ra một đạo hiệu thú hình dáng nam nguyên thành nguyên bản sinh tức mấy ngàn người tài nguyên khoáng sản thành nhỏ bây giờ lại là tương đồ hoàn toàn tĩnh mịch thì hải bạch cốt khắp nơi trên đất vết máu làm kiệt pha tạp chỉ có một ít manh thu tại trong thành lưu động không ngừng gặm ăn những cái kia hải cốt t h u giống liên tiếp mà tại thành trị dưới đáy mấy trăm t r ư ợ n g chỗ sâu lại có một phương rắc rối phức tạp tự nhiên động đá trong đó có mỏng manh ánh lửa chập trờn hơn trăm người chán nản tuyệt vọng chỗ ở giữa lại không ít người đều thân phụ thương thế toàn bộ trong động đá vôi trầm mặc tính mịch chỉ có thể nghe thấy tinh hỏa bắn ra rất nhỏ tiếng vang chu thừa chân từ trước đến nay đến nam nguyên thành về sau liền tưởng tượng qua như tao nộ không thể địch đối thủ lại mình không cách nào đào thoát lúc nên như thế nào tự vệ phương này động đá chính là hắn tìm hồi l sau lấy đường đất thuật pháp r a cố che lấp lại thêm thân ở dưới mặt đất lại rắc rối phức tạp ngược lại là rất khó phát hiện nhưng không nghĩ tới mới đi qua hai ba năm cái này động đá liền cho dùng tới chu thửa chân xếp bằng ở một chỗ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy quần áo trên người không trọn vẹn lộn xộn trên lưng càng là có một đạo dữ tợn v ế t cạo suýt nữa đem xé thành hai nửa ủy dị yêu khí bám vào ở phía trên như là khí độc không ngừng ăn mòn mục nát huyết n ụ c cho dù là phục dụng chữa thương đang ăn dược thương thế cũng không thấy nửa điểm chuyển biến tốt đẹp một bên tư đồ bạch c h ạ c cũng không tốt gì bản bệnh pháp kiếm đều cắt thành hai nửa quanh thân linh khi tức thở hơi cuối cùng yếu đuối chỉ có chu hi thịnh cùng tư đồ thanh nhã hai người trạng thái khách quan những người khác muốn tốt một chút tư đồ thanh nhã ngồi tại một khối trên tảng đá nhìn qua bốn phía đám người trong lòng mặc dù bi vẫn không thôi lại cũng chỉ có thể vô năng sinh buồn bực tại hôm qua nàng và chu hi thịnh hai người trông thấy nam thiên dị biến liền vội vàng bỏ chạy nam nguyên thành chuẩn bị tổ chức phòng ngự nhưng bọn hắn chân chức mới bay trở về nam nguyên thành thiên cung liền hiện hiện một đạo b à n g đại vũ cánh cực hạn uy quang chiếu g i i nam nguyên thành biến thành một vũ phế tích những cái kia hành tàu tại ngoài phòng phạm nhân càng là như sương tuyết thân thể trong nháy mắt tan d cho dù là chu hi thịnh những tu sĩ này cũng giống là bị lửa cháy bừng bừng đ ố t cháy quanh thân máu thịt bé bét thang thiết chỉ là còn không chờ bọn hắn chỉ hoàn q u a đến m á n h liệt thú triều yêu thai liền giống như thủy triều chút xuống mà đến đem nam nguyên thành báo phủ chu thửa chân chính là bị một đầu độc lang yêu trào thương mới biến thành hiện tại bộ dáng này chu hi thịnh xếp bằng ở nơi hẻo lánh thân xác trầm thấp n hẻo túng hộ ra giúp ta một chút đi ta không muốn thuốc phụ chết không nên không nên ta đã cho ngươi rất nhiều bản nguyên ngươi cũng không cho ta tìm hỏa khí bổ sung sẽ giúp lời của ngươi ta sẽ tiêu tán một đầu hỏa d i ễ m con cọp ngồi tại chu hi thịnh thức hải ngăn không được địa lắc đầu chu hi thịnh ánh mắt cô đơn nhưng nhìn qua có thụ kịch độc tra tấn chu thừa t r â n hắn túi đầu khẩn thiết hổ ra van ngươi giúp ta một chút cái kia độc lang yêu yêu độc quỷ dị không tầm thường thủ đoạn có thể giải mà chu hi thịnh xí tâm viêm chính là tinh khí thần cô động biến thành ngược lại có thể tạo được một chút tác dụng nhưng xí tâm viêm cuối cùng còn rất yếu đuối chiếu cái này tư thế xuống dưới rất có thể còn không có làm hao mòn song độc tố chu thừa chân liền trước một bước một mạng chu hi thịnh chỉ có thể khẩn cầu diễm hổ lấy bản nguyên lớn mạnh xí tâm viêm từ đó cứu người Chu Hy thịnh khẩn cầu hồi lâu, diễm hổ lũ lo không ngừng hóa thành một viên nóng bỏng hỏa c r â u trốn vào chu hi thịnh linh k h i ế bên trong cùng cái kia chập trần lưu ly linh hỏa tương dùng một hệ sau một khắc cái kia lưu ly linh hỏa bạo động mãnh liệt không ngừng biến nào mà chu hi thịnh ký tức cũng là không ngừng tăng vọt giữa lông mày hiện hóa ra một đạo hỏa diễm đồ án mà hắn linh khiếu bên trong xí tâm viêm lại la hóa thành một đầu ngốc manh lửa hổ lưu ly hỏa quang chập t h ầ n sinh huy tiểu tử t hộ đi đi, tử thần thuốc tâm không còn làm mau gì, đi ngươi Ngươi lượng. yếu Trước dương chu hy thịnh cảm động không thôi chính muốn nói gì cũng là bị diễm h ổ t h ì t h ầ m chặn lại trở về nha vừa mới còn gọi ta hổ ra đâu hiện tại liền biến sắc mặt ta bất nói nhằm đi nhanh đi cứu ngươi thuốc phụ hổ ra ta phải ngủ say lưu ly hỏa hộ tại linh khiếu bên trong lộn một vòng lộ ra phá lệ mọi mệnh sau đó liền nắm sấp ổ thiết đi nó dù sao cũng là một đạo tiên sinh địa dưỡng hòa linh trong thân thể ẩn chứa kinh khủng hòa đạo lực lượng cho dù là luyện khí cựu trọng tu sĩ đều chịu không được chớ nói chi là chu hy thịnh cái này luyện khí tăng trọng mà bây giờ lại không thể phong cấm thủ đoạn của nó vì không thương tổn cùng chu hy thịnh diễm hổ chỉ có thể ở cùng sĩ tâm viêm dung hợp thời điểm đem tự thân đại bộ phận lực lượng cũng cùng nhau tự phong bắt đầu không chiếm được hỏa khí tầm ồ bây giờ lại tự phong bản nguyên nó tự nhiên chỉ có thể ngủ say lấy bảo toàn tự thân tiểu tử ngươi luôn lừa gạt hổ ra yếu ớt thanh âm chuyển đến cuối cùng yếu ớt mỗi kêu vẽ không thể nghe chu hy thịnh mặc dù khí thế rộng rãi quanh thân viêm quang chập trần chiếu sáng cả động đá để những cái tia chán nản tuyệt vọng lòng người gieo họ khóc giống nhưng hắn lại là càng trầm mặc hồ ra sau này không lừa ngươi nhất định cho ngươi tìm linh viêm dị hỏa cái kia lưu ly li hỏa hổ diêu bảy thân thể không biết là ngủ say tại bạo động hay là tại đáp lại chu hy thịnh chu hy thịnh không quan tâm người bên ngoài ánh mắt mà là ngồi xếp bằng bắt đầu không ngừng nuốt linh dược lớn mạnh tự thân xí tâm viêm từ hắn tinh khí thần luyện hóa m à thành bây giờ diễm hổ tương d u n g hỏa đạo chi khí đã không thiếu chỉ cần lại lớn mạnh hồn phách cùng nhục thân liền có thể không giống với tu sĩ khắc luyện dược tính tráng linh trạch chu hy thịnh tu hành càng giống là đem những linh dược này bảo vật coi như thiêu đốt nguyên tài chất d Mà theo hắn không ngừng luyện hóa dược vật xí tâm viêm uy thế cũng là càng cường thịnh lưu ly diễm h ỏ a chập trần dây leo sinh rõ ràng hắn quanh thân không có vật gì nhưng bốn phía phạm nhân lại cảm nhận được một cố vô hình h ỏ a diễm chậm rãi dâng lên càng giống là trong lòng bọn họ thiếu đốt khiến cho một đám phạm nhân cảm thấy thân thể không hiểu ấm áp thậm chí có ít người thương thế trên người cũng hơi chuyển tốt chút đợi cho linh dược toàn bộ luyện hóa chu hy thịnh khí tức đã lớn mạnh đến có thể so với luyện khí ngũ trọng tình trạng dẫn tới gần nhất tư đồ thanh nhã ghé mắt trông lại nàng đã sớm cảm thấy chu hy thịnh có chút không, đúng, không, thì cũng không thể lấy yếu th chỉ sợ là cất dấu bí mật gì chu hy thịnh chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt sáng lời trong miệng thốt ra một cô nóng hổi hỏa khí trong cơ thể xí tâm viêm đã hóa thành lưu ly diễm hỏa nóng bỏng đốt tâm nhưng diễm hổ ý thức nhưng lại tiêu tán chút cùng xí tâm viêm d u n g hợp càng thêm mật thiết hắn thở dài sau đó sải bước đi đến chu thừa t r â n trước mặt đem lòng bàn tay rơi vào mục nát huyết mục bên trên lưu ly diễm hỏa thiêu đốt d ư ớ i lập tức t ừ t ừ d u n g động mà chu thừa chân đã đau đến thân thể run dậy kiệt lực cắn chặt răng mồ hôi như hạt đậu huy sái thật lâu một cô hôi thối chậm rãi tản mặt cũng liền chu thừa chân là luyện đan sư còn có một chút ứng đối chi pháp nếu là đổi lại là nàng chỉ sợ một hai ngày liền hóa thành một đám huyết thủy chu hy thịnh có chút thở dốc điều khí mặc dù xí tâm viêm cường thịnh không ít nhưng hiệu quả còn chưa đủ rõ rệt bất quá tốt xấu hiệu quả không sai nhiều đốt độc đi hại mấy lần lại phục vụ đan dược điều dưỡng hẳn là liền không có gì đáng ngại chu thừa chân thật lâu mới bất đau đến sau đó gian nan đứng dậy đem cái kia b ả y hôi thối nước bẩn thu nhập một phương bình nhỏ bên trong mặc dù cái đồ chơi này làm hại hắn đau đến không muốn sống nhưng cũng coi là một loại kỳ vật có lẽ đối với chu thừa minh luyện huyền độc đan có thể có chỗ trợ giúp nếu để cho ta tìm được đầu kia lang yêu nhất định phải gọi nón ế m thử sự lợi hại của ta chu hy thịnh thì là ngưỡng vọng đỉnh đầu thẳng tới mặt đất đen kịp động quật trong lòng có chút tính toán cũng không biết phụ thân gia gia thái gia bọn hắn thế nào từ đồ thanh nhã đi lên phía trước t hữu ấ p phải pháp, tiếp giọng chúng trong ngồi cũng không nói, biện Thịnh, này như n chú mực chờ chết tục Hy vậy ta một a chưa chừng còn có thể đói chết ở chỗ thể này đói mặt, ở m ố n hồ a ta cùng nhau đi ra địa nửa nữa, y Luyện ngày lấy không khí khí không không khí kiên không chút. thể hấp thu thiên địa linh thân, nhưng tích tình tháng thể linh nhưng chờ thêm chỉ ôn cùng cùng dưỡng cùng còn không có đạt tới tích cốc đoạn ăn tình trạng, Mười ngày nửa tháng không ăn còn nếu liền nói mặc có cuối có cốc có được dù một tu tự đạt tới trì, đi đợi r xem là sĩ sợ i Hú hồ, cái này sâu dưới lòng đất linh khí rất mỏng manh còn có nhiều như vậy phạm nhân muốn sống bệnh chu hy thịnh nắm g nhìn bốn phía những cái kia may mắn còn sống sót trong phạm nhân có không thiếu liền là hắn tộc thúc hoặc tộc huynh đệ chỉ là chưa quen thuộc thôi nhưng lại thế nào chưa quen thuộc vậy cũng chảy giống nhau huyết mạch cũng không thể để bọn hắn tươi sống chết đói tại cái này a hắn lẩm bẩm nói chờ một chút mấy ngày nữa chiêu bình quận trung bộ khói lửa quần quận yêu gào thú giống lưu lo không ngừng không biết nhiều thiếu thôn hóa thành phế tích phạm nhân hóa thành từng đống m ạ c h cốt cẳng có yêu vật ghé vào thi cốt bên trên không ngừng làm ăn lại có mấy đạo lưu quang lướt qua sau đó một đạo trí dương kiếm cương rơi xuống những cái kia yêu vật đều không kịp phản ứng. liền bị kiếm cương chém thành khối thịt tinh lực yêu linh đều phản hồi thiên địa dương thiên thành các loại một đám định tiên ti tu sĩ chậm rãi lộ ra thân hình nhìn qua phía dưới thảm thiết một màn bọn hắn từng cái bi thống sinh giận tào thiên nguyên một cái áo trắng lao giả đứng lên đến đây cung kính túi đầu người dẫn đầu bọn hắn đi chấn thai c h é m yêu đem những cái kia người sống sót tan trí đến thành trấn bên trong cùng các nơi may mắn còn sống sót tiên tộc liên lạc tiêu d i ệ t toàn bộ yêu vận nhanh chóng tiến đến tuân mệnh tào thiên nguyên xin đợi đáp lại liền cùng cái khác luyện khí tu sĩ hóa thành nội băng bay hướng chỗ hắn dương thiên thành thì là sừng s vì cái gọi là nhân đạo vì vạn năm sau chưa định tương lai liền làm hại ư ớ c vạn vạn người ồn mạng làm tốt làm tốt quanh thân kiếm cương s á n g chói khí tức điên cùng tăng vọt đem đ ầ y trời mây biển khóe động tảng ra bay thẳng vớt tiêu hắn giống như một đạo trí cương trí dương thần minh sừng sững ở trong thiên địa phảng phất sau m ộ t khắc hắn liền muốn đâm rách mảnh trời này chém vỡ này phương điệm hắn ngửa đầu nhìn về phía thiên cung hắn biết nhân tộc thiên quân tôn giả ngay tại quan sát đại địa bên trên phát sinh hết thảy một ngày kia ta nhất định phải dùng kiếm trong tay của ta cực kỳ hỏi một chút các ngươi những tồn tại này sau đó hắn liền hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang. lao tới triêu b ì nhưng q u từ chừng đ trăm năm trước triệu hoàng vì thành tựu nhân đạo lại thêm nam cương yêu tộc chống cự hướng mãnh triệu quốc chiến lược liền phát sinh biến hóa vi diệu không còn giống như ban sơ như vậy hiếu chiến mở đất thổ nhiều chỗ biên cương đều từ thế công chuyển thành thủ thế dương tiên h thành sư môn vốn là chủ chiến phái tự nhiên bởi vậy không đ ắ c thế mà dương tiên h thành lại l à người cương trực không muốn khuất thân thông sự đ ờ i liền bị xa lánh đến c h ấ n thủ biên thủy tình trạng nhưng đại đạo tu hành vốn là từ tâm mới có thể rộng rãi nếu là đều làm không được từ tâm ngây thơ ngược lại cả ngày buồn bực không được cái tiêu lại làm sao có thể thành tựu đại đạo cũng nguyên nhân chính là như thế một vị h a n g hái cương chính kiếm tu sau lưng cách chi phí thời gian buồn bực hơn trăm năm không công tống táng tu hành tốt nhất thời khắc bất quá dương tiên thành đối với cái này kỳ thật không có nhiều thiếu lời oán giận bởi vì hắn cũng biết mình sợ tu cương dương kiếm đạo muốn lo liệu bản tâm thành tựu i không thiếu sót kiếm đan tất nhiên muốn nhắc lên một phen giết chóc bạo động chưa chừng còn có thể dẫn đến triệu quốc cùng tứ phương yêu tộc buộc phát kinh khủng phân tranh vu gia nước bất lợi tại đại cục bất lợi mà nhân đạo lại có thể cho nhân tộc mang đến càng rộng rãi tương lai cho nên hắn c a m nguyện hy sinh con đường của chính mình c h ấ n thủ một phương từ đó thành tựu i triệu hoàng nhưng không nghĩ tới cái này cái gọi là nhân đạo lại cho nhân tộc mang đến như thế kết nạn những cái kia thiên quân càng là cao cư thiên khung coi thường không để ý hắn có thể nào không khí triều bình quân a m m ê n mông hoang dạ trong núi rừng một tôn bảng đại hồ yêu ghé vào một núi trong thôn hắn tiế huyết b u ồ n đại khẩu thỉnh thoảng phun ra n h ọ vụn xương người răng lanh ra lông bên trên vết máu l o n lộ mà ở tại bốn phía lại là thi h ả i khắp nơi trên đất tinh lực ngập trời nhưng sau một khắc hồ yêu bỗng nhiên bừng tỉnh như lâm đại địch thân hình điên cuồng biến hóa trong chớp mắt liền hóa thành cao mấy trượng lộng l â y đại hồ lông tóc như cương t r ầ m đứng vững mạnh liệt yêu k h í không ngừng chút xuống đem bốn phía c ỏ cây s i n h hữu cơ đều đặt đi hóa thành bàng bạc kinh khủng máu hát yêu khói hướng về phương xa trạy cái kia yêu khói không cách nào nhìn trộn trong đó chỗ đến có cây cảng lạ đều suy bại chất héo mà một đạo kim sán rộng trực tiếp đem cái kia yêu mây khói khí đều đánh tan lộ ra trong đó lộng lây đại hổ phanh đại hổ nện ở trên mặt đất vô số đất đá vỡ nát hóa thành một phương hố to hắn trên lưng kinh khủng bếp kiếm càng là suýt nữa đem chém thành hai khúc trí dương cương khí không ngừng ma diện hắn huyết đ ụ c yêu khí đại hổ lại là không dám chút nào lưu lại lần nữa hóa thành yêu phong khói đen trốn chạy mà hổ yêu còn không có bỏ chạy bao xa một thanh trường kiếm cấp tốc rơi xuống trực tiếp quán xuyên hắn thân thể、Ấm、ẩm đại lượng yêu khí dâng trào phản hồi t h i ế niệu dẫn tới bốn phía cỏ cây bắt đầu sinh càng có một ít có c đợi một thời gian nói không chừng liền có thể hóa thành yêu vật linh thực cái gì dương thiên thành chậm rãi rơi xuống từ trên không đầu tiên là huy kiếm đem một tòa mô đất chém vỡ lấy thổ dùng để mai táng thôn kia rất nhiều thi cốt sau đó mới đưa ánh mắt rơi vào hổ yêu hải cốt bên trên tốt xấu là đầu hóa cơ yêu vật nếu để cho đám tia đan tu luyện thành b ả o dược cũng có thể tăng tiến một số người tu vi nói xong hắn liền tại hổ yêu trên thân lưu lại một đạo kiếm ý để t à o thiên nguyên bọn hắn tìm kiếm cũng có thể phòng ngừa những cái tia nhỏ yêu, yêu vật gặm ăn thi hải đương nhiên nếu là bị tu sĩ khác lấy được hắn cũng không thèm để ý dù sao đều là lớn mạnh nhân tộc thực lực. thật sự là xem phạm nhân là xô cầu a dương thiên thành giận mắng một câu hắn từ quận bắc một đường xuôi nam đập vào mắt nhìn lại đều là nhân gian l i ệ t ngục liền ngay cả những tiên tộc đó đại đa số đều tại đây khó bên trong hủy diệt may mắn người sống sót đó cũng là c o i đầu rút cổ tại pháp trận bên trong không dám đứng ra chiêu bình quận tới gần đại d ô n g núi đều còn như vậy cái k i a cái khác biên cương quận huyện lại chính là cỡ nào t h n g thiết lần này kiếp nạn mặc dù không có làm bị thương nhân tộc căn cơ nguyên khí nhưng lại tạo thành nước vạn phạm nhân chết thảm đại lượng cấp thấp tu sĩ vất lạc cho dù có tu sĩ thuận thiên mệnh mà phá kính bất đạo hắn thấy đó cũng là được không b ù mất càng là như vậy nghĩ, hắn l ử a giận trong lòng liền càng đựng cương dương kiếm ý lạnh thấu xương như hồng ở tại trong cơ thể kiếm ý chậm rãi b i ế n ả o ẩn ẩn có ngưng tụ thành sáng chói đan trâu s u thế hắn hướng tây nhìn lại đó là bạch khê núi phương hướng mặc dù hắn không biết chu ra như thế nào nhưng tự yêu vật tàn phá bừa bãi tình huống hẳn là không có vấn đề gì lớn sau đó hắn liền hướng đông đ á n h tới muốn đi lâm viên quận chém yêu t r ừ hại mà hắn vẫn chưa đi bao lâu lại có một cái đoạn đi cánh tay trái cỏng lưng láo giả xuất hiện tại hồ yêu thi hài bên cạnh thân chính là hát nha lão nhân hắn đầu tiên là cảnh giác tuần sát trải qua trong mắt tràn đầy ý mừng có cái này yêu vật hải q u ố t lão hủ chưa chắc không thể trải nghiệm một trận chân nhân phong thái dương thiên thành bước vào lâm viên quận bên trong chỗ đến so với chiêu bình quận thảm thiết mấy lần thập thất cử không ngàn dặm hoang vắng mờ mịt thơi ngang cấp đồng vốn nên là phạm nhân sinh tức an cư chi địa bây giờ lại biến thành yêu ma quỷ tà tàn phá bừa bãi rết chóc l i ề n ngục mà tại lâm viên quận cái kia phương nguyên trạch bên trong lại có một tôn trăm trượng ngân nguyện cự lang đang không ngừng hấp thu thủy mạch bản nguyên theo hắn hấp thu càng hưng mánh nguyên bản rộng lớn vô ngân biện xanh nguyên t r ạ c cũng là không ngừng phát sinh biến hóa m nhưng tất cả tồn tại đều cảm nhận được này phương nguyên trạch tại cấp tốc suy bại tích chết tư đổ ra sớm tại yêu t hai bộ u c phát về sau liền đem tất cả lực lượng toàn bộ co đầu rút cổ đến tộc địa tự nhiên không g i n h bận tâm nguyên trạch thống chi đây là một tôn đại yêu dương thiên thành một đường c h ạ m yêu trừ ma đến nguyên trạch bên liên giới khí tức quanh người cực kỳ lạnh thấu xương phong mang kinh khủng y thế ở tại trong cơ thể, chậm rãi ngưng tụ, trong cơ thể kiếm đan hư h o một ngưng nguyên hồn âm phách không đoạn giao tan thuế biến hóa thành thần hồn đã cách huyền đan cảnh chỉ thiếu chút nữa hắn trông về phía xa cái tiêng ngân nguyệt lan yêu trường kiếm trong tay rộng rãi cương chính khí tức không ngừng biến hóa thăng hoa. sau đó hắn liền hóa thành kiếm quang bạo tập mà đi hôm nay hắn muốn vì nhân tộc trạm đại yêu trong con người bất khí không còn phong hoa sáng d ự n đột nhiên bộc phát cái kia ngân nguyệt đại yêu chính hấp thu thủy mạch chi khí đột nhiên cảm nhận được sau l ư n g truyền đến một cỗ sinh t ử uy hiếp sau đó n g ử a mặt lên trời thét dài một cỗ cường đại uy thế liền chấn động t ứ phương khiến cho h u y ê n trạch thủy triều c u ộ n quận sóng lớn ngập trời kinh thế tuy là trí dương treo cao ban g à y lại có mỏng manh ánh trăng từ cựu tiên chậm rãi rơi xuống ngân nguyệt lang yêu khí tức tùy theo càng kinh khủng hướng phía kiếm quang gạo thét oanh minh thao thiên yêu khí trút xu đợi cho tan thành mây khói dương tiên h thành chậm rãi lộ ra thân hình quanh thân quần áo đã bị tổn hại không chịu nổi trong mắt lại là không có chút nào ý sợ hãi cường đại kiếm khi không ngừng chạm tại đại yêu thân bên trên phát ra kim thạch và chạm bành mình thương n vang. g Cái cũng đại yêu t huy vang i ê n hơn 10 giảm đổ vỡ vụ. Cả hai không đoạn giảm g Cả Dương Cương ý quét sạch nước phương, đúng nước phần thiên, kinh không biết qua nhiều thiếu ngày đêm cái tiêu lại yêu anh một tiếng nga xuống quanh thân yêu khí chút xuống như thác nước dẫn tới tiên địa d ị biến c à n g có một phương ánh trăng rơi xuống vẫn nhập lên hồ đầm lầy bên trong mà nguyên bản rộng lớn liên trạch đã hóa thành khe danh hô to thủy triều cũng bị tại đại chiến uy thế bên trong hóa thành đ ầ y trời hơi nước vân hải bây giờ mới chậm rãi trở xuống p h ả m trần dương tiên thành sừng sững trên không trung thân thể không trọn vẹn vỡ vụn giữa lông mày lại là bắn r a k i m quang khí thế bảng bạc mênh mông tựa như một phương u y nga thần sơn xuyên thẳng vất tiêu